chương bốn trăm ba mươi mốt đóng băng cùng thối cốt quyết ngay lập tức một luồng cảm giác mát mẻ xuyên thấu kim giao vương v ậ y một con bị ngọn lửa màu xanh lam cái bọc bàn tay quỷ bị đặt tại trên lồng ngực dương càn động tác mềm nhẹ vô cùng cùng n g a y ngược lại kim giao vương kinh hãi trong lòng như sóng biển giống như quần quận này lao yêu còn chưa kịp kêu thành tiếng chỉ nghe một tiếng sắc bén tư rồi tiếng văng lên quỷ dị màu xanh lam băng xương từ dương càn năm ngón tay theo tấn địa phương cấp tốc lan t r ẳ n g ra bên trong còn chen lẫn một cái nhỏ bé từ tuyến ở trên da thịt qua lại mỗi lần hít thở trong lúc đó kim g a o vương hơn nửa thân thể đã bị quái dị này lam mắt thấy toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền muốn bị hoàn toàn đóng băng ở bên trong kim giao vương trên mặt cực kỳ sợ hãi cấp thiết bên dưới cũng q u y ế t điều động hơn vạn năm khổ tu mấy giọt dao long tinh huyết bốc cháy lên sau để duy nhất hoàn hảo dao long đầu lâu lập tức thả ra chói mắt ánh vàng ở nơi cổ hình thành một đạo hàng phòng thủ tạm thời chống lại rồi đóng băng lan tràn càng nhất thời cùng l a m băng rằng có ở nơi đó dương càng thấy này nhưng g ư ờ i lạnh một tiếng thần n i ệ m hơi động l a m băng trên một vệ ngọn lửa màu tím lập tức như mũi tên nhọn giống như bắn nhanh mà lên đánh vỡ cục diện rằng co vẹn vẹ một sát na công phu kim g a o vương ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong. hơn b ạ n năm qua tích góp dao long tinh huyết liền bị cái kia tu la thánh h ỏ a cho sống sờ sờ đốt cháy đến sạch x a n h xanh à kim giao vương đau khó có thể chịu đựng kêu thảm một tiếng đột nhiên từ đầu lô bên trên món đồ gì bắn nhanh ra tốc độ thật nhanh vô cùng rõ ràng là một con q u a n g còn lại khung xương mini tiểu dao chỉ có khoảng một tấc to nhỏ nhưng toàn thân kim quan g lòe lòe càng phảng phất là vàng dòng chế tạo bình thường này dao trong miệng còn ngậm một viên to bằng ngón cái màu vàng viên bi viên mắt lấp loe thăm thảm lục họa kim giao vương biến thành cốt dao biết không ổn ngay lập tức sẽ muốn trốn vào hư không chạy trốn nhưng là dương cằn đã s xoẹt xoẹt một tiếng phụ cận bỗng nhiên hổ quang lấp lóe một mảnh sợi vàng sợi n í t quỷ dị từ gần trong gang tấp trong hư không bắn nhanh ra nhanh khó có thể nhận biết lập tức liền đem yêu vương biến thành cốt dao con cái g i á n chắc để nó không cách nào lại núp nhích mảy may hầu như cũng trong lúc đó một đạo d à i khoảng một t r ư ợ n g trắng bạc ánh kiếm từ một bên áp bức mà đến vệ trắng t l ó i lên liền đem cốt dao từ trung gian chém thành hai đoạn một luồng lục hỏa từ cốt dao tàn thi bên trong hốt hoảng bay ra hoang man hoảng loạn muốn chạy trốn dán vẻ thế nhưng đã sớm chuẩn bị dương cản trong con ngơi ánh vàng lấp lóe trong miệm như sấm nổ phun ra một chữ. Định. ầm ầm ầm thanh â m tùy theo chuyển đến ở lục h ỏ a phụ cận cách đó không xa một viên lấp lóe kim quan g cổ văn công dương hiện lên ở nơi đó tiếp theo anh một tiếng vang thật lớn cổ văn liền như vậy vỡ ra được ánh vàng lấp lóe uy lực càng đại l ạ kỳ đem kim giao vương biến thành lục h ỏ a tinh phách nhất thời định ở tại chỗ nhưng là mắt thấy lục h ỏ a liền muốn rung động mà đi tựa hồ không thể áp chế quá lâu dáng vẻ thiên la chân công tính tình cương trực đối mặt cấp m ộ ư ơ i đại yêu tinh phách á p chế cũng chỉ có nháy mắt công phu nhưng cũng đầy đủ ở kim g a o vương tinh phách sắp khôi phục hành động thời gian dương càn không chút do dự một tay xa xa trùng bên này một chảo một con bàn tay lớn màu tím bỗng dưng hiện lên một cái liền đem chưa tới kịp đ ả o tẩu lục hỏa bắt được trong tay tiếp theo đ ộ n quan g l ó e lên dương càn liền đến trước mặt vung tay háo một cái một con màu đen bình nhỏ bày ra pháp khí này trên không chung một cái đảo ngược miệng bình bên trong phun ra một luồng h ắ t hà đến bàn tay lớn màu tím năm ngón tay bung lỏng hào quan g một hồi đem lục hỏa c u ố n vào bên trong hút vào trong bình dương càn giơ tay đem màu đen bình nhỏ thu tới trong tay thần n i ệ m đi vào trong quất qua trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cấp m ư ơ i yêu thu tinh hồn đây chính là thế gian khó tìm đồ vật. dù cho là linh giới nhân yêu hai tộc hoàn cảnh cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể được trong lòng tâm tư lưu chuyển dương càn đem bình nhỏ thu cẩn thận liếc mắt một cái cái kia viên màu vàng viên bi cùng cốt giao thi thể không lưỡng lự đem này hai vật cũng hút tới không cần hắn đoán cũng có biết cái kia viên bi chính là hắn chuyến này mục đích chủ yếu một trong thuộc tính kim giao đan từ lâu dài đến xem dương càn lôi thuộc tính linh căn nhưng là không cách nào tu hành nguyên t ử thần, thần quang nguyên hợp ngũ cực sơn luyện chế trở nên dị thường khó khăn hơn nữa ở tự hóa thần kỳ sau khi chỉ một thuộc tính linh căn tu hành ư thế từ, từ yếu bớt hắn sớm đã có kế hoạch dự định đang đột phá đến nguyên anh hậu kỳ lại mượn đan linh căn c h i pháp khiến ngũ hành linh căn có thể bù đắp bây giờ thuộc tính kim y ê u đ a n đã chuẩn bị thỏa đáng lôi linh căn tự thân liền bao hàm khí hậu hai loại thuộc tính bởi vậy cũng chỉ kém thuộc tính một yodan cùng hỏa thuộc tính y ê u đ a n tinh cung kho b á o bên trong cũng không phải là không có ba loại thuộc tính y ê u đ a n thế nhưng cấp mười đại yêu cấp bậc y ê u đ a n nhưng là một cái đều không có lấy dương càn bây giờ tầm mắt cấp mười đại yêu yodan là yêu cầu thấp nhất dù cho là cấp chín yêu thú hắn đều không muốn đi sử dụng Ở tại chỗ trầm ngâm chốc lát, Dương cẩn thận từng ly từng tí một đêm cái này quý hiếm vô cùng thuộc tính kim yêu đan, thu vào chữ vật cái hiếm kim linh giới chỗ chốc Càn cẩn cùng chữ ngâm đêm Dương này đan, bên trong. ly vào yêu quý vô sau đó hắn mới quay đầu nhìn về phía một bên trôi nổi hai đoạn màu vàng cốt dao hải cốt này kim d a o vương nguyên bản thân thể bởi vì bị càn lam băng diễm gần như hoàn toàn cho đóng băng lại hơn nữa tu la thánh hỏa đốt cháy cuối cùng vẹn vẹn còn lại một cái xương sọ còn lại thân thể bộ phận đã sớm vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành đầy trời màu xanh lam tinh băng như hạt bụi bình thường rồn rập bay xuống mà nay màu vàng cốt dao chính là kim g a o vương từ chính mình thân thể bên trong bay ra đồ vật hầu như tương đương với nắm giữ hai cái thân thể tin tưởng thật làm cho nó ra không ngờ chạy đi sau mượn khung x ư ơ n g một lần nữa xuất huyết thịt thân thể cũng không phải là việc khó gì nói đến kim giao vương thân là cấp m ộ ư ơ i yêu tu lại có lớn như vậy tên tuổi như vậy ra không ngờ bị hắn dễ dàng giết chết đi tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý dương càn bây giờ phạm thánh c h â n ma công gần như đạt đến nhân giới có thể tu luyện định cao hóa long quyết hai tầng đầu từ lâu đại thành chớ đừng nói chi là ngũ hành thần lôi bên trong lôi điện đoán thể thuật hắn từ tu hành tới nay hầu như là chưa bao giờ gián vật quá vẹn vẹn dựa vào thân thể liên có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tồn tại đâu cái có đến có vẻ hơn nữa canh kim k i ế p lôi cùng l í h tà thần lôi hai cái bản mệnh pháp bảo còn có mấy cái uy lực vô cùng lớn của bảo bình thường đại tu sĩ gặp phải dương càn căn bản khó có thể chính diện chống đỡ chớ đừng nói chi là dương càn trong tay còn có một cái thông thiên linh bảo chưa điều động một khi hắn lên cấp nguyên anh hậu kỳ tu hành t ầ n g thứ hai thông bảo quyết tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng với nhau dương càn hiếu kỳ nghiên cứu một lúc màu vàng khúc sướng chà chà hai tiếng sau cũng đưa nó thu vào chỉ chữ vật linh giới bên trong bảo bối có thêm không ép thân mặc kệ để làm gì trước tiên nhận lấy lại nói trừ này ra chương bốn trăm kim giao vương t o ba mươi hai thu lấy long lân quả thụ thối cốt quyết dương cản tự nhiên quen thuộc vô cùng ở nguyên bên trong này chính là có thể để người ta loại tu sĩ yêu thú đều sẽ tự thân thân thể xem bồi luyện pháp bảo bình thường tiến hành rèn luyện do đó để thân thể càng thêm mạnh mẽ một bộ kỳ dị công pháp pháp quyết này tu luyện tiêu tốn thời gian cần không ít đương nhiên đối với dương cản tới nói hoàn toàn không là vấn đề hơn nữa thối cốt quyết cùng kim cương quyết còn có thể hỗ trợ lẫn nhau thân thể phát bảo, bảo dương càn lơ đăng như như mày tự lẩm bẩm đột nhiên hai mắt sáng ngời bách mạch luyện bảo quyết này hai môn công pháp xác thực giống nhau đến mấy phần chẳng lẽ hàn lập nắm giữ thối cốt quyết cơ sở tu luyện bách mạch luyện bảo quyết mới có thể tiến triển nhanh như vậy dương càn trong đầu phảng phất là một ánh hảo quan ngẽ qua trong lòng có một cái suy đoán bách mạch luyện bảo quyết chính là một loại thần kỳ công pháp g i n thể lấy người kinh mạch máu thị xương cốt làm trụ cột đem tự thân mỗi cái bộ phận luyện chế thành không giống pháp bảo thành cựu tiên giới thế lực bách tạo sơn lưu truyền tới nay đỉnh cấp công pháp tu luyện lên tự nhiên là khó khăn vô cùng dù cho nguyên bên trong hàn lập vô số cơ duyên gia thân đem bách mạch luyện bảo quyết tu luyện đến đại thành cũng là tiêu hao khó có thể tưởng tượng tinh lực bất kể như thế nào n à y thối cốt quyết ta đều là muốn tu luyện dương c à n nhất thời có quyết định tiếp theo lại như nghĩ tới điều gì trực tiếp mở ra trong tay vùng biển bản đồ kiểm tra lên trên bản đồ này lit n a lit n h t vẽ ra gọi tinh hải vô số to nhỏ bên trong mấy trên hòn đảo còn viết mỗi cái dao l o n g cứ điểm vị trí tình báo n à y còn chưa là để dương càn mừng rỡ nhất chân chính trọng yếu chính là bên trong một cái hòn đảo thình lình đánh dấu l o n g lân quả vị trí long lân quả tự nhiên không có cái gì khiến người ta bỗng dưng phi thăng thành tiên hiệu quả thế nhưng dùng lâu dài sau khi có thể khiến thân thể thoát thai hoàn cốt tăng lên luyện thể huy năng thực sự là nhân giới cao cấp nhất vài loại bảo vật một trong luận quý hiếm trình độ tầm thường thông tiên linh bảo đều không thể thành cẩn thận xem kỹ một phen vùng biển bản đồ sau dương càn x o a y tay vừa thu lại lập tức hóa thành một đạo màu tím kinh hồng phóng lên trời hướng về t r ư ớ c cùng toán nghe vương cùng ngân giao ngân linh giao phó xong địa điểm mà đi cho tới bích linh đảo lên số lượng khổng lồ mỏ linh thạch tự nhiên không cần dương cản tự mình động thủ vạn trượng hải rất nhiều yêu tu thuộc hạ không phải là để bọn họ ăn c ơ n khô sau khi một tháng dương cản đầu tiên là đem kim giao vương đầu lâu giao cho ngân giao ngân linh tên này kim giao vương con gái trông thấy yêu vương đầu lâu sau hầu như mừng đến phát khóc tại chỗ biểu thị ngày sau sẽ vì dương cản như thiên lôi sai đầu đánh đó lại nhiều một tên cấp chín yêu tu thuộc hạ dương cản trong lòng cũng là cực kỳ dễ dàng thuận miệng cố gắng vài câu liền bàn giao toán nghe vương phái ra yêu tú cấp thấp đi đến bích linh đảo khai thác m ọ linh thạch bên trong vừa thành một thành q u ó n g thạch đem thành tiệu yêu thú xuất lực tưởng t h ư ợ n g tin tức này vừa ra vạn trượng hải quản trị yêu thú dồn dập nhảy nhót báo danh dù sao bất kể là yêu tu vẫn là nhân loại tu sĩ linh thạch thành tiệu tiền đồng tiền mạnh trước sau là cùng không đủ cầu từ đó ngoại tinh hải trong lúc nhất thời đúng là an ổn hạ xuống dương càn ở vạn trượng hải bên trong ngắn ngụi tọa c h ấ n hai tháng sẽ theo liền biên một cái lý do liền như vậy ra ngoài lấy càn k h ô n chi môn tiện lợi thời gian dài ở lại một chỗ nhưng là ghê vớn quá sáng suốt quá mức lãng phí tài nguyên liền sau ba tháng ngoại tinh hải miên tây nam một cái nào đó hoang đ ả o ở ngoài một đạo màu tím kinh hồng đột nhiên từ chân trời mà tới mấy cái lấp lóe trong lúc đó cũng đã đi đến hòn đảo bầu trời hăng hái đã xoay quanh ba vòng lộ ra đội quang bên trong bóng người màu đen cầm bảo mày kiếm mắt sao chính là dương c ả n chính là chỗ này không sai rồi dương c ả n trong đôi mắt ánh xanh lấp lóe nhìn lướt qua phía dưới hoang đ ả o sau tự lẩm bẩm nói rằng tiếp đó dương c ả n khủng bố vô cùng lực lượng thần thức hết mức p h ó n g thích thời gian nốt một nén hương sau hắn nhũ mày lại từ quang cái bọc hướng về một cái hướng khác bắn nhanh mà đi bay ước chừng ba bốn trăm triệu xa sau dương càn không chút nào dừng lại dầm một tiếng một đầu đâm vào phụ cận dưới mặt biển mạnh mẽ sóng trùng kích nhấc lên cơn sóng thần b ọ t nước hạ xuống mơ hồ có thể nhìn thấy thất sắc cầu v ồ n g dưới mặt biển dương càn tựa hồ đã khóa chặt mục tiêu tốc độ so với không t r ú n g hoàn toàn không có chậm hơn bao nhiêu rốt cục ở hòn đảo không xa một cái đáy biển trong hang động dương càn loại bỏ mấy đạo cấm chế sau tìm tới long lân quả cây ăn quả cũng may kim giao vương trong bao chữ vật vật liệu đầy đủ hết c ộ n thêm người lương thiện phong hy linh thụ cấy ghép chi pháp dương càn hai phe kết hợp bên dưới không chút khách khí hơn nữa lợi dụng dựa vào yêu văn ghi chép Này l tại đây ác chiến thời gian lục đạo cực thánh hiện thân hắn cùng vạn pháp môn môn chủ con mụ điên vạn tam cô liên thủ đối với tinh cung các trưởng lão hình thành áp lực cực lớn mắt thấy tinh cung một phương sắp rơi vào cảnh khôn khó thiên tinh song thánh đột nhiên như thiên thần giáng lâm bọn họ lấy vô địch tư thái giáng lâm chiến trường trong lúc nguy cấp này thiên tinh song thánh đem lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô hạn chế ở trong trận sau đó dứt khoát song song tự bạo lục đạo cực thánh cùng con mụ điên vạn tam cô trực tiếp bị khủng bố tự bạo lực lượng cho tại chỗ ấn độ không hề tung tích tinh cung cùng nghịch tinh minh hai bên thấy này đều rơi vào ngắn ngủi dại ra bên trong hai phe cao nhất sức chiến đấu đột nhiên đều ngã xuống nhưng mà ở trong trận chiến đấu này tinh cung vẫn chưa hoàn toàn mất đi ưu thế ở mới lên cấp tu sĩ nguyên anh lăng ngọc linh dẫn dắt đi bọn họ thừa cơ phản kích trong lúc nhất thời chiếm cứ thơ phong bất ngờ chính là n ị c h tinh minh vẫn chưa liền như vậy bỏ qua ở thế yếu bên dưới n ị c h tinh minh bên trong lại xuất hiện một vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ nguyên anh người này tự gọi kim hoa lão tổ nguyên bản là kim hoa đào đào chủ tuy rằng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng hắn thực lực nhưng đủ khiến tất cả mọi người khiếp sợ trận ạ i chiến này để kim hoa lão tổ tên trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bên trong tinh hải hắn lấy mới tinh thân phận nghịch tinh minh minh chủ dẫn dắt toàn bộ chiến cuộc hướng đi một cái phương hướng hoàn toàn mới kim hoa lão tổ xuất hiện để bên trong tinh hải toàn bộ chiến cuộc cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất l nhưng g Ngọc n l i không thể không khẩn thể tinh cung triệu tập t cấp r lao chấp sự, bọn họ có rút lại lại. chấp có chuẩn bị ở thiên tinh thành tiến hành cuối cùng chống họ hàng phòng thủ, thiên tinh thành hành Nhưng sự, bọn bị tiến rút ở mà theo kim hoa lão tổ áp sát thiên tinh thành trong lòng mọi người tràn ngập lo lắng cùng cấp thiết bọn họ biết trận này sắp đến quyết chiến có thể sẽ quyết định sự sống chết của bọn họ t n vong m ừ ngày đến p thứ ó hai dương càn cùng lăng ngọc linh đơn giản dặn dò một tiếng sau liền một thân một mình ra thiên tinh thành thẳng đến phủ cận nam minh đảo nịch tinh minh đại quân nam minh đảo dương càn lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trùng hai tay chắp sau lưng phản phát hoàn toàn cách biệt với thế gian bản g quan ánh mắt của hắn thâm thúy mà lãnh đạm giống như nhìn thấu thế gian tất cả hỗn loạn chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng siêu nhiên ở trước mặt hắn một tên đại hán chọc đầu uy nghiêm địa đứng thẳng hư không người này hôn thân tỏa ra một luồng k i m quang p h ả n phất là màu vàng nước thép đổ bê tông mà thành bình thường mặt mũi hắn dữ tợn đầy mặt dữ tợn nhưng trên người nhưng để lộ ra một loại không cho lơ là mạnh mẽ khí thức rõ ràng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đại hán chọc đầu trang phục cùng trưng bảo đều p h ả n phất do vàng dòng chế tạo bình thường vàng trói lỏi trói mắt lóa mắt hai người đối diện không khí p h ả n phất động lại bình thường. Kim hoa đạo dương mốt nhưng là cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu hôm nay rốt cục nhìn thấy dương càng nhận u miệng cười trong giọng nói để lộ ra một loại thâm ý dương đạo h ư u tại hạ nghe tiếng đã lâu ngươi thần thông còn đại đông đảo đạo h ư u càng là nghe đồn thực lực của ngươi không kém gì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ta còn thực sự có mấy phần không tin kim hoa láo tổ một cái tay nhẹ nhàng d ư ơ n g lên một mặt kim mở mịt tấm khiên v è o một tiếng trong nháy mắt bay ra rơi vào hắn trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên một đạo hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện đem cả người hắn bảo hộ ở bên trong sau đó đại hắn chọc đầu mới xa xa xa nhìn dương trong mắt l ó e ra một tia không dễ nhận biết vẻ kiên g rẻ ồ xem ra kim hoa đạo hữu đối với thực lực của chính mình thật sự là tự tin vô cùng dương càng nghe vậy lông mày nhẹ nhàng vậy một cái trong giọng nói để lộ ra mấy phần trêu tức kim hoa láo tổ nghe câu nói này sau trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tức giận h ắ n t ừ khi gia nhập lịch tinh minh sau dựa vào nguyên anh sơ kỳ tu vi cộng thêm tự thân cơ duyên tại đây không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong tinh hải có thể nói là hoành hành bá đạo không người có thể địch không nghĩ đến hôm nay lại có thể có người xem nhẹ thực lực của hắn tuy nói mặc kệ là chính ma hai đạo vẫn là tinh cung người đều nói người trước mắt nắm giữ cùng hậu kỳ đại tu sĩ ngang hàng thực lực thế nhưng kim hoa lão tổ tự thân cũng có cơ duyên to lớn tự nhận là đối mặt hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đấu một trận dương đạo h ư u đã nói như vậy có phải là có chút không đem bản lão tổ để ở trong mắt kim hoa lão tổ âm thanh chấm thấp trong giọng nói để lộ ra bất mãn không sai dương mô những năm gần đây bế quan khổ tu thực lực lại có tình tiến các hạ nếu là thức thời lời nói vẫn là ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i cho thỏa đáng bây giờ tình cung thiếu hụt có thể dùng tài năng chỉ cần ngươi đồng ý để ta g i o xuống cơm chế vì là tình cung hiệu lực hai trăm năm ta thì sẽ trả ngươi tự do thân dương c à n trôi nổi ở giữa không trung hai mắt nhắm lại liền nói ra để kim hoa l á o tổ khỏe mắt có giật lời nói đến kim bảo đại hán nghe vậy nhất thời giận dữ đồng thời trong lòng cũng dùng mình đối phương khẩu khí to lớn như thế khẳng định thật sự có chút lợi hại thần thông mới lạ thế nhưng bó tay chịu trói lời nói hắn tự nhận là là không làm được các hạ như vậy làm người khác khó chịu tại hạ nói không chừng chỉ có thể từng làm một hồi kim hoa l á o tổ chậm rãi nói rằng ngữ khí trở nên không có lên sớm nên như vậy dương c à n cười nhạt chút nào dấu hiệu không có tay vừa nhấc một đạo ánh kiếm màu tím tuột tay bổ ra lõe lên liền qua đến đại hán đỉnh đầu nơi mạnh mẽ chém xuống rõ ràng là đã từng chiếm được vạn thiên minh tử d i ễ m kiếm vì thử ra kim hoa lão tổ có hay không bắt được kim khuyết ngọc thư hắn cũng không có dự định vừa bắt đầu liền xuống tử thủ nhìn thấy dương càn đột nhiên ra tay kim hoa lão tổ tự nhiên kinh nộ đến cực điểm hét lớn một tiếng lập tức cầm trong tay màu vàng tấm khiên lấy ra hóa thành một mảnh kim hà bảo vệ toàn thân v u a một tiếng sau một đoàn kim tử quang mang ở trong tầng trời thấp vỡ ra được ánh sáng chói mắt bạo mắt để xa xa x e m trận chiến đông đạo nghịch tinh minh tu sĩ nhắm hai mắt lại hoảng sợ ánh sáng hơi thu lại sau phía d ư ớ i hiện ra kim hoa lão tổ có chút hạ thương thân hình tuy rằng không t r ú n g xoay quanh kim t u ấ n có chút tàn tạ không đầy đủ thế nhưng hắn tự thân nhưng bình yên vô sự tên này chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vì kim hoa lão tổ càng là đỡ dương c ả n một đòn không sai quả thực có mấy phần bản lĩnh dương c ả n khoe miệng khét động cười gan một tiếng đồng thời xác định đối phương đã chiếm được trong truyền thuyết kim khuyết ngọc thư mới vừa kim hoa lão tổ thân hình lay động trong lúc đó mơ hồ có huyền diệu đến cực điểm phù văn hiện hiện tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất lại bị dương càn minh thanh linh mục cho nhìn cái rõ rằng ràng t u y ệ n không có lỗi nguyên bên trong kim hoa lão tổ nắm giữ kim khuyết ngọc thư nhưng là ghi chép nhiều loại thần kỳ pháp thuật hắn như thế nào có thể sẽ b u ô n g t h a đối phương vốn định đem cái này lấy sơ kỳ tu vi lực ép trung kỳ tu sĩ kim hoa lão tổ thu vào dưới trướng vì hắn tọa c h ấ n bên trong tinh h ả i thế nhưng đối phương lại như vậy không biết cân nhắc vậy thì không lưu lại được lập tức sát tâm nổi lên hắn không muốn nói thêm cái gì một tay gậy ngón tay một cái chữ vật linh giới một cái trường thương màu vàng nóng bắn ra trên không trung loáng một cái giới biến mất không còn t ă n hơi nhưng sau một khắc như quỷ dị xuất hiện ở đại hàn trên đỉnh đầu dương càn hai tay bấm biếp trong miệm nói lẩm trường thương màu vàng nóng toàn thân hoàng mang tỏa sáng đón gió hóa thành hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách hướng phía dưới mạnh mẽ nem tới kim giao vương c h u i này trường thương màu vàng nóng có thể nói lực lớn thế chìm dốc hết toàn lực tu sĩ tầm thường căn bản điều động bất động trong lúc đó trường thương màu vàng nóng phảng phất một ngọn núi nhỏ trực tiếp đè xuống bình thường chưa thật hạ xuống phụ cận không gian thì có chút vặn vẹo biến hình thậm chí bông dưng chuyển ra vang lên nóng nóng tiếng chương bốn trăm ba mươi b ố quỷ cựu cùng đệ hồn tu vi tiến nhanh dương cản hiện tại điều động kim g a o vương phát bảo phát huy ra uy lực thậm chí mơ hồn qua năm đó kim g a o vương bản thân phía dưới kim hoa lão tổ cảm thấy vừa kinh vừa giận hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương pháp bảo uy lực to lớn như thế nằm ngoài dự đoán của hắn kim hoa lão tổ đỉnh đầu kim thuẫn đã bị hao tổn căn bản là không có cách chống đối đòn đánh này bất đắc dĩ đại hắn chọc đầu không có phóng thích bất kỳ pháp bảo nào mà là xoay tay một cái c h u y ể n ngón tay thêm ra một tấm màu vàng phụ triện đi ra hắn không chậm trễ chút nào vung tay lên trong miệng n i ệ m tụng mấy cái quái lạ thần chú theo thần chú n i ệ m tụng kim hoa lão tổ thân hình xoay tròn xoay một cái hôn trên người dưới nhất thời tuân ra một mảnh kim, kim quang áo ánh sán lạ dị thường như mà Cái này lúc này ế t thư ngọc quan có hệ. dương càn đã tay háo bảo tùy ý rút lên một cái màu vàng xanh tiểu kiếm cùng một cái màu trắng bạc tiểu kiếm đồng thời bắn nhanh ra một hồi hóa thành hai đạo dài khoảng một trượng loá mắt anh kiếm trùng dao nhau chém tới bỗng nhiên hắn một tay hướng sau một chém một ủy cưu một, một tiếng kêu cái gì há mồm đem huyết quang hút vào, vào trong miệng tựa hồ chính là xác minh kim hoa lão tổ ý nghĩ trong lòng ủy cưu cha cha loại này quỷ cầm xác thực không thường thấy cũng không có mấy người nuôi nuốt không thể ngươi làm sao xem xét được cảm thấy đến ta ở nơi nào ta có này phụ lục hộ thân chính là chân chính hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể nhận biết kim hoa lão tổ nhưng càng thêm bất ngờ một mặt giật mình v ẻ thúy mang l ó e lên bên trong một thanh ngọc câu càng ở đại hán chọc đầu trên tay trợt l ó e lên hai đoạn ngón tay không một tiếng động rơi xuống mà xuống nhưng miệng vết thương nhưng một giọt máu tươi chưa từng chảy ra hoàng mang kim quang tùy theo đan dệt một tiếng kinh tiên động đ ị a nổ vang chuyển đến sở hữu ánh sáng hơi thu lại tại chỗ hiện ra một cái to lớn hô đá dương càng nhũ mày lại n ư ơ n g thần liếc mắt một cái những này kim hoa trong mắt l ó e lên vẻ hài lòng hát quang lấp loé bên trong con thú này thân hình một trận cục trướng trong nháy mắt hoa thành một con thân cao mười triệu màu đen cự viên miệng rộng đầy răng nanh mục thả hàn quang hai lạng chỉ to bằng cái đấu cự quyền vỗ một cái lồng ngực sau trong miệng phát sinh sông thẳng c ủ ự u tiêu dung trời giống to phảng phất ma thần giáng thế bình thường đại hán t r ọ c đầu thấy tình hình này trên mặt hung quang l ó e lên trong tay kim phủ v u n g lên lại lần nữa hóa thành mấy mảnh kim hoa trốn đi xuất hiện ở phụ cận khắc một chỗ trong tầng trời thấp u y cầm lập tất cả người hắc khí quay c u ồ n g một hồi sau thể hình một hồi p h ồ n g lớn lần nữa hóa thành hai trượng to nhỏ đồng thời lục mục mất đi trước tia thanh minh trong nháy mắt biến thành đỏ như máu vẽ hắn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn lớn tiếng trợn quát lên họ d không nên cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi n g ư ơ i tu vi có điều liền cao hơn ta một cái cảnh giới nhỏ thật cho là ăn chắc bản lão tổ sao ngày hôm nay kim mỗ ta còn liền muốn cùng n g ư ơ i cẩn thận đấu một trận ừ ngươi phủ triện này có chút ý tứ nhưng muốn dựa vào này từ ta ngay dưới mắt bỏ chạy nhưng là mơ hão ta lực lượng thần thức không phải là một mình ngươi nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể tưởng tượng dương c à n thẳng như nói một tay trùng xa xa trường thương màu vàng nóng một chiếu nhất thời bảo vật này lại l o á n một cái thẳng đến kim hoa lão tổ nẹp tới dương cằn nhìn thấy màn này hai mắt hơi n g n g lại nhưng lập tức hử lạnh một tiếng thần nghiệm bốn phía quét qua nguyên bản khí thế hùng hồ quỷ k i ê u ở cự viên tiếng gào bên dưới hai cánh một trận run rẩy trong mắt càng lộ ra e ngại cực điểm bẻ mặt chỉ là ở đại hán trọc đầu đỉnh đầu xoay quanh bất định nhưng dù là không dám đánh về phía đối diện tinh cung cùng địch tinh minh đại chiến nhiều năm ta bây giờ lại cùng người này cùng đ ề hồn thú đối đầu chẳng lẽ này nghe đồn dĩ nhiên là thật sự đại hán trọc đầu con ngươi lấp lóe trong lòng tựa hồ có một ít dự cảm không tốt ở đại hán trọc đầu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trăm chủ giới dương càn đ ồ n dạng tới eo lưng một màn một trận vượn hót thanh truyền ra lập tức một đạo hắt man hiện ra một con bộ lông đen tui tỏa sáng t i ể u hầu nằm sấp ở trong hư không đê hôn thú kim hoa lão tổ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh con thú này chính là nghe đồn bên trong không phải thần không phải người không phải quỷ kỳ lạ sinh linh một khi hiện thân nhất định là tu tiên giới đại loạn thời gian quả thật đại h u n g chi thú con thú này loạn tròa loạn trọng đứng lên tựa hồ còn có chút mơ hồ nhưng đại tị bỗng nhiên cũng đánh mấy lần nhất thời hai mắt sáng ngời nhìn phía không trung quỷ ê u trên mặt càng hiện ra vẻ vui mừng đến phải biết bởi vì tu luyện ngũ hành lôi pháp dưới cớ hãn tu vi nhưng là hơn xa phổ thông tu sĩ nguyên anh trung kỳ cho dù tiện tay bắn ra một đạo lôi pháp k i ế m khí uy lực cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ chính là để hôn thú đồng thời trường thương màu vàng nóng cũng ở hắn một điểm bên dưới lại lần nữa không một tiếng động trùng đại h á n chọc đầu bay đi kim hoa lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề thế nhưng cắn r ă n g một cái há m ồ m phun ra một cái màu vàng t r u n g nhỏ đến lại nhấn một cái bên hông túi chứa đồ có hai cái thúy mang bắn nhanh ra một cái xoay quanh sau càng hóa hai thanh màu xanh lục ngọc câu dương c à n trong miệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ vài tiếng chỉ là trên mặt nhưng không chút nào bất lơ vẻ không gặp kinh hoàng phản phất hết thể đều ở trong dự liệu đại hắn chọ Âm từng từng hiện hiện sau đó đại hán chọc đầu một tay tới eo lưng vỗ một cái một luồng hắc khí trải rộng con nào đó linh thú từ trong tay bay vụ thoát ra từng trận lăn lông lớp xuống một con thể hình quá trượng quái điệu ở trên không tái hiện ra đối với này dương càn tự nhiên là thỏa mãn đến cực điểm nay điệu cả người hắc khí quân quanh hai mắt bích lục mọc ra một con đỏ tươi màu gà xem ra xấu xí hung ác dị thường vừa hiện xuất thân hình sau khoái đ i ể u trong miệng phát sinh khó nghe cực điểm tiếng âm ý hung tận trực dán mắt vào dương cản tựa hồ khá là thông linh nay đ i ể u cũng không còn trước kia đối với đề hồn thú e ngại tâm ý hai cánh dương ra càng miệng v u n hắc khí điệu trực tiếp đánh về phía đối diện cự viên cái kia hai thanh màu xanh lục n g ọ c câu đã hóa thành hai đạo thúy mang cùng hai cái l ó a mắt phi kiếm đan d ệ t đến cùng một chỗ mà con kia màu vàng chung nhỏ thì lại phát sinh con một tiếng vang g ò n sau một luồng màu vàng sóng âm hướng về không chúng phóng đi cũng trong lúc nhất thời chặt lại biến khổng lồ trường thương màu kim hoa lão tổ lúc này mới trong lòng một than hơi nối lòng một hơi thế nhưng lúc này đối diện dương càn khỏe miệng hơi động nổi lên một tia trầm trọc chương 435, đ ố i chiến chỉ thấy con tia quỷ cưu bay đến cự viên bầu trời ở trên cao nhìn xuống mới phun ra hai cái hắc khí đi ra ngoài cự viên liền đại tị một h ử đột nhiên một luồng màu vàng đậm hào quang bay cuộn bắn ra hào quang loại lên liền đem cái tia quỷ cưu cuốn vào bên trong bên trong hào quang một trận kịch liệt la lộn quỷ cưu chỉ đến cùng hét thả một tiếng liền hóa thành một đoàn hắc khí bị cự viên ha to miệng rộng, liền hút vào trong bụng đại hán vừa thấy m à t này nhất thời kinh hại đến biến sắc tuy rằng dự liệu được quỷ cưu tựa hồ không phải cái kia đ ề hồn thú đối thủ nhưng cũng vạn vạn không nghĩ đến liền vừa đối mặt cũng không có thể chống đỡ xuống liền bị cự viên cho một m ứ t vào cái con này quỷ cầm nhưng là hán từ một bản tình cờ được quỷ tu trong bí thuật được đào tạo c h i pháp không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết mới vừa tế luyện thành công có người nói này cầm một đôi trời sinh quỷ mục ó thể khắc chế âm linh t ạ quỷ càng là tinh thông cơ hồn bí thuật có thể đả thương địch thủ trong vô hình tu sĩ bình thường chỉ cần bị bay đến đỉnh đầu dùng miệng bên trong âm khí phun một cái liền có thể làm cho đối phương nguyên thần lay động có thể câu dẫn non nửa tinh hồn kim hoa lão tổ không khỏi đau lòng cực điểm thế nhưng hắn chưa từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ hai cái màu xanh lục ngọc câu đột nhiên ở một trận kim quan g tỏa sáng bên trong bị một vàng một trắng hai cái phi kiếm ấy nhiều vỡ vụn thành từ n g mảnh trong phút chốc hóa thành hư hảo hai đạo ánh kiếm không có đối thủ nhất thời phát sinh hai tiếng thanh minh sau thẳng đến hắn chém bay mà tới trên hồ quang tư l ạ v a n vọng khí thế dọa người vô cùng đại h á n chọc đầu trong lòng h o à n g hốt đưa tay muốn đi bên hông sở nữa bảo vật gì ứng địch nhưng bỗng nhiên nghe được trên đỉnh đầu chuyển đến một trận không khí nổ tung tiếng rít tiếng h á n hôn thân làn r a phát lạnh vội vàng ngẩng đầu nhìn tới kết quả sắc mặt một hồi trở nên t r ắ n g bệnh chỉ thấy trường thương màu vàng nóng vù một tiếng r u n g đ ộ n g lên toàn thân linh quang lóa mắt một hồi trở nên nặng hơn và cân nguyên bản miễn cưỡng có thể chống đối màu vàng song âm nhất thời không chống đỡ nổi quay của một hồi để trường thương màu vàng nóng từ từ ép đem hạ xuống cách đỉnh đầu chỉ có ba bốn trượng khoảng cách mà thôi không được đại hắn chọc đầu trong miệm một tiếng t é p kinh hãi không lưỡng lự lại lần nữa vung tay lên bên trong kim phủ đốn lại một lần hóa thành một mảnh kim hoa ở tại chỗ vô ảnh vô tung nhưng là lần này xa xa dương cản nhưng sớm một bước sau lưng ánh bạc lấp lóe phong lôi xí tái hiện ra một tiếng xét đùng đ ằ n sau cùng đại hán chọc đầu gần như cùng lúc đó biến mất không còn t ă m hơi kim hoa lão tổ mới vừa mượn phụ t r i ệ n lực lượng tiến vào trong hư không liền bánh cảm thấy sau lưng một luồng lực lượng khổng lồ vô thanh vô tức đánh tới tuy rằng phía sau đẩy trời kim hoa liệu mạng tụ tập chống đối nhưng nhưng bị nảy lực một hồi kích cái dán chắc q u n h một tiếng sau hắn liền bị mạnh mẽ kích trở về nguy、like há mồm phun ra một cái máu đen đi ra mà đang lúc này một tiếng sấm rền đồng thời từ phía sau chuyển đến kim hoa lão tổ sợ hãi đan sen vừa quay đầu lại chỉ thấy hơn một ư ơ i trượng xa địa phương dương càn ở một mảnh ánh bạc hồ quang bên trong hiện hình mà ra cũng chậm dai thu hồi một con kim lân lấp l o e năm đấm trùng cười gắn không nớt đầu chọc đại hán trong lòng phát lệnh lúc này hắn mới thật sự khẳng định dưới cái thanh danh van g rội vô hư sĩ đối phương thực lực xác thực mạnh mẽ vô cùng hơn nữa bất luận pháp bảo linh thú còn có thần thông đều rất xa vượt qua hắn ta không phải người này đối thủ đầu chọc đại hán sợ hãi gì thường trong lòng nhất thời có quyết định nghĩ như thế bên dưới vị này kim hoa lão tổ cái nào còn dám tiếp tục cùng dương càn giao thủ triệt để tắt đánh nhau chết sống tâm tư đông nhiên cầm trong tay kim p h ụ trùng không t r u n g ném đi quanh thân kim quang đồng thời liền hóa thành một đạo kim hồng phá không mà trốn cái gì n ị c h tinh minh minh chủ ông đây mặc kệ này phá minh chủ ai đồng ý làm ai đi làm đi kim hoa lão tổ trong bóng tối chửi ầm lên xa sang n ị c h tinh minh tu sĩ đều xem s ư n g sở vương minh kim hoa tiền bối tựa hồ chạy trốn một tên khuôn mặt â m nhu thiếu niên thấp giọng nói rằng trong giọng nói để lộ ra một tia kinh hoàng phí lời còn đứng ngây ra đó l à gì c h ạ y mau a nhưng c h xa xa vừa thấy nghịch tinh minh đời mới minh chủ kim hoa lão tổ đều chạy chối chết phụ cận kết đan kỳ cao nhân cũng một bộ ngơ ngác vô cùng bôn ba gián dấp những cái mặt người này tướng mạo thứ hơi liếc mắt nhìn nhau cũng là mắt lộ ra hoảng sợ giải tán lập tức từ đó bắt đầu nghịch tinh minh đông đảo tu sĩ dồn dập nhấc lên đ ộ t quang hướng về phương hướng khác nhau hăng hái thoát thân mà đi hừ dương càn tiếng hử lạnh ở trong không khí vang vọng trên mặt của hắn né qua một tia vẻ mặt hung tàn tiếp đó tay phải của hắn cấp tốc đưa về phía bên hông đem túi linh thú cho tế đến giữa không trung lập tức túi linh thú bên trong t r u y ề n ra tiếng long long một luồng vàng bạc hai màu ánh sáng từ trong túi dâng lên mà ra đó là từng con từng con ngoại hình giữ tợn phệ kim trùng giống như khổng lồ hai màu đám mây bình thường trong n á y mắt phệ kim trùng vân bạo tán ra che kín bầu trời số lượng nhiều có ít nhất mười mấy vạn chỉ đi hắn bấm lên phát quyết nhẹ nhang ấn một cái số lượng khổng lồ vệ kim t r ù n g vân lập tức phân tán thành năm mươi sáu mươi cỗ tứ tán truy sát lên nghịch tinh minh tu sĩ đến bên trong to lớn nhất mấy cỗ vệ kim t r ù n g vân cánh rung động hướng năm tên tu sĩ kết đan kỳ gào thét đuổi theo độ tốc rõ ràng so với cái kia năm người còn nhanh hơn một bậc dáng vẻ năm người này nhìn lại vừa thấy màn này nhất thời sợ đến con ngươi đều muốn chừng đi ra vội vàng đem cuối cùng một tia dư lực cũng không bảo lưu phát huy ra độ tốc dĩ nhiên cũng một hồi lại tăng cao một phần trong trước mắt năm người này rồi cùng vệ kim trung vân một chiếc một sau điên cùng đuổi theo đi xa v ề phần hắn tu sĩ cấp thấp ở đây trời phệ kim trùng dưới sự đổi g i ế t căn bản không hề còn sống cơ hội một trận tiếp một trận tiếng kêu thảm thiết ở nam minh đảo vang vọng ra dương càn mắt biết h a y ngơ xem ra cũng không nhìn những n à y phệ kim trùng xa xa ngóng nhìn kim hoa lão tổ phương hướng chỉ thấy tên này đầu t r ọ c đại hán giờ khắc này đã là độn ra trăm trường sa dương càn khoe miệng một n i ế t vốn là muốn lập tức đuổi theo nhưng đối phương mới vừa t u n g kim phủ đ ố n g nhiên xông lại phất một tiếng tán lợn mở biến ảo g a tảng lớn kim quang những kim quang này lập tức lại từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra đến một trận ngưng tụ biến hình sau càng biến ảo ra hàng ngàn con to bằng ngón cái màu vàng non g độc hướng dương càn tre ngập bầu trời đập tới đột nhiên một trận cùng vừa nãy tương tự tiếng nóng nóng m á h liệt dương càn lông mày trong nháy mắt d ư ơ n g lên trong mắt l ó e ra một đạo l ệ n h leo ánh sáng tay phải hắn nắm chặt thành trào chấm thấp địa quát một tiếng ngay lập tức một luồng khủng bố mà kinh người màu trắng bạc hồ quang từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra này hồ quang sức mạnh cường đại như thế phản phất có thể sẽ rách tất cả dương càn trong tay thả ra hồ quang như một cái màu bạc cự lòng trên không trung bốc lên d í đạo hướng về xa xa kẻ địch mánh liệt đĩ không khí t r u n g quanh trong nháy mắt bị hồ quang thiếu đốt phát sinh bùn bùn tiếng vang m á y liệt điện lưu khiến không khí t r u n g quanh đều và mẹo gọn sóng phản v h ấ t có một nguồn sức mạnh vô hình ở trong không khí tràn ngập ra xoẹ xoẹt một tiếng canh kim k i ế p lôi khủng bố vi năng trong nháy mắt rơi xuống hàng ngàn con màu vàng ong độc trên người hồ quang tốc độ nhanh làm người lưỡi lưỡi nó trên không trung lấp l ó e mấy lần trong nháy mắt hóa thành một đạo t r ư ờ n g đặt vài chục trượng thô to dải lụa đạo này g i i lụa lừng lánh hào quang màu trắng bạc như một đạo ó n g ánh tia chớp xẻ qua trong chớp mắt liền đạo qua gần phân những người màu vàng long độc tại đây đạo giải lụa màu bạc càn quét dưới không hề sức chống cự dồn dập bị đánh trúng hóa thành khói xanh tiêu tan ở trong không khí chương bốn t r ư ơ i mốt đóng băng cùng thối cốt huyết ngay lập tức một luồng cảm giác mát mẻ xuyên thấu kim dao vương vậy một con bị ngọn lửa màu xanh lam cái bọc bàn tay quỷ mị đặt tại trên lồng ngực dương càn động tác mềm nhẹ vô cùng cùng n g à y ngược lại kim dao vương kinh hãi trong lòng như sóng biển giống như quần quận này lao yêu còn chưa kịp kêu thành tiếng chỉ nghe một tiếng sắc bén tư rồi tiếng văng lên quỷ dị màu xanh lam văng xương từ dương càn năm ngón tay theo ấ n địa phương cấp tốc lan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 lập tức như mũi tên nhọn giống như bắn nhanh mà lên đánh vỡ cục diện rằng co vẹn vẹn một sát na công phu kim d a o vương ở một tiếng têu thê lương thảm thiết bên trong hơn vạn năm qua tích góp dao long tinh huyết liền bị cái kia tu la thánh h ỏ a cho sống sờ sờ đốt cháy đến sạch sành xanh à kim d a o vương đau khó có thể chịu đựng têu thảm một tiếng đột nhiên từ đầu lô bên trên món đồ g ì bắn nhanh ra tốc độ thật nhanh vô cùng rõ ràng là một con q u a n g còn lại k h u n g xương mini tiểu dao chỉ có khoảng một tấc to nhỏ nhưng toàn thân kim quang lòe lòe càng phẳng phất là vàng dòng chế tạo bình thường này dao trong miệm còn ngậm một viên to bằng ngón cái màu vàng viên mắt lấp loe thăm thảm lục hỏa kim giao vương biến thành cốt g i a o biết không ổn ngay lập tức sẽ muốn trốn vào hư không chạy trốn nhưng là dương cần đã sớm để phòng hắn này một chiêu xoẹ xoẹt một tiếng phù cận đông nhiên hồ quang lấp l o e một mảnh sợi vàng sơ u n í t quỷ dị từ gần trong gang tấp trong hư không bắn nhanh ra nhanh khó có thể nhận biết lập tức liền đem yêu vương biến thành cốt g i a o c u ố n cái dán chắc để nó không cách nào lại nhúc nhích mảy may hầu như cũng trong lúc đó một đạo dài khoảng một triệu trắng bạc ánh kiếm từ một bên áp bức mà đến vệt trắng loé lên liền đem cốt dao từ trung gian chém thành hai đoạn một lồn lục hỏa từ c hoang mang hoảng loạn muốn chạy trốn dáng vẻ thế nhưng đã sớm chuẩn bị dương cản trong con ngươi ánh vàng lấp lóe trong miệng như sấm nổ phun ra một chữ định ầm ầm ầm thanh n â m tùy theo chuyển đến ở lục hỏa phụ cận cách đó không xa một viên lấp lóe kim quan cổ văn đông dương hiện lên ở nơi đó tiếp theo anh một tiếng vang thật lớn cổ văn liền như vậy vỡ ra được ánh vàng lấp lóe uy lực càng đại l ạ kỳ đem kim giao vương biến thành lục hỏa tinh phách nhất thời định ở tại chỗ nhưng là mắt thấy lục hỏa liền muốn rung động mà đi tựa hồ không thể áp chế quá lâu d á n vẻ thiên la chân công tính tương trực đối mặt cấp m ư ơ i đại yêu tinh phách ở kim giao vương tinh phách sắp khôi phục hành động thời gian dương càn không chút do dự một tay xa xa trùng bên này một chảo một con bàn tay lớn màu tím bống dưng hiện lên một cái liền đem chưa tới kịp đảo tẩu lục hỏa bắt được trong tay tiếp theo đ ộ n quang l ó ạ i lên dương càn liền đến trước mặt vung tay háo một cái một con màu đen bình nhỏ b a y ra pháp khí này trên không chung một cái đảo ngược miệng bình bên trong phun ra một luồng hắt hà đến bàn tay lớn màu tím năm ngón tay bung lỏng hào quang một hồi đen lục hỏa quấn vào bên trong hút vào trong bình dương càn giơ tay đem màu đen bình nhỏ thu tới trong tay thần n i ệ m đi vào trong quất qua trên mặt lộ ra v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 tương tự tăng thêm với dương càn mấy môn luyện thể công pháp tự nhiên là không thể bỏ qua làm dương càn thông qua thần thức nhanh chóng xem lướt qua một lần thối cốt quyết sau phát hiện loại này đem thân thể bồi luyện thành pháp bảo phương pháp tựa hồ đang nơi nào có chút ấn tượng thân thể pháp bảo dương càn lơ đãng n h u n h ữ n mày tự l ầ m bẩm đột nhiên hai mắt sáng lời bách mạch luyện bảo quyết này hai môn công pháp xác thực giống nhau đến mấy phần chẳng lẽ hàn lập nắm giữ thối cốt quyết cơ sở tu luyện bách mạch luyện bảo quyết mới có thể tiến triển nhanh như vậy dương càn trong đầu phảng phất là một ánh hào quan g ạ i qua trong lòng có một cái suy đoán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 Bên luận g quý hiếm trình độ tầm thường thông tin linh bảo đều không thể thành cẩn thận xem kỹ một phen vùng biển bản đồ sau dương càn xoay tay vừa thu lại lập tức hóa thành một đạo màu tím kinh hồng phóng lên trời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 dựa vào yêu văn ghi chép cấy ghép chi pháp này long lân quả linh thụ thu nhỏ lại sau tạm thời bỏ vào chữ vật linh giới bên trong một bữa cơm công phu sau một đạo màu tím kinh hồng phá tan mặt biển t h i ể mấy m lần sau liền biến mất ở cuối chân trời mấy năm sau bên trong tinh h ả i sóng lớn lại nổi lên tinh cung cùng nịch tinh minh chiến tranh khí thế hương h ự c một hồi đại chiến không thể tránh được tại đây ác chiến thời gian lục đạo cực thánh hiện thân hắn cùng vạn pháp môn môn chủ con mụ điên vạn tam cô liên thủ đối với tinh cung các trưởng lão hình thành áp lực c ự lớn mắt thấy tinh cung một phương sắp rơi vào cảnh k h ô n khó trong h tinh i ê n lúc nguy cấp này thiên tinh song thánh đem lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô dẫn tới một tòa sớm thiết chí hảo trận pháp trên hòn đảo nhỏ không bọn họ khởi động rồi trận pháp đem lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô hạn chế ở trong trận sau đó r ứ t khoát song song tự bạo lục đạo cực thánh cùng con mụ điên vạn tam cô trực tiếp b ị khủng bố t ự lực bạo l ư ợ ngờ cho tại chính t là nghịch cùng tinh minh vẫn chưa liền như vậy bỏ qua ở thế yếu bên dưới nghịch tinh minh bên trong lại xuất hiện một vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ nguyên anh người này tự gọi kim hoa lão tổ nguyên bản là kim hoa đào đạo chủ tuy rằng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng hắn thực lực nhưng đủ khiến tất cả mọi người khiếp sợ tại đến tiếp sau trong khi giao chiến thậm chí ngay cả t i n h cung đợi mới đại trưởng lao tôn h ạ o đều không phải là đối thủ của hắn bị kích thương bỏ chạy l i ê n ngay cả t i n h cung đợi mới đại trưởng lao tôn h ạ o đều không đúng kim hoa lao tổ đối thủ bị dễ dàng kích thương chỉ có thể chật vật chạy trốn chương bốn trăm ba m ư nịch tinh minh tân minh chủ kim hoa lao tổ trận chiến này để kim hoa lao tổ tên trong nháy mắt v a n v ọ n toàn bộ bên trong tinh hải hắn lấy mới tinh thân vận nịch tinh minh, minh chủ dẫn dắt toàn bộ chiến cuộc hướng đi một cái phương hướng hoàn toàn mới kim hoa lão để b ê nhưng trong t n i hải toàn bộ chiến cuộc cũng phát sinh biến hóa long trời đất. Lăng Ngọc Linh không thể không khẩn cấp triệu tập tinh biến trời triệu toàn đất. tập t long cũng Lăng Ngọc cung bộ cuộc, cấp lở r lao chấp sự, bọn họ có rút lại lại. chấp có chuẩn bị ở thiên tinh thành tiến hành cuối cùng chống họ hàng phòng thủ, thiên tinh thành hành Nhưng sự, bọn bị tiến rút ở mà theo kim hoa lão tổ áp sát thiên tinh thành trong lòng mọi người tràn ngập lo lắng cùng cấp thiết bọn họ biết trận này sắp đến quyết chiến có thể sẽ quyết định sự sống chết của bọn họ tồn vong cũng chính là vào thời khắc này một cái làm người khó có thể tin tưởng tin tức ở hai bên trong lúc đó chuyển ra đã từng tinh cung phó công chủ dương cản trở về tin tức này để tinh cung mọi người phảng phất nhìn thấy cứu tinh bọn họ tìm tới người tâm phúc lăng ngọc linh lại thấy đến dương càn sau càng là kích động đến lệ nóng d o a n h trọng mừng đến phát khóc hai người ngắn ngủi ôn tồn một ngày dương càn không hề tranh luận đ ị a tiếp nhận tinh cung chi chủ vị trí cũng cùng lăng ngọc linh cùng trở thành tân thiên tinh song thánh tại đây tinh cung đối mặt tồn vong ngàn cân treo sợi tóc thanh â m phản đối dĩ nhiên biến mất không còn t â m tích mặc dù có số ít lòng mang nghi ngờ tinh cung trường lão ở dương càn uy thế bên d ư ớ i cũng có điều là vùi đầu không dám nâng lên ngày thứ hai dương càn cùng lăng ngọc linh đơn giản dặn dò một tiếng sau liền một thân một mình ra thiên tinh thành thẳng đến phủ cận nam minh đạo nịch tinh minh đ dương càn lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung hai tay chắp sau lưng p h ả n phất hoàn toàn tách biệt với thế gian bản quan ánh mắt của hắn thâm thúy mà lãnh đạm giống như nhìn thấu thế gian tất cả hỗn loạn chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng siêu nhiên ở trước mặt hắn một tên đại hắn chọc đầu uy nghiêm địa đứng thẳng hư không người này hôn thân tỏa ra một luồng k i m quang p h ả n phất làm à u vàng nước thép đổ bê tông mà thành bình thường mặt mũi hắn dữ thợn đầy mặt dữ thợn nhưng trên người nhưng để lộ ra một loại không cho lơ là mạnh mẽ khí t ứ c rõ ràng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đại hắn chọc đầu trang phục cùng t r ư n g bảo trói mắt lóa mắt hai người đối diện không khí phảng phất động lại bình thường kim hoa đạo hữu dương mốt nhưng là cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu hôm nay rốt cục nhìn thấy dương cằn nhuận miệng cười trong giọng nói để lộ ra một loại thâm ý dương đạo hữu tại hạ nghe tiếng đã lâu ngươi thần thông còn đại đông đảo đạo hữu càng là nghe đồn thực lực của ngươi không kém gì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ta còn thực sự có mấy phần không tin kim hoa l á o tổ một cái tay nhẹ nhàng d ư ơ n g lên một mặt kim mở mịt tấm khiên vẹo một tiếng trong nháy mắt bay ra rơi vào hắn trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên một đạo hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng màu vàng đột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 bây giờ tình cung thiếu hụt có thể dùng tài năng chỉ cần ngươi đồng ý để ta gieo xuống c ấ m chế vì là tình cung hiệu lực hai trăm năm ta thì sẽ trả ngươi tự do thân dương càn trôi nổi ở giữa không trung hai mắt nhắm lại liền nói ra để kim hoa lão tổ khỏe mắt có giật lời nói đến kim bảo đại hán nghe vậy nhất thời giận dữ đồng thời trong lòng cũng dùng mình đối phương khẩu khí to lớn như thế khẳng định thật sự có chút lợi hại thần thông mới lạ thế nhưng bó tay chịu c h ó i lời nói hắn tự nhận là là không làm được các hạ như vậy là người khác khó chịu tại hạ nói không chừng chỉ có thể từng làm một hồi kim hoa lão tổ chậm rãi nói rằng ngữ khí trở nên không có lên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 một đoàn kim tử quang mang ở trong tầng trời thấp vỡ ra được ánh sáng c h ó i mắt bạo mắt để xa xa xem trận chiến đông đảo nghịch tinh minh tu sĩ nhắm hai mắt lại hoảng sợ dồn dập về phía sau bắn ngược đi ra ngoài không dám nhìn thẳng mảy may ngay lập tức ánh sáng hơi thu lại sau phía d ư ớ i hiện ra kim hoa lão tổ có chút hạ thương thân hình tuy rằng không t r ù n g xoay quanh kim thuẫn có chút tàn tạ không đầy đủ thế nhưng hắn tự thân nhưng bình yên vô sự tên này chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vì kim hoa lão tổ càng là đỡ dương càn một đòn không sai quả thực có mấy phần bản lĩnh dương càn k h ỏ miệng khẽ động cười gan một tiếng đồng thời xác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 một tay gậy ngón tay một cái chữ vật linh d ư ớ i một cái trường thương màu vàng nóng bắn ra trên không trung loáng một cái d ư ớ i biến mất không còn t ă m hơi nhưng sau một khắc nhưng quỷ dị xuất hiện ở đại h á n trên đỉnh đầu dương càn hai tay bấm quyết trong miệng nói lẩm bẩm trường thương màu vàng nóng toàn thân hoàng mang và sáng đón gió hóa thành hơn một m ư ờ i triệu khoảng cách hướng phía dưới mạnh mẽ ném tới kim d a o vương trôi này trường thương màu vàng nóng có thể nói lực lớn thế chìm dốc hết toàn lực tu sĩ tầm thường căn bản điều động bất động trong lúc đó trường thương màu vàng nóng phảng phất một ngọn núi nhỏ trực tiếp đệ xuống bình thường chưa thật hạ xuống phủ cận không gian thì có chút vặt vẹo biến hình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 trong miệng n i ệ m tụng mấy cái quái lạ thần chú theo thần chú n i ệ m tụng kim hoa lão tổ thân hình xoay tròn xoay một cái hôn trên người dưới nhất thời tuân ra một mảnh kim hà kim quang n o n g ánh sán lạn dị thường như màu vàng mây tía đang c u ộ n trào cái này phù lục chẳng lẽ cùng kim khuyết ngọc thư có quan hệ dương càn hai con mắt sáng lời trong lòng lập tức dâng lên một chút suy đoán nhưng vào lúc này trường thương màu vàng hóa thành đầy trời màu vàng hồ quang to bằng ngón tay lít nha lít nhít một hồi đem đại hán chọc đầu bao phụ lại ở bên trong cảnh tượng khó tin xuất hiện lúc này dương càn đã tay áo bảo tùy ý r ú lên một cái màu vàng xanh tiểu kiếm cùng một cái màu trắng bạc tiểu kiếm đồng thời bắn nhanh ra một hồi hóa thành hai đạo dài khoảng một trượng l ó a mắt anh kiếm c h ú n g g i a o nhau chém tới đông nhiên hắn một tay hướng sau một chém một đạo to lớn kiếm khí chém thẳng vào phía sau nào đó mảnh hư không mà này kim hoa lão tổ lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi chỉ dựa vào một tấm phụ triện u y năng liền dễ dàng chống đối hạ xuống đủ để thấy rõ kim khuyết ngọc thư trên ghi chép phụ lục thần thông to lớn quỷ q một tiếng kêu cái gì há mồm đem huyết quang hút vào, vào trong miệm tựa hồ chính là xác minh kim hoa lão s á c thực không thường thấy cũng không có mấy người nuôi n ố t không thể ngươi làm sao xem xét được cảm thấy đến ta ở nơi nào ta có này phù lục hộ thân chính là chân chính hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể nhận biết kim hoa lão tổ nhưng càng thêm bất ngờ một mặt giật mình vẻ. thúy mang loại lên bên trong một thanh ngọc câu càng ở đại hán chọc đầu trên tay trợt loại lên hai đoạn ngón tay không một tiếng động rơi xuống mà xuống nhưng miệng vết thương như n g một giọt máu tươi chưa từng chảy ra hoàng mang kim quang tùy theo đan dệt một tiếng kinh tiên động đ i ệ nổ vàng chuyển đến sở hữu ánh sáng hơi thu lại tại chỗ hiện ra một cái to lớn hô đá dương c à n nhũ mày lại ngưng thần liếp mắt một cái những trong mắt lên lóe vẻ hài lòng. Hác quang đại hán chọc đầu thấy tình hình này trên mặt hung quang lõi lên trong tay kim phủ vương lên lại lần nữa hóa thành mấy mảnh kim hoa trốn đi xuất hiện ở phủ cận khắc một chỗ trong tầng trời thấp ủy cầm lập tất cả người hắc khí quay quần một hồi sau thể hình một hồi phòng lớn lần nữa hóa thành hai trượng to nhỏ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 dương c à n thẳng như nói một tay t r ù n g xa xa trường thương màu vàng nóng một c h i ề u nhất thời bảo vật này lại loáng một cái thẳng đến kim hoa lão tổ n é m tới dương c à n nhìn thấy màn này hai mắt hơi ngưng lại nhưng lập tức hử lạnh một tiếng thần n i ệ m bốn phía quét qua nguyên bản khí thế hùng h ổ quỷ k i ê u ở cự viên tiếng gào bên dưới hai cánh một trận run rẩy trong mắt càng lộ ra e ngại cực điểm vẻ mặt chỉ là ở đại hán chọc đầu đỉnh đầu xoay quanh bất định nhưng dù là không dám đánh về phía đối diện tinh cung cùng nịch tinh minh đại chiến nhiều năm ta bây giờ lại cùng người này cùng để hồn thú đối đầu chẳng lẽ này nghe đồn dĩ nhiên là thật sự đại hán chọc đầu con trong lòng tựa hồ có một ít dự cảm không tốt ở đại hán trọc đầu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn c h ă m trụ d ư ớ i dương càn đồng dạng tới eo lưng một màn một trận vượn hót thanh truyền đến ra lập tức một đạo hắt mang bắn ra một cái xoay quanh sau hiện ra một con bộ lông đen tui tỏa sáng tiểu hầu nằm sấp ở trong hư không đê hôn thú kim hoa lão tổ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh con thú này chính là nghe đồn bên trong không phải thần không phải người không phải quỷ kỳ lạ sinh linh một khi hiện thân nhất định là tu tiên giới đại loạn thời gian quả thật đại hung chi thú con thú này loạn tròa loạn t r ạ n đứng lên tựa hồ còn có chút mơ hồn h ư n g đại tị bỗng nhiên cũng đánh mấy lần.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 dương càng trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ vài tiếng chỉ là trên mặt nhưng không chút nào bất ngờ vẻ không gặp kinh hoàng phản p h ấ t hết thể đều ở trong dự liệu đại hán chọc đầu càng ở tại chỗ hình bóng hoàn toàn không có âm một tiếng vang trầm thấp chuyển đến từng đ ó a từng đ ó a kim hoa bông dưng hiện lên đại hán chọc đầu thân thể từ trong hư không hiện hiện mà ra quanh thân kim hoa một trận lót lắc dĩ nhiên bông dưng đương rơi xuống kiếm này khí đại hán trong lòng phát quyết t h ú c một chút hai đoạn ngón tay đốn hóa thành hai cổ huyết quăng thẳng đến trên đầu quỷ cự và tới sau đó đại hán chọc đầu một tay tới vừa quá hiện, hiện xuất thân hình sau k u o á i điệu trong miệng phát sinh khó nghe cực điểm tiếng âm ý hung tận trực dán mắt vào dương cản tựa hồ khá là thông linh nay đ i ể u cũng không còn trước kia đối với đề hồn thú e ngại tâm ý hai cánh dương da càng miệng phun hắc khí điệu trực tiếp đánh về phía đối diện tự viên cái kia hai thanh màu xanh lục rán mặc câu đã hóa thành hai đạo thúy mang cùng hai cái loá mắt phi kiếm đan dệt đến cùng một chỗ mà con kia màu vàng t r u n g nhỏ thì lại phát sinh con một tiếng vang d ò n sau một luồng màu vàng sóng âm hướng về không t r u n g phóng đi cũng trong lúc nhất thời chặn lại biến khổng lồ trường thương màu vàng nóng kim hoa lão tổ lúc này mới trong lòng một an hơi nối lòng một hơi thế nhưng lúc này đối diện dương càn khỏe miệng hơi động nổi lên một tia trầm trọc chương bốn trăm ba mươi năm đ ố i chiến chỉ thấy con kia quỷ cư bay đến cự viên bầu trời ở trên cao nhìn xuống mới phun ra hai cái hắc khí đi ra ngoài cự viên liền đại tị một hử đột nhiên một luồng màu vàng đậm hào quang bay quật bắn ra hào quang lại lên liền đem cái kia quỷ cư cuốn vào bên trong b cái, cái con này quỷ cầm nhưng là hắn từ một bản tình cờ được quỷ tu trong bí thuật được đào tạo tri pháp không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết mới vừa tế luyện thành công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 Đại đầu hán chọc đầu trong miệng một i ệ n g m tiếng t xa xa xét đùng đằng sau cùng đại hán chọc đầu gần như cùng lúc đó biến mất không còn t ă n hơi kim hoa lão tổ mới vừa mượn phụ triện lực lượng tiến vào trong hư không liền bánh cảm thấy sau lưng một luồng lực lượng khổng lồ vô thành vô tức đánh tới tuy rằng phía sau đẩy trời kim hoa liệu mạng tụ tập chống đối nhưng, nhưng bị này lực một hồi kích cái dán g h ắ c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 đầu trọc đại hán sợ hãi dị thường trong lòng nhất thời có quyết định nghĩ như thế bên dưới vị này kim hoa lão tổ cái nào còn dám tiếp tục cùng dương càn giao thủ chỉ để tắt đánh nhau chết sống tâm tư đống nhiên cầm trong tay kim p h ụ trùng không t r u n g ném đi q u ê n thân kim quang đồng thời liền hóa thành một đạo kim hồng phá không mà trốn cái gì nghịch tinh minh minh chủ ông đây mặc kệ này phá minh chủ ai đồng ý làm ai đi làm đi kim hoa lão tổ trong bóng tối chửi h ầm lên xa sang nghịch tinh minh tu sĩ đều xem xưng sở vương minh kim hoa tiền bối tựa hồ chạy trốn một tên khuôn mặt â m n u thiếu niên thấp giọng nói rằng trong giọng nói để lộ ra một tia kinh hoàng phí lời. còn đứng n gây ra đó làm gì cháy mau a không chỗ nữa mạng nhỏ đều không cánh nổi bên cạnh lao giả mặt đen không vui nói l ờ i còn chưa dứt hắn liền hóa thành một đạo ô quang cấp tốc biến mất ở tại chỗ cho tới càng phương xa những c h ú t cơ kỳ đó cùng luyện khí kỳ nghịch tinh minh tu sĩ cấp thấp thì lại bởi vì tu vi quá thấp khoảng cách lại quá xa căn bản không biết ở giữa chiến trường rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng xa xa vừa thấy nghịch tinh minh đ ờ i mới minh chủ kim hoa lão tổ đều chạy chối chết phụ cận kết đan kỳ cao nhân cũng một bộ ngơ ngác vô cùng bun ba g i á dấp những cái mặt người này tướng mạo thứ hơi liếc mắt nhìn nhau cũng là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 một trước một sau điên cuồng đuổi theo đi xa về phần hắn tu sĩ cấp thấp ở đây trời vệ kim trùng dưới sự đuổi rét căn bản không hề còn sống cơ hội một trận tiếp một trận tiếng kêu thán thiết ở nam minh đảo vàng vọng ra dương càn mắt điếc thai ngơ xem ra cũng không nhìn những n à y vệ kim trùng xa xa ngóng nhìn kim hoa lão tổ phương hướng chỉ thấy tên này đầu trọc đại hán giờ khắc này đã là đột g a trăm trường sa dương càn khoe miệng một n ế t vốn là muốn lập tức đuổi theo nhưng đối phương mới vừa tùng kim phủ bỗng nhiên xông lại phóc một tiếng tán lo mở biến ảo g a tảng lớn kim quang những kim quang này lập tức lại từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn ra đến một trận ngưng tụ biến hình sau. càng biến ảo ra hàng ngàn con to bằng ngón cái màu vàng long độc hướng dương càn c h e ngập bầu trời đ tới đột nhiên một trận cùng vừa nãy tương tự tiếng nóng nóng mãnh liệt dương càn lông mày trong nháy mắt d ư ơ n g lên trong mắt lóe ra một đạo lạnh leo ánh sáng tay phải hắn nắm chặt thành trào t r ầ m thấp địa quát một tiếng ngay lập tức một luồng khủng bố mà kinh người màu trắng bạc hồ quang từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra n à y hồ quang sức mạnh cường đ ạ i như thế phảng phất có thể xé rách tất cả dương càn trong tay thả ra hồ quang như một cái màu bạc cự lòng trên không trung b ư c lên dít đ o hướng về xa xa kẻ địch mãnh liệt đ i không khí t r u n g quanh trong nháy mắt bị hồ quang thiếu đốt phát sinh bùm bùm tiếng vang m á n h liệt điện lưu khiến không khí t r u n g quanh đều và mẹo gọn sóng phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình ở trong không khí tràn ngập ra xoẹ xoẹt một tiếng canh kim kiếp lôi khủng bố vi năng trong nháy mắt rơi xuống hàng ngàn con màu vàng ong độc trên người hồ quang tốc độ nhanh làm người l u lưỡi nó trên không trung lấp l ó e mấy lần trong nháy mắt hóa thành một đạo t r ư ờ n g đặt vài chục trượng thô to g i i lụa đạo này g i i lụa lừng lánh hào quang màu trắng bạc như một đạo hóng ánh tia chớp xẹt qua trong chớp mắt liền đạo qua gần ph những người màu vàng o n g độc tại đây đạo giải lụa màu bạc càn quét dưới không hề sức chống cự dồn dập bị đánh trúng hóa thành khói xanh tiêu tan ở trong không khí chương 436, ngân khoa văn phủ lục nhưng liền này hơi trí hoãn kim hoa lão tổ biến thành kinh hồng cũng đã đến hơn hai trăm trượng ở ngoài này giống như đô tốc đối với một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tới nói không thể bảo là không kinh người dù cho tầm thường tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng khó có thể làm được kim hoa lão tổ thật sự là có mấy phần bản lánh thật sự có điều dương càn nhìn thấy màn này mặt lộ vẻ một tia vẽ trông trọc trong mắt sát cơ l o ạ lên sau lưng phong lôi xí nhẹ nhàn một tấm người liền hóa thành một đạo bạc hình cung ở biến mất tại chỗ không gặp tuy rằng lúc này kim hoa l á o tổ đã cách xa ở bên ngoài trăm trượng thế nhưng dương càn mỗi một lần lấp loài dưới người liền trong nháy mắt tới gần hơn hai mươi trượng chỉ là sáu bảy lần sau khi liền quỷ mị xuất hiện ở đầu c h ọ c đại hán bầu trời nơi dương càn trên mặt lộ ra cười gằn không nói hai lời một tay vừa nhấc thiên la chân công mười phần kích phát tảng lớn ngọn lửa màu tím tuột tay bắn ra hóa thành một chỉ t ử diễm bàn tay lớn hướng phía dưới khí thế hùng hổ vồ một cái đi còn chưa v ộ xuống cái môn này loạn tinh hải tam đại nho ra thần công một trong uy áp bênh mông liền cả kinh đầu chọc đại hán hai con con ngươi chừng tròn xoe à phía dưới kim hoa lão tổ vạn vạn không nghĩ đến dương càn có thể ung dung liên tiếp triển khai thuấn di thuật càng nhanh như vậy liền đổi theo chính mình nhất thời ngơ ngác kinh ngạc thốt lên hắn mắt thấy đến bàn tay lớn màu tím vồ xuống rốt cục mặt hiện ra vẻ hoảng sợ đến nhưng bất đắc di dưới kim hoa lão tổ chỉ có thể vừa lên tiếng phun ra một cái phi đao màu vàng nóng tay chém về phía bàn tay lớn lại vội vàng bấm quyết muốn thi pháp tách ra này kích thế nhưng thiên la chân công n g lực lại há lại là hắn có thể đánh tan càng không nói đến dương càn tiền mặt đã đem thiên la chân công tu luyện đến đại thành chính là vạn thiên minh phục sinh một thân nho ra thần công tu vi cũng là xa xa không kịp chỉ thấy chiếc k i a phi đao màu vàng, vàng nóng một chém ở bàn tay lớn trên chỉ là t ử quang l ó e lên phi đao mặt ngoài liền trong nháy mắt liền bị ngưng tụ một tầng ngọn lửa màu tím sau đó mất đi sự khống chế trực tiếp rơi rụng mà xuống ở đại hán mặt tái mét trong ánh mắt bàn tay lớn màu tím năm ngón tay quỷ dị một tấm càng phẳng phất to lớn quạt hương bồ bình thường đem đại hán mới vừa bắn nhanh đi ra ngoài thân thể n ắ m ở trong tay dương càng trong mắt lộ ra vẻ khắt lạng n g nhiên thôi thúc luyện hóa một tia tu la thánh họa màu tím chim lửa không hề bắt mắt chút nào dung nhập vào thiên la chân công biến hóa ra bàn tay lớn màu tím bên trong khủng bố hàn khí tản mạng ra Á á á á. đầu chọc đại hán không nhịn được há mồm gào thét m ấ y tiếng phát ra tiếng gào t h á n g thiết mà bàn tay lớn trên tử diễm lại một lần tăng vọt vài thước hàn khí bắn nhanh không gian xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt trợt giảm xuống kim hoa láo tổ trong nháy mắt liên hóa thành một khối hình người màu tím tự băng thấy tình hình này không trung dương càng không chút do dự phát quyết thúc một chút bàn tay lớn nhất thời năm ngón tay dùng sức sờ một cái phốc một tiếng vắt giòn cả tòa tượng băng càng từng tấp từng tấp vỡ vụn ra đến. băng tiết bên trong kim quang nói lên đầu chọc đại hán nguyên anh đã nghĩ nhân cơ hội thuấn di bỏ chạy nhưng dương càn đã sớm chuẩn bị hơi suy nghĩ bàn tay lớn liền hóa thành hung hăng t ử hỏa một hồi đem đầu chọc đại hán nguyên anh v â y ở bên trong này nguyên anh chỉ ở bên trong chống đỡ lực chốc lát liền cùng tiệm mấy lần hóa thành hư hảo dương càn lúc này mới vung tay h á o một cái đầy trời tử diễm hóa thành một con hỏa điệu bay vụt mà quay về chỉ là một cái thoáng liền tiến vào trong tay h á o không thấy bóng dáng h ắ n khẽ mỉm cười ánh mắt quét qua dưới lại giơ tay xuống dưới mới nắm vào trong hư không một cái nhất thời đại hán lơ l hắn đem túi chứa đồ sau đó nhét vào tay áo bên trong ngầm đầu hướng về phe khác hướng về nhìn tới chỉ thấy ngoại trừ truy kích năm tên tu sĩ kết đan kỳ phệ kim trùng vân từ lâu không thấy bóng dáng tựa hồ là truy đuổi ra cửa khoảng cách xa dương càng ngược lại cũng không n ổ i đem từ lâu khôi phục mini hình thái để hồn thú vừa thu lại liền huyền không khoanh chân ngồi xuống thân n i ệ m hướng bốn phía chậm dãi thả ra thân hình trên không trùng không núp nít lên giờ khác này phụ cận trở nên lặng lẽ ngoại trừ hơi gió biển ở ngoài hầu như một tia âm thanh đều không có vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương sau đầy trời vàng bạc hai màu p h kim trời Lại đợi m ộ trong lát, t u y kích t cũng từ hắn từ miệng p h ư hướng bắn nhanh bắn mà quắc a h có cỗ điều này khẽ một tiếng dương càn trùng không chúng đánh ra một đạo pháp quyết sau đẩy trời hai màu h ệ kim trùng vẫn ánh sáng lấp lóe bỗng nhiên tụ tập ở cùng nhau hướng về dương càn tế lên túi linh thú bay vụt mà vào thời gian nháy mắt liền toàn bộ không thấy ngay lập tức dương càn trực tiếp đứng dậy hóa thành một đạo trói mắt màu tím kinh hồng bắn nhanh mà lên thiểm mấy lần sau ngay ở tiếng xé gió bên trong biến mất ở chân trời phần cuối dương càn thân ở độn quang bên trong một bên mất tập trung thưởng thức trong tay một viên màu vàng phụ lục trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này phụ lục không chỉ có thể để người ta thuấn gian di động còn có thể biến hóa kim hoa cùng linh phong uy lực vẫn tính vẫn còn có thể dán vẻ mặt trên vẽ hoa văn dương càn trên căn bản đều có thể nhận thức đều là rất thông thường phụ văn duy nhất không giống chính là phụ triện bốn góc cùng trung gian vẽ mấy cái màu bạc thượng cổ văn tự loại này màu bạc cổ văn thần bí dị thường phản phất do mỗi người màu bạc nòng nọc sắp xếp tạo thành khiến người ta vừa nhìn xuống có thể từ bên trong cảm nhận được một loại nồng đậm man hoang k h í tức ngoài ra phụ lục mặt ngoài có đông đ ả o to bằng hạt đậu điểm sáng màu và nóng những điểm sáng này phản phất sống sót bình thường ở phụ triện thượng du đi bất định như ẩn như hiện có vẻ hết sức thần bí kha k a ngân khoa văn nếu không có là bị ta bắt được toàn bộ nhân giới phòng chừng đều không ai có thể nhận biết này văn dương cằn đột nhiên nhuận miệng cười tự lẩm bẩm mà nói rằng loại này ngân khoa văn chính là kim khuyết ngọc thư trên sử dụng chân tiên giới văn tự dù cho là linh giới đều không có mấy người có thể hiểu bất kể là kim triệt văn vẫn là ngân khoa văn đều bị tên gọi chung vì là chân linh văn nói đến dương càn ở tiến vào hư thiên điện trước tuy rằng biết được kim triệt văn ngân khoa văn tồn tại nhưng cũng là cũng không hiểu được loại này tiên gia văn tự mãi đến tận ở hư thiên điện tiểu thiên đỉnh cung bên trong được băng phách tiên tử bộ phận truyền thừa t ừ trong ngọc giản phát hiện này văn chú giải lúc này mới có mấy phần hiểu rõ trong lòng như vậy nghĩ dương càn xoay tay một cái đem p h lục thu hồi tiếp theo lòng bàn tay từ quang l o ạ lên lại xuất hiện khác một vật nhưng là một cái rơi t h ư ớ c đại màu vàng ở gỗ mặt ngoài còn dán vào một tấm cấm chế phủ lục vật ấy tự nhiên là kim hoa lão tổ chân chính bà bối nhìn cái này màu vàng ở gỗ dương càn hô hấp đều trở nên hơi ồ ồ lên không do dự nữa dương càn đột nhiên tay vừa nhấc đem phủ lục kéo xuống sau đó vỗ một cái h ộ p gỗ cái nắp nhất thời h ộ p gỗ từ từ mở ra lộ ra một vật đi ra càng là một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng sữa ngọc bài mặt trên b ù a chú màu bạc như ẩn như hiện hơn nữa trải rộng bạc khoa phú văn chương bốn nửa tấm kim khuyết ngọc thư loạn tinh hải tân trật ự những bụa ch nhưng dùng thần n i ệ m q u é t qua rồi lại rõ ràng vô cùng chỉ có điều này viên màu trắng sữa ngọc bài vừa nhìn cũng chỉ có nửa đoạn ráng vẻ càng là cái hỏng hóc không đầy đủ đồ vật nhưng là dương càng gặp được vật này nhưng là vui mừng không xiết hưng ơ phấn không thôi kim k h u y ế t ngọc thư nửa đoạn kim k h u y ế t ngọc thư hàng thật đúng giá tiên ra đồ vật dương càng i ế t ngôi góc đang muốn cẩn thận kiểm tra đột nhiên này bài mặt ngoài bạc văn c u ồ n g t h i ể m một hồi đống nhiên nhảy một cái sau hóa thành một đạo ánh bạc bắn nhanh mà đi đối với một màn này dương c à n sớm có dự liệu căn bản không hề giật mình vẻ vì vậy ánh bạc mới vừa bắn ra khoảng một trượng xa lúc. hắn hử lạnh một tiếng liền nhanh như tia chấp vồ một cái đi h ừ đến trong tay ta còn muốn chạy mất phải không năm ngón tay đồng thời tử quang tỏa sáng dương càn một thân tinh văn áo bào đen ngồi ngay ngắn ở trên đài cao thần thái ung dung vung tay lên để lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm dương càn thanh thế như mặt trời ban trưa trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm làm cho cả bên trong tinh h ả i cũng vì đó chấn động tuy rằng ngữ khí bình tĩnh thế nhưng dương càn câu nói này nhưng dành cho tinh cung mọi người mạnh mẽ tự tin địch tinh minh cao tầng tu sĩ hầu như đều bị g i ế đi cũng không còn thế lực khác có can đảm khiêu chiến tinh cung quân uy loạn tinh hải bên trong một cái tin tức phấn chấn lòng người ầm ầm chuyển ra thiên tinh thành hắn chuẩn bị thay đổi truyền thống đến ngoại tinh hải sử dụng trận pháp truyền thống linh thạch chi phí không ngừng kích thích mỗi cái thế lực hoặc là tán tu người để bọn họ đi đến ngoại tinh hải săn g i ế t yêu thú chúng ta thể sống chết đi theo thánh chủ có đồn đại tinh cung thánh chủ hơn một chút còn có người nói ly hỏa giao vương chiếm cứ thượng phong thậm chí mặt trên bày ra các loại vật liệu đều là nghe đều chưa từng nghe tới đồ vật nhiều lắm đem ra tham khảo một hồi thôi chân chính có thể thực tế dùng đến đồ vật cũng không nhiều càng ở linh giới tu sĩ cấp cao trong mắt đại thể là thứ chỉ đẹp mà không có thực. Bản tọa tự nhiên biết rõ. bọn ngươi đừng lo đợi ta tính dưỡng hơn tháng thời gian liền tự mình đi đến ngoại tinh hải đi tìm cái kia mới lên cấp hải tộc yêu vương dương càn mắt sáng lên thản nhiên nói tinh cung đại điện cứ như vậy hai phe tự nhiên sẽ đánh đã xảy ra là không thể ngăn cản không ngừng tiêu hao nhân loại tu sĩ cùng vô số yêu thú kết quả của trận chiến này mỗi người nói một điều nhưng không người hiểu rõ dương càn miết miệng lên vẻ mỉm cười hắn quan sát phía dưới tinh cung mọi người nội tâm, tâm từ vạn ngản nhưng mà nay còn cần một cái vi diệu cân bằng thánh chủ tự mình ra tay tự nhiên là không gì cả nổi tinh cung thánh chủ đại nhân tự mình ra tay đồng i đ n o ạ i thời i n h dương cản bản thân cũng sẽ lợi dụng ngoại tinh hải vạn trượng hải yêu vương tân vận tuyên bố tương đồng mệnh lệnh đánh chết xâm chiếm nhân loại tu sĩ mà thành tựu ở ngoài bảy mươi hai trang một trong nay nửa tấm kim khuyết ngọc thư trên rõ ràng ghi chép chính là phủ lục chi đạo chỉ là không biết là lớn bao nhiêu thần thông người dĩ nhiên có năng lực sẽ rách ngọc thư để biến thành tàng trang Có điều. tôn h h chủ, căn cứ trong cung tử ngoại tinh hải đến tình báo, nơi đó hầu như đều bị vạn hải toàn nghe bộ tộc cho thống trị, chỉ sợ ta chờ á báo, n căn trong cung ngoại truyền đến nơi vạn trượng toan cứ tộc sức tử trị, ta đều đó bị bộ sợ k g đặt đến, k hạo ó có thể làm được việc thể Tôn h làm này. nghe dương càn lời nói sau thể diện co giật trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt dương càn sầm mặt lại năm ngón tay hợp lại thế nhưng đại đa số người khá là tán đồng chính là hai phe cuối cùng khả năng chiến thành thế h ò a từ đây bên trong tinh hải rốt cục lại một lần trở về tinh cung dưới sự thống trị p h u cận không gian nhất thời một tiếng no ngóng phản phất sấm sét giữa trời quan g bình thường ánh bạc r u lên đội quan g vì đó mà ngừng lại lại lần nữa hiện ra ngọc bài nguyên hình đi ra vớt nhẹ nửa tấm kim khuyết ngọc thư dương càn trong mắt tinh quang lấp lóe trên mặt lộ ra vẻ trầm âm tôn trưởng lão người dẫn dắt tinh cung chấp pháp trưởng lão đi đến n g ị c h tinh minh tổng đàn tiêu diệt sở hữu tạc nhân không giữ lại ai dương càn âm thanh bình thản phản phất đang nói một cái quá bình thường sự tình tinh cung mới vừa ở bên trong tinh hải bởi vì cùng n ị c h tinh minh đại chiến gặp một lần nghiêm trọng nhân thủ tổn hại nếu như lại lần nữa phái đông đ có t ngoài ra tức khắc hướng về ngoại tinh hải tăng số người nhân thủ bên trong nắm giữ trong cung truyền thống trận pháp kỳ lên đảo mấy chỗ đảo lớn càng là trọng yếu nhất không thể lười biếng ngoại tinh hải yêu thú càng điệu càng rỡ lại dám to gan xé bỏ năm đó bất định xung kích chúng ta loại tu sĩ tụ tập vị trí bản tọa cũng sẽ không nuốt xuống cơn giận này dương càng nói đến phần sau sắc mặt biến đến băng hàn vô cùng bởi vậy từ lúc ngoại tinh hải thời điểm dương càn cũng đã thiết lập sẵn một c á i kế hoạch tờ này ngọc thư chỉ là trương tàn trang linh tính hầu như biến mất hầu như không còn căn bản vô lực linh giới nên là để ly hỏa giao vương cùng tinh cung thánh chủ đấu một hồi dương càn ánh mắt t h a m thẳm ngóng nhìn tinh cung đại điện bên ngoài mênh mông vô bờ xanh thẳm mặt biển ánh mắt càng thâm thúy ngày thứ hai dù sao bên trong tinh hải bên trong duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có dương càn một người uy thế như vậy coi như là thiên tinh song thánh cũng không từng có quá dương càn một thân một mình xông vào n ị c h tinh minh đại quân như vào chỗ không người lấy láo lại liên cấp, nguyên xuống tu nịch tinh minh minh nằm tên nguyên anh chủ chém tục chính hoa thủ Phải. tổ kim ma kỳ sĩ. đại trưởng lao tôn hạo biểu hiện hưng phấn hắn nhìn dương càn ánh mắt tràn ngập kính nghệ cùng sùng bái lại như một cái nhìn thấy g á n g thế chân tiên phạm nhân ánh bạc liền bị lực lượng khổng lồ hút một cái liền không cách nào chống đối bắn ngược mà quay về bị dương càn nắm ở trong tay không cách nào nhúc nhích mảy may bây giờ bên trong tinh hải đã không có có thể khiêu chiến tinh cung thế lực tinh cung một nhà độc đại thế nhưng đây đối với kẻ thống trị tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đại điện phía dưới tinh cung trường lão hộ pháp chấp sự mọi người dồn dập cao giọng hò hét bọn họ âm thanh tràn ngập kính ngưỡng cùng trung thành dường như muốn đem toàn bộ tinh cung đại điện đều chấn động lên may là chỉ là một tấm tàn trang nếu là hoàn chỉnh kim khuyết ngọc thư dù cho chỉ là như thế một tấm ở ngoài bảy mươi hai trang bên trong một tờ cũng không phải ta có thể ở nhân giới áp chế lại dương cằn nhẹ nhàng n ở nụ cười vớt nhẹ nửa tấm kim khuyết ngọc thư trong đầu không khỏi mơ màng lên sau trận chiến này tinh cung cùng vạn trượng hải ký kết tân hiệp định vạn trượng hải cấp một mươi yêu không được lại tựa hồ kiên kỵ địa ra tay đánh giết nhân loại tu tư sĩ tương tự dương càng tên này nắm giữ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực tinh cung thánh chủ cũng hứa hẹn không còn tùy ý săn g i ế t ngoại tinh hải yêu thú phần này thỏa thuận tin tức truyền ra sau ngoại tinh hải khu vực nên đón một cái trật tự mới chương bốn trăm ba mươi tám nội tinh hải nhất thống vô số yêu thú từ nhân loại hòn đảo bên trong lui lại tuy rằng tranh đấu chém g i ế t vẫn cứ không ngừng thế nhưng tinh cung quản lý mấy chỗ đảo lớn cũng rốt cuộc không có từng chịu đựng thú chiều tập kích bên trong kỳ huyên đảo càng bị tinh cung cải tạo thành ở ngoại tinh hải đại bản danh nguyên bản trên đảo ngũ đại thế lực đều tiếp nhận rồi tinh cung chiếu ăn nhưng mà cũng có một chút thế lực không muốn khuất phục phàm là người chống cự giống nhau ngay tại chỗ đánh chết thì như bích vân môn diệu h ạ c chân nhân hắn bởi vì từ chối tiếp thu tinh cung thống trị cuối cùng bị dương càn lấy lớn lao thần thông trực tiếp nổ đến thần hồn câu diện nay một vị nguyên anh cao nhân ngã xuống làm cho đảo bên trong mỗi cái thế lực lại không thanh n â m phản đối thêm vào ngoại tinh hải yêu thú uy hiếp tinh cung ở ngoại tinh hải địa bàn thậm chí bởi vậy còn nhiều không ít cho tới vạn trượng hải phương diện dương càn hóa thân làm ly hỏa giao vương hạ lệnh các yêu thú không được tấn công kỳ huyên đảo trở tinh cung hòn đảo thế nhưng đối với hắn địa vực vẫn cứ không bị hai bên bảo vệ. Cục d i ệ nhưng n thế giới, h â n n loại tu sĩ, c ù giữa yêu thú với trái nhau tranh yêu nên ê đấu, thú trở t h càng lại mà kịch liệt lên. Mỗi một n g yêu đều tu có cùng vô số tu sĩ y thú ở trong cấp h i ế n đ u xuống, yêu ngã vong. Nhưng tử thú mà, c ấ thấp số lượng nhưng khổng lồ đến làm người khó có thể tưởng tượng điểm ấy thương vong căn bản động không được hải tộc yêu thú cân cốt mà nội tinh hải bên trong q u ầ n quân không ngừng tu sĩ truyền thống lại đây bọn họ vì tìm kiếm ngoại tinh hải cơ duyên cùng với những người mấy chi không do yêu đan tinh phách bởi vậy tu sĩ số lượng trong lúc nhất thời không giảm mà lại tăng có điều theo dương cản loại hiện tượng này Phỏng ở ngoại n g tinh hải đợi mấy tháng sau dương càn dặn dò hai tên tinh cung nguyên anh kỳ trưởng lao tọa c h â n sau trực tiếp nội tinh hải hiện tại nội tinh hải đã không thể chống lại tinh cung loại cỡ lớn thế lực đã từng mạnh mẽ chính m à hai đạo thế lực đã từ từ suy sụp thậm chí ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng đã một cái cũng không có nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng ít ỏi không người có thể cùng dương càn ngang hàng dương càn tồn tại ở đông đảo tu sĩ trong mắt dường như một tòa không thể vượt qua ngọn núi như thiên tinh thành giống như sự tồn tại của hắn lại như là tinh cung cơ sĩ, cao cao lay động ở nội tinh hải bầu trời nội tinh hải nhất thống cục diện đã không thể cản phá tất cả mọi người đều có thể rõ ràng đạo lý này bởi vậy gia nhập tinh cung tàn tu cùng với hy vọng trở thành tinh cung lệ thuộc môn phái số lượng không ngừng tăng cường loạn tinh hải nên đón một cái tân tình thế thiên tinh thành đ i n h chót ở tinh không điện nơi sâu xa dương càn g lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trùng vẻ mặt hờ hững hai đầu gối ngồi xếp bằng khác nào một viên vĩnh hằng ngôi sao trước mặt hắn bày ra mười mấy đoàn quái lạ màu trắng giao trạng vật chất chính là đã từng cùng hàn lập giao dịch đến khôi lỗi l ngoài ọ Ngọc c tượng thủ quý giá kết tượng giá quý quả, a Những n y Ngọc tượng a o tinh không điện đỉnh ngôi không đỉnh chóp chiếu sao ra chu vi còn giải rác trôi nổi đủ mọi màu sắc các loại vật liệu mỗi một kiện đều có vẻ quý giá dị thường số lượng nhiều làm người liễu lưới dương càn trong ánh mắt để lộ ra một loại sâu sắc suy tư hắn sờ s ờ cảm t h ấ p giọng tự nói hiện tại loạn tinh hải đã cơ bản thống nhất chờ ta lại luyện chế một nhóm nguyên anh cấp khôi lỗi liền không lo toàn nỗi lo nhiều như vậy ngọc tượng g a o dựa theo suy đoán của hắn ít nhất có thể luyện chế ra hai mươi cụ nguyên ánh khôi lỗi cho lăng ngọc linh cùng nguyên giao các lưu lại năm cụ tân như âm nơi đó tự nhiên cũng phải chuẩn bị năm cụ cứ như vậy ba vị giai nhân ít nhất có chút lực lượng tự bảo vệ cho tới tử linh dương càn tại đây chút năm cũng tìm không ít vùng biển trước sau cũng không phát hiện thân ảnh của đối phương cuối cùng chỉ được phát động tình cung cùng vạn trượng hải sức mạnh tiếp tục siêu tầm đối phương có thể hay không bị lục cực thánh tổ sớm mang đi chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng lắc lắc đầu dương càn ngón tay như bánh xe giống như v ư n g lên từng đạo từng đạo tản ảnh tùy theo xuất hiện đồng thời trong miệng hắn bắt đầu nói lẩm bẩm lên mỗi một chữ âm đều ẩn chứa không thể giải thích được thâm ý ở dương càn cách đó không xa trên đất trống chỉ một tháng o sáng lên một tòa phủ văn lưu truyền đại trợ như linh khí cội nguồn không ngừng hấp dẫn tinh không điện linh khí hội tụ mà đi dương càn ngón tay hướng về trong trận lương gậy liên tục mười mấy giới màu tím linh quang lập tức bắn nhanh ra đại trận liền bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên Đi. kiếm, tiếng Dương như Càn ánh quát khẽ mắt một trận, trận phát tiếng long long vang lên ánh sáng màu trắng từ trong trận phát tuân ra cùng dương cản trên người ánh sáng hòa lẫn tinh không điện đỉnh chót cái tiêu thâm thúy bầu trời đem phản phát bị gọi tỉnh như ẩn như hiện giờ khác này tinh không điện bên trong hết thể đều bất động t i ê n tĩnh phản phất đưa thân vào vũ trụ p h ầ n cuối một năm sau khi dương càn cuối cùng từ tinh không điện xuất quan lập tức triệu tập tinh cung tất cả trưởng lão cũng tại chỗ ban tặng đại trưởng lão tôn hạo một bộ nguyên anh sơ kỳ cấp bậc khôi lỗi đối với tên này từ đầu đến cuối vẫn đối với chính mình trung thành tuyệt đối thuộc hạng dương càn đương nhiên sẽ không keo kiện cái này khôi lỗi ban tặng không thể nghi ngờ là đối với tôn hạo cho tới nay trung thành cùng nỗ lực tốt nhất khẳng định tôn hạo mừng rỡ như liên trong lòng đối với dương càn cảm kích tình không lời nào có thể diễn tả được hắn trịnh trọng tiếp nhận rồi cái này khôi lỗi cũng hướng về dương càn lại lần nữa biểu đạt chính mình trung tâm nhìn tôn hạo lộ sự vui mừng ra ngoài mặt g á n g vẻ trưởng lao khắc cùng chấp sự môn hoàn toàn cảm thấy ước ao phải biết đây chính là một đ ộ nguyên anh sơ kỳ tù vì khôi lỗi tuy rằng tiêu hao linh thạch rất nhiều nhưng tuyệt đối là thuộc về muốn mua cũng không mua được đồ vật ít nhất ở loạn tinh h ả i bên trong mấy chục ngàn năm đến còn chưa từng nghe nói ai có thể luyện chế ra nguyên anh cấp bậc khôi lỗi ước ao sau khi người còn lại đối với dương càn g lòng kính nể càng sâu nay chẳng phải là nói chỉ cần vật liệu đầy đủ là có thể quẩn quận không ngừng luyện chế nguyên anh cấp khôi lỗi hơn nữa xem ra chỉ cần đối với tinh cung có công hiến liền nhất định sẽ có báo lại dương càn loại này công chính vô tư thái độ làm cho tất cả mọi người đều âm thầm quyết định muốn tận lực biểu hiện tranh thủ được càng nhiều ban thường tại đây loại trong không khí không ít người bắt đầu cảm thấy nguy cơ e sợ cho chính mình biểu hiện không tốt sau đó dương càn đối với tinh cung chúng tu tiến hành rồi một phen cố gắng mọi người liền ai đi đường đấy sau đó hắn mới đưa nguyên anh cấp khôi lỗi g a o cho lăng ngọc linh cùng nguyên l i n giao tinh cung bên trong linh thạch dự trữ phong phú đủ để chống đỡ khôi lỗi điều động bởi vậy các nàng nhị nữ đừng lo linh thạch không đủ vấn đề sau đó trong mấy tháng dương càn vẫn ở lại tinh không điện bên trong chuyên tâm xem sở hữu tinh cung tàng thư thẻ ngọc cùng với nguyên tử thần quang tu luyện công pháp đồng thời hắn cũng vẫn đang nghiên cứu nguyên tử thần sơn tòa này nhân giới bên trong duy nhất một tòa thần sơn mang đến cho hắn không ít cảm g ộ dù sao nguyên tử thần sơn cực kỳ hy hữu dù cho ở linh giới bên trong lớn như vậy một tòa hầu như đều khó mà tìm thấy đáng tiếc chính là không có ngũ hành linh căn căn bản là không có cách tu hành nguyên tử thần quang đối với nguyên tử thần sơn tự nhiên cũng là không cách nào điều động dương càn nhìn chằm chằm trước người nguyên tử thần sơn tiên tĩnh k h n g nói hai mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì chương bốn trăm ba mươi chín xuống núi mục tiêu đi về đại tấn truyền tống trận một năm sau khi một đạo rực rỡ màu tím cầu vồng từ phồn hoa thiên tinh thành bên trong bay lên trời trong n g á y mắt đột phá phía chân trời thiểm mấy lần sau khi đã không thấy tăm hơi hình bóng lại qua mấy ngày sau từ tinh cung bên trong mới chuyển đến vị k i a uy chấn loạn tinh hải thánh chủ đại nhân đã rời đi tinh không điện ra ngoài du lịch tin tức cho tới du lịch mục đích cùng với du lịch thời gian nhưng là không người biết được cũng không người nào dám với dò hỏi dù là ai cũng không cách nào nói rõ tin tức này tuy rằng để mấy người cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn chưa gợi ra quá to lớn chấn động bởi vì ở hơn một năm trước dương đại thánh chủ cùng ngoại tinh hải vạn trượng hải ly hòa giao vương một hồi đại chiến kinh thiên bất phân thắng bại tin tức cũng đã trong bóng tối chuyển ra để đến, đến rồi hầu như toàn bộ loạn tinh hải to nhỏ tông môn đều biết tin tức này chuyện này để những người trong bóng tối đối với dương càn lòng mang kiên kỵ tông môn tới nói không khỏi thở phào nhẹ nhõm tuy rằng dương càn vẹn vẹn nguyên anh trung kỳ tu vi cũng đã là loạn tinh hải đệ nhất tu sĩ thế nhưng ít nhất còn có một đầu ngoại tinh hải m ạ n h m ẽ yêu tu có thể cùng đánh nhau không rơi xuống hạ phòng đối với một ít tâm có dã tâm tông môn tới nói như vậy vẫn tính là một cái kết quả không mấy chục ngàn năm đến đệ nhất t h ì thế liền thật sự muốn xuất hiện khi đó toàn bộ loạn tinh hải đều sẽ bị hắn thống nhất đây là bất luận cái nào tông môn đều không thể chống đối bởi vậy không ít môn phái cũng có một ít ý đồ xấu chỉ là bị vướng bởi dương cản không gì cản nổi thực lực cường đại không dám biểu hiện ra thôi thậm chí có một ít trong bóng tối cam ghét dương cản tông môn chuẩn bị nâng tông di chuyển đến ngoại tinh hải nhờ vào ê u tu đương nhiên cũng không có thiếu dương cản người ủng hộ đối với ngoại tinh hải ưu tu căm hận đến cực điểm nếu như không có những n à y ê u tu tinh cung đem sáng tạo tân lịch sử nhất thống toàn bộ bên trong ngoại tinh hải h lần này mục tiêu tự nhiên là lợi dụng tình cung nắm giữ này một tòa siêu xa khoảng cách truyền thống trận đi đến đại tân đế quốc chỉ cần thành công đến đại tấn địa vực hắn liền có thể cấp tốc miêu định càn không chi môn không gian vị trí do đó ở ngày sau qua lại bên trong ung dung như thường không cần lại tốn thời gian mất công sức đi ngang qua thiên lan thảo nguyên đương nhiên thiên lan thảo nguyên hai cái bộ lạc có thời gian dương cản tự nhiên cũng là muốn chạy một chuyến chỉ có đ i ề u cái kia cũng không phải là hiện nay ưu tiên xử hạng dù sao toàn bộ nhân giới bên trong cũng chỉ có đại tấn đế quốc nơi như thế này mới có lượng lớn tài liệu quý giá càng là kim khuyết ngọc thư trên ghi chép vài loại tiên gia p h ụ lục cần vật liệu quá mức quý giá dù cho là linh giới bên trong đều khó mà siêu tập đầy đ ủ hết nếu muốn ở nhân giới bên trong luyện chế ra những này tiên gia phù lục đúng là k h ó như lên trời bởi vậy, dương càn chỉ có thể lùi mà cầu thứ lợi dụng vật liệu khác thay đi một phần căn bản tìm không được tài liệu quý giá l u y ệ n chế ra một cái rươi thành phẩm phù l ụ c đến đối với hiện tại ta tới nói thái nhất hóa thanh phù vẫn là hàng đầu lựa chọn bất kể là từ luyện chế độ khó vẫn là áp dụng phạm vi nó đều nằm ở ưu tiên cấp địa vị dù sao phương pháp bảo vệ tính mạng mãi mãi đều vậy xếp ở vị trí thứ nhất ở đ ộ n quang bên trong dương càn đắn đo suy nghĩ địa sở s ở cảm trên mặt lộ ra vẻ trầng âm quá khứ hơn một năm thời gian trong dương càn vẫn ở thâm nhập tìm hiểu kim khuyết ngọc thư trên ngân khoa văn quả thực như nguyên bên trong bình thường trên ghi chép bốn loại tiên gia phù lục loại thứ nhất thái nhất hoa thanh p h ụ đây là ẩn nấp phù lục dù cho nguyên bên trong hàn lập luyện chế ra bán thành phẩm đều có thể giấu giếm được luyện hư kỳ tu sĩ thân thức đối với lập tức tu vi không đủ dương cản tới nói thực sự là tốt nhất lựa chọn còn lại ba loại phù lục bên trong cựu cung thiên c à n p h ụ là khốn địch loại phù lục phát động lúc có thể thả ra h à o giác biến hóa v ạ n ngàn một cái sơ sẩy bên dưới mặc dù là hợp thể kỳ tồn tại cũng sẽ bị vây ở bên trong trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân thế nhưng này phù lục không chỉ cần cực cao chế bửa trình độ trong tài liệu bên trong hơn nửa dương càn đều là chưa từng nghe thấy hiện tại căn bản không dám nghĩ một loại khác giáp nguyên phủ là một loại ảnh khôi lỗi phù lục có thể trực tiếp phục chế người sử dụng tự thân bảy tám phần mười thực lực cùng với hơn nửa thần t h ô n g có thể nói là một cái cất bước phân thân một khi đấu pháp cần là có thể trực tiếp tế luyện ra giáp nguyên phủ cho gọi ra một cái ảnh khôi lỗi trợ trợ đồng thời giáp nguyên phủ không có sử dụng hạn chế mặc dù là hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ cũng có thể sử dụng nay phù lục tự nhiên là tu vi càng cao hiệu quả càng tốt lấy dương càn hiện tại có điều nguyên anh trung kỳ tu vi coi như luyện chế ra đến ở nhân giới linh giới cũng đều là không có tác dụng lớn lẫn gì huống hồ nay phù lục độ khó l u y ệ n chế không so với cựu cung thiên cản phủ kém bao nhiêu cuối cùng một loại chính là thiên q u a phủ đây là nảy viên kim khuyết ngọc thư bên trong ghi chép mạnh nhất phù lục nguyên bên trong dù cho hàn lập đến hợp thể sơ kỳ đều không thể luyện chế này phủ chỉ có chờ đến hợp thể hậu kỳ mới miễn cưỡng đạt đến luyện chế thiên q u a phủ yêu cầu thậm chí có thể một đòn tiêu diệt hợp thể hậu kỳ ma tôn bởi vậy dương c à n đối với thiên quá phủ cách lợi chế vẹn vẹn nhìn qua liền không chú ý hợp thể hậu kỳ dù cho dương c à n nắm giữ cản k h ô n chi môn ở tay cũng không dám nói có bao nhiêu chắc chắn. hiện tại cân nhắc đúng là mơ ước háo huyền vì lẽ đó có thể luyện chế ra một tấm bán thành phẩm thái nhất hóa thanh phủ dương càn liền có thể hài lòng trong lòng như vậy suy nghĩ dương càn trên người linh lực hơi nhấc lên tốc độ đột nhiên vừa nhanh ba điểm lấy dương càn hiện tại khủng bố tu vi cho dù không dùng toàn lực mà làm độ tốc cũng là kinh người cực điểm có điều tòa này cùng đi đại tấn đế quốc truyền thống trận khoảng cách xa có chút vượt qua dương càn dự tính đầy đủ ba tháng sau khi thiên tinh thành đông bắc bộ xa xôi vùng biển một đạo dường như sao băng giống như hảo quang màu tím xẹt qua chân trời chạy nhanh đến cái kia đội quang bên trong chính là dương càn bóng、người. theo dương càn tiến lên phu cận vùng biển đã bắt đầu có một ít biến h ó a tế nhị nguyên bản biển ngọc trời xanh nước biển trong suốt thời gáy mà hiện tại tuy rằng còn chưa tới đục không chịu nổi mức độ nhưng cùng nội tinh hải địa phương khác lẫn nhau so sánh đã có vẻ hơi dị dạng dương càn thần thức như một đạo vô hình xúc tu lặng yên đảo qua bốn phía vùng biển lơ đẳng như những mày trong biển xuất hiện một chút tôm kép nhỏ bé loại hình sinh vật biển nguyên bản nên tồn tại cái kia vài loại thông thường hung bạo động vật biển thì lại chút nào hình bóng không gặp lại quá hơn nửa ngày sau dương càn trong tầm mắt xuất hiện một cái mơ hồ điểm n e n nhỏ bình tinh đảo chính là nơi đây dương c à n nhũ mày lại thân hình như gió trực tiếp hướng về nơi đó bay trốn đi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bình t i n h đảo xa xa điểm đen nhỏ dần dần lớn lên thể hiện ra một tòa diện tích không lớn đảo nhỏ có chừng bốn mươi năm mươi km hai dáng vẻ trên đảo cây cỏ xanh um núi đá tràng trị có hứng thú cảnh sắc khá là xinh đẹp t u y ệ t trần không chỉ có như vậy trên hòn đảo này lại còn có một cái rất tốt tiểu linh mạch tuy nói chỉ có hơn mười dặm to nhỏ dáng vẻ nhưng linh khí mức độ đậm đặc nhưng khá là không tầm thường hơn nữa trên đảo tu sĩ số lượng cũng không phải nhiều có thể mỗi cái tu vi đều không thấp dáng vẻ thấp hơn kết đan kỳ hầu như không có đang đến gần đảo nhỏ lúc dương càn vẫn chưa hết sức giấu dếm hơi thở của mình thậm chí còn dùng tự thân lực lượng thần thức trong nháy mắt nhìn quét cả hòn đảo nhỏ dương càn vừa mới bay tới hải đảo bên cạnh lúc thì có một tia sáng trắng từ trên đảo tiến lên đón còn chưa tiếp cận đối phương cũng đã xa xa cao giọng truyền âm mà tới t h á n h chủ đích thân đến lão hủ không thể sang n e n đúng là thất lễ một cái trung k ý mười phần thanh em g i á n mua từ phía trước xuất hiện trong chốc lát một bó tia sáng trói mắt ở dương càn trước người hơn mười triệu nơi tỏa ra ánh sáng tàn đi lộ ra một cái thân mang áo bảo trắng mặt chữ điện ông lão hắn thân hình cao lớn đầu đầy tóc bạc, dâu bạc trắng chính khiêm tốn địa chắp tay chắp tay trên mặt mang theo một vệ ý cười chính là tinh cung cựu trưởng lão thấy một màn này dương càn k h ẽ mỉm cười trước mắt lao giả áo bào trắng chính là quanh năm t ò a chấn t ò a này siêu xa khoảng cách truyền t ố n g trận tinh cung nguyên anh trưởng lão nay tòa truyền t ố n g trận thần bí đến cực điểm dù cho là đã từng thiền tinh song thánh lang khiếu phong cùng ôn thành muốn sử dụng một lần đều sẽ có mấy phần do dự tâm tư ở dương càn trong lòng h a n g hái lưu chuyển hắn h ơ i khẽ nâng lên tay phải nhẹ nhàng phất một cái, nay phất một cái khác nào gió xuân hữu mềm nhẹ mà mạnh mẽ phản p ấ t có thể vớt lên tất cả lão giả áo bào trắng thân thể cảm giác như là bị một luồng vô hình lực lượng khổng lồ nhẹ nhàng nâng lên không cho phép tự thân phản kháng chút nào lực lượng trong lòng hắn không khỏi thầm giật mình t h á n h chủ tu vi lại có tinh tiến cái ý niệm này ở lão giả áo bào trắng trong đầu nẹ qua làm cho trên mặt hắn vẻ cung kính càng sâu t h á n h chủ xin mời tới trước điện bên trong hơi làm nghỉ ngơi ta đã vì là ngày chuẩn bị kỹ càng xuất sắc linh trả cùng linh cựu cựu trưởng l ã o trên mặt lộ ra n h i ệ tình t nụ cười cực kỳ thành khẩn nói rằng cũng được liền y cựu trưởng lao nói đi dương c à n chỉ hơi trầm â m sau đó gật gật đầu nghe nói như thế Lão giả áo bào trắng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ vội vã dẫn dắt dương càn hướng về phía dưới hòn đảo bay đi ở bảy tám tên kết đan kỳ chấp sự ánh mắt kính sợ bên trong dương càn theo lão giả áo bào trắng bước vào một tòa xem ra nhiều năm rồi trong động phủ động phủ này thiết lập tại một tòa không đáng chú ý trong núi đá nhưng khá là rộng rãi sạch sẽ tiến vào động phủ sau dương càn liền không chút khách khí địa ngồi ở đứng đầu vị trí cựu trưởng lao ở bên tích khách lập tức có hai tên chấp sự dâng linh trà dương càn thưởng thức một mụm trà sau rồi cùng lão giả áo bào trắng nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện non nửa canh giờ sau khi, dương càn cùng cựu trưởng lão hai người đứng dậy rời đi ngay lập tức hai bóng người t ừ động phủ bên trong bắn nhanh ra trong trước mắt hai người liền bay lên trời vừa ra bình tinh đ ả o dương càn cùng lão giả áo bào trắng liền hóa thành hai đạo cầu v ồ n g n h ắ m hướng đông một bên hăng hái bay trốn đi t ước bay hơn trăm dặm sau cựu trưởng lao biến thành màu trắng kinh hồng đột nhiên phương hướng xoay một cái đột nhiên đâm về nơi nào đó mặt biển d ầ m một tiếng bọt vào dương càn thấy này hai mắt nhắm lại thần thức trong phút c h ố c xẹt qua tru vì mặt biển nhàn nhạt màu trắng linh khí như ẩn như hiện ở ánh mặt trời một chiếu bên dưới hóa thành từng tia từng tia hào quang có vẻ diễm lệ dị thường. nơi này vùng biển linh khí so với địa phương khác tựa hồ muốn r ồ i r à o rất nhiều trong mắt lấp lóe hai lần màu tím đội quang bên trong dương càn không chút do dự theo sát sau tử quang bao phủ trực tiếp phá tan rồi mặt biển nhấc lên cao mấy trượng vào nước hai người không nói một lời thẳng tắp địa hướng biển để nỗ lực mà xuống lao giả áo bào trắng phía sau、so、hơn mười trượng ở ngoài dương càn ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh khuôn mặt trên không có một chút nào sóng lớn từ lúc đến trước hắn liền biết rồi nơi đây các loại tình hình trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng mà ở chìm xuống đầy đủ mấy ngàn trượng sau khi dương càn vẻ mặt rốt cục có biến hóa ở hắn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong nhận ra được hơi khác nhau xa xa hướng về phía dưới nhìn tới rốt cục nhìn thấy một cái x ư ơ n g mù mờ mịt trùng sáng ở đáy biển dưới sáng lên l ớ p lá tảng lớn hào quang năm màu ở trong nước biển ngưng tụ xoay tròn như một cái đổi chiều to lớn cái phế ước mà một mặt như có như không liên kết phía dưới trùng sáng hình thành kỳ lạ mà đồ sộ dị cảnh dương cằn nhìn thấy màn này lúc trên mặt n ẽ qua một tia thần sắc kinh ngạc ở hắn thần thức cảm ứng được bất luận màu trắng t r ù n sáng vẫn là hào quang năm màu để ẩn chứa kinh người tinh khiết linh khí loại này linh khí sự tinh khiết cùng cao nhất linh mạch khu vực lẫn nhau so sánh cũng không có chút nào không kém t ò a kia truyền tống trận vào chỗ với trong này dương càn nhìn chăm chú phía dưới đột nhiên mở miệng nói một câu t h á n h chủ nói không sai cùng đi lại tấn đế quốc truyền tống trận s ắ c thực liền ẩ n giấu ở phía dưới chỉ là tình hình bên trong còn có chút phức tạp lão giả áo bào trắng gật đầu trả lời chắc chắn nói đến phần sau trên mặt lại mơ hồ hiện ra một k i a vẽ kia rẻ dương càn trong mắt tinh quang loại lên hồi tưởng lại ở tinh không điện tìm đọc đến tình báo sờ sờ cảm trong bóng tôi suy nghĩ nói nơi đây hơi có chút quỷ dị mặc cho tu si thần thức cũng không cách nào hoàn toàn t h a m dò vào bên trong cách đến gần rồi chỉ có thể dựa vào mắt thường kiểm tra trong lòng hắn như vậy nghĩ chật hai người ra tốc hướng về cái kia cách đó không xa t r ù m sáng tới gần gần rồi một ít sau t r ù m sáng bên trong tình hình liền rõ ràng dị thường rơi vào rồi dương càn trong mắt ở cách đó không xa đáy biển nơi một cái đường kính hai ba trăm trượng hang lớn xuất hiện ở nơi đó trung tâm tại một nhỏ nước biển đều không có trái lại từ bên trong thỉnh thoảng trào ra từng sợi từng sợi tinh khiết màu trắng linh khí tiếp theo linh khí chạy vào trong nước biển cấp tốc trôi nổi mà lên tứ t h n ra nối thẳng mặt biển bên trên trên mặt biển linh khí rõ ràng là từ đây nơi tiêu tán đi ra bởi vì ở bên cạnh thấy không rõ làm ư qua nơi sâu xa tình hình dương càn cũng không nói lời nào suy nghĩ một chút trên người t ử quang t h i ể m l ó ạ lên người liền đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trung tâm phía trên dự định hướng phía dưới nóng nhìn đi nhưng mới ở nơi đó vừa hiện hình dương càn liền cảm thấy một luồng to lớn sức hút để thân hình vì đó chìm xuống sau đó lực lượng khổng lồ đem hắn lôi kéo ngạnh q u a n g mà xuống dương càn nhịu nhũ mày nhưng hộ thể liên quan cụng tiềm lập tức hình thành một tầng tử mờ mịt lồng ánh sáng bảo vệ toàn thân dựa vào cao thâm tu vi người chỉ là trụy xuống khoảng một t r ư ợ n g liền lập tức như vô sự bất động lúc này dương càn mới yên tâm nhìn xuống phía dưới minh thanh linh mục kích phát trong con người lam quàng hơi loay lên tình cảnh này để bên ngoài nhìn kỹ dương càn lão giả áo bào trắng sắc mặt không khỏi biến đổi mặt lộ vẻ vẻ kính nghệ t h á n h chủ quả thực tu vi thông tin ê lão phu lần đầu tiên tới nơi lấy lúc cũng như t h á n h chủ như vậy không có sử dụng bất kỳ p h á p bảo nào đầy đủ liên tiếp trụy xuống hơn mười t r ư ợ n g mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình lão giả áo bào trắng cảm khái đến cực điểm nói rằng chương bốn trăm bốn mươi mốt linh khí cùng ma khí dương càn nghe vậy cười nhạt trái lại mở miệm dò hỏ nơi này linh khí xác thực nồng nặc nhưng là sức hút nhưng kinh khủng như thế lấy cựu trưởng lão ngươi tu vi vẹn vẹn trụy xuống hơn mười t r ư ợ n g có thể nhìn ra tu vi tinh thâm dù sao nếu là thâm nhập hơn nữa lời nói không biết lại nên có gì loại trình độ vừa dứt lời dương càng đem huyền quy long lân thuẫn lấy ra hóa thành một đạo huyền sắc lồng ánh sáng bảo vệ toàn thân đồng thời h ồ n thân tử diễm d ự c lên thiên la chân công mười phần kích phát lượn lờ ở làn ra mặt ngoài thân hình lập tức hướng phía dưới liên tục chìm xác thực như vậy năm đó hai vị tiền nhiệm thánh chủ ở đến chỗ này cùng đi đại tấn thời gian cũng là pháp bảo cùng xuất hiện mới có thể miễn cưỡng tiến vào truyền tống trận bên trong nếu không có như vậy ta tinh c u n g đã sớm cùng đại tấn liên hệ vắng lai nơi nào còn có thể vẫn ở lại loạn tinh hải bên trong lão giả áo bảo trắng lắc đầu một cái nói như vậy đạo theo sát dương càn phía sau vị này cựu trưởng lão tiếp theo há mồn phun một cái một viên thanh mở mịt nắm đấm đại hạt châu bị phun ra ngoài hóa thành một đạo l ó a mắt vệ trắng tại thân thể bốn phía xoay quanh gấp khúc trùng h ò a hơn nửa sức hút theo dương càn vẫn chưa lạc hậu quá xa dáng vẻ này bên trong, tựa hồ là nghĩ tới điều gì dương cản lại dùng thần thức phía dưới hướng về quét một hồi kết quả vẹn vẹn thẩm thấu phía dưới hơn mười triệu sau thần thức liền bị đàn hồi ra một điểm hiệu quả không có đến u minh thanh linh mục đúng là có thể nhiều xuyên thấu một khoảng cách nhỏ đạt đến ba mươi bốn mươi triệu xa thế nhưng trong mắt đang nhìn địa phương vẫn là sương mù mở mịt một mảnh đối với này dương càn thật sự có chút kinh ngạc năm đó thiên tinh song thánh từng nói lấy bọn họ nguyên anh hậu kỳ tu vi muốn sử dụng tòa này siêu xa khoảng cách c h u y ể n tống trận cũng có mấy phần nguy hiểm lúc đó dương càn còn hơi có mấy phần k h ô n g tin cho rằng đối phương có chút khuyết đại nói như vậy bây giờ tự mình đến nơi này dương càn mới phát hiện thiên tinh song thánh hai người vẫn đúng là không có nói láo theo thân hình của hắn chìm xuống đáy biển nơi càng sâu linh khí càng mầm manh trái lại có một loại làm hắn quen thuộc vô cùng khí t ư c xông tới quả thật là vô cùng tinh khiết ma khí dương càn hai con mắt ngưng lại nhìn chòng chọc vào phía dưới hai người tốc độ không giảm một bữa cơm công phu sau rốt cục đi đến đáy biển hơn vạn trượng sâu không khỏi ngẩng đầu hướng lên phía trên liếp mắt nhìn đỉnh đầu nơi x ư ơ n g mù mờ mịt một mảnh bị linh khí ngăn cách không cách nào nhìn ra bao xa đi mà hắn từ huyền quy long lân thuẫn cùng với thiên la chân công biến thành tử d i ệ m trên cảm nhận được á p lực thật lớn để hắn phòng chừng muốn thâm nhập đến trình độ như thế vẫn đúng là ít nhất muốn nguyên anh trung kỳ tu vi mới được chẳng trách dù cho năm đó tinh cung cùng n ị c h tinh minh đại chiến đến sống còn b ớ c mặt đều không có đề vị này nguyên anh trung kỳ cựu trưởng lao về thiên tinh thành nếu không có dương càn tu luyện cùng tiên giới công pháp có ngọn nguồn cao thâm lôi pháp lại có phạm thánh chân ma công thiên la chân công trở rất nhiều t h ầ n công hộ thể pháp lực so với cùng cấp tu sĩ thâm hậu nhiều lắm e sợ hiện tại cũng có chút vất vả dương càn chính đang suy nghĩ một bên lão giả áo b à o trắng đột nhiên mở miệng nhắc nhở thánh chủ lập tức liền muốn đến cùng bộ phải cẩn thận một hai đa tạ cựu trưởng lão nhắc nhở dương càn nghe vậy vẻ mặt hơi động lập tức đem tâm thần thu nạp đồng thời liếc mắt một cái bên cạnh lão giảo bảo trắng chỉ thấy vị này tinh cung cựu trưởng lão mặc dù là nguyên anh trung kỳ tu vi lại có pháp bảo bảo vệ sắc mặt cũng là nổi lên đỏ chót vẻ tựa hồ cực kỳ vất vả rắn vẻ trái lại dương càn vẻ mặt bất biến một bộ cực kỳ dễ dàng rắn dấp để lao giả áo bào trắng kinh hại không thôi đối với chính mình vị thánh chủ này sâu không lường được lại có một phen nhận thức đang lúc này dương càn đ ỗ n g nhiên giơ tay ấ n một cái một đạo màu tím quả hóc chó đại linh quang bắn nhanh ra thẳng vào lao giả, giả áo bào trắng cảm giác được trên người to lớn sức hút chuyển đến cảm giác ngột ngạt nhất thời nhẹ đi đa tạ thánh chủ cựu trường lao chặt lại nói tạ một tiếng dương càn khẽ mỉm cười gật gật đầu sau đó mới quay đầu nóng nhìn hướng về phía dưới quả nhiên làm hai người lại xuống đi đến mười t r ư ợ n g sau dưới chân nơi sâu xa xuất hiện hào quang hậu nhũ bạch c h ó i mắt c h ó i mắt phản phất là một tầng dậy đ ặ c màn ánh sáng dáng vẻ thấy tình hình này dương càn trụy xuống thân hình vừa chậm một lát sau cùng lão giả áo bào trắng đồng thời đứng ở màn ánh sáng bầu trời năm sáu t r ư ợ n g vị trí ở minh thanh linh mục hiệp trợ bên dưới dương càn có thể thấy rõ nghiêm nghị màn ánh sáng mặt sau vô số cỗ ma khí liên tục núp đích tôi om om dáng vẻ truyền thống trận ở vào mảnh này mà khí bên trong dương càn nhìn chăm chăm màn ánh sáng lẩm bầm nói không sai thánh chủ, nhiều năm trước tới nay, t o à này n truyền thống trận tuy rằng không ngừng có ma khí chẳng hạn ra nhưng vẫn chưa xem bây giờ như vậy nghiêm trọng mãi đến tận những năm trước đây lão g i ả áo bảo tràng bán giải thích giữa hồi ức nói rằng mặt mũi giàn mua trên hiện ra một tia hồi ức v ẻ ta nhớ rằng tựa hồ là những năm trước đây thư thiên điện xuất thế đoạn thời gian đó nơi này ma khí liền bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài ta vẫn làm mượn trong cung lưu lại mấy cái bảo vật cùng với trước một đời thánh chủ luyện chế t r ậ t kỳ mới miễn cưỡng đem áp chế lại nhưng mà mấy năm gần đây ma khí càng điên cuồng thậm chí ngay cả truyền thống trận đều không thể đến gần rồi ồ trận đều không thể đến gần rồi. dương c à n lông mày nhữ lại trên mặt lộ ra vẻ trầm âm nhưng trong lòng là hồi hộp một tiếng thư thiên điện xuất thế bắt đầu ma khí tiết lộ chẳng lẽ cùng lục cực thánh tổ thần n i ệ m có quan hệ chỉ cần này tinh khiết vô cùng ma khí liền tuyệt đối là nhân giới không thể nắm giữ dương càng trong lòng tâm tư lưu chuyển trong nháy mắt liền đem tình huống trước mắt đ o á n cái thất thất bát bát toa này truyền thống trận từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại ở đây phải làm không đến nỗi bởi vì ma khí mà tổn hại chỉ là xuyên qua những n à y ma khí ta é、e、sợ sức không đạt đến mặt sau lộ trình chỉ có thể dựa vào thánh chủ một người lao giả áo bào trắng tiều tụy trên khuôn mặt dàn u a cho mày dương c à n nghe đến mấy câu này gật gật đầu. ngóng nhìn màn ánh sáng sau ma khí không nói lời nào suy nghĩ cái gì cũng được cựu trưởng lão người ở đây hơi làm chờ lợi bản tọa đi xuống xem một chút này mà khí lợi hại đến mức độ nào trải qua chốc lát sau khi chờ mặc dương càn rốt cục mở miệng người thánh chủ kia cẩn thận rồi lão giả áo bào trắng tựa hồ từ lâu dự liệu được dương càn gặp như vậy quyết định bởi vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao dương càn nhưng là dự định sử dụng tòa này trước truyền thống trận hướng về đại tân đế quốc nhất định sẽ tiến hành một phen thăm dò dương càn không nói thêm gì nữa phí lời thân hình hắn lung lay mấy lát sau trong nháy mắt trở nên mơ hồ lên sau một、khắc. người liền xuất hiện ở màn ánh sáng trên gần trong gang t ấ c địa phương ngay lập tức hắn mũi chân xuống dưới hơi điểm nhẹ một đạo dài hơn một xích kiếm khí màu tím từ dưới chân bắn nhanh ra trong nháy mắt xuyên tấu màn ánh sáng bắn vào ma khí bên trong một hồi không thấy bóng dáng chương bốn trăm bốn mươi hai đến dương càng trên mặt bật ra thoáng có chút bất ngờ nhưng lập tức liền hiệu được n à y màn ánh sáng càng là chỉ đối với ma khí hữu hiệu cơm chế này cũng b ấ t đi hắn lại triển khai bí thuật phá cấm mà vào trong lòng nghĩ như vậy đạo hắn đột nhiên vừa lên tiếng n ư ơ n theo một tiếng xét đùn đoàn một đạo lóa mắt màu vàng kiếm ảnh trong nhá từng đạo từng đạo màu vàng điện cô từ trên phi kiếm bật nhảy m à lên hóa thành một chương điện lưới lớn hiện lên ở dương càn bột phía đối với ích t ả thần lôi lĩnh nộ cùng nắm giữ hắn đã sớm đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi hai tay vừa bấm phát quyết lưới điện kịch liệt thu nhỏ lại biến hình trong nháy mắt liền kề sắt ở h u y ề n quy long lân thuận biến thành lồng ánh sáng bên trên hình thành một cái to lớn lưới điện chì bóng má ất một chính lôi kiếm thì lại ở thần thức hơi đ ộ n g bên dưới thu nhỏ lại đến mấy tấc to nhỏ lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ vòng quanh dương càn quanh thân vờn quanh xoay quanh lên cùng lưới điện như gần như xo lúc này dương càn thân hình mới vô thanh vô tức chìm vào đến màn ánh sáng bên trong chưa chịu đến bất kỳ trở ngại tiến vào ma khí bên trong ầm ầm ầm ầm thanh bỗng nhiên v a n g lớn mới vừa tiến vào đến phía dưới đen thui ma khí cùng nhau tiến lên đập tới thế nhưng đang vang rền trong tiếng đen kịt ma khí đều bị đánh tan ra nhưng mặt sau vẫn cứ tiền bộ nối nghiệp chen t r ú c tấn công tới dương càn cũng không có lập tức hành động chỉ là đứng tại chỗ nhìn từng đoàn ma khí bị kim cô đánh tan lại từ đầu ngưng tụ thành hình nhằm phía vòng bảo vệ ma khí quần quần không ngừng tinh kết vô cùng dương càn hơi nhớm mày đánh giá ích tả thần lôi tiêu hao tốc độ trong lòng có một ý để. hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau rốt cuộc hướng về ma khí nơi sâu xa bay đi giờ khác này dương càn căn bản không dám đem thần thức dò ra vòng bảo vệ ở ngoài đi dù sao nơi này ma khí như vậy dày đặc e sợ ẩn chứa ma tính e sợ liền tu sĩ thần thức cũng có thể ô huế hắn cũng không muốn bởi vì bất cẩn mà để cho mình gặp vận rủi lớn hiện tại duy nhất dựa vào tự nhiên chỉ có minh thanh linh mục nhưng ở này đen kịt như mực ma khí vực sâu minh thanh linh mục cũng chỉ có điều có thể nhìn thấy mấy trượng xa mà thôi liền không cách nào thấy rõ cái gì thân hình tự nhiên trầm trầm cực điểm dương càn vẫn chưa thâm nhập qua xa chỉ phi hành hơn hai trăm trượng sau liền dừng lại thân hình. hắn ngắm nhìn một phía trên mặt từ từ trở nên chăm chú đột nhiên hắn tựa hồ phát hiện cái gì vẻ mặt hơi đậu đột nhiên dương càn vẻ mặt hơi đậu đây là rốt cục lại chìm xuống mười mấy trượng sau ở tràn đầy ma khí nơi trọng yếu một tòa to lớn b ệ đá xuất hiện ở nơi đó b ệ đá quanh thân đứng sừng sưng chín cái tráng kiện trụ đá ít nhất có ba bốn trượng cao trên trụ đá mơ hồ có ánh sáng hoa l ừ n g lánh liên tiếp lên hình thành một luồng nhàn nhạt trắng loáng màn ánh sáng chín liên hoa trận dương càn sơ sơ mũi đầu tiên là trầm ngâm một phen mà mặt sau lộ bừng tính cùng hư thiên điện bên trong thất tinh phong ma đại trận có mấy phần hiệu quả như nhau tuyển diệu tương tự có thể mượn thiên ngoại lực lượng tinh thần tăng mạnh trận pháp chỉ có điều chín liên hoàn trận uy năng cùng với lẫn nhau so sánh chính là khác nhau một trời một vực mặc dù là như vậy trận này cũng không phải phổ thông trận pháp có thể so với dương càng ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy chu vi nước biển tại cỗ này màn ánh sáng chiếu rọi xuống p h ả n p h ấ t bị một nguồn sức mạnh vô hình tách ra làm cho nước biển không cách nào chảy vào trong bệ đá không chỉ có như vậy cái kêu màn ánh sáng như một đạo bình phong ngăn cản không ngừng xung kích ma khí khiến không cách nào xâm nhập bên trong chỉ là những ma khí k i a c u ồ n c u ộ n không ngừng mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng trùng kích trận pháp màn ánh sáng trận này đến tột cùng còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu còn chưa thể biết được ngay ở bệ đa trung ương một tòa cổ lão truyền thống trận bị khắc họa ở nơi đó cùng thiên nam đi về loạn tinh hải thượng cổ truyền thống trận từ hình thức nhìn lên cũng không cái gì khác nhau truyền thống trận dương càn hai mắt trong nháy mắt sáng lên cảnh tượng trước mắt đã giải thích tất cả đây là đi về đại tân đế quốc truyền thống trận không thể nghi ngờ chàng trách thiên tinh song thánh từng nhắc qua hai người bọn họ thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn sử dụng tòa này truyền Trận, liên tiếp loạn tinh hải cùng đại a n tần đế quốc thành cựu nhân giới mạnh mẽ nhất tu tiên thánh địa từ thời kỳ thượng cổ đến hiện tại vẫn luôn có tu sĩ hóa thần kỳ toạ trấn hơn nữa còn không ngừng một vị cùng với lẫn nhau so sánh loạn tinh hải từ lúc ba ngàn năm trước vị cuối cùng tu sĩ hóa thần kỳ ngã xuống sau liền cũng không còn tu sĩ có thể lên cấp hóa thần đứt g â y thời gian tuy rằng không có thiên nam vạn năm lâu dài nhưng nói đến cũng không ngắn dù sao tu sĩ hóa thần kỳ tuổi thọ thông thường cũng là hơn hai năm tòa này liên thông loạn tinh hải cùng đại tấn đế quốc siêu xa khoảng cách truyền t ố n g trận không chỉ có thiết trì ở bên trong tinh hải hướng đông bắc hưng ớ v ề rời xa thiên tinh thành càng là chu vi ma k h í phân tán chỉ sợ năm đó thượng cổ tu sĩ cũng có kế hoạch của chính mình nhưng mà đối với dương c à n tới nói những chuyện này cũng không ở hắn quan tâm hàng ngũ lấy trước mắt hắn ở trận pháp một đạo trên trình độ muốn phục chế cái này truyền t ố n g trận cũng không phải việc khó gì chỉ cần hắn thâm nhập nghiên cứu lý giải thấu triệt liền có khả năng lợi dụng tương đồng vật liệu ở chỗ khác một lần nữa xây dựng này một phương pháp tân như âm cho hắn trận pháp trong ngọc giản có tưởng tận ghi chép hắn tin tưởng không cần quá lâu hắn liền có thể đạt đến cái mục tiêu này dưới chân một điểm dương càn thân hình cũng đã như là mũi tên hướng về b ẫ đá bắn nhanh mà đi chu vi ma khí cũng tựa hồ chịu đến một loại nào đó kích thích phát sinh dọa người tiếng rít che ngập bầu trời xuống tới khí thế bàn bạc chỉ trong chốc lát trong lúc đó chu vi liền bị đen kịt ô quang che đậy phản phất tiến vào tối t ă n khổng mặt trời đêm đen loại sơn này đen ti khiến người ta không cách nào nhìn rõ ràng chu vi bao xa tình huống thấy một màn này dương c à n ở vào lồng ánh sáng bên trong quanh thân lấp lóe điện quang màu vàng trong mắt ánh sáng màu l a m càng óng ánh lên ánh mắt nơi đi qua nơi bốn phía vẫn cứ đen thùi lùi một mảnh nhưng hắn thần thức cường đại đến đủ để cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng sánh vai ngược lại cũng có thể cảm ứng được cách đó không xa đài cao mấy phần hơi làm c h ầ m ngâm sau khi dương c à n hai tay vừa nhấc bàn tay đồng thời đặt tại cháo bích bên trên trong n h y mắt lồng ánh sáng trên lưới điện như đầy sao giống như lấp lóe đột nhiên liền trói mắt trói mắt lên cc ũ n g đ một hồi làm người bất ngờ chính là bàn tay của hắn không trở ngại chút nào địa lọt vào màn ánh sáng bên trong chương bốn trăm bốn mươi ba truyền thống h i d ừ n g lại đột nhiên t nhảy k ô n g lên trên không trung ở cao ba bốn triệu vị trí trôi nổi quan sát phía dưới chín cái to lớn trụ đá ánh mắt ở trên trụ đá sẽ qua sau đó sẽ nhìn quét toàn bộ cái cao đem nơi này tất cả thu hết đáy mắt toàn này đ à i cao cùng hư thiên điện bên trong phong ma tế đàn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu diện tích cũng là không nhỏ dáng vẻ có tới năm sáu mẫu to lớn trung ương truyền tống trận chỉ là chiếm cứ toàn bộ đài cao một phần nhỏ nhưng cũng đủ để làm người khác chú ý toàn thể quan sát đến đ à i cao hiện ra một cái tứ phương hình dạng bất kể là hình thức vẫn là bốn phía trên vách đá khắc họa đồ án đều để lộ ra một luồng cổ lao khí tức giải thích nó niên đại phi thường cựu viễn hiện nhiên là thượng cổ tu sĩ sở tu kiến đồ vật chín cái to lớn trụ đã đứng xứng ở bờ phía mỗi một cái trên trụ đã đều khắc rõ một ít liền dương cằn cũng khó có thể phân biệt phù văn những đ ù a chú này tựa hồ là thượng cổ tu sĩ dùng để điều khiển tòa này đ à i cao bí mật vị trí dương cằn đứng ở trên đài cao không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ thoáng suy nghĩ sau khi dương cằn từ chữ vật linh giới bên trong ngóc ra một viên c h ố n g không thể ngọc bắt đầu đem trước mắt truyền tống trận trận đồ khắc họa xuống đến hắn dựa vào ở linh giới học được chi thức có thể nhận ra trong trận đồ một phần phù văn cùng kết cấu những đội chú này cùng kết cấu đối với giải thích toàn bộ truyền tống trận công tác nguyên lý cùng khởi động phương thức đều có trọng hắn tỉ mỉ địa khắc họa mỗi một chi tiết nhỏ không dám có chút qua loa hắn biết tòa này truyền tống trận là thượng cổ tu sĩ lưu lại di tích công năng cùng thiết kế tất nhiên là phi thường tinh diệu cũng phức tạp chỉ có thâm nhập h i ể u rõ cùng nắm giữ truyền tống trận nguyên lý cùng kết cấu hắn mới có thể càng tốt mà vận dụng nó vì là tương lai tu hành cùng thăm dò chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hơn một canh giờ sau khi dương càn mới vẻ mặt hơi bung lỏng rốt cục đem cả tòa thượng cổ truyền tống trận phục chế hoàn thành rồi ngay lập tức dương càn thân hình nhẹ nhàng l o á n một cái hắn thu hồi trong tay thẻ ngọc vững vàng mà rơi vào sau đó hắn từ chữ a vật linh giới bên trong móc ra mấy viên trung gia i linh thạch đến từng cái sắp đặt ở truyền t ố n g trận danh nơi t h a n h cựu ở ngoại tinh hải chiếm cứ bích linh đảo mỏ linh thạch ly hỏa giao vương dương càn tự nhiên nắm giữ lượng lớn cấp cao linh thạch thế nhưng người như thế giới siêu xa khoảng cách truyền t ố n g trận vẹn vẹn cần trung gia i linh thạch liền được rồi nếu là linh giới truyền t ố n g trận không sử dụng cấp cao linh thạch đó là căn bản là không có cách khởi động lạy cạch dương càn đem cuối cùng một khối danh nơi khảm nạo một khối thuộc tính kim trung gia linh thạch khi này viên cuối cùng một khối linh thạch sắp xếp cẩn thận sau sau một khắc toàn bộ truyền thống trận trung tâm nơi sáng lên lóa mắt ánh sáng màu trắng đồng thời ho ngong vang vọng bùng nổ ra một luồng to lớn linh ba càng là đem phía trên uy nghiêm đáng sợ ma khí đều cho phá tan ra một cái lỗ thủ lớn xông thẳng mặt biển bên trên cũng còn tốt truyền thống trận cũng không vấn đề gì dương càng yên lòng ánh mắt từ phía trên thu hồi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm căn cứ hắn nhiều lần cưỡi truyền thống trận kinh nghiệm đến xem tòa này đi về đại t ấ n đế quốc truyền thống trận tất cả như thường có điều hắn cũng không có lập tức rời đi trái lại gỡ xuống linh thạch sau đó ở tiếng sấm rền vang trong tiếng dương c à n trong nháy mắt biến m thời gian một nén nhang thoáng qua l i ề n qua màu bạc hồ quang ở dương càn quanh người lấp lóe hắn khác nào nhanh như tia chớp xuất hiện lần nữa ở bên trên bệ đá mới vừa hắn quay người đi gặp cựu trưởng lão cũng truyền đặt vài đạo mệnh lệnh tiếp theo liền lập tức trở về nguyên bản dương càn còn dự định lợi dụng đích tà thờ lôi cùng với đệ nhị nguyên anh công pháp ma đạo thử nghiệm đem những n à y khủng bố ma khí luyện hóa một phần thế nhưng luôn mãi cân nhắc sau khi hắn vẫn là quyết định tạm thời không lấy hành động thông qua cẩn thận quan sát dương càn phán đoán những n à y ma khí trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đối với truyền tống trận tạo thành uy hiếp trái lại có thể thành tựu nơi này truyền tống trận một loại phòng hộ phương pháp điều này cũng chính hợp tâm ý của hắn dương càn nhìn chăm chú đen kịp vô cùng ma khí đang muốn xoay người bước lên truyền tống trận rời đi đột nhiên nhớ ra cái gì đó nơi này chính là ma khí dày đặc nhất địa phương mà những ngày ma khí tự thời đại thượng cổ liền vẫn chấn áp đến nay nói không chắc giờ khắp này có khả năng hình thành mấy khối ma thủy xuyên thứ này theo thượng cổ điện tịch trên cát nhưng là luyện chế một loại ma đạo trí bảo duy nhất vật liệu dương càn mặt lộ vẻ trầm tư sờ sờ cằm ma thủy xuyên nhưng là thứ tốt bất kể là chính mình sử dụng hay là dùng đến cùng người khác giao dịch đều là hiếm có đồ vật thứ này dương càn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua liền muốn gọi ra đại diễn thần quân đến dò hỏi một phen nhưng là sau một khắc hắn động tác lại hơi dừng lại một chút suýt chút nữa đã quên đại diễn thần quân lão già này từ lúc mấy năm trước cũng đã bế quan khổ tu gắn đặt tới muốn hoàn thiện ký thần thuật trừ phi thành công bằng không chắc chắn sẽ không xuất quan cũng không phải thật gọi hắn đi ra dương càn hơi b u môi trong lòng hắn rõ ràng ký thần thuật này một nghịch thiên bí thuật muốn hoàn thiện e sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được có điều ở giữa hồn mục thẩm thấu vào đại diễn thần quân tuổi thọ nên còn có thể kiên trì không thiếu niên không trần trừ nữa dương c ả n con ngón tay búng một cái chữ vật linh giới trên đinh một tiếng v a n g nhỏ một cái vàng vọt lang thú ngọc như ý xuất hiện ở trong tay nhìn chằm chằm trong tay lang thú ngọc như ý dương c ả n trên mặt hiện hiện ra vẻ khác lạ một đầu màu vàng tiểu lang từ ngọc như ý trên mơ hồ hiện hình cặp kia ánh mắt linh động bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng thăm dò tâm ý chủ nhân không biết hoán ngân nguyện đi ra có chuyện gì từ màu vàng tiểu miệng sói bên trong, Càng một cô gái trẻ dễ nghe âm thanh thanh âm kia khác nào thành tuyển chạy x u i em dịu em hay n à y m à u vàng tiểu lang cũng không phải là tầm thường lang thú mà là lang thú ngọc như ý khí linh ngân n g u y ệ t ngân n g u y ệ t lang tộc một thành viên linh giới yêu tộc đại thừa kỳ ngao khiếu lao tổ tôn nữ không có gì chỉ là muốn mượn ngươi cái này c ổ bảo thuật độn thổ mà thôi dương c à n khẽ mỉm cười h ơ i hớt nói từ lúc mấy năm trước dương c à n liền cùng ngân n g u y ệ t thành lập chủ tớ ước hẹn sự quan hệ giữa hai người từ từ t h â n mật lên bình thường dương càng ặ p lấy pháp lực che đậy ngân n g u y ệ t linh thức làm cho nàng ở chữ vật linh giới ngọc như ý bên trong ngủ say há chủ nhân yên tâm ngân nguyện tự nhiên tận lực ngân n g u y ệ t nhìn lướt qua trù vì tràn ngập ma khí linh động một đôi t r o n g con người n ẽ qua một tia v ẻ kinh ngạc nhưng nàng vẫn chưa hỏi nhiều cái gì l i ê n thấy nàng thân hình loáng một cái hóa thành một vệ sáng xoay quanh ở dương c ả n trên bà vai dương càn thấy này trong miệng một tiếng khét đều, trên người lồng ánh sáng đ ỗ n g nhiên mở rộng lần hứa nơi này ma khí quá mức nồng n ặ n g ta trước tiên cho ngươi phụ trên một t ầ n g lít tả thần lôi lồng phòng hộ dương càn vừa nói một đoàn màu vàng nhạt quả cầu điện đang vang rền trong tiếng hiện lên ở nơi lòng bàn tay không chậm trễ chút nào trở tay ném đi q a n h một tiếng sau quả cầu điện hóa thành một chương lưới điện chăm chú bám vào ở mà đa tạ chủ nhân mau vang tiểu lang trong con người một tia thần sắc khác thường lõe lên một cái rồi biến mất dương c à n cười khẽ gật gật đầu sau đó tay bên trong ngọc như ý nhẹ nhàng v u n g lên lồng ánh sáng trên lại thêm ra một tầng nhàn nhạt h o a n mang theo hắn thông thạo tay bấm phát q u y ế t cả người kể cả lồng ánh sáng đồng thời chìm vào bệ đá bên dưới vô thanh vô tức rõ ràng là lợi dụng thuật độn thổ thẳng xuống mà đi tới to lớn trên đài cao trong lúc nhất thời không có một bóng người chỉ có d à y đặc ma khí ở ngoại hoàng nhiễu tới gần thời gian chầm chậm trôi qua bốn phía yên tĩnh dị thường nhưng đại cao chu vi t r i để trở thành ma khí thiên h ạ càng ngày càng nồng đ Sừng đ o à n đen kịt ma khí đưa tay không thấy được năm ngón liền như ưu minh địa ngục bình thường không biết qua bao lâu đột nhiên vang lên một trận kỳ dị thanh âm tiếp đó kim quang nói lên dương càn ở lồng ánh sáng bao vây hiện lên ở trên đài cao hắn chậm rãi nâng lên một con nắm chặt quả đấm bung ra năm ngón tay nơi lòng bàn tay thêm ra mấy viên đen thui long lanh tinh thạch chỉ có to bằng ngón cái có vẻ khéo léo linh lung ma t ù y xuyên dương càn nâng lên cái này tinh xuyên đặt ở trước mắt hai mắt h i p lại hắn hiện tại mới có công phu quan sát một chút vợ ấy tinh xuyên chút nào ánh sáng đều không có phát sinh trái lại tối tâm dị thường thấp a ra m ộ giọng u tự nói vài câu dương càn xoay người lại hai con mắt quét về phía chính giữa đài cao nơi đã khôi phục tính mịch thượng cổ truyền thống trận con ngón tay búng một cái mấy viên màu sắc khác nhau chung dai linh thạch từ dương càn chữ vật linh giới bên trong lần lượt bay ra vèo vèo vèo qua đi chuẩn xác lún vào đến mỗi một cái danh bên trong truyền thống trận lại lần nữa phát sinh tiếng long long trói mắt bạch quang dọi sáng toàn bộ đại cao lần này dương càn không có một chút nào do dự trên tay nắm bắt một tấm từ linh giới trong thành trì mua đại na di phủ hai mắt khép hở nói lẩm bẩm địa bắt đầu ngâm tụng phát quyết loại này một lần khoảng cách xa truyền thống phụ lục ở nhân giới bên trong tự nhiên là đã sớm thất truyền thế nhưng linh giới bên trong dù cho một tòa loại nhỏ thành trì tùy ý đều có thể mua được chỉ chốc lát sau dương càn hai con mắt tỏa ra nhàn nhạc ánh vàng phảng phất đang ngưng tụ lực lượng nào đó đột nhiên hai mắt của hắn đột nhiên mở như hai viên ngôi sao ở trong bóng tối lần lá c h u y ể n t ố n g chương bốn trăm bốn mươi bốn xa lạ vùng biển trong nháy mắt một luồng manh liệt ánh sáng từ c h u y ể n t ố n g trận t r ê n bắn ra phá tan màn ánh sáng xuyên thẳng mặt biển như một tia sáng trắng cắt ra hắc cám bầu trời đêm tia sáng kia bên trong dương càn bóng người phút chốc mơ hồ hoàn toàn biến mất ở ánh sáng bên trong chu vi t ĩ n h m ị c h trong nháy mắt tăng lên p h ả n phất thời gian vào đúng lúc này đọc lại màn ánh sáng ở ngoài những người đen kịt như mực ma khí tựa h ồ cũng bị này đột nhiên đến biến hóa q u ấ nhiễu nhúc ních đến càng thêm kịch liệt cùng lúc đó một mảnh khắc vùng biển nào đó tòa hoang tàn vắng vẻ hòn đảo phụ đ ánh ánh qua qua. sau một khắc một đạo màu tím kinh hồng tự đáy biển phá không mà lên ở giữa trời cao đã xoay quanh một vòng sau vững vàng mà lơ lửng mà đứng ánh sáng tiêu tan một tên thanh niên áo bảo đen bóng người hiện hiện chính là dương càn bản thân hắn dám người kiên cường mày kiếm mắt sao khuôn mặt anh tuấn nơi này hẳn là đại tấn địa giới chứ dương càn tự lẩm bẩm xoay chuyển ánh mắt hắn đứng ở trên bầu trời quan sát phía dưới vùng biển cùng hoang đ ả o thần thức như thủy t r i ề u tuân ra trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hoang đ ả o rất nhanh dương càn liền lơ đãng miêu n h ữ ễ m mày chật lại gian ra trên đảo căn bản không có bất kỳ ai bất kể là phạm nhân vẫn là tu t i ê n sĩ lại hoặc là yêu thú cấp thấp đều không có bất kỳ tung tích trầm ngâm một lúc dương càn không trần trừ nữa nhìn đúng một phương hướng thân hình loáng một cái hóa thành một đạo màu tím kinh hồng nhanh như tia chớp sẹt qua chân trời biến mất ở tầm mắt ở ngoài tốc độ của hắn cực nhanh đem trên bầu trời đám mây không chút khách khí phá tan lư trước tiên biết rõ vị trí nói sau đi dương càn trong lòng yên lặng nghĩ đến đối với mới vừa sử dụng siêu xa khoảng cách truyền tống trận hắn nhưng là cũng không lo lắng bại lộ không nói nơi này hoang tàn vắng vẻ coi như có người phát hiện này tòa truyền tống trận cũng kích hoạt sử dụng đến khắc một đầu sau cũng sẽ bị vô biên ma khí t h ô n p h ệ trừ phi đối phương nắm giữ ích tà thần lôi loại hình khắc ma thần thông hoặc là pháp bảo m à thứ này h i ệ n nhiên không phải cái gì thông thường đồ vật cứ như vậy coi như là nguyên diễn viên kỳ đại tu sĩ cũng đừng muốn dễ dàng truyền tống qua dương càn trong lòng rất nhanh có quyết định chỉ một thoáng tốc độ lại lần nữa tăng lên thiệm ấy lần sau khi ngay ở chân trời mất đi tung tích có điều làm dương càn lấy một cái vượt xa tu sĩ nguyên anh trung kỳ đ ộ tốc đầy đủ phi hành nửa tháng lâu dài đều không có gặp phải một bóng người sau liền ý thức được trước lo lắng có chút dư thừa vùng đất này bắt ngát như thế lại hoàn toàn không có bóng người vùng biển truyền tống trận tồn tại tự nhiên là sẽ không bạo lộ ra hú hổ dương càn tới chỗ này sau khi là có thể lợi dụng càn k h ô n chi môn miêu định không gian vị trí căn bản không cần sử dụng nữa tòa kia thượng cổ truyền tống trận sau ba tháng một mảnh sóng lớn mánh liệt vùng biển trên bỗng nhiên có ánh sáng lấp lóe tiếp theo mấy đạo màu đỏ xanh ánh sáng nhanh như chấp giống như địa hướng về nơi này phi độn mà tới một lát sau sau rốt cục có thể thấy rõ xa xa ánh sáng bên trong bóng người càng là ba nữ hai nam vài tên tu sĩ liều mạng giống như địa hướng bên này chạy như đi tới bên trong ngoại trừ một tên xem ra bảy mươi đến tuổi lao ông tóc trắng là kết đan sơ kỳ tu vi còn lại bốn người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ tuổi cũng đều ở hơn hai mươi tuổi đến hơn ba mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g mấy người này một bên hốt hoảng địa hướng về phía sau nhìn xung quanh phản phất có cái gì đang truy đuổi bọn họ như thế lâm sư thúc phía trước có vùng biển chúng ta đến bên trong nghỉ ngơi c h ố c lát đi bằng không không giống nhau không c h ờ những thứ đó đuổi theo mọi người liền trước tiên không chống đỡ được trong năm người một tên cầm trong tay xích hồng lăng mang thiếu nữ mặc áo lam có chút thở hồn hển địa đối với ông lao nói rằng này thiếu nữ khuôn mặt tròn tròn mắt to đen thui một bộ trẻ con phì rằng rớp có vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu thế nhưng giờ khắc này nàng nhưng đầy mặt đại hãn sắc mặt tái nhận một bộ pháp lực sắp không chống đỡ nổi rằng rớp chuyện này lao ông tóc trắng nghe vậy xứng sở nhìn một chút hẳn bốn tên nam nữ sau phát hiện bọ tình hình tuy rằng thân thiết một ít nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu rằng rớ được rồi đến biển mây m ù bên trong hơi hồi phục dưới pháp lực lại lập tức rời đi tên kia cho dù bỏ qua một khoảng cách nhỏ vẫn là gặp không chết không thôi đ ị a đổi sát không v ông vẫn là cẩn thận một chút được thật bị đuổi theo coi như lão phu có thể chạy trốn các ngươi tuyệt đối là không có đường sống có thể nói lão ông tóc trắng trù trù lại sau này liếc mắt một cái mới miễn cưỡng đáp ứng nói lời này nhất thời để cái kia vài tên nam nữ trẻ tuổi người người mặt lộ vẻ vui mừng mấy người bọn họ địa tu vi thực sự nông cạn có thể không ngừng phi độn nơi này đã là miễn cưỡng cực điểm cho dù biết do hiện tại dừng lại là nguy hiểm cực điểm sự tình bọn họ vậy cũng là không lo được này rất、nhiều. phương hướng biến đổi hướng về cái kia biển mây mù bay đi nơi này b ù i biển vẫn đúng là đủ dày đặc nói không chắc chúng ta ở đây tiếp tục chờ đợi có thể giấu giếm được những tên kia lần theo đây một vị khắc chừng hai mươi tuổi tráng kiện thanh niên vừa tiến vào biển mây mù bên trong không lâu liền kinh hỷ nói rằng đừng vọng tưởng cái kia nhiệt g xúc nhưng là cấp sáu y ê u thú hơn nữa có thủy lôi thiên phú tại đây trong vùng biển thậm chí không kém gì tầm thường cấp bảy yếu thú nó hiện tại đuổi chúng ta không tha tuyệt không là một chút bụi biển có thể khoản giấu giếm được đi điện đại gia phi thấp một ít nhìn phía dưới có hay không có đá ngầm loại hình địa nghỉ chân khu vực dùng đà t hồi phục pháp lực có thể càng nhanh hơn một ít lao ông tóc trắng không chút khách khí bác bỏ đạo để tráng kiện thanh niên trên mặt hơi đỏ lên đi đầu hướng về phía dưới bỏ chạy mấy người khác tự nhiên không dám lạc hậu đ ị a theo sát mà đi ồ nơi này có cái h ồ n đảo một lát sau thiếu nữ mặc áo l a m đột nhiên kinh ngạc kinh hô không cần nữ tử này nhắc nhở mấy người khác cũng đều nhìn rõ ràng x ư ơ n g mù dày che chắn xuống đất h ồ n đảo không khỏi hai mặt nhìn nhau lên nơi này sẽ không có cái gì nó yêu thú chứ một vị váy vàng tướng mạo phổ thông tu nữ trẻ có chút sợ sẽ lên sẽ không có cái gì xảo sự tình huống hồ chúng ta cũng không kịp nhớ nhanh lên một chút đến trên đảo hồi phục dưới pháp lực đi lao ông tóc trắng bắt đầu cũng là có chút do dự nhưng sau đó liền xuống định quyết tâm mảnh này đông hải khu vực yêu thú cấp cao cũng không thông thường người khác thấy này tự cũng không nói thêm gì nữa đồng loạt nhẹ nhàng mà hạ xuống phía trên hòn đảo nhỏ mà khi bọn họ rơi xuống đảo nhỏ một chỗ phía trên dãy núi sau người khác còn không phản ứng gì lao ông tóc trắng nhưng đột nhiên vẻ mặt biến đổi hai mắt chừng lớn hướng về sơn chết nơi nào đó nhìn lại này đây là lao ông một mặt kinh ngạc phán phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi mọi người thấy lao ông như vậy trong lòng cũng là căng thẳng tùy theo bọn họ cũng lộ ra đồng dạng kinh ngạc vẻ mặt thậm chí không tự chủ được loát to miệng chương bốn trăm bốn mươi lăm nam hải môn chỉ thấy ở ngọn núi đó chết trên vách đá màu tím hồ quang tung tóe bên trong một tên người láo đen ảnh đang lẳng lặng địa bàn đầu gối mà ngồi hắn quanh thân vờn quanh một viên màu xanh óng ánh tinh thạch cái kia tinh thạch chỉ có lớn t r ư ờ n g h ộ t đảo nhưng tỏa ra làm người ta sợ hại ánh sáng màu xanh hồ quang không ngừng từ tinh thạch trên tung tóe mà ra cùng chu vi màu tím hồ quang lẫn nhau chiếu rọi phản p ấ t toàn bộ vách núi đều bị điểm sáng cái kia lão ông bọn họ ở đảo ở ngoài thời điểm hoàn toàn không có nhận ra được sự tồn tại của người này khi bọn họ đi đến trên đảo lúc nếu như không phải lao ông tóc trắng theo bản năng mà nhìn quét chu vi bọn họ cũng hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được bất kỳ linh khí lưu động lâm sư thúc này người này cầm trong tay xích hồng lăng mang thiếu nữ mặc áo lam lắp ba lắp bắp địa mở miệng nói rằng lao ông tóc trắng thân thể ngay đầu tiên trở nên cứng ngắc hắn vừa định muốn ngăn cản thiếu nữ mặc áo lam mở miệng nhưng cũng phát hiện một luồng làm người ta sợ hãi lực lượng thần thức từ bốn phương tám hướng áp bức mà tới tu sĩ nguyễn anh lao ông tóc trắng trong đầu trong nháy mắt hiện ra mấy chữ này. Tiếp đó, Hắn liền cùng cái k i a bốn tên trúc cơ kỳ đ ệ tử, trong nháy mắt mất đi năng lực hoạt động, chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn chu vi mấy người, dường như con dối bình thường đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Sơn chết vách núi nơi, dương c à n vẻ mặt bất biến, cũng không thèm nhìn tới đã không thể động đậy lao ông tóc trắng năng người, tay bấm phát q u y ế t như bánh xe giống như liên tục điểm ra mấy chục lần. m à u xanh á n h chớp, trong chớp mắt phóng ra, như trong bầu trời đêm ngồi sao lửng l á n h Một phút sau, nguyên bản v ờ n quanh ở dương c à n quanh thân màu xanh tinh thạch, phút chóc lạch một tiếng vỡ vụ ra đến, hoa thành ánh sao mú màu xanh trong tinh thạch tiêu tán ra cuối cùng vài tia màu xanh hồ quang nhảy nhót bên dưới chui vào trong miệng hắn trong ánh mắt của hắn lập lòe hào quang màu xanh phản phất có một loại sức mạnh thần bí ở trong cơ thể hắn phun trào thời khắc bây giờ dương c à n dường như một tòa núi cao giống như trầm ổ n hơi thở của hắn càng thêm nội liễm phản phất h ò a vào bên trong đất trời mà cái kia lào ông tóc trắng mọi người thì lại dường như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt vẫn như cũ hình ả ngắt h n quang ở tại chỗ không cách nào nhúc ních hô dương c à n thật dài màu ánh dạng đông giống như trước mắt hắn màu tím điện quang từ từ từ biến mất, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. cái viên này màu xanh tinh thạch chính là hắn ở hư thiên điện bên trong từ tam dương lão ma thủ bên trong chiếm được thanh dương lôi tinh ngoại trừ vừa bắt đầu ba viên ở ngoài còn t ừ lục đạo cực thánh trong túi chứa đồ được mặt khác năm viên tổng cộng tám viên trải qua mấy năm không ngừng nỗ lực dương càn từ từ luyện hóa hấp thu những n à y tinh thạch mấy tháng nay hắn vẫn ở rộng lớn trong vùng biển qua lại từ đầu đến cuối không có gặp phải bất kỳ tu sĩ nào ngay ở trước đây không lâu hắn phát hiện mình luyện hóa thanh dương lôi tinh đã đạt đến một cái độ cao mới liền hắn mới tìm được nơi này an tâm tiến hành tu luyện mới vừa hắn rốt c u c hoàn thành rồi một viên cuối cùng thanh dương lôi t trong cơ thể lôi thuộc tính pháp lực được tăng lên thêm một bước không nghĩ đến chính là ở luyện hóa tinh thạch cuối cùng thu công giai đoạn càng làm a xui quỷ khiến đợi được một nhóm tu sĩ đến đây nghĩ đến đây dương càn lúc này mới chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn về phía lao ông tóc trắng năm người đồng thời đem tự thân lực lượng thần thức vừa thu lại nhìn như vậy đến nơi này vùng biển khoảng cách lục địa hẳn là không bao xa dương càn trong lòng âm thầm suy đoán lấy lao ông tóc trắng một người kết đan sơ kỳ tu vi c ộ n thêm bốn tên trúc cơ kỳ tu sĩ muốn thâm nhập trong vùng biển rất rõ ràng là cực kỳ khó khăn cùng lúc đó lao ông tóc trắng cũng rốt cục cảm thấy trên người cảm giác ngột ngạt biến mất hắn thở phào nhẹ nhõm cùng chính mình hậu bối liếc mắt nhìn nhau bọn họ đều phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượn sinh ra một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác năm người sau lưng mồ hôi lạnh thậm chí đều thấm ư ớt quần áo xoẹt xoẹt một tiếng đột nhiên một đạo màu bạc hồ quang lấp lóe dương càn bóng người ở biến mất tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện ở lao ông mấy người phía trước khoảng một t r ư i n g nơi trên người hắn pháp lực không hề bảo lưu địa bày ra lôi đột h u ậ t tu sĩ nguyên anh trung kỳ lao ông tóc trắng mọi người kinh hại không nớt bị c sao đến nơi đây đến dương càn hai tay g á n h vác nhà n n h ạ t hỏi đối mặt dương càn hỏi ý mất người mặt tướng mạo thứ bên dưới cuối cùng vẫn là lao ông tóc trắng mở miệng tiền bối văn bối là nam hải môn c h ấ p sự cùng vài tên hậu bối đến đông hải nam vực sàn b á n trong lúc vô tình xông vào nơi đây tuyệt không mạo phạm tâm ý tính xin tiền bối thứ tội lao ông tóc trắng cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng đồng thời cung kính mà c h ấ p tay thi lễ còn lại vài tên tuổi trẻ chúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều túi lều đến tuy rằng trong lòng hiếu kỳ cũng không dám dễ dàng nhỏm ngó dương càn bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng cái này xem ra trẻ tuổi như vậy tuấn tú nam tử dĩ nhiên là một vị đứng ở nhân giới đỉnh điểm tu sĩ nguyên anh dương càn thấy này khẽ mỉm cười không khỏi nhớ tới năm đó vẫn là tu sĩ cấp thấp chính mình khi đó đối mặt mình tu sĩ cấp cao lúc cũng là như vậy hiếu kỳ không nớt ồ dương càn trong mắt vẻ kinh dị lõe lên một cái rồi biến mất vẻ mặt bất biến nhưng trong lòng là tâm tư lưu truyền nam hải môn chính là đại tấn hoa vân châu đệ nhất t ô n g môn nói như vậy nơi này vùng b i ể n sắc thực thuộc về đại tấn đế quốc không giả nghe khởi khí nơi đây hẳn là đông hải biên giới khu vực tiếp cận nam hải vị trí hóa ra là nam hải môn đạo hữu dương c ả n sờ sờ cảm có chút ngạc nhiên nói rằng dương mộ tuy nói ở lâu hải ngoại chỉ là một tên tàn tu nhưng đối với quý môn phái uy danh ngược lại cũng đúng là có nghe thấy không biết chư vị vẻ mặt hoang mang vội vã tới đây nhưng là gặp phải khó khăn gì hải ngoại tàn tu nguyên lai dương tiền bối càng là hải ngoại ba tiên bình thường cao nhân lao ông tóc trắng nghe vậy trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt tiền bối cũng biết ta nam hải môn n à y có thể quá tốt rồi van bối mấy người bị lời còn chưa dứt đã thấy dương càn đột nhiên lông mày đĩu lại ánh mắt nhìn phía phương bắc trần trời lao ông tóc trắng không rõ vì sao vừa muốn tiếp tục mở miệng liền bị xa xa một trận tiếng gào thét đánh gãy mấy người kinh ngạc bên dưới theo bản năng quay đầu nhìn lại liền thấy một mảnh hỏa vân từ phương bắc chân trời c u ầ n c u ộ n mà đến đ ộ n tốc thật nhanh vô cùng tựa hồ cũng là phát hiện nơi đây mọi người trực tiếp hướng về hòn đảo này nỗ lực mà tới lao ông tóc trắng chờ nam hải môn đệ tử vừa nhìn thấy cái kêu hỏa vân thanh thế sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi đến lâm sư thúc là đầu kêu hòa dao cô gái mặc áo lam nắm chặt trong tay lam mang cùng người khác liếc mắt nhìn nhau lại nhìn một chút dương cản có chút không biết làm sa lao ông tóc trắng sắc mặt biến đổi do dự một lát sau giải thích dương tiền bối cái kia chính là truy kích chúng ta hòa giao tuy rằng chỉ là một đầu cấp sáu y ê u thú thế nhưng ở mảnh này trong vùng biển nắm giữ không kém gì cấp bảy yếu thú thần t h ô n g van b ố i mấy người thực sự không đ ị t lại mới trong lúc chạy trốn đi n h ầ m vào tiền bối vị trí địa phương dương càn nghe nói lời ấy nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu chương bốn trăm bốn mươi sáu đại tấn hoa vân châu nam hải môn mọi người nhìn thấy tình cảnh này không khỏi hai mặt nhìn nhau lên sau một khắc nhưng phát giác dương càn nhìn chằm chằm hòa vân mắt sáng như đ u ố sắc mặt lạnh lùng không hề che giấu chút nào trên mặt sát ý thế này Lao ô nhưng g trắng mấy người, trong lòng tóc lên n mấy bay i k hỉ Anh mình hóa hình tâm ý một tên tu sĩ Nguyên Anh Trung、kỳ、tự mình ra tay, ý Nguyên bên sĩ ra Kỳ kỳ d ớ i yêu thú, c ă bản n k h ô đáng để lo. Nhưng lo. mà hòa vân bên trong con yêu thú kia tựa hồ cũng nhận ra được một tia không ổn dương càn cũng không có hết sức gáp chế pháp lực của chính mình khí tức cùng s á c ý điều này làm cho hỏa giao cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có hòa giao tiếng rít một tiếng đang đến gần hòn đảo sau khi đ ô n g nhiên từ trước đến giờ đường bắn nhanh rút đi tựa hồ muốn trốn khỏi mảnh này để nó cảm thấy bất an đảo nhỏ thế nhưng rất rõ ràng đã đã muộn thấy một màn này dương càn lông mày nhữ lại ống tay á o run lên Nhất thời, màu trắng có anh ấ t mà kiếm màu bạc kia tốc độ thật nhanh vô cùng tựa như tia chớp trong nháy mắt liền đổi tới hòa vân g chính là một trận phích lịch cùng chát hòa vân bên trong truyền ra từng tiếng sợ hai đến cực điểm tiếng gào thét phản phất á n h kiếm màu bạc kia đối với nó tạo thành tổn thương thật lớn lập tức hỏa vân lăn lộn mấy cái phản p h ấ t gặp phải cái gì khắc tinh bình thường ở trắng loa á n h kiếm bên dưới trong nháy mắt ánh lửa tiêu tan bị một hồi chém thành mấy đoạn từ không trung dồn dập rơi rụng mà xuống ngay lập tức á n h kiếm màu bạc lại lần nữa tiếng sấm chấn động bắn ra h ổ quang c u ố n lên một viên đỏ ngầu cỡ ngón tay viên thuốc thân kiếm thay đổi hướng về đảo nhỏ bắn mạnh mà quay về t h i ể m hai lần sau khi cũng đã đến phía trên hòn đảo nhỏ dương cẳng cánh tay vừa n h ấ t á n h kiếm màu bạc tựa như cùng linh xà bình thường bay trở về hắn tay áo bào bên trong mà cái kia viên cấp sáu hỏao tình cảnh này để lao ông tóc trắng chờ nam hải môn tu sĩ càng cùng kính lên dương càn vừa nãy ra tay chỉ cần một đòn liền đem sao chịu được so với cấp bảy yêu thú hỏa giao tiêu diệt thực lực như vậy là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không cách nào với tới dương tiền bối thần thông q u ả n g đại thật là làm cho vãn bối mở mang tầm mắt lao ông tóc trắng thật sâu thi lễ vẻ mặt trang trọng mà nói rằng hắn nam hải môn trúc cơ kỳ tu sĩ tuy rằng phản ứng hơi chậm một chút nhưng cũng lập tức kinh hãi lại đây dồn dập trong miệng ca tụng khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ kha kha các vị lạ hữu những câu nói này liền không cần nhiều lời dương c à n cười đắc、ý. không lắm lưu ý mở miệng nói lao ông tóc trắng nghe dương càn lời nói trên mặt không có bất kỳ vẻ lúng túng mà cô gái mặc áo lam bốn người hay là bởi vì từng trải còn thấp trên mặt đều nổi lên một vệ đỏ hừng dương mỗ ở hải ngoại bế quan đã lâu đối với tu tiên giới mấy năm gần đây phát sinh mây gió biến nào có chút ngạc nhiên nếu là bọn ngươi tin tức có thể làm ta thỏa mãn lời nói cái này hỏa giao y ê u đ a n liền tặng cho các ngươi dương càn nhẹ nhàng vuốt nhẹ trong tay màu đỏ yodan nữ khí bình thản nói rằng lao ông tóc trắng mọi người nghe được dương càn lời nói sau đầy mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt hiện lên phải biết một viên cấp đối với bọn hắn tới nói có thể xưng là vô giá bảo vật húng chi cái này hỏa giao yêu đan giá trị còn ở bình thường yêu đan bên trên càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn văn bối biết gì nói đấy dương tiền bối mấy năm gần đây lao ông tóc trắng mở miệng nói rằng tận l ự c theo ấ n nạp trụ kích động trong lòng không nhìn tới cái viên này hỏa giao yêu đan hắn bắt đầu từng cái tự thuật những năm gần đây phát sinh sự kiện lớn đại thể là phụ cận châu điệu tin tức dương c à n sau khi nghe xong trong lòng không khỏi nhấc lên một trận vĩ lan nhưng mà sắc mặt của hắn nhưng như cũng như thường chỉ là tình cờ nhàn nhạt cật g ụ biểu thị đối với những chuyện này tán đồng cùng hiểu rõ cho dù là khi nghe đến chính ma hai đạo phân tranh lúc hắn cũng không có toát ra bất kỳ thần sắc kinh ngạc loại này bình thản ung dung thái độ để nam hải môn lào ông tóc trắng mọi người càng cảm thấy trước mắt vị tiền bối này sâu không lường được đến cuối cùng dương càn lại hướng về bọn họ yêu cầu một phần đại tấn một trăm linh tám châu giản lược bản đồ cùng với mấy viên đối phương bên người mang theo địa lý phong tình thẻ ngọc sau đó hắn mới ở mấy người ánh mắt hưng phấn bên trong đem cái viên này cấp sáu hỏa dao yêu đan vứt cho bọn họ lao ông tóc trắng mừng rỡ bên dưới trong lòng kính n g càng sâu trước khi rời đi còn xin mời dương càn đi đến nam hải môn làm khách dương càng gật đầu nở nụ cười thuận miệng đáp một tiếng phảng phất hết t h ể đều ở trong dự liệu của hắn ở mấy người kính nể nhìn kỹ bên trong thân hình hắn hơi động hóa thành một đạo hơn mười trượng trường màu tím kinh hồng phóng lên trời thẳng vào mây xanh một sát na kia bóng người của hắn dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ dường như một vị bước trên mây mà đi tiên nhân trong c h ư ớ c mắt l i ề n lóe lên liền qua điệu biến mất ở phía chân trời biên giới để cho mọi người chỉ có cái kia mặt màu tím tàn ảnh cùng trong lòng vô tận kính nể cùng sùng bái hoa vân châu chính là ở vào đại tân phía đông một cái vùng duyên hải đại châu càng thành c h ấ n nhiều xây ở đối b i ể n khu vực càng có rất nhiều hải ngoại tu sĩ thường thường ở đây châu vùng duyên hải phường thị qua lại dùng các loại yêu thú vật liệu đem đổi lấy một ít nội lục tài nguyên tu luyện vì vậy này châu đại phường thị quanh năm chuyện làm ăn thịnh vượng trưởng quản này mấy nhà phường thị tông môn cũng tài nguyên c ủ n quận hàng năm có b ú t lớn linh thạch thu vào bên trong chính là một ít xa xôi chút tiểu p h ư ờ n g thị chỉ cần giữ lấy địa lợi thuận tiện cũng đồng dạng thu vào không ít mở giang c h ấ n chính là cách bờ biển có điều hơn hai trăm dặm một chỗ trấn nhỏ mà cách nơi này trấn mấy còn lại bên trong xa xa có một tòa không lớn núi nhỏ ngọn núi này chỉ có hai ba trăm triệu cao diện tích hơn linh mạch càng là ngắn nhỏ thấp kém chính là hơi lớn chút tu tiên thế ra đều không thể nhìn vào mắt bên trong mà tòa này miễn cưỡng có thể gọi là linh sơn bên trong ngọn núi nhỏ nhưng chủ có một cái tu tiên môn phái nhỏ thiên phủ môn môn này hầu như xem như là tu tiên trong tông môn tầng thấp nhất tồn tại liền trưởng môn trường lão ngoài ra thêm môn hạ đệ tử cũng có điều hơn trăm người vì vậy linh mạch tuy nhỏ miễn cưỡng cũng có thể cho phép dưới này tông môn đệ tử có điều đừng xem thiên phủ môn như vậy suy tàn nhưng cũng coi như là ngọn nguồn lâu đời tuy rằng không phải xem thái nhất môn âm la tông như vậy từ thời kỳ thượng cổ liền chuyển thừa xuống thừa xuống th sáng lập môn này thiên p h ụ chân nhân cũng từng lấy tự nghĩ ra tam đại mật phù huy c h ấ n quá toàn bộ đại tấn thậm chí thiếu một chút để môn này bước lên ngay lúc đó thập đại cửa chính hàng ngũ này phái cũng một lần môn nhân mấy vạn hùng cứ quá một châu khu vực chỉ là thành cúng phủ bại cúng phủ thiên phủ môn tuy rằng ở con đường chế phủ trên có nhất định trình độ nhưng ở chủ tu công pháp trên nhưng thường thường không có gì lạ bởi vậy mấy đời sau khi môn phái này l i ề n cấp tốc suy sụp đến mấy chục ngàn năm sau hôm nay thiên phủ môn cũng chỉ có thể dựa dẫm trên đụa một ít đặc thù bí thuật miễn cưỡng kéo dài truyền thừa mà thôi bây giờ hoa vân châu thiên phủ môn đừng nói là cùng chính ma thập đại tông môn lẫn nhau so sánh chính là chỉ cần này một châu hoàn g cảnh bên trong cũng là căn bản không có chỗ xếp hạng thiên phủ môn hoàn toàn đã lưu lạc là một cái môn phái nhỏ ngoại trừ đồng dạng cảnh ngộ tu sĩ cấp thấp ở ngoài có rất ít tu sĩ cấp cao đến thăm nơi này bởi vậy mỗi ngày phụ trách trực ban thiên phủ môn đệ tử quá cực kỳ thanh nhàn tháng ngày bọn họ hoặc là đả t ọ a tu luyện hoặc là nói chuyện phiếm rét thời gian mà ngày hôm đó hai tên canh gác sơn môn luyện khí kỳ đệ tử nhưng tụ lại cùng nhau than thở lên một bộ sơ sắc bơ thờ g á n g vẻ bên trong h một mươi sáu một mươi bảy tuổi khuôn mặt năm đen một tên nam đệ tử vẻ mặt có chút cay đắng lo lắng hướng về tên còn lại nói rằng ai sư đệ nói rất có lý trước đó vài ngày linh phong môn lại cho môn chủ truyền đến tin nói nói phường thị thu vào muốn lấy năm phần một mươi giao cho bọn họ thực sự là đáng ghét đến cực điểm tên còn lại là một tên hai mươi bốn hai mươi lăm thanh niên thân hình c a o lớn có chút bất đắc dĩ nói năm phần mười bọn họ làm sao không đi cướp thiếu niên mặt đen vừa nghe đến con số này trên mặt liền tức giận bất bình lên linh phong môn tuy nói so với chúng ta thiên phủ môn mạnh hơn một ít nhưng trong môn phái có lao tổ toa c h ấ n nên không đến nỗi không có dáng trả lực lượng chứ thứ nếu như chỉ là linh phong môn bản môn s á c thực không dùng qua với sợ hãi thế nhưng ta nghe nói xúc động việc này tựa hồ còn có sắt dương tông c á i bóng đây chính là hàng thật đúng giá trung đẳng tô môn không phải chúng ta như vậy môn phái nhỏ có thể đối kháng hôm nay trưởng môn đem còn lại hai nhà trưởng môn cũng trên núi khẳng định cũng là đang thương lượng kế sách tương đối hai nhà này tình huống không thể so với chúng ta thiên phủ môn cường chạy đi đâu không thể dễ dàng liền từ bỏ phường thị thu vào thân hình cao lớn thanh niên hơi nhúng mày chấm ngâm một lát sau mở miệng giải thích sắt dương tông nay nay s á t thực không phải chúng ta thiên phủ môn có thể trêu cho bịa xem ra bản môn cửa hải này rất khó vượt qua đi tới khuôn mặt ngâm đen thiếu niên vừa nghe sắt dương tông chi danh đủ rũ tỉnh lộ rõ trên mặt nếu là bên trong thu vào giảm nhiều bọn họ những vị đệ tử này hàng năm có thể thu được linh thạch tự nhiên cũng sẽ đồng dạng tùy theo giảm mạnh như vậy vừa đến muốn tinh tiến tu vi mua pháp khí càng là khó càng thêm khó quên đi những chuyện này không phải chúng ta đệ tử cấp thấp có thể nhúng tay hết thể đều giao cho trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đi ngược lại bản môn dầu gì cũng hầu như so với trở thành tán tu cứng chút chúng ta vẫn là đàng hoàng bảo vệ tốt sơn môn đi không muốn nghị luận nữa việc này nếu bị hắn sư thúc hiện lại muốn chụp đi linh thạch ồ đó là cái gì cao to thanh niên thở dài Phản phất nghị thông suốt rồi i v ệ chỉ này, n ư hướng n ánh trên trời liếc mắt một cái sau, đột nhiên giật mình lên. Con trẻ đệ tử ngay vậy, ngẩn ngơ cũng g giật cái nhìn h mắt mắt một tùy trời đột trẻ tử ý về vậy, liếc c sau, qua. đệ thấy nơi chân trời xa linh quang lấp lóe tiếp theo một đạo dài mấy trượng màu tím cầu vồng đông nhiên xuất hiện ở không t r u n g hướng về bọn họ nơi này bắn nhanh mà tới đây là vị tiền bối nào thật giống là hướng chúng ta nơi này đến trước mắt màu tím cầu vồng độn tốc thật nhanh trong n g á y mắt cách nơi này không xa thiếu niên mặt đen kinh hoàng kêu một tiếng hắn tuy rằng nhập môn không lâu thế nhưng kinh ngựa như vậy đội quang tuyệt đối không phải bên trong vài tên trúc cơ kỷ sư thúc có thể triển khai g a đ i ệ tự nhiên rất là b ấ tan lên không biết có thể là tìm đến sư thúc tổ đi cao to thanh niên đồng dạng trong lòng mầm ị t cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi mà nói rằng đạo kêu màu tím cầu vồng nhanh chóng xuyên qua rồi tầng tầng dây núi rất nhanh sẽ đi đến bạch núi trúc phụ cận tựa hồ xa xa mà nhìn thấy thiên phủ môn hai tên đệ tử đội quang l ó e lên từ hồng rơi thẳng mà xuống ánh sáng hơi thu lại trước người hai người mấy chỗ nơi hiện ra một tên hơn hai mươi tuổi thanh niên áo b à o đen chắp tay sau lưng địa nhìn sang tên này thanh niên mày kiếm mắt sao khuôn mặt tuấn lãng khí chất phi phạm hơn nữa trên người toát ra một loại kẻ bể trên uy nghiêm nơi này nhưng là bạch nú hắn xem xét một ánh mắt hai người phía sau như ẩn như hiện sơn môn cơm chế nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu chính là cùng biện trắng muôn mấy tên đệ tử tách ra sau dương càn giờ khác này khoảng cách hắn đánh chết đầu kia hòa giao đã là ba tháng chuyện sau đó nơi này chính là bạch núi trúc tiền bối có chuyện gì cần van bối ra sức sao này hai tên đệ tử tuy rằng tu vi còn thấp không nhìn ra dương càn chân chính tu vi nhưng cũng trong nháy mắt phản b á n hắn ra trước mắt tu sĩ、si、tuyệt đối là kết đăng kỳ trở lên cao nhân tiền bối lẫn nhau liếc mắt một cái sau cao to thanh niên vội vàng k h ô n người thi lễ nói rằng không tìm lộn địa phương là được Ta dương ẫ n t h e càng i c quý nhìn i ề như ở tại chỗ hơi động không nhúc ních nhưng trên thực tế hắn đã không chút biến sắc đ i a u dùng thần thức hướng về tòa sơn mạch này trên nhẹ nhàng hơi đảo qua một chút tuy rằng cách một tầng sơn môn cầm chế nhưng dương càn vẫn cứ có thể mơ hồ cảm ứng cái đại khái kết quả lông mày của hắn hơi nhữ tuy rằng dương càn trước khi tới hắn cũng đã biết thiên phủ môn đại khái tình huống đồng thời căn cứ nguyên bên trong ghi chép này một cái tu tiên tông môn đánh giá chỉ có hơn trăm người tu vi cao nhất có điều là một tên kết đàn sơ kỳ tu sĩ nhưng khi hắn chân chính bước vào mảnh này tu tiên tông môn lãnh địa lúc mới khác sâu cảm nhận được cái này hạ n g bét môn phái nhỏ suy sụp căn cứ sử liệu ghi chép thiên phủ môn đã từng một lần huy hoàng khi đó chỉ là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ thì có mấy tên nhiều toàn bộ tông môn nhân số cũng không có chút nào không kém gì cao nhất môn phái nhưng mà bây giờ thiên phủ môn cũng đã bị trở thành không đủ tư cách môn phái tổ tiên khiến người ta không khỏi cảm thán thời gian thấm thoát thế sự biến thiên dương càng ngầm đầu nhìn tới xa xa sơn môn cao vút trong m â y phản phất đang kể ra thiên phủ môn huy hoàng lịch sử trong lòng hắn không khỏi cảm t h á n thiên phủ chân nhân năm đó quét ngang hoa v n châu thiếu một chút dẫn dắt thiên phủ môn bước lên đại tấn thập đại tông môn đáng tiếc mấy chục ngàn năm trôi qua lưu lạc đến đây bây giờ chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể môn phái nhỏ liền nguyên anh kỷ tu sĩ đều không có đây thực sự là khiến người ta cảm thán thế sự vô thường a thời gian t h ầ m thoát thủy chiều thay đổi từ một góc độ khác đến xem thông môn h ư n g suy cũng là chuyện thường xảy ra dương càn trong lòng rõ ràng thiên phủ môn suy y ế u thực cũng là hợp tình hợp lý lần này nếu như không phải là bởi vì dương càn thông qua truyền thống trận đi đến đại tấn đông hải vùng biển khoảng cách hoa vân châu cũng không xa xôi hắn cũng sẽ không cố ý đi tới nơi này cái địa phương chương bốn trăm bốn mươi tám họ ôn trưởng lão từ khi nhiều năm trước ở huyết sắc cấm địa thiên nguyên bảo tháp bên trong dương càn được thiên phủ chân nhân lục đình thiên giáp phủ trong lòng hắn liền sinh ra một chút suy đoán và hiệu kỳ lần này dương càn cố ý đi tới nơi này cái địa phương chính là muốn tìm tòi hư thực nếu như không phải là bởi vì loại này khó có thể nhận dạng lòng hiếu kỳ điều động hắn đoạn sẽ không tới đến này hẻo lánh khu vực chính là không biết vị tiên nhân giới đệ nhất tu sĩ hướng chi lễ có thể hay không đã ẩn giấu ở môn này bên trong dương càn trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vị này hóa thần kỳ nhân vật định cao ngay ở hắn trầm tư thời khắc đột nhiên hai tên thủ sơn đệ t ử phía sau đ ố n g nhiên ánh vàng liên thiểm một tòa hơn mười trượng cao sơn môn chậm rãi nổi lên tòa sơn môn này tuy không còn nữa u y hoàng của năm đó trắng lệ vẫn như cũ tỏa ra một luồng cổ lão mà thần bí khí t ứ c phản phất đang kể ra qua lại huy hoàng mà ở sơn môn công chính có vài tên tu sĩ xóm vai đi ra những tu sĩ này lướt qua hai tên đệ tử ánh mắt hướng về dương càn bên này quét qua sau mấy người đồng thời sắc mặt đ ạ i biến bên trong một vị thân mang màu vàng cầm bảo người đàn ông trung niên càng là vội vàng cướp ra vài bước chúng dương càn cung kính mà không người thi lễ thành khẩn vô cùng nói rằng văn bối thiên phủ môn trưởng môn nhạc c h â n không biết tiền bối đại giá quang lâm tệ môn không thể sang nên mong rằng tiền bối thứ tội người này lấy chúc cơ trung kỳ tu vi tuy rằng đồng dạng không cách nào nhìn ra dương càn chuẩn s á t tu vi nhưng hắn thân là môn chủ một môn phái kiến thức tự nhiên xa không phải hai cái môn hạ đệ tử có thể so với cũng đã gặp mấy lần nguyên anh k ỳ địa tu sĩ vì vậy một ở dương càn trên người cảm ứng được đồng dạng khí tức mạnh mẽ sau trong lòng không khỏi kinh hoàng lên đối với cường đại như thế tu sĩ tới nói muốn tiêu diệt bọn họ như vậy môn phái nhỏ e sợ chỉ là dễ như ăn cháo bọn họ thiên phủ môn sẽ đối mặt với thế nào hoa phúc thực sự khó có thể dự liệu trước k h i n h ậ n được b ù a truyền âm hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ đây vì để n g ư ờ i vắng nhất đi ra trước nhưng là gọi người đi xin mời bên trong duy nhất trưởng lão tên kia kết đan kỳ sư thúc có thể bây giờ nhìn lại căn bản là làm điều thừa dương càn đồng dạng đánh giá vị này tiên p h ủ môn môn chủ nguyên bên trong hàn lập đến chỗ này đã làm ấ y chục năm sau khi lập tức nhạc chân còn chỉ là một tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ thậm chí tuổi tắc vẫn không tính là lớn còn chỉ là một tên khuôn mặt lao thành người đàn ông trung niên kha kha các ngươi không cần sốt u sáng như vậy ta tới nơi này chính là trả quý môn đồ vật không có cái gì ác ý dương c à n thấy những tu sĩ này mỗi người thấp thỏm bất an dáng vẻ không khỏi cười khẽ một tiếng trong môn đồ vật văn bối có chút bị hồ đồ rồi có điều nơi này không phải là nơi nói chuyện tiền bối vẫn là đến trên núi ngồi xuống lại tinh tế nhắc tới cũng không mượn nhạc chân nghe vậy trong lòng một rộng tiếp theo trong lòng hơi động chủ động xin mời dương càn lên núi lên núi ân được rồi chuyện này xác thực không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng dương càn chỉ hơi trầm âm gật gù đồng ý vậy tiền bối mời đến nhạc chân đại hỉ vội vàng đem né người sang một bên xin mời dương càn đi đầu lấy đó kính cẩn dương càn tự nhiên không khách khí nhanh chân đi tiến vào sân môn Tu sĩ k điện. Điện hai, hai người này vừa thấy dương cản hơi một cảm ứng được sau nhất thời kinh hãi từ trên ghế nhảy lên vội vàng lại đây cho dương cằn trào dương cằn nhàn nhạt khoắt tay chặn lại thần thức lặng y ê n đ ả o qua hai người người thì lại không khách khí trực tiếp ngồi ở trên một cái ghế hai người chỉ cảm thấy cảm thấy khắp toàn thân phản p h ấ t bị một ánh mắt nhìn t ấ u bình thường trở nên đứng thẳng bất an mà tu sĩ khác cũng không dám ngồi xuống cũng chỉ đành đứng ở một bên chờ đợi cái kia nhạc chân nhưng là có chút áy náy cùng cái kia hai tên hắn phái tu sĩ nói rằng hai vị đạo hữu tệ môn đến rồi quý khách xem ra chuyện đó chỉ có cả thời gian lại nói chuyện ha ha vị tiền bối này đại gia con lâm đạo hữu tự nhiên nên trước tiên tiếp khách đúng đấy ta cùng lỗ hinh trước hết cáo tử này hai tên tu sĩ vội vàng tỏ ra là đã hiểu cũng mặt lộ vẻ ước ao dị thường vẻ mặt sau đó hai người hướng về dương càn lại thi lễ liền x i n cáo lui đi ra đại điện hầu như ngay ở cùng thời khắc đó bên ngoài linh quang trong nháy mắt lấp lóe một đạo c h ó i mắt bạch quang phá không m à vào bắn thẳng đến vào đại điện bên trong bạch quang tàn đi một vị thân mang áo bào trắng ông lao bóng người hiện hiện ra nhạc chân cùng hắn vài tên tu sĩ thấy thế vội vàng mặt lộ vẻ vui mừng địa rồn dập tiến lên thi lễ ôn sư thúc ôn sư bá tham hỏi nói ông lão gật gật đầu lập tức xoay chuyển ánh mắt khi thấy dương càn bóng người lúc trên mặt b văn bối người nghe sư đ i ệ t nói có cao nhân quang lâm bản môn không nghĩ đến càng là tiền bối như vậy tu sĩ n g u y ê n anh nhân bế quan mà không thể đi ra ngoài nên tiếp thực sự là thất lễ vị này tiên h phủ môn duy nhất thái thượng trưởng l a o một mặt vẻ cung kính nhạc chân chờ chúc cơ kỳ tu sĩ nghe được họ ôn ông lão l ờ i ấy trong lòng chấn động mạnh bọn họ nguyên bản tồn tại cuối cùng một kia nghi ngờ cũng hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là càng thêm ánh mắt kính sợ nhìn phía dương cản n g u y ê n anh kỳ tu sĩ đối với bây giờ thiên phủ muốn đến thực sự là cao cao không thể với tới tồn tại ta cũng chỉ là bởi vì một số duyên cớ đưa dạng đồ vật lại đây mà thôi dương càn ngữ khí bình tĩnh không hề dao động thần s á c hắn bất biến lời nói một trận lại thản nhiên nói vợ ấy thả ở trong tay ta có một ít thời đại bây giờ trùng hợp có việc đi đến hoa vân châu đương nhiên phải đem vợ ấy trả đạo hữu nên chính là quý trong môn tu vì cao nhất người đi vợ ấy liền giao cho người đi dứt tiếng dương càn một tay nhẹ nhàng vung lên một cái vông b ứ c h ộ p gỗ liền xuất hiện ở trước người lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung họ ôn ông lão ngần ra nhưng ngay lúc đó cũng kính mà đáp ứng một tiếng sau đó vài bước tiến lên hai tay đem cái kia hột gỗ cầm trong tay cũng mặt lộ vẻ tỏ mỏ mở ra trong hộ hai viên cổ xương mạnh xương t h ôn h sư, ôn sư thúc x chẳng lẽ đây là thiên phủ lão tổ bút đích thực thiên phủ môn trưởng môn nhạc chân nghe vậy nhất thời chính là ngần ngơ phảng phất nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi nên nghĩ là không sai được tàng thư các bên trong đến nay còn có lao tổ tự viết ta nhìn vô số lần làm sao sẽ không nhận ra họ ôn ông lao hít vào một hơi thật dài không chút nghĩ ngợi nói rằng chương bốn trăm bốn mươi chín chả mê dương truy không sai dương m ô từ một chỗ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên được quý môn lập phái tổ sư thiên phủ chân nhân di vật ngoại trừ này vài món quý giá mảnh xương ở ngoài liền còn có vài món tổn hại pháp bảo cũng đã linh tính hoàn toàn biến mất không cách nào sử dụng có điều đúng là có một cái tên là mê dương truy pháp bảo tổn hại trình độ không nghiêm trọng lắm vẫn cứ có thể tế luyện điều động dương càn chỉ hơi trầm âm chật giơ cánh tay lên khẽ gậy ngón tay một đạo màu đen đặc lình quang như là mũi tên bắn nhanh ra nó quanh quẩn trên không chung một vòng sau khi trực tiếp bay tới họ ôn trước mặt ông lão cũng bắt đầu chậm d ã i chuyển động chỉ thấy bảo vật này toàn thân đen thui như mực ước chừng có dài hơn một thước c h u y nhọn trên lập lòe lang liệt h à n q u a n g hiển nhiên là sắc bén đến cực điểm cho tới c h u y phần sau phần thì lại hiện ra vương vức c h ỗ lõm mặt trên có k h ắ c ba cái đầu hạt kích cỡ tương đương triện thể chữ nhỏ cái này mê dương c h u y pháp bảo đối với dương càn tới nói đã gần đến từ thành vô bổ giống như tồn tại chẳng bằng dùng để làm cái ân tình c á c một thiện viên lấy dương càn lập tức tu vi địa vị ngược lại không cho tới bắt nạt một cái chán nản mấy chục ngàn năm môn p h i nhỏ mê dương t r ù y họ ôn ông lao định thần nhìn lại nhìn thấy ba cái kia chữ nhỏ sau theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin tưởng trong miệng hắn lẩm bẩm mê dương t r ù y ba chữ như là hàm thiên quân c h i lực nặng c h ì n h c h ị n h cái gì đây chính là lao tổ độc môn pháp bảo mê dương t r ù y bên cạnh thiên p h ụ trưởng môn nhạc chân s ữ n g sờ sau khi mang theo vô cùng ánh mắt kinh ngạc đầu lại đây nhìn họ ôn ông lao trong tay màu đen mũi nhọn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sau một khắc hắn phảng phất nghĩ tới điều gì con mắt hơi chuyển động lập tức kinh ngạc ánh mắt như thủy triều dâng tới dương cản thế nhưng vẹn, vẹn xem xét một ánh mắt, lại rất nhanh cúi đầu. đối với cái này thiên phủ chân nhân mấy vạn năm trước hàng đầu pháp bảo nhạc chân nhưng là từ trong môn điện tịch bên trong từng thấy không ít ghi chép có thể nói là mấy chục ngàn năm tiếng tăm lừng lẫy cao nhất pháp bảo họ ôn ông lão vẫn chưa lập tức trở về ứng thiên phủ môn trường môn mà là hướng về dương càn khiêm cung điệu chắc tay trong giọng nói mang theo một tia ấ y n ấ y miệng nói một câu v á n bối thất lễ hắn chú ý tới dương càn khẽ gật đầu sau mới cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận cái kia mê dương truy cẩn thận suy nghĩ tới đến theo thời gian trôi qua họ ôn trên mặt của ông lão từ từ phóng ra hưng phấn hào quang vẹn vẹn mấy hô hấp sau họ ôn ông quả thật là mê dương truy không nghĩ đến bảo vật này trải qua mấy chục ngàn năm hao tồn nó nhưng có như vậy đầy đủ linh tính thực sự là không biết năm đó thời điểm toàn thịnh mê dương truy lại nên có cỡ nào mạnh mẽ họ ôn ông lao tiếng thở đều trở nên gấp gáp tuy rằng hắn cũng là một tên tu sĩ kết đăng kỳ thế nhưng trong tay duy nhất một cái pháp bảo so với lập tức mê dương truy như cũ t r a n h lệch không ít dù sao thiên phủ môn hiện tại chán nản vô cùng nơi nào còn có dư thừa vật liệu linh thạch đi luyện chế pháp bảo hắn pháp bảo này vẫn là số may ở một cái nào đó phường thị kiếm lậu mới tập hợp được rồi luyện khí vật liệu bảo vật này s á c thực phẩm chất cực tốt d ư ơ n g mỗi năm đó trường ngưng tụ nguyên anh thời gian từng tế luyện cũng dựa vào cái này mê dương trùy p h á p bảo nhiều lần khắc địch chế thắng có điều bây giờ đã đem trên thần nghiệm thu hồi mặt khác thiên phủ chân nhân lưu thủ c h á t ta cũng bởi vì hiếu kỳ nghiên cứu một phen mấy vị đạo hữu sẽ không để tâm chứ dương càn ánh mắt lấp loe mấy lần khẽ mỉm cười nói rằng tiền bối tự tay đem láo tổ bàn chép tay cùng với p h á p bảo trả bản môn đã là thiên đại ân huệ vạn bối cảm động đến rơi nước mắt ta chờ sao có loại này không biết phân biệt ý nghĩ mặc dù nói mê dương trùy là trong môn truyền thừa bảo vật nhưng nếu không phải tiền bối trả, vật ấy căn bản là không có cách tìm về tự nhiên càng đ à m luận trên cái gì quy củ họ ôn ông lão trên mặt mang theo kính sắc mà nói rằng trong giọng nói tràn trề xúc động tâm ý nhạc chân đồng dạng ở một bên liên tục gật đầu tán thành khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích mấy vị đạo hữu lòng d ạ n như trống trải dương ngỗ ngược lại có chút thật không thiện có điều đồ vật đã đưa đến ta cũng coi như giải quyết xong một việc tâm nguyện cái kia liền liền như vậy cáo tử dương càn hai lòng ngật ngủ lúc này đứng lên đến làm ráng phải đi tiền bối đưa vật tân huệ ta thiên phủ môn chưa có lấy báo lại không bằng ở tệ môn dừng lại lâu hai ngày hơi dừng lại để bản môn hơi tiến vào một hồi người chủ địa phương cũng tốt họ ôn ông lão cuốn quýt nói rằng hắn đối với pháp bảo cùng bản chép tay mất mà lại được tuy rằng trong lòng rất cao hứng nhưng càng chú trọng nhưng là cùng vị này đột nhiên từ trên trời giáng xuống cao nhân leo lên chút quan hệ dù sao trong môn lão tổ từ lâu ngã xuống mấy chục ngàn năm lâu dài pháp bảo cũng là không có tác dụng lớn bản chép tay ngoại trừ cung phục lên cũng chỉ là một vật vô dụng mặt trên vừa không bí ẩn gì việc cũng không có bí phủ cách luận chế lùi một bước nói coi như có bí phủ luận chế pháp quyết đối với họ ôn ông lão trái lại là việc tốt không nói những cái khác chỉ cần trước mắt vị tiền bối này học thiên phủ môn phủ lục l u y ệ n chế dĩ nhiên là có vô hình chung liên hệ sau lần đó có người biết bọn họ trong môn có thể kết giao một tên nguyên anh kỳ tu sĩ e sợ thiên phủ môn địa vị lập tức ở t i ể u trong tông bỗng nhiên tăng lên thậm chí trước mắt đối mặt một cái phiền bài lớn nói không chắc cũng có thể bình yên hóa giải ngồi nữa một lúc dương cằn n h ế t miệng lên lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt dương tiền bối không phải đối với con đường chế phủ cảm thấy hứng thú không bản môn không nói những cái khác đang luyện chế trên đùa xác thực còn có như vậy một ít nghiên cứu trong môn sách cổ càng là những người liên quan với phụ lục điện tịch cùng với thiên phủ tổ sư rời đi tông môn trước bản chép tay đều là hiếm có quý giá tư liệu tiền bối nếu không chê lời nói có thể xem thử một chút thuận tiện chỉ điểm chúng ta vãn bối một hai nhạc chân v ẽ mặt chân thành trong giọng nói mang theo một tia khiêm tốn cùng nóng bỏng chế bừa điện tịch còn có thiên phủ chân nhân mấy vạn năm trước bản chép tay dương càng nghe vậy hơi run run trên mặt lộ ra một bộ vẻ trầm âm họ ôn ông lão ngẩn n ơ sau gật đầu liên tục xưng là được rồi dương mỗ xác thực đối với chế bừa cảm thấy chút hứng thú t h ú n g chi còn có thiên phủ chân nhân bản chép tay g i chép vậy ta ngay ở quý môn nghỉ ngơi mấy ngày đi dương càn hơi một suy nghĩ sau khi rốt cục gật gật đầu bất kể là những người chế bửa đ i ị n tịch vẫn là thiên phủ chân nhân bản chép tay hắn đều là cảm thấy rất hứng thú tự nhiên không thể thật sự rời đi so ra lén lén lút lút không bằng quan g minh chính đại tìm đọc như vậy tựa hồ càng thích hợp một ít quá tốt rồi tiền bối có thể lưu lại là tệ môn v i n h hạnh tiền bối nêu không chê hôm nay liền trước tiên hơi làm nghỉ ngơi ngày mai ta lại cùng đi tiền bối đi đến tảng kinh các họ ôn ô n lão trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy cung kính không cần hiện tại liền mang ta đi tàng kinh c ấ c đi dương càn nhàn nhạt lắc đầu một cái lấy hắn trước mặt tu vi cảnh giới chỉ cần ở lần xem cuốn sách thẻ ngọc khoảng cách hơi làm đạ tọa ở trên đường điểm ấy pháp lực tiêu hao tự nhiên sẽ cấp tốc khôi phục như cũ chương bốn trăm năm mươi tàng thư cát tốt lắm diêm sư đ i ệ t mau dẫn dương tiền bối đi bản môn tàng thư các nhìn qua tiền bối có dặn dò gì nhất định phải toàn bộ thỏa mãn họ ôn ô n láo trên mặt vui vẻ vội vàng chùng một người trung niên tu sĩ phân phó nói tuân mệnh ôn sư thúc dương tiền bối mời đi theo ta tên này trung niên tu sĩ phục tùng thật u thủ cung kính dị thường đáp ứng nói dương càng t ậ t c g ủ theo người này ra đại điện thật không nghĩ đến lão tổ dĩ nhiên là bị vây ở nơi nào đó bí cảnh bên trong không trách năm đó mất tích quỷ dị như thế vừa đi liền không phản họ ôn ông lão chở dương càng rời đi đại điện thật một như sau mới thở dài nói rằng có điều chúng ta nếu như có thể nhân cơ hội giao hảo này dương tiền bối để cạnh nhau ra chút tiếng gió đối với bản môn khẳng định rất nhiều chỗ tốt không nói những cái khác trước mắt phường thị vấn đề tối thiểu có thể nhận mà giải khác một từ đầu đến cuối không có mở miệng tu sĩ chậm rãi nói rằng có một tên tu sĩ nguyên anh làm chỗ dựa linh phong môn tự nhiên sẽ tránh lui ba thước chính là sát dương tông cũng sẽ không làm một cái nho nhỏ phường thị nhạ tu sĩ nguyên anh không vui chỉ là vừa nãy nghe dương tiền bối khẩu khí cũng chỉ là được lao tổ điểm này di vật hơn nữa đã trao trả cho bản môn lấy đ ố i phương thân phận sao vô duyên vô cớ địa trợ giúp chúng ta chúng ta chính là muốn biếu tặng bảo vật cứng rắn lôi kéo quan hệ trong môn cũng căn bản không có bất luận là đồ vật gì có thể vào dương tiền bối p h á p nhãn thế nhưng nếu là bỏ qua cơ hội này lại thực sự quá đáng tiếc nhạc chân nhưng cười khổ lẩm bẩm nói này xác thực có chút vướng tay chân họ ôn ông lão cũng hơi nhướng mày nói rằng trong đại điện tu sĩ khác ở ngắn ngủi sau khi trở m ặ t lẫn nhau trao đổi ánh mắt đều toát ra một tia sầu lo trên mặt của bọn họ không còn là lúc trước loại kia dễ dàng cùng tự tin thay vào đó chính là một loại nghiêm nghị cùng vẻ bồn dầu mà lúc này dương càn đã theo tên kia trung niên tu sĩ đi đến một tòa không thế nào bắt mắt trong lầu c á t n à y lầu c á t chia làm ba tầng toàn thân bị một tầng màu xanh nhạt c ầ m chế bao phủ lại làm dương càn theo trung niên tu sĩ tiến vào một tầng bên trong lúc bên trong đang có một tên mặt có đốm đen thanh niên nam tử t ú i đầu ngồi xếp bằng ở đòn trên trong tay còn nắm một khối thẻ ngọc phản phất chính đang kiểm tra giản bên trong nội dung thượng sư điệp lại đây bãi kiến dương tiền bối trung niên tu sĩ vừa thấy thanh niên lập tức không khách khí phân phó nói đồng thời quay người lại cung kính cho dương càn giải thích lên vị này thượng sư điệp là chuyên môn phụ trách quản lý tàng thư cát đối với các bên trong các loại điện tịch cũng như lòng bàn tay giờ khác này tên thanh niên kia nam tử phản phất mới trong áo năm tu sĩ âm thanh giản lược bên trong tức tỉnh vội vàng đem thẻ ngọc vừa thu lại lập tức nhanh nhẹn nhảy lên cũng chạy tới hóa ra là diêm sư bà đến sư điệt chưa hề đi ra sang nên. mong rằng sư bá c h u tội vị này chính là dương tiền bối thanh niên khuôn mặt vàng như nghệ hai mắt bé nhỏ trên má phải có một khối trẻ con bàn tay to nhỏ đống đen hắn đối với trung niên tu sĩ lộ ra cười làm lạnh v ẻ cũng len lén xem xét một ánh mắt dương c ả n mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi chật túi đầu đứng yên một bên dương c ả n nhàn nhạt liếc mắt một cái người này liền không còn hứng thú người này có điều luyện khí thấp kém tu vi đương nhiên sẽ không gây nên sự chú ý của hắn h ư ớ n g chi lễ cái điểm thời gian này xem ra vẫn không có gia nhập vào thiên phủ môn dương càn yên lặng tính toán d ò n thời gian thượng sư điện nơi này không cần ngươi thu dọn theo ta ra ngoài đi trung niên tu sĩ đối với đốm đen thanh niên phân p h ó nói tiếp theo hắn quay đầu một mặt cung kính mà nói rằng dương tiền bối tàng thư các bên trong ngài có thể tùy ý tìm đọc van bối trước hết xin c á o lui dứt tiếng trung niên tu sĩ liền dẫn đốm đen thanh niên rút lui ra tàng thư c á c nơi đây chỉ còn dư lại dương càn một người đi dạo đi rồi chốc lát dương càn tiện tay lật xem một tầng điện tịch nhìn qua sau liền l ắ c l ắ c đầu cho thả trở lại những sách này đỡ lên tuy rằng chế bựa điện tịch không ít nhưng đa số là chút cơ sở phụ lục đối với tu sĩ cấp thấp khả năng được kích lợi không nhỏ thế nhưng đối với dương c à n tới nói căn bản không d suy nghĩ một chút dương càn trực tiếp lên đường đi đến tảng thư các hai tầng hai tầng cùng một tầng bố trí rất tương tự từng tầng từng tầng giá sách xếp đầy không lớn một vùng dương càn x ứ n g người lại hướng đi bên trong một cái giá sách đem một viên thẻ ngọc cầm lên thần thức chìm đắm bên trong bắt đầu kiểm tra vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương dương càn liền mặt không hề cảm xúc thả xuống tiếp theo sau đó cầm lấy bên cạnh khác một viên thẻ ngọc mới vừa cái viên này trong ngọc giản ghi chép chính là một loại hãm địa phụ lục chế tác sau khi kích phát có thể hình thành một luồng thổ thuộc tính lồng phòng hộ cũng thoáng thay đổi địa hình đối với trúc cơ k ỳ tu sĩ có không nhỏ ý lực thế nhưng tu sĩ kết đan h kỳ hầu như có thể không nhìn dương càn từ mai ngọc giản này bên trong hiểu rõ đến hãm địa phù lục chế tắc cùng với vẽ đối với sau đó chế bửa quả thật có mấy phần trợ giúp sau đó đầy đủ hai ngày thời gian dương càn đều ở tàng thư các bên trong tìm đọc nửa bước chưa ra hắn ở hai tầng dừng lại sau một ngày liền trực tiếp lên tầng thứ ba sở hữu cùng chế bửa tương quan điện tịch đều lật xe một m lần bên trong thật là có không ít đặc biệt chế bửa bí thuật tuy rằng uy lực nhìn lên đối với lập tức dương cản cũng không có cái gì trợ giúp thế nhưng chế bửa phương pháp còn có vật liệu sử dụng các loại đều cho hắn không nhỏ dẫn dắt hắn tự nhiên không khách khí đem những thứ đồ này đều phục chế một phần hạ xuống chờ được sau đó rảnh rỗi hạ lúc lại cẩn thận nghiên cứu một phen trừ này ra dương cản cũng từ những ngọc giả này n bên trong tìm tới liên quan với thiên phủ môn tam đại bí phủ một ít tình huống hóa linh phủ một loại đem đặc chế phủ thu vào trong cơ thể ở đan điền ngày, đêm hơn nữa buổi luyện, ngày sau rượu vô cùng linh phủ Nay p lục ó chút tương tự pháp nếu linh n h thiên n không chỉ biến hóa sắc c bén n giáp thậm chí có thể chí đến cùng ma đạo hóa cấp tương tự thần thông, còn chưa tất dùng tứ chi đến g phủ, phủ. Phủ, phủ một loại mượn dùng phụ lực lượng ngưng tụ phụ cận thiên địa linh khí hình thành sáu tầng vòng bảo vệ mật thuật chỉ cần thiên địa linh khí không dứt sáu tầng vòng bảo vệ là có thể quần quận không thôi sống lại phục hồi như cũ là thế gian không cần hóa thần kỳ tu vi liền có thể điều động thiên địa linh khí số ít phép thuật một trong lục đinh thiên giáp phủ chỉ cần luyện chế ra đến bất luận người nào cũng có thể điều động mà linh phủ công hiệu to nhỏ giống nhau coi thiên địa linh khí mà định linh khí càng là dày đặc địa phương phú uy lực cũng là càng là kinh người dương càn đã từng từ thiên phủ chân nhân trong túi chứa đồ được lục đinh thiên giáp phủ ở trương ngưng tụ nguyên anh thời gian liền sử dụng này phù đỡ cấp m ư ơ i đại yêu công kích xác thực có thể gọi n g i tiên đáng tiếc lục đinh thiên giáp phủ từ lâu tiêu ha mất lập tức cũng không có n ả y phủ cách luật chế bởi vậy hắn đem mục tiêu phóng tới hai loại khác trên đùa đã chú. Trước 451, Kim Hà Sơn cùng Cốc. chế Hà Minh Hàng linh phủ phương pháp chế luyện, thiên phủ môn cũng đã thất chuyển hồi Dương 451, Kim môn Sơn luyện, cũng lâu, quỷ ở vụ bùa ê thiên n trong Minh Điện, đúng môn hàng linh Tri tu âm phủ phủ chế đ là có sĩ, phương pháp, chú ồ cũng Cuối cùng nhìn n phải khí. hóa loại i vật một l ngoại trừ muốn xem bồi luyện linh phủ tu sĩ tu vi và thời gian dài ngắn ở ngoài hay là muốn xem linh phủ chế tắc lúc vật liệu cùng bản thân cấp bậc nhưng mà bồi luyện hóa linh phủ cực kỳ hao tổn thời gian t i n h lực trong thời gian ngắn là rất khó luyện chế ra một loại thích hợp dương càn hiện tại tu vi sử dụng linh phủ ngoài ra chân chính để dương càn cảm thấy chuyến này không đồng chính là hắn dĩ nhiên ở tàng thư các bên trong bất ngờ phát hiện mấy viên dùng linh giới loài người văn tự cổ đại khắc thẻ ngọc những này thượng cổ văn tự đối với nhân giới tu sĩ tầm thường tới nói không khác nào thiên thư giống như khó có thể giải thích bởi vậy chúng nó tại quá khứ mấy chục ngàn năm bên trong cơ h ộ i bị người la quên lẳng lặng mà nằm ở bên trong góc từ trong ngọc giản dương c à n kinh ngạc phát hiện thiên phủ chân nhân ở mấy vạn năm trước dĩ nhiên cùng linh giới hạ giới tu sĩ từng có giao lưu càng làm cho người ta khiếp sợ chính là thiên phủ chân nhân thậm chí từ linh giới tu sĩ trong miệng nghe nói qua cái kia uy danh h i ể n hách thiên nguyên thánh hoàng chi danh ngày đó nguyên bảo tháp cái kia huyết sắc cấm địa hạt nhân hóa ra là do đại tấn mấy vị cổ tu sĩ cộng đồng kiến tạo cũng lấy thiên nguyên làm tên nó ý định ban đầu chính là trấn áp cổ lão ma vật nhưng mà năm tháng vô tình trong tháp cấm chế trung quy bạo phát thiên p h chân nhân ở tiếp thu được cầu viện truyền âm từ đại tấn vội vã đi thiên nam nhưng vĩnh viễn ở lại ngày đó nguyên bảo trong tháp tại đây chút trong ngọc giản ngoại trừ ghi chép thiên nam hết sắc cấm điệu bên trong thiên nguyên bảo tháp ở ngoài còn miêu tả liên quan với côn ngô sơn c h ấ n ma tháp làm cho dương cản đối với này lại có mấy phần càng thêm rõ ràng nhận thức thậm chí dương cản tại đây chút trong ngọc giản phát hiện một chút liên quan với linh giới l o à i người tam đại hoàn g cảnh phong t h ổ cùng với địa vực giới thiệu hiển nhiên năm đó linh giới tu sĩ hạ giới lúc cũng từng cùng địa phương tu sĩ tiến hành chiều sâu giao lưu chỉ có điều những này quý giá t ì n báo tất cả đều trở lên văn tự cổ đại đến ghi chép tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách giải thích. có thể những ngọc giả này n chính là vì chờ đợi hữu duyên người mà lưu đi trong lòng như vậy nghĩ dương càn lại lần nữa chìm đ ắ m đến những ngọc giả này n thâm thúy bên trong ba ngày sau dương càn xem xong cuối cùng một khối thẻ ngọc từ trên bồ đoàn đứng lên đưa tay ra dối người thần thức hướng về dưới lầu quét qua cảm ứng được toàn bộ trong lầu các vẫn như cũ không có thiên phủ môn đệ tử không khỏi thỏa mãn gật gật đầu chỉ có điều lầu các ở ngoài chính là khác một phen cảnh tượng từ hắn kiểm tra điện tịch ngày thứ nhất lên thì có vài tên trúc cơ kỳ địa thiên phủ môn tu sĩ thay phiên chờ ở bên ngoài hậu hắn đi ra một bộ chỉ lo hắn ra đi không lời từ biệt điệu gi đối với này dương càn sớm có dự liệu không nhịn được ngắc ngắc khỏe miệng hắn không phải là hà lập đối với nguyên bên trong thiên phủ môn các loại khó x ử dương càn rõ rõ r à n g r à n g ngoại trừ những ngọc giản này điện tịch ở ngoài hắn còn ghi nhớ thiên phủ môn linh phủ bí thuật cùng với mặt khác hai tông công pháp đương nhiên sẽ không trực tiếp rời đi nghĩ đến nơi này dương càn trực tiếp rơi xuống lầu cát đi tới ngoài cửa nói tới cũng kéo h giờ khác này lầu các bên ngoài chờ đợi dương càn không ngờ là tên kia đưa hắn đến diêm tính tu sĩ hắn vừa thấy dương càn đi ra vội vàng thi lễ thăm hỏi cung kính mà xin mời dương càn lại đi đại điện một chuyến hết thệ đều ở dương c ả n như đã đ o á n trước hắn nhàn n h ạ t gật gật đầu trực tiếp đồng ý trung niên tu sĩ mừng rỡ ra một đạo đùa truyền âm mang theo dương c ả n thẳng đến đại điện mà tới ở đại điện chờ đợi dương c ả n ngoại trừ lần trước gặp qua một lần vài tên thiên phủ môn cao tầng ở ngoài bên trong còn nhiều ra hai tên kết đan kỳ xa lạ tu sĩ một nam một nữ hơn bốn mươi tuổi rằng d ớ p họ ôn lão mọi người hướng về dương c ả n nhìn thấy l ê sau vị này thiên phủ môn trưởng lão lập tức giới thiệu đến dương c ả n tiền bối hai vị này là kim hà sơn thường đạo hữu cùng minh dương cốc tại đạo hữu hai vị đạo hữu nghe nói tiền bối giá lâm tệ môn đã ở tệ môn chờ đợi tiền bối một cả ngày ồ hai vị đạo hữu có lòng dương ngộ mấy ngày nay đang nghiên cứu một ít chế b ừ a bí thuật để hai vị đạo hữu trở trực dương càn vẻ mặt ôn hòa không nhìn ra h ỉ nộ nói rằng nơi nào nơi nào hôm nay có thể nhìn thấy tiền bối hình dáng là chúng ta may mắn kim hà sơn cùng minh dương cốc hai tên kết đan kỳ nam nữ tu sĩ quét qua quá dương càn tu vi sau nhất thời hoảng sợ đồng dạng túi trào nói thật lúc trước nghe nói hai nhà trưởng môn báo lại nói thiên phủ môn đến rồi một vị nguyên anh kỳ tu sĩ lúc hai người đều là nửa tin nửa ngờ dù sao thiên phủ môn tình huống hai người thì lại làm sao không biết ba nhà tuy rằng cùng thuộc về t i ể u tông h phái luôn luôn cùng vào cậu lùi giúp đỡ lẫn nhau thiên phủ môn cũng là ba trong nhà yếu nhất một phái tu sĩ nguyên anh sao đến loại này môn phái nhỏ đến có điều nếu là thật có thể cùng một vị tu sĩ nguyên anh bấu víu quan hệ bên trong chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết hai người này không cách nào ở trong môn ngồi yên suốt đêm liền chạy tới bạch núi trúc muốn tự mình xác nhận việc này hiện tại tận mắt nhìn dương c ả n sâu không lường được tu vi sau tự nhiên lại không nửa điểm hoài nghi dương càn sau khi ngồi xuống cười nhạt mở miệm nói rằng mấy vị đã hữu không cần gò bó mời ngồi đi Kinh kết hơi một gia hiệu, hắn tên một tu ba sĩ đây a n cùng nhạc h n đồng dạng ngồi xuống. Còn lại cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không có lần n mới dám lại tu trúc cơ có tự kỳ sĩ, à đã ngộ, chính ỉ có cũng c thể một trong mắt thôi. hầu họ hồ hừng phấn không h rủ xuống đứng bên, bọn Đây ở mơ dù vậy, là là đứng ở đứng ở tu tiên giới đỉnh điểm nguyên anh kỳ tu sĩ thọ quá ngàn năm thần thông quảng đại phổ thông người tu tiên coi như chung một đời đều khó mà nhìn thấy một vị mấy ngày nay trải qua đầy đủ bọn họ hướng về thân bằng bạn tốt nói khoác tiền bối nếu như có hứng thú lời nói cũng có thể đi vào vừa nhìn tên kia họ tạ nữ tu dung mạo phổ thông thế nhưng âm thanh ngược lại cũng dễ nghe không cần như vậy phiền phức ta có chuyện quan trọng tại người lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây đi lâm giang phủ một chuyến dương càn xem xét nữ tử này một ánh mắt vẻ mặt không thể giải thích được địa cờ nhạt lâm giang phủ tiền bối chẳng lẽ là chùng cái kia mấy con áp dao đi một người khác họ thường nam tử một tiếng t h é t kinh hay nói ta đi lâm giang phủ chính là cùng nam hải môn đạo hữu ước hẹn các ngươi trong miệng nói tới áp dao là xảy ra chuyện gì dương càn vẻ mặt hơi động thuận miệm nói rằng Có điều, t r o ngày l gần h đây lâm giang phủ hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao dồn dập đi đến hầu như đều là hướng về phía cái kia vài con áp dao mà tới điều này cũng cùng nam hải môn hiệu triệu có mật thiết liên quan vạn bối suy đoán vị kia xin mời tiền bối nam hải môn đạo hữu hơn nửa cũng chính là này vài con này giao họ thường tu sĩ có chút trần trờ nói rằng có đúng không việc này c ư nhiên đã u y ê n náo nhốn náo sao dương càn lơ đã nghĩu nhũ mày không sai ngay ở mấy tháng trước có nghe đ ồ n gọi nam hải môn mấy vị đ ạ o hữu ở đông hải nam bộ tao nộ một đầu cấp sáu hỏa giao trải qua một hồi ác chiến sau bọn họ không địch lại hỏa giao sức mạnh to lớn dồn dập bại lui may mà gặp phải một vị nguyên anh kỳ cao nhân ra tay giúp đỡ mới đưa hỏa giao thành công đánh chết mấy vị tiên a m hải môn đặc hữu cũng bởi vậy có thể có thể may mắn thoát khỏi với khó họ tạ nữ tu vội vàng giải thích dứt lời nàng đột nhiên lòng sinh một niệm chú ý tới dương càn khuôn mặt trên biến hóa rất nhỏ chẳng lẽ vị y ê u giải cứu nam hải môn tu sĩ cao nhân chính là trước mắt dương tiền bối dương càn nhìn thoáng qua một ánh mắt mấy người biểu hiện nơi nào còn đoán không ra ý nghĩ của bọn họ không sai ngày đó xác thực là ta cứu nam hải môn mấy vị đạo hữu không nghĩ đến càng là gợi ra như vậy phản ứng dây chuyển cũng được này mấy con ác dao gây sòng gió làm hại thế gian dương mỗ nói không chừng muốn thay thiên hành đạo chấm dứt việc này dương càn thần sắc bình tĩnh gật đầu nói rằng trong miệng lời nói đã định ra rồi hóa hình yêu tu vận mệnh họ ôn ô n lão họ tạ nữ tu cùng họ thường nam tu nghe vậy không khỏi liếc mắt n h ì nhau n từ dương càn lần này tư thái giới phản phất có quyết định gì có người nói đám kia áp dao bên trong đột nhiên thêm ra một con cấp t á m hóa hình làm dao không ít tu sĩ ở không kịp để phòng bên dưới tự nhiên bị t h ể lớn sau đó nghe nói nam hải m ô n mấy vị trưởng lão liên thủ tấn công mới đẩy lùi quần dao nhưng cũng không cách nào hết mức đánh chết chúng nó những n à y áp dao rào hoạt vô cùng thẳng thắn chạy đến cạnh biển mấy chỗ hải đảo yếu đạo ẩn núc đi không ngừng mà tập kích lạc đản tu sĩ cùng phạm nhân thuyền một khi nguyên anh kỳ tu sĩ liên t h ủ chạy tới quá khứ liền lập tức chui vào trong biển sâu triển khai thủy đ ộ n chạy mất dép gần đây tình thế càng nghiêm trọng huyên náo lòng người bàng hoàng thực sự vướng tay chân vô cùng nghe nói nam hải môn bởi vì chuyện này đã xin mời đông đảo tu sĩ cấp cao tụ hội quỳnh anh đạo chuẩn bị tổ chức đồ giao đại hội dù sao cấp tám loại giao thực sự là cực kỳ hiếm thấy lần này là họ ôn ông lao đi đầu nói rằng nói về hóa hình giao lòng n g a khí của hắn khá là trầm trọng loại này cấp bậc yêu tu chỉ sợ một đầu ngón tay liền có thể giết chết hắn hóa hình yêu thú lam g a o dương c à n nghe song sờ sờ cằm sắc mặt nhà n h ạ t ạch ngoại trừ lam dao ở ngoài tựa hồ còn có một cái hồng dao tựa hồ là họ ôn ông lão đột nhiên có chút chăn trở túi đầu suy tư là xích hòa dao họ thường nam tử mắt thấy ông lão không nhớ ra được lập tức ở bên nói bổ sung đúng họ ôn ông lão vỗ một cái chán của chính mình đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ không sai chính là xích hòa dao xích hòa dao loại này dao long s á c thực là tương đối ít thấy dương càn lông mày nhẹ nhàng v ẩ y một cái trong mắt lõe ra một tia hứng thú trong lòng tấm tư lưu chuyển trong cơ thể hắn ly hỏa dao long tinh huyết lợi dụng hóa long quyết đã luyện hóa gần đủ rồi gặp phải tân bình、cảnh. có điều nếu có thể hấp thu con này xích hỏa giao yêu đan cùng tính phách phòng c h ừ n g đối với mình thân thể có thể có mấy phần tinh tiến nói không chắc đối với hóa long quyết cũng có thể nâng cao một bước dương càng tâm trạng suy nghĩ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua c h o n núi ánh mắt thâm thúy có dương tiền bối ra tay bất kể là loại nào giao long yêu thú tự nhiên là bắt vào tay họ ôn ông lão vội vàng nói một câu đầy mặt khen tạo họ thường nam tu cùng họ tạ nữ tu trong lòng đối với ông lão d á n g dấp rất là xem thường nhưng tương tự trong miệng theo định hót lên đối với này dương c à n nghe vậy sau ý cười càng nồng biểu hiện càng ôn hòa bên trong cung điện rất nhiều tu sĩ nhìn thấy dương càn biểu hiện trong lòng căng thẳng huyền cũng hơi thả lỏng lúc này họ ôn lão cùng thường tạ hai người trao đổi cái ánh mắt đông nhiên thăm dò để hỏi dương tiền bối tu vi kinh người như vậy không biết trước đây ở nơi nào t ì m tu là nhà ai đại phái trưởng lão đi kha kha dương ngũ có thể xuất thân phi thường hẻo lánh địa phương cũng không phải đại tấn bất luận tông môn gì t r ư ở n g lão trong ngày thường đều ở hải ngoại tu hành dương càn mắt sáng lên xem xét ba người một ánh mắt sau khỏe miệng hơi v ệ lên tựa như cười mà không phải cười lên cảm nhận được dương càn loại này tựa hồ hiểu rõ tất cả ánh mắt họ ôn ông lão mấy người nhất thời trong lòng run lên nhưng mà khi nghe đến trả lời chắc chắn sau nhưng như chút được gánh nặng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nguyên lai dương tiền bối càng là h ạ i ngoại tàn tu ba người trao đổi một cái ánh mắt trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động tiền bối đã tìm đọc quá tệ môn điện tịch không biết cảm thấy đến trong môn p h ụ lục làm sao có thể không vào tiền bối p h á p nhãn c h ầ n c h ờ một sau họ ôn lão lại cẩn thận hỏi ô n đạo hữu có lời gì cứ nói thẳng đi không cần như vậy quanh coi lòng vòng lẽ nào ngươi còn muốn để dương mộ gia nhập quý phái hay sao nếu là thiên phủ chân nhân trên đời ta ngược lại có như vậy mấy phần hứng thú dương c à n thở dài không hề khách khí nói tiền bối không nên hiểu lầm vãn bối sao dám có như thế hy vọng xa vời ta chỉ là muốn h ỏ i thăm tiền bối có thể hay không đồng ý khi chúng ta ba phái cộng đồng khách khanh trưởng lão nghe được dương c à n khẩu khí có chút không vui họ ôn lão cả kinh vội vàng đem trong lòng mình ý nghĩ toàn bộ bê ra khách khanh trưởng lão dương c à n nghe ông lão lời nói sau vẻ mặt cứng lại lập tức hai mắt hiếp lại lên có quan hệ khách khanh trưởng lão sự t ì n h dương c à n tự nhiên biết đến rất là rõ ràng nguyên bên trong hàn lập chính là làm như thế khách khanh trưởng lão Đây đại chính là tuy ấ n bên trong môn phái nhỏ mới có đồ vật, là những này tông môn một mới ít vật, phái h có c đồ là ê n môn tàn làm một chút tù, thú Tuy cấp cao đặc chức sắp xếp đặc chức vị.、Tuy、rằng nghe tới tựa hồ cùng bình thường trưởng lão gần như nhưng trên thực tế hai nhưng khác nhau một trời một vực khách khanh trưởng lão đối với những n à y môn phái nhỏ tới nói chính là một loại trên danh nghĩa trưởng lão mà thôi cũng không gặp được những n à y tông môn môn quy g i ả n g buộc cũng sẽ không nghe những n à y tông môn bất luận người nào mệnh lệnh duy nhất tác dụng đại khái chính là những n à y bên trong môn phái nhỏ gặp phải phiền t o á i gì lúc những n à y khách khanh trưởng lão có thể danh chính môn thuận ra tay giúp đỡ một hai nhưng loại này trợ giúp cũng không có bất kỳ cưỡng chế tính hoàn toàn coi những này khách khanh tình nhiên thành tựu đáp, những này khách khanh trưởng Lão tại đây chút trong tông môn hưởng thụ ngộ, nhưng không toàn coi lao báo lao trong này này trưởng Đương trưởng tông môn ngộ, tâm tốt tựu tại một điểm đây đáp, xấu. đáy sở o với chính thức t r ư n nửa phần, thậm chí có còn xa ở bình thường trưởng、Lão、bên trên. g lao lao kém thậm chí có xa ở Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy tự nhiên là bởi vì đại tấn bên trong môn phái nhỏ thực sự quá nhiều mà tu sĩ nguyên anh so sánh với đó lại xuất hiện như vậy t h i ế u không cần nói một ít môn phái nhỏ chính là một ít trung đẳng tông môn cũng có thể sẽ ở nào đó đoạn thời kỳ bên trong không có nguyên anh kỳ tu sĩ xuất hiện ở tình huống như vậy bốn trăm năm mươi ba hóa linh phủ có điều bình thường cấp cao tán tu xem thường thật r a nhập cái gì tông môn được giàn g buộc nhưng đối với một ít tông môn mở ra chỗ tốt nhưng cũng gặp có lúc động tâm lúc này mới sẽ xuất hiện khách khanh trưởng lão loại này ở thiên nam không có đồ vật dương càng nghe được thiên phủ môn cẩn thận từng ly từng tí một đưa ra này điều kiện trong lòng sớm có dự liệu có điều trên mặt vẫn là khoe miệng co giật một hồi lộ ra một tia cửa khẽ gọi ta làm các ngươi ba nhà khách khanh t r ư lão các ngươi cảm thấy ta gặp đáp ứng không v nhưng bối biết, bằng vào ta vào vậy m ô phái nhỏ, h căn bản n k ô tư chúng á c cung bực cao c phụng lên tiền bối bực này cao nhân. Nhưng h bối ta mấy nhà chỉ cần tiền bối ra tay giải quyết trước mắt một hồi phiền phức sau đó trên danh nghĩa liền có thể tuyệt không dám nữa làm phiền tiền bối cái gì họ ôn lão nguyên bản thấp t h ỏ m trong lòng nhưng thấy dương cằn cũng không có nổi giận dáng vẻ trong lòng đung lòng vội vàng lại giải thích ý của ngươi là nói dương m ộ i chỉ cần ra tay một lần sau đó là có thể không chi phí thần dương cằn liếc mắt một cái họ ôn ông lão bình tĩnh nói không sai văn bối mấy người chính là ý này đương nhiên chúng ta ba phái cũng sẽ không để tiền bối bạch ra tay tiền bối nếu đối với chế b ù a thuật cảm thấy hứng thú chúng ta thiên phủ môn đồng ý đem hóa linh phủ mật thuật biếu tặng cho tiền bối kim hà sơn cùng minh dương cốc cũng tương tự mỗi người có một hạng truyền thừa bí thuật đồng ý để tiền bối tìm hiểu mặt khác chúng ta còn chuẩn bị mấy vạn linh thạch hy vọng tiền bối có thể vui lòng nhận một hai chuyện đến nước này họ ôn láo thẳng thắn đem điều kiện một hơi đều mở ra đi ra hắn biết rõ lại chơi cái gì tâm nhãn trái lại khả năng xúc giận đối phương không bằng nói thẳng cho biết mấy vạn linh thạch dương cằn lộ ra một tia cửa nhạt những linh thạch này xác thực ít đi chút có điều ta ba phái sau đó hàng năm còn có thể kéo dài lấy làm công phụng tác dụng mặt khác bản môn đồng ý đem lúc trước lập phái tổ sư tự mình luyện chế hóa linh phủ biếu tặng cho tiền bối nói vậy lấy tiền bối thần thông đủ để luyện hóa v ậ t ấy họ ôn lao cắn răng một cái đem d a n h giới cuối cùng cũng mở ra đi ra ngoài lập phái tổ sư ngươi là nói thiên phủ chân nhân tự mình luyện chế hóa linh phủ dương càn rốt c ụ c vẻ mặt biến đổi hắn chờ chính là v ậ t ấy không sai chính là bảo v ậ t này không dối gạt tiền bối này linh phủ tuy rằng từng ở tổ sư bổn môn trong tay đại hiển quá thần thống nhưng đáng tiếc chúng ta hậu bối đệ tử vô dụng nhưng từ không một người có thể luyện hóa vợ ấy vì vậy cái này linh phủ ở bản môn truyền thừa không biết bao nhiêu năm chúng ta cũng chỉ có thể mắt thấy bảo vật này linh tính tiệm thất mà không thể làm gì nếu là tiền bối có thể đem biến thành của mình cũng là một cái song toàn việc lần này càng là nhạc chân chủ động nói rằng quý môn còn có như vậy địa bảo vật dương m g ộ cũng muốn trước tiên thấy thức một hai dương càn một bộ cảm thấy hứng thú nói rằng cái này hóa linh phủ sợ là thiên phủ môn hiện có quý báo nhất thành phẩm phụ lục nhạc sư điện đem linh phủ lấy ra cho tiền bối xem thử một chút họ ôn láo thấy dương càn có chút động tâm mừng rỡ trong lòng vội vàng p â n phó nói tuy rằng hắn là thiên phủ môn bên trong tu vị cao nhất người nhưng n à y trương năm đó thiên phủ chân nhân dùng qua linh phủ nhưng chỉ có thể nắm giữ ở các đời trưởng môn bàn tay vì vậy mới như vậy mà nói rằng vâng sư thúc nhạc chân thức thời r i ấ c lập tức bàn tay hướng về túi chứa đồ trên vỗ một cái nương theo ánh sáng màu xanh lói lên một cái màu vàng nhạt hộp gỗ xuất hiện ở trong tay hai tay địa đưa cho dương c ả n dương c ả n chân mày cao lại cũng không có k h á c h k h í hắn tiện tay một chiêu liền đem hộp gỗ hút tới trong tay túi lầu trước tiên đánh lượm hai mắt hộp gỗ mặt ngoài không hề bắt mắt chút nào cổ điện dị thường trên nắp hộp còn dán vào một tấm và dương càn nhìn chăm chú chốc lát tiếp theo một tay hướng về trên nắp hộp phất một cái linh quang lấp lóe phù liền vô thanh vô tức lững lờ hạ xuống một bên thấy cảnh này tu sĩ khác không có cảm thấy đến cái gì họ ôn ông l ã o chờ ba tên kết đan kỳ trưởng lão nhưng đồng thời cả kinh như vậy vận dụng linh lực đem cấm chế phù dễ dàng gỡ xuống bản lĩnh không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được không chỉ bản thân tu vi cường đại đến trình độ nhất định đối với pháp lực điều động càng đến vi diệu đến khó mà tin nổi cảnh giới mới có thể loại thủ đoạn này bọn họ cũng chỉ là từ nghe đồn bên trong nghe được bây giờ thấy dương càn không chút biến sắc liền làm đến tất nhiên là đối với dương càn tăng thêm mấy phần kính nghệ mà nắp hộp mới vừa mở ra một đoàn hào quang đẹp mắt liền xuất hiện ở trong hộp tiếp theo một luồng tính khiết linh khí phả vào mặt dương càn trong lòng hơi động hơi hơi kinh ngạc chiếu họ ôn láo từng nói nhiều như vậy năm sau này linh phủ nên linh tính giảm nhiều có thể bây giờ còn có uy thế như vậy quả nhiên không phải vật bình thường ngay sau chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian bồi luyện một phen là có thể trong lòng nghĩ như vậy dương càn cũng đem linh quang bên trong phủ lục nhìn đất rõ rõ ràng, ràng. một tấm to bằng lòng bàn tay phủ đủ mọi màu sắc địa lấp lóe liên tục nhưng ở quanh thân lại có vàng bạc dao nhau phủ văn như ẩn như hiện có vẻ thần bí dị thường thế nhưng gây nên dương càn chú ý nhưng là ở phủ trung tâm nơi có một tiểu đoàn màu tím nhạt quan g điểm chậm d ã i chuyển động lấp lóe không lướt dương càn một tay trưởng v ừ a nhấc toàn bộ bàn tay bỗng nhiên bị một tầng tử quang cái bọc năm ngón tay hướng về trong hộp linh phủ trộp tới hào quang l o ạ lên linh phủ r u lên đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng từ trong hộp bán ra dương càn sờ mặt lại trở tay một chảo một con màu tím ánh sáng lóa mắt tay viễn ảnh giống như xuất hiện một cái liền đem này linh còn lại tu sĩ chưa đến cùng kinh ngạc thốt lên bàn tay ánh sáng tán loạn biến mất linh phủ lại bị dương c ả n trực tiếp hút tới trong lòng bàn tay đây chính là hóa linh phủ quả nhiên có chút m ô n đạo năm đó thiên phủ chân nhân cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nói vậy tấm này hóa linh phủ bên trong thiên phủ chân nhân chân nguyên mạnh mẽ quá đáng vì lẽ đó bình thường tu sĩ đem luyện hóa không phải là một chuyện dễ dàng việc hơn nữa cho dù luyện hóa thành công linh phủ uy lực cũng sẽ giảm nhiều vẫn cần lại dùng chính mình chân nguyên một lần nữa bồi luyện mới có thể nay không phải là ngăn ngắn mấy chục năm có thể làm được điện làm không cẩn thận bỏ ra tới hơn trăm năm cũng là đều có thể có thể n ó n g nhìn vài lần ở ngón tay như cùng sống ngư giống như liên tục vặn b ẹ o lay động linh phủ dương c à n cười đắc ý vậy tiền bối cảm thấy đến này phù nghe dương c à n như vậy nói chuyện họ ôn lão cùng còn lại mấy người hơi liếc mắt nhìn nhau sau trong lòng cảm giác nặng n g ư ờ i hỏi có điều đây là đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà nói ta đã lên cấp đến trung kỳ pháp lực so với cùng cấp tu sĩ còn muốn thâm hậu mấy chủ luyện hóa vật ấy nhưng dễ dàng một chút vật ấy đối với ta cũng vẫn là hữu dụng dương c à n nhưng chuyển đề tài không chút biến sắc nói rằng hơn nữa dương càng có biết loại này hai lần rèn luyện quá phủ lục tuy rằng tốn thời gian từ lâu nhưng lại lần nữa bồi luyện thành công sau. uy lực nhất định sẽ hơn x a từ trước điện vậy tiền bồi ý tứ là đáp ứng rồi họ ôn lão kinh hỷ trả lời điện bên trong tu sĩ khác nghe vậy tương tự đầy mặt chờ đợi dương càn cười nhạt vẫn chưa lập tức trở về ứng mà là thản nhiên mở miệng nói đáp ứng cùng phủ tạm thời bất luận mà để ta trước nghe một chút các người đối mặt cảnh khốn khó đến tột cùng là cỡ nào vướng tay chân nếu không có tốn thời gian một lúc lâu dương mộ đúng là có thể giúp đỡ một hai dù sao một lần ra tay cũng không thể coi là chuyện lớn gì chương bốn trăm năm mươi b ố họ nguyên trưởng lão dương càn một bộ không tỏ do ý kiến g á n dấp dứt lời Cổ cái bọc tức, tay hắn run dậy, một tia tinh khiết tơ tấm kia kia. rảy, hắn linh khí như tơ như sợi, nhẹ nhàng cái bọc tấm linh phủ run sợi, Lập tức, dương c à n đã đối với ba nhà tông môn sự tình có chút suy đoán quả không phải vậy cái này hẳn là sẽ không lãng phí tiền bối quá dài thời gian thực việc này đối với tiền bối mà nói chỉ là dễ như ăn cháo sự tình chủ yếu cùng ba nhà chúng ta một chỗ phường thị có quan hệ trước đó vài ngày họ ôn lao thấy dương càn một bộ cân nhắc đáp ứng địa dáng vẻ mừng rỡ trong lòng vội vàng bắt đầu đem có quan hệ phường thị s á t dương tông sự tỉnh rõ ràng mười mươi nói ra dương càn l ặ n g lặng nghe một phút sau dương càn hóa thành một đạo màu tím cầu vòng rời đi bạch núi trúc thẳng đến phương bắc bay trốn đi mấy ngày sau hoa vân châu tu tiên giới một cái không lớn không nhỏ sự tình truyền ra đến một tên tự gọi thiên phủ môn khách khanh trưởng lão họ dương tu sĩ không riêng như ma vậy hắn một ít bên trong môn phái nhỏ được nghe việc này cũng kinh hãi hơi sau khi nghe ngóng rõ ràng chi tiết sau dồn dập đem thế lực rút đi lấy mở ràng c h ấ n làm trung tâm vạn giảm khu vực tự động đem này một đám lớn khu vực để cùng thiên phủ môn chờ ba gia tiệu thông môn trong lúc nhất thời thiên phủ môn kim hà sơn t r ở tông môn tự nhiên h ánh diện bên trong tu sĩ tất cả đều vui mừng dị thường nay mấy nhà trưởng môn trường lão càng cảm thấy trước kia c u n g phụng không bỏ phí có như thế một tên nguyên anh trung kỳ khách khanh trường trên danh nghĩa ở nói vậy trong vòng trăm năm tam tông thế lực cũng có thể vượt lên một phen hai tháng sau do hoa vân châu đệ nhất tông môn nam hải môn tổ chức đổ giao đại hội rốt cục bắt đầu rồi nay đại hội ngăn ngắn m ấ y ngày liền tập hợp kết đan kỳ trở lên tu sĩ hơn hai trăm n g ư ờ i nguyên anh kỳ tu sĩ mà đã có gần m ư ơ i người nhiều sau đó ở nam hải môn tổ chức giới bắt đầu chia thành mấy tổ bắt đầu càn quét phụ cận mỗi cái mặt biển chung quanh siêu tầm cái tia vài con độc dao ẩn thân khu vực một ít yêu t h ú cấp thấp thỉnh thoảng bị tìm ra sau đó từng cái bị đánh gục bởi vậy trong lúc nhất thời nhân loại tu sĩ thế khí tăng vọt rất nhiều một lần toàn công tâm ý nhưng này vài con ác dao rảo hoạt dị t h ư ờ n g vừa thấy tình hình không đúng dĩ nhiên trước sau ẩ nút n không ra để những tu sĩ này liên tiếp bận rộn mấy tháng lâu dài nhưng thủy trung không cách nào tìm tới những này yêu dao tung tích rốt cục háo bên trong một phần tu sĩ không chịu được xuống tự mình tản đi, đi. lại quá hơn tháng sau còn ở mặt biển siêu tầm ác dao thì lại chỉ có hơn trăm tên tu sĩ chính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đi rồi mấy người nhiều chỉ còn dư lại lấy nam hải môn làm chủ bảy người mà ngay ở tình hình như thế các tổ s ú n g nhân thủ tự nhiên bắt đầu đại đại không đủ lên cái kia vài con ác dao thấy có cơ hội để lợi dụng được lập tức g ụ c giả giục dịch lên không chỉ bắt đầu nhiều lần tập kích lạc đàn tu sĩ thậm chí con tia cấp tám l a m giao trực tiếp tập kích lên mấy tổ nhân thủ ít ỏi tu sĩ đội ngũ tuy rằng những đội ngũ này đều có tu sĩ nguyên anh mang đội nhưng n à y cấp tám làm giao thực sự thần thông không nhỏ đem thủy độn thuật triển khai xuất thần nhập hóa mỗi lần sau một đòn liền lập tức lẹn vào đáy biển bỏ chạy căn có được bản không dây dưa xuống. Kết quả không những không có thương tổn được này quả Kết dây dưa rao, trái lần ạ i rơi vài bị thôn phệ rơi mất vài tên tu phệ đan. sĩ l này những nhân loại còn lại tu sĩ cũng mỗi người lòng người bảng hoàng lên nam hải môn càng to lớn hơn có cưới hồ khó xuống tư thế bất đắc di chỉ có thể tận lực sắp nhập mấy tổ nhân thủ mới dám tiếp tục phái nhân thủ ra biển mà ngày hôm đó lại một tổ hơn mười tên tu sĩ ở đầy đủ hai tên tu sĩ nguyên anh dẫn dắt đi chậm dại ở một chỗ mặt b i ể n phi hành cũng mỗi người cẩn thận một chút đem thần thức thả ra tìm khắp từ phía vư mặt biện phương hướng càng là những tu sĩ này thần thức đạo qua chủ yếu phương hướng ở mảnh này mênh mông vô ngần trong b i ể n rộng cầm đầu hai tên tu sĩ nguyên anh đứng lơ lửng trên không bên trong một vị chính là trên người mặc màu vàng áo b à o rộng trung niên đại hán mặt chữ đ i ể n thai to uy vũ ba khí dĩ nhiên là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm tu vi tỏa ra như ẩn như hiện thủy thuộc tính linh lực cho tới tên còn lại nhưng là thân mang tinh văn áo b à o đen thanh niên t u ấ n tú mày kiếm mắt sao giữa hai lông mày biểu lộ một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được q u y thế chính là dương càn bản thân sau lưng bọn họ hơn m ư ơ i tên tu sĩ kết đan chỉnh tề như một địa đứng thẳng tên tia l ả ông tóc trắng đứng hàng bên trong khuôn mặt nghiêm tú mảnh n à y rộng lớn vùng biển ở vào quỳnh anh đảo vùng phía tây khoảng cách quỳnh anh đảo có tới mấy vạn dặm xa giờ khắc này kim bảo người trung niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía dương càn trên mặt lộ ra chân thành nụ cười âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ dương minh biển này vượt đó là thuộc về ta nam hải môn phạm vi q u ò n hạt đạo h ư u t r i ệ u tự mình ra tay thậm chí là vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm tới nơi đây trợ quyền thật sự là để nguyên nào đó cảm giác vinh hạnh tên này họ nguyên người trung niên chính là nam hải môn thái thượng trưởng lão một chồng ở hoa vân châu địa giới cũng coi như là ủy trấn mù phương Ở đối tấn mặt n này đông n h kim bảo người trung niên nhiệt tình dương càn xin nhưng mà nợ nụ cười thong dong đáp lại nói nguyên đạo hữu khát ký sinh hỏa giao chính là cực kỳ hy hữu giao long yêu thú dương ngô cũng là đối với con thú này khá là cảm thấy hứng thú thôi lúc này mới không xa vạn dặm đến đây tìm tòi hư thực hắn luôn tự toát ra mạnh mẽ tự tin cùng thong d o n g phản phất tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nghe nói lời ấy kim bảo người đàn ông trung niên phản phất hồn nhiên không để ý lắm trái lại tăng thêm mấy phần nhiệt tình ha ha ha dương minh ngươi cứ việc yên tâm đầu kia xích hỏa giao tất nhiên giao do ngươi xử trí yêu đàn cùng yêu hồn nguyên nào đó tuyệt không nửa điểm tham nghiệm kim bảo trung niên cười ha ha nói rằng xem ra phong khoáng đến t ự điểm đối với dương càn bản lĩnh hắn ở nam hải môn bên trong nhưng l ạ nhìn thấy một hai lúc đó trong môn một vị nguyên anh trung kỳ thái thượng trưởng lão muốn cùng luật bản kết quả bị dương càn hơi thi thần thống cho đánh bại dễ dàng thậm chí liền ngay cả trong môn nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão cùng dương càn mấy lần giao chiến bên trong đều từ từ cảm nhận được đối phương sâu không lường được ở một lần bình lùi mọi người lén lút trò chuyện bên trong đại trưởng lão cùng dương càn tiến hành r ồ i dài đến mấy canh giờ thâm nhập giao lưu làm dương càn cùng nam hải môn đại trưởng lão hai người xuất hiện lần nữa ở bên trong cửa tu sĩ trước m ặ t lúc mọi người rõ ràng có thể thấy được đại trưởng lão mơ hồ đã đem dương càn coi như là ngang nhau thực lực tồn tại chương bốn trăm năm mươi lăm giao hiện kể từ lúc đó nam hải môn chúng tu mới rõ ràng trước mắt vị này họ dương hải ngoại tàn tu nói riêng về thực lực sợ là không kém hải ngoại ba tiên đại thần thông giả liền bọn họ lập tức đem dương càn tôn sùng là thợ ư n g tân cực điểm lễ ngộ bởi vậy nam hải môn biết được dương càn mục đích chuyến đi này sau tự nhiên vui mừng k cốt xiết hai bên ăn nhịp với nhau lập tức tổ chức nhân thủ tìm kiếm lên những người gây sóng gió giao long yêu thú ở bên mông vô gần trên b i ể n rộng dương càn cùng nam hải môn rất nhiều tu sĩ sóng vai mà bay mục tiêu của bọn họ nhất trí cái tiêu chính là săn g i ế t chung quanh gây sóng gió áp dao dương càn cùng nam hải môn kim bảo người trung niên đang bay khoảng cách thỉnh thoảng giao lưu vài câu bay ọ họ n luận rộng liên đàm đề tài u rãi, q n đến hành đắc, tu tâm c ô ở phía á p b trước một người tu sĩ đột nhiên trong miệng một tiếng thét kinh hãi chính đang cẩn thận sưu giữa tầm mặt biển đồ vật chúng tu dồn dập ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy ở phía trước chân trời nơi rộng mở xuất hiện một đám lớn khí sáng quần c u ộ n yêu vân che kín bầu trời quần c u ộ n liên tục có tới mấy m â u to nhỏ chính hướng bên này từ từ bay tới dương càn lông mày níu lại trong mắt ánh xanh lấp lóe một đôi thâm thuy t r o n g con ngươi lộ ra ý cười dương càn hơi nhướn mày sao trong mắt ánh xanh lưu chuyển mang theo một tia không dễ nhận biết ý cười hắn nóng nhìn phía trước lăn lộn yêu vân thầm nghĩ trong lòng rốt cục để ta đổ tới quá tốt rồi mảnh này yêu vân bên trong khẳng định có yêu thú cấp cao không muốn để cho chạy nó trong đám người nhất thời dối loạn tưng ừ n g một người tu sĩ kinh hỉ hét lớn gây nên đoàn người Ta cảm thấy cảm đ ế n có gì đó gì k h ô n g đúng, những người là v a o t r o này g g n t h ư ờ n g k h ô n g phải n h ì n t h ấ y c h ú n g t a lập t ứ c chạy m ấ t dép ngày hôm nay làm sao. n g à y h ô m n a sao y làm sẽ t r á i lại c h ủ động dựa v à o lại đây, có k h á c cái g ì q u kế. một v ê n tu s ĩ khác c ả n h g i á c đ ư a ra n g h i vấn, h i ệ n n h i ê n so với n g ư ờ i k h á cẩn phải c thận rất nhiều kim b à o người trung niên tựa hồ cũng nhận ra được dị dạng hai mắt hiếp lại nhìn về phương xa tiếp theo xoay đầu lại theo bản năng mà hướng về còn lại phương hướng liếc mắt nhìn kết quả hơi nhúng mày vẫn chưa phát hiện cái gì không đúng nhưng là vào lúc này dương c à n cặp kia ẩn hàm ánh xanh con mắt nhưng đột nhiên cấp tốc nhìn thoáng qua một vòng sau đó đông dưng mở miệng nói rằng các ngươi cẩn thận Phe h k á có điều tu sĩ khác đối với vị này xa lạ tu sĩ nguyên anh cũng chưa quen thuộc bọn họ lẫn nhau đối diện trong lòng tràn đầy nghi ngờ đang muốn mở miệng dò hỏi lúc đột nhiên kinh biến bất ngờ nổi lên bốn phía giữa bầu trời sắc bén dao tiếng hót đinh t h a i n h ứ c góc làm người ta sợ hãi ngay lập tức phương xa phía chân trời hiện ra từng đoàn lan lộn yêu vân màu sắc khác nhau mỗi đoàn yêu vân đều mơ hồ lộ ra dao long thân thể trải rộng d ữ tận vậy chúng nó lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái đám này tu sĩ áp sát nhưng những này còn chưa là trọng yếu nhất trọng yếu chính là từ đồ vật hai bên cắt xuất hiện một luồng yêu vân rõ ràng so với còn lại phương hướng yêu vân lớn hơn mấy lần phân biệt hiện ra xanh đỏ hai màu, màu sắc tươi đẹp l o á mắt làm người nhìn mà phát khiết không được có hai con cấp tám yêu thú thanh âm chưa dứt ở khoảng cách gần như vậy dưới lấy ở đây tu sĩ thân thức một ánh mắt liền có thể cảm nhận được cái k i a cỗ từ hai cổ y ê u trong mây tản mát ra mánh liệt uy hiếp hiện trường bầu không khí nhất thời căng thẳng không ít người mặt lộ kinh hoàng vẻ mặt đại biến hai mắt chừng lớn thậm chí có người mặt tái mét kêu to lên hiện nay không, không vừa lòng từng cái từng cái đánh lén bọn họ đánh ngược lại nổi lên dưới tụ diệt chỉnh tổ tu sĩ chú ý sợ cái gì ngoại trừ nguyên trưởng lão nhưng còn có dương tiền bối toa trấn lấy lao nhân ra người tu vi cấp tám yêu thú cũng coi như không là cái gì lao ông tóc trắng mắt thấy người khác thất kinh liếc mắt một cái vẫn tính chấn định kim bảo người trung niên ở đối phương ra hiệu dưới lập tức mở miệng động viên nói suýt chút nữa đã quên chúng ta lần này nhưng là có hai vị nguyên anh kỳ trung i bối đội tiền bối ề n tùng đội ngũ. Đúng đấy, lấy dương tiền bối Nguyên Anh tùy t đấy, lấy kỳ tu vi giết chết một đầu cấp tám giao long chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay nam hải môn tu sĩ kết đan kỳ môn ở ban đầu hoảng loạn sau khi từ từ khôi phục kiến tĩnh tuy nói là đối mặt hai con cấp tám yêu thú thế nhưng ngoại trừ nguyên anh sơ kỳ bản môn trường lao ngoài ra bọn họ còn có dương càn vị này nguyên anh trung kỳ cao nhân tương trợ thực sự không cần quá độ kinh hoàng ừ hoảng loạn cái gì có ta cùng dương minh ở đây vẫn sợ sợ này hai con hóa hình d a o long hay sao kim bảo người trung niên ngược lại tính là chấn định trong miệng nhanh chóng dặn dò m ộ t câu không muốn tách ra các ngươi tụ tập cùng một chỗ đối phó cái kia vài con cấp bảy ác dao ta đi vào n g n chiến con này cấp tám năm dao nói xong lời ấy hắn mới xoay người lại nhìn về phía dương cản dương minh đầu kia xích hỏa dao này yêu liền do dương m ẫ một người tới đối phó nguyên đạo hưu hay yên tâm dương c ả n khẽ m ỉ p cười bình thản ung dung mà nói rằng vừa nghe lời ấy kim bảo người trung niên hoàn toàn yên tâm hắn ôm quyền sau thân hình xoay tròn xoay một cái hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lam bắn nhanh phi độn buôn một bên màu xanh lam yêu vân nên đi cùng lúc đó tiếng xe gió nổi lên dương càn trên người đột nhiên buốc lên phóng lên trời khí thế phóng ra chói mắt màu tím lôi mang thẳng đến một bên hỏa vân mà đi còn lại tu sĩ thấy trong đội ngũ tu sĩ nguyên anh phân biệt chống đối hai tên cấp tám yêu thú cũng một hồi yên l ò n g phân biệt hóa thành đủ loại đội quang hướng còn lại phương hướng bay đi ở nửa đường thượng tướng những người yêu vân ngăn lại sau đó không lâu bốn phương tám hướng đồng thời linh quang tỏa sáng ẩm ẩm ẩm tiếng liên tiếp không ngừng cùng còn lại phương hướng không giống dương càn trên người bị một tầng màu tím nhạt băng diễm cái bọc bốn phía tất cả đều là luyện ngục giống như biển lửa thỉnh thoảng phát sinh xì xì vang vọng âm thanh những thanh â m này cùng phe khác hướng về kinh thiên động địa tiếng lẫn nhau so sánh tự nhiên không tính cái gì mà ở đối diện xa mấy chục trượng địa phương một tên nửa người nửa giao hình người yêu thú chính bản thân ở một lồn u cột lửa bên trong lạnh lạnh nhìn dương cản này yêu thân hình tuy rằng giống quá nam tử nhưng toàn thân trải rộng đỏ đậm ông anh năm đấm đại vẩy phun ra ngoài bảy đặc độ lớn bất nhất từng sợi ngọn lửa hồng quả nhiên là xích hòa dao xem ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý tuy r Phẩm chương ấ t ta cũng là không luyện dụng. là hóa sai, sử đầy đủ d Cản bốn trăm năm mươi sáu đ ấ u giao nhân loại người là hướng ta đến tên kia hình người xích hỏa giao đầu tiên là xương sở nghe được dương càn lời nói sau lập tức giận dữ nó trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên miệng rộng khéo nhất nói rằng này yêu lộ ra từng cây từng cây trắng như tuyết giang lanh khiến người ta không lạnh mà run đồng thời bốn phía cột lửa một hồi tăng vọt ba điểm thanh thế càng ngày càng kinh người có điều đừng xem này giao như vậy g ữ tợn g i á vẻ nhưng trong lòng đang đứng ở bất an bên trong vị này một đầu đâm vào đến nhân loại tu sĩ không chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ một thân băng thuộc tính tử diễm càng là cao thâm khó g i không sợ chút nào nó khổ tu nhiều năm y ê u hỏa lần này liền đem nó thần thông phế bỏ hơn nữa hơn nữa chẳng biết vì sao vừa nhìn dương c à n bình tĩnh răng dấp nó trong lòng liền từng trận phát lệnh mơ hồ có loại thai vạ đến nơi cảm giác điều này làm cho này yêu trong lòng càng thêm bất an khà khà chuyên môn trùng ngươi đến xem như là trùng hợp đi dù sao chỉ là một đầu cấp tám yếu thú còn chưa đáng giá ta hưng sử đọc chúng dương c à n cười đắc ý không hề để ý nói rằng khẩu khí của ngươi vẫn đúng là đại ngươi cũng có điều là chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh t r u n g kỳ liền dám cản rỡ như thế muốn ta yêu đan cùng tinh phách liền để ta đưa ngươi hóa thành cho bụi đến lòng đất nằm mộng ban ngày đi thôi cái con này xích hỏa dao vừa nghe dương càn lời ấy dường như xúc động vảy ngược lập tức hét ẩm như lôi lên yêu đan tự không cần phải nói nếu là mất đi yêu thú một thân thiên phú thần t h ô n g hầu như đều sẽ biến mất hầu như không còn cho tới tinh phách càng là liên quan đến yêu tu tính mạng đồ vật dương càn h ơ i hợt d á dấp tự nhiên ngay lập tức sẽ làm tức giận này yêu phẫn nộ bên dưới này g a o thân hình ở cột lửa bên trong lộn một cái ở một tiếng vang nhỏ sau cột lửa tứ một đầu dài bảy tám triệu vài thước thô màu đỏ dao lòng đống nhiên xuất hiện ở trong ngọn lửa hiện tại nó đem trước kia bận tâm q u a n g trí sau đầu chỉ muốn đem dương càn xé nát tan lại dùng yêu hỏa táng vì không có này dao vừa hiện ra yêu thú bản thể liền mạnh mẽ vừa lên tiếng một đạo dung nham giống như đỏ đậm chất lỏng phân l u n ra thẳng đến dương càn bắn nhanh mà tới dương càn thấy một màn này lông mày hơi nhíu vẻ mặt không thể giải thích được nhường ngươi nhìn chân chính dao lòng dương càn ánh mắt lói lên thấy cảnh này lông mày của hắn nhẹ nhàng dâng lên toát ra một loại khó mà nói rõ tâm tình trong miệm phát sinh âm thanh bình tĩnh rồi lại ẩn chứa một lo nhường ngươi kiến thức dưới chân chính giao l o n g lực lượng vừa dứt lời trong thiên địa vang lên một tiếng rung động tâm linh rồng gầm tiếng hú trên mặt biển cuộn sóng c u ộ n c u ộ n lên chỉ thấy dương c ả n trên tay vừa bấm phát quyết sau lưng hư không phảng phất xuống lại một đầu đỏ đậm như diễm giao l o n g h u y ễ n ảnh xuất hiện giữa trời ở bay lên chi tuấn h ly hỏa giao l o n g bóng mở tựa như tia chớp chui vào dương c ả n thiên linh cái dương c ả n thân hình trong nháy mắt c u ồ n g trứng lên trong chớp mắt liền lên đến hai ba trượng khí thế bằng bạc toàn thân bị xích mang b a phủ từ kim sắc vạy ở dưới da nhúc ních từ từ hiện hiện lập lệ lang liệt hạ quang nơi chán một cái đỏ như màu máu quái góc rách ra mà ra yêu khí phật tán sau đó xì xì một tiếng phía sau hắn đột nhiên chui ra một cái xích hồng dao vĩ hung mánh m à khủng bố thời khắc bây giờ dương càn khác nào người mặc kim lân chiến giáp dạng ngơi rực rỡ hóa thành nửa người nửa yêu thân khác nào một tên chân chính yêu thần làm người không dám nhìn thẳng đối diện xích hỏa dao nhìn tất cả những thứ này g i a o thủ trên lộ ra vẹ kinh ngạc biểu hiện biến hóa trong mắt ngơ ngác không ngớt cùng lúc đó này yêu phun ra chất lỏng màu đỏ ở dương càn trước mặt chợ tản ra nóng rực yêu hỏa ở bên trong n g h lên đối mặt xích hỏa dao cái tia dâng lên mà ra màu đỏ hỏa dịch dương càn n ế t miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý tay phải của hắn dĩ nhiên hóa thành sắc bén lợi chảo đầu ngón tay lượn lờ sấm sét màu tím càng là không chút nào bận tâm chất lỏng màu đỏ trên yêu hỏa đ ố n g nhiên tìm tòi trong nháy mắt đâm hướng về cái tia cháy hừng hực biển lửa hoàn toàn không nhìn ngọn lửa kia bên trên nóng rực cùng cung bạo hắn thật chặt nắm lấy yêu hỏa ở xích hỏa dao sợ h ã i trong ánh mắt dương càn mạnh mẽ nắm chặt xì một hồi tư dồi tiếng nổi lên tùy theo bao quanh bạch khí cấp tốc nổi lên. ở xích hỏa dao ánh mắt hoảng sợ bên trong dương càn dùng sức sờ một cái cái kia tàn phá ngọn lửa lập tức ở hắn lòng bàn tay hóa thành từng sợi từng sợi khói thuốc tiêu tan ở trong không khí càng là liền dương càn trên bàn tay vậy đều không có phá tan xích hỏa dao thấy này trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi nhưng lập tức h u n g quang lấp lóe trên người hồng mang tỏa sáng trong miệng phát sinh một tiếng rung trời tiêu to dương càn phụ cận biển lửa ở tiếng h ú bên trong phản phất được hưởng ứng một hồi ngọn lửa l a n lộn liên tục tiếp theo quát nổi lên hơn m ư ơ i trượng cao to lớn sóng lửa khí thế hùng hồ từ hai bên hướng về dương càn bánh liệt địa trực ép mà xuống. mới vừa dương càn động tác trực tiếp kích phát rồi xích hỏa ra hung tính để này yêu vốn là muốn muốn trốn khỏi ý nghĩ hoàn toàn q u ă n g chi sau đầu dương c à n thấy này cười lạnh một tiếng hai tay xoa một cái lại một phần sau hướng về hai bên nhẹ nhàng một vện trong phút chốc lòng bàn tay của hắn nơi phóng ra hóng ánh tử quang khác nào trong bầu trời đêm đầy sao lấp lóe ngay lập tức lanh lảnh tiếng nổi lên hai tấm to lớn óng ánh lưới điện bỗng dưng nhẹ lên ước chừng có chu vi hai mươi ba mươi triệu khoảng cách mặt trên tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu tím càng làm một hồi đem hai bên sóng lựa cho mạnh mẽ c à lại mà đang lúc này xa xích h ỏ a giao đột nhiên thân hình loáng một cái thể hình một hồi rút ngắn mấy lần hóa thành lớn khoảng một triệu tiểu cùng lúc đó xa xích h ỏ a giao đột nhiên phát sinh ra biến hóa chỉ thấy này yêu thân thể nhoáng lên lên dưới thân hình của nó cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành lớn khoảng một triệu tiểu sau đó trong miệng nó hỏa dịch trong nháy mắt đ ọ n lại hóa thành một đạo xích mang vẹo một thanh â m vang lên sau càng hóa thành một đạo xích mang thẳng đến dương càn bắn nhanh mà tới tốc độ kia nhanh chóng làm người lũ lưỡi trong chớp mắt liền vượt qua hơn hai mươi triệu khoảng cách áp sát dương càn trước người ngay lập tức hai trảo của nó tể dương một bộ thủ thế chờ đợi d á dấp nguyên lai、like、này giao thấy yêu hỏa vô hiệu liền dự định dựa dẫm yêu thể mạnh mẽ tiếp cận dương càn tái xuất không ngờ một chảo đem dương càn chào giết thấy xích hỏa g i a o trong nháy mắt nghiêng người đến gần người trước dương càn mặt không biến sắc không chút nào kinh hoàng trái lại khỏe môi khẽ n ế t trên mặt lộ ra một tia v ẻ trông t r ọ c đưa tới cửa hà có thể không thu vừa dứt lời dương càn kim lân nằm đ ấ m cùng xích hỏa g i a o lợi chảo chặt chẽ vững vàng địa va và chạm vào nhau trong phút chốc bốn phía không khí phảng phất đều đang vì đó r u n động đó là một loại sức mạnh va chạm là lạnh cùng nhiệt giao chiến là sống và chết tranh tài khủng lực xung k hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy nước b i ể n bị trong nháy mắt c ắ t rời hình thành một cái mười mấy triệu danh sâu chỉ nghe răng rắc một tiếng xích hỏa dao tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong như d i ề u đứt dây giống như bay ngược ra ngoài tốc độ so với vọt tới lúc còn nhanh hơn ba điểm mơ hồ có thể thấy được một bên cánh tay đã v ặ n vẹo gây vỡ đen đỏ dòng máu phun ra tung tóe dương càn n ế t miệng lên một tia không dễ nhận biết cờ gằn trong mắt á c liệt h à n mang lóe lên một cái rồi biến mất chương bốn trăm năm mươi bảy song giao diện dương càn mắt sáng như b ư ớ nhìn trăm chú phương xa cấp tốc bay ngực mà đi xích hỏao k h o miệ hơi dâng lên toát ra một Con này có điều cấp 8 sích hỏa giao, dĩ nhiên cùng chống thực Càn cường cỡ có dao, toan nào, so này nhiên thân hắn nụ, trứng Dương thân thường hình năng là là lấy lấy lấy yêu hóa điều đá. đại lại, tròi lại lại với. mưu máu quả hỏa thể thịt thể há thú khả dĩ tầm tự bộ thân thể này trải qua vô số lần mài cùng tu luyện dung hợp mấy môn luyện thể công pháp mượn đến không hết thiên tài địa b ả o lực lượng mới đúc ra bây giờ không vẫn còn thân thể dương càn mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh đã vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ cực hạc hắn lạnh lùng nhìn kỹ xích hỏa dao ở trong mắt này xích hỏa dao có điều là một con không tự lượng sức r u dế lại sao phối cùng hắn chống đỡ được dương cản cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc một luồng vô hình khí thế trong nháy mắt bạo phát k h ắ p nào như mưa rông gió bạo mãnh liệt mà ra, tựa hồ phải đem c h u vi sóng biển đã ngầm triệt để phá hủy xích hỏa dao ở bay ngược trong quá trình hoảng sợ ngẩng lên dao đầu trong mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi nó rốt cục ý thức được mình cùng dương cản sự trích l ệ n h đến tội cùng có cỡ nào to lớn chỉ là còn chưa kịp xích hỏa dao có hành động liền thấy dương cản sau lưng phút c h ố c hiện hiện ra một đôi trắng bạc lông cánh tư l ạ một tiếng nương theo hồ quang lấp lóe thân hình của hắn chớp mắt biến mất vụ vụ nhanh như chớp nhanh như c ù n pha thời gian một cái nháy mắt mấy cái trong ánh lấp lánh sinh hỏa dao trong trong mắt lập tức hiện hiện dương càn như thần tự ma bóng người hai đạo l ó a mắt á n h kiếm đột nhiên ánh sáng tỏa sáng một kim một bạc vẹo một cái mất đi tung tích sinh hỏa dao vốn là có thương tại người chỉ có thể đem hết toàn lực dùng một con khác lợi c h ả o làm ra phòng ngự tư thái cảnh tượng khó tin xuất hiện đang lúc này sinh hỏa dao dưới bàn chân mới đột nhiên tràn ra một đoá màu tím hoa sen liên ảnh né qua nơi một luồng ngưng tụ tất cả hàn khí bông nhiên bạo nhất thời để này giao theo bản năng mà dùng mình một cái thân hình không khỏi dừng một chút mà liền này nháy mắt trì hoãn cái tiêm một kim một ngân lượng đạo loá mắt á n h kiếm đ ỗ n g nhiên từ trong hư không hiện lên tuôn ra ánh sáng trói mắt h ả i vây quanh này dao đầu lâu một chém giam giác một tiếng khổng lồ dao một hồi từ trên h ư n g cổ lằn xuống mà xuống nơi cổ thô dày v ậ y càng không thể ngăn cản này chém mảy may canh kim kiếp lôi kiếm cùng n g ất một chính lôi kiếm theo dương càn bồi luyện càng không dị không xuyên thủng ở d a o thủ rơi xuống trong phút chốc dương càn trong tay cử động không ngừng chút nào chúng hai cái phi kiếm lại đ ỗ n g nhiên ấn một cái tiếng sét đánh văng lớn hai đạo thô to kim hình cùng đồng thời từ trên thân kiếm bắn ra hóa thành một chương màu vàng lưới điện đ lần này này ra hồn sợ vỡ mật nước liệu mạng mà từ miệng bên trong phun ra từng sợi từng sợi xích diễm trùng kích kim mạng muốn phá lưới mà chạy nhưng đã sớm chuẩn bị dương cản hư lạnh một tiếng không gặp làm cái gì lưới điện nhưng kịch liệt thu nhỏ lại lên một lát sau liền một hồi đem cái kia ra hồn vây ở lớn khoảng một triệu nhỏ hẹp địa phương đây chính là hy hữu xích hỏa giao tinh phách chính là dương càn tiếp tục tu luyện hóa long quyết vật liệu một trong bởi vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí một khống chế lưới điện sau đó lật tay một cái trưởng một cái màu mực bình nhỏ hiện lên ở trong tay dương càn giơ tay hướng về phía lưới điện tiện tay một chiều vô số đạo tinh tế sợi vàng từ trên mạng phương u n ra hướng về trung tâm r a đan d ậ t q u ấ n quanh cái k i a ra hồn liệu mạng n ẽ tránh nhưng như vậy địa phương nhỏ căn bản không chỗ có thể trốn một lát sau liền bị đối phó thành một cái to bằng nắm tay màu vàng tê i bóng cũng không còn cách nào rẽ r u ộ mảy may lúc này dương càn cầm trong tay bình nhỏ nhắm ngay kim cầu nhẹ nhàng loang một cái một mảnh mạch quang từ trong bình trong nháy mắt liền đem sợi vàng bóng bao phủ bên trong hút vào trong mình dương càn vẹn mặt lúc này mới vì đó buông lỏng x í c h h ỏ a dao hy vọng đối với hóa long quyết có thể có hiệu quả đi dương càn lẩm bẩm một câu giơ tay hướng về phía bị ngọn lửa cái bọc địa dao thi một nắm vào trong hư không một cái nhất thời mặt khác một cái phi kiếm từ dao v ị trên bay vụt mà quay về sau đó đầu lâu cùng thân thể cũng bị dương càn chữ vật linh giới cho hút vào bên trong cho tới cái viên này mất đi chủ nhân cấp tám y ê u đan tự nhiên càng sẽ không bị dương càn quên mất dùng một viên hộp ngọc cẩn thận thu g ô n lên bốn phía yêu vân cùng b i lựa bởi vì sinh hòa dao nga xu dĩ nhiên là một chút tán l o ạ n lên dương càn thì lại nhân cơ hội này xoay chuyển ánh mắt hướng về còn lại mấy chỗ chiến trường nhìn tới kết quả lông mày lơ đã n g vừa nhữ những tu sĩ kết đan đó cũng còn tốt dựa dẫm nhân số so với cấp bảy ác dao nhiều hơn một chút đánh cân sức ngang tài vẫn chưa hiện lộ ra hạ phong dáng vẻ một bên khác tên kia kim bảo người trung niên thì lại liền tình huống không ổn vị này chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi nam hải môn thái thượng trưởng lão hoàn toàn bị con kia cấp tám lam dao đặt ở hạ phòng đã sắp không chống đỡ được nữa dáng vẻ cấp tám yêu thú nhưng là có thể gặp không thể cầu đồng loạt đem cái con này cũng trừng trị quên đi dương c à n trong mắt h à n quang l ó e lên lầm bầm lầu bầu một câu sau đó trên người t ử quang nổi lên liền muốn trực tiếp phi đột mà ra nhưng là hắn vừa muốn lên đường rồi lại lập tức ngừng lại thân hình hơi quay đầu lông mày cao lại địa hướng về một cái hướng khác nhìn tới đang lúc này bầu trời xa xăm có hai nơi đồng thời linh quang lấp lóe tiếp theo hai đội mỗi người có hơn mười người tu sĩ từ hai cái phương hướng bắn nhanh mà tới rõ ràng là nam hải môn hai gã khác nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão mang đội tới rồi thế này dương c à n thở dài chậm dài hướng về kim bảo người trung niên phương hướng bỏ chạy nam hải môn vẫn đối với hắn lễ ngộ rất nhiều phục như thượng tân bây giờ đến rồi hai tên nguyên anh kỳ trưởng lão đánh chết đầu kia cấp tám lam giao cũng không cái gì áp lực hắn vẫn không có v ô liêm s ỉ đến phải đương trường cấp giết con này cấp tám g a o long cấp tám lam g a o vừa thấy cảnh này nhất thời biết không tốt trong cơn giận dữ hướng dương cản vị trí vị trí liếc mắt nhìn lập tức con ngươi co r ụ t lại tâm trạng kinh hãi gần chết sau một khắc này yêu trong miệng ra một tiếng kêu to sau đó không nói hai lời liền muốn hướng về mặt biển trôi vào nó không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy sinh hỏa dao liền ngã xuống đối với chậm dãy bay tới dương cản trong lòng vẻ sợ hãi nổi lên còn lại cấp bảy ác dao được nghe này thanh cũng đồng d ạ n g cả kinh rồn rập như vậy nhưng là lần này bất luận kim bảo người trung niên vẫn là còn lại tu sĩ đương nhiên sẽ không để chúng nó dễ dàng như thế trốn mất nhất thời theo đôi dây dưa không ngừng không cho chúng nó dễ dàng trốn vào trong biển h n rộng rất nhanh tới rồi hai vị nam hải môn tu sĩ nguyên anh gia nhập trong chiến đấu ba người hợp lực bên dưới đối phó một đầu hóa hình cấp thấp cấp tám y ê u thú tự nhiên là thành thạo điêu luyện nhưng dù cho như thế cũng đầy đủ tiêu hao non nửa canh giờ mới đưa con này cấp tám lam dao đánh chết chờ này yêu thân thể bị thu hồi sau khi ba tên nam hải môn tu sĩ nguyên anh vừa mới kính nể vô cùng hướng về dương càn vị trí đ ộ đến Thế mặt tiến tiếp. Tấn Một Trong, Chương Hoàng Hoàng chính này, Dương Cần lên lên Ngục. Ngục, là Bảy cười, Cấm lộ vẻ ý Đại Đại Địa ở vào Đại Tấn Đông Tấn n a mảnh Bộ, từ thượng cổ thời đại liền tồn tại. liền cổ đại Ở m này tương đương với giữa châu khu vực hỏa viêm khu vực ngoại trừ đen đỏ hai màu ở ngoài hầu như không nhìn thấy bất kỳ màu sắc hơn nữa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm khu vực bên trong càng l à trải rộng lít nha lít nhít vô số tỏa to nhỏ núi lửa có cao như vạn trượng có chỉ có hơn trăm trượng phản phất đổi núi bình thường mà những ngày núi lửa có miệng núi đỏ chót vô cùng lấp lóe kinh người ánh lửa có thì lại âm u đầy từ khí biến thành đen vui vẻ còn có thẳng thắn ầm ầm không ngừng ở tuân gia liệu lĩnh khủng bố nhiệt khí r u n g nham nay khu vực bầu trời trải rộng dày đặt một tầng đen đỏ hòa vân ở mỗi cái núi lửa p h ụ cận trên mặt đất nhưng là đen tủi lùi một mảnh lắng động không biết bao nhiêu dày một tầng trát ờ tầng trời thấp nơi cũng tất cả đều là lạn tị lưu hình khí tức cực nóng vô cùng nhiệt độ xa không phải bên ngoài có thể so với nhưng chính là như vậy một chỗ p h à m nhân căn bản là không có cách sinh tồn địa phương nhưng có một ít tu sĩ thường thường ngự khí xuất hiện có thỉnh thoảng hạ xuống từ trên mặt đất nhặt lên một vài thứ có thì lại trực chân chính về mặt ý nghĩa bảy đại cấm địa một trong cũng không phải chỉ chính là trên mặt đất như vậy rộng rãi khu vực diễn ra chỉ chỉ hòa ngục trung tâm nơi một vùng núi lớn khu vực nay giải đất tất cả đều bị ngưng dày sương mù đỏ bao phủ lại dưới liên miên và dặm cũng không biết có bao nhiêu rộng rãi xa chỉ có mảnh này sương mù đỏ mới thật sự là cấm địa tu sĩ tiến vào bên trong rất ít có việc rời đi vì lẽ đó ở mảnh này biển mây mù phụ cận bình thường căn bản không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào bóng người nhưng mà chính vào hôm ấy hỏa vụ một cái nào đó phương hướng biên giới nơi phía chân trời đ ỗ n g nhiên linh quang l ó a lên một đạo hóng ánh màu tím cầu vồng phá không mà đến thoáng qua trong lúc đó liền đã đến hỏa vụ bên cạnh hơn trăm triệu nơi hào quang từ từ thu lại hiện ra một người tuổi còn trẻ nam tu thân ảnh hắn thân mang áo bào đen khuôn mặt như đao gọt giống như góc cảnh rõ ràng mày kiếm mắt sao vẻ mặt hờ hững chính là từ nam hải môn sau khi rời đi trải qua mấy tháng lặn lội đường xa rốt cục đến mảnh này hỏa ngục dương cản trong kho hắn thành công luyện hóa xích hỏa giao tinh phách cùng yêu đan nhưng mà làm người thất vọng chính là vẫn chưa cho hắn ở hóa long quyết tu luyện tới mang đến rõ ràng tăng lên lúc này mới để hắn tắt tiếp tục săn giết loại này giao long yêu thú tâm tư hơi dừng lại dương càn đem rất nhiều ý nghĩ ném ra sau đầu phe khác vừa hiện xuất thân hình hướng bốn phía cấp tốc quét qua ánh mắt mới rơi vào trước người cách đó không xa biển mây mù trên mảnh này x ư ơ n g mù đỏ cùng dương càn trước đây từng thấy x ư ơ n g mù rất khác nhau như vậy rộng rãi biển m â mù dĩ nhiên âm v đầy từ khí bất kỳ tiếng vang đều không có từ bên trong truyền ra cũng không có chút nào lay động không có dáng vẻ hoang dương càn chắp tay sau lưng vẻ mặt nhàn nhạt nóng nhìn một lúc linh quang l ó e lên liền lại lần nữa bắn nhanh ra màu tím kinh hồng một đầu đâm vào biển mây mù bên trong mới vừa tiến vào biển mây mù dương càn hộ thể màu tím linh quang cùng những người sương mù đỏ vừa tiếp xúc bùng nổ ra kinh người nổ tung thanh hồng tử hai màu linh quang đan d ệ t lấp l o e d ư ớ i thanh thế kinh người cực điểm đồng thời càng ngày càng kịch liệt tự dương càn hơi run run hơi nhún m ẩ y làm bay ra hơn trăm t r ư ợ n g sau ngón tay hướng về chữ vật linh giới trên nhẹ nhàng bắn ra ánh sáng màu xanh l o ạ lên lóa mắt linh vật bắn ra một cái xoay quanh sau hiện ra một cái tạo hình tinh xảo bít lục đ trên khảm n ạ m bốn viên màu sắc khác nhau hạt trâu sáng lên lấp lá chính là dương càn nhiều năm trước từ ôn thiên nhân trong tay chiếm được bảo vật tứ tượng bàn long đái vật ấy khảm n ạ m tránh gió kích hoả tránh nước tránh bụi chờ bốn loại kỳ trâu hơn nữa còn có an thần định hồn chi kỳ diệu cũng là kiện bảo vật hiếm có giờ khác này vì tiết kiệm pháp lực dương càn liền đem tế đi ra trong miệng hắn nói lẩm bẩm một tay chùm này tứ tượng bàn long đái hơi được nhẹ veo liền thấy bảo vật này xoay tròn xoay một cái lập tức như linh xà bình thường quấn quanh ở dương càn bên hông bên trong hạt trâu màu đỏ rực đột nhiên tỏa ra ánh sáng từng luồng từng luồng đỏ đậm màn ánh sáng xì ra trong n ấ y mắt một tầng hỏa cháo đem dương c ả n gắn vào lại nói cũng kỳ quái sương mù đỏ cùng n à y hỏa thuộc tính lồng ánh sáng đụng chạm sau trước kia nổ tung lập tức đột nhiên ngừng lại tất cả đều bị lồng ánh sáng dễ dàng trượt đi diệt quá ảnh hưởng chút nào không có dáng vẻ dương c ả n thấy này trong mắt vẻ hài lòng trợn l o e lên trong cơ thể linh lực t h ú c một chút chỉ một thoáng đội quang tốc độ một hồi tăng vọt mấy lần tại đây biển mây mù bên trong thân n i ệ m đại bị hạn chế lấy dương càn kinh người thân thức cũng chỉ có thể cảm ứng phủ cận một mảng nhỏ khu vực dáng vẻ phải biết giờ so với tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhưng là không kém chút nào đội làm là hắn tu sĩ nguyên anh trung kỳ tới đây e sợ càng thêm không ăn thua dương càn đến này cái gọi là bảy đại cấm địa một trong h ỏ a n g ụ c đến tự nhiên chính là vì trong truyền thuyết mặt trời tinh h ỏ a ở nguyên bên trong hàn lập ở đối với tiểu cực cung đại trưởng lão hàn ly thượng nhân tiến hành siêu hồn sau khi rốt cục vạch trần mặt trời tinh h ỏ a vị trí chính là ẩn thân ở chỗ này h ỏ a n g ụ c bên trong mà mặt trời tinh hoà chính là luyện chế về dương nước nhu phẩm cần thiết một trong đương nhiên đối với dương càn tới nói về dương nước tuy rằng nhân giới yên thấy nhưng giá trị tựa hồ vẫn là không sánh được mặt trời tinh h ỏ a bản thân dù sao mặt trời tinh h ỏ a ẩn chứa tiềm lực to lớn một khi cùng thái âm tinh h ỏ a hợp hai là một sức mạnh đem vượt qua phản giới thậm chí ở t ầ n g thứ càng cao hơn giới diện bên trong rực rỡ hào quang dương càn vốn là tại vị với đại tấn đông nam hoa vân châu khoảng cách hỏa ngục cũng không tính qua xa bởi vậy rời đi nam hải môn sau khi hắn chỉ là hơi trầm âm liền quyết định trước tiên tới rồi hỏa ngục thu phục mặt trời tinh hoa lại bước kế tiếp có điều này hỏa ẩn thân ơ i thực sự hung hiểm dị thưởng dù cho dương càn biết được nguyên cũng không dám nói có một trăm phần trăm nắm nay hỏa tới v lại thân ở này hỏa ngục bên trong khó có thể bắt giữ cực điểm bằng không hàn ly thượng nhân thành t i ể u tiểu cực c u n g đại trưởng lão bản thân lại là lên cấp đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ sớm biết này hỏa tam tích lại sao có đến đây đem tu lấy nguyên bên trong hàn lập dù cho sớm nắm giữ thái âm ngọt lửa cũng vẫn là đột phá đến nguyên anh hậu kỳ vừa mới dám đến hỏa ngục thử một lần có điều dương càn cùng hàn lập tình huống nhưng có chỗ bất đồng hắn không chỉ thực lực hoàn toàn không kém hậu kỳ đại tu sĩ quan trọng nhất chính là tay cầm càn k h ô n chi môn nắm giữ sở hữu người tu tiên đều không thể so với đường lui tự nhiên là sức lực mượi phần coi như thật sự không cách nào tại đây một lần thu phục mặt trời tinh h ỏ a chỉ cần khai thác bản đồ ngày sau bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây thử một lần trong lòng như vậy nghĩ dương càn đã lại phi đột gần phân nửa canh giờ nhìn chu vi nóng rực biển mây mù lơ đãng nhưu nhữ mày không thẹn là đại tấn bảy đại cấm địa một trong không chỉ có tùy ý có thể thấy được những người hỏa linh địa s á t biến thành lôi hỏa lực lượng ở mảnh này sương mù đỏ xuống núi mạch bên trong còn n g h ĩ lại rất nhiều khó có thể tưởng tượng hòa thuộc tính yêu thú bên trong không chiêu sáu bảy cấp hung thú cấp cao một khi bị mười mấy con yêu thú cấp cao vây nốt e sợ bình thường tu sĩ nguyên anh cũng khả năng ngã xuống đi h ú n g chi mảnh này màu đỏ biển mây mù bên trong nguy hiểm nhất còn cũng không phải là những n à y yêu thú dương càn chính tâm bên trong tư đông nhiên cảm ứng được cái gì hai mắt hàn quang lóe lên một tay vừa nhấc hướng về phía một bên ngón tay búng một cái t ử quang lóe lên một đạo kiếm khí lóe lên liền qua b ắ n ra đi vào sương mù đỏ bên trong không gặp một tiếng quái dị k ê u to c h ậ t một vệ t bóng đen hạ thương từ sương mù nơi sâu xa đột nhiên và thực ra càng là một con thân dài vài t h ư ớ c màu đỏ nhạt yêu cầm một đôi lam tỉnh đỉnh đầu tự quang thế nhưng mở ra một con lông cánh trên vết máu lỗ có một con nắm đấm đại lỗ thủng chính ra bên ngoài tuân da da da da nay cầm tựa hồ hung hãn dị thường tuy nhiên đã người bị thương nặng vẫn cứ hung t ậ n đánh về phía dương càn có điều này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái h ọ a thuộc tính yêu thú nguyên bản liền so với hắn thuộc tính yêu thú hung ngược táo bạo nhiều lắm thế này dương càn hư lạnh một tiếng tay phải cách không hư nắm yêu cầm trên đỉnh đầu trong nháy mắt hiện hiện ra một con mấy trượng to nhỏ bàn tay, lớn màu tím bóng Sau một khắc, bàn tay lớn màu tím phút chốc một chảo đem yêu cầm thân thể cho chăm chú nắm tại lòng bàn tay này yêu kịch liệt bay nhảy nhưng không thể động đậy chút nào dương càn ánh mắt lạnh lùng tay phải không chút do dự nắm chặt c một hồi yêu cầm thân thể bị bàn tay lớn màu tím tàn nhẫn mà ghép lại nhàn nhạt tử quang lấp lóe này yêu liền bị bàn tay lớn bóng mở cho tạo thành một đống thịt nát liền xương đều hóa thành tạt bã từ không trung tán l ạ c xuống dương càng ngay cả xem cũng không nhìn nhấc lên đột quang lại lần nữa thâm nhập biển mây mù theo biển mây mù â y m bên trong thâm nhập xuất hiện yêu thú càng ngày càng nhiều lần đồng thời càng ngày càng nhiều lên trong thời gian ngắn ngủi thì có mười mấy con yêu thú bị dương càng c h é m giết bên trong một lần dĩ nhiên đồng thời hiện ra năm sáu con thân dài khoảng một triệu hòa viên cộng đồng đã tới này nếu như thay đổi một tên phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đương nhiên phải một trận luôn cuống tay chân thế nhưng lấy dương càn bây giờ tu vi tự nhiên không đáng nhắc tới hắn chỉ là há mồm phun ra mấy tấc to nhỏ canh kim kiếp lôi kiếm liền đem bốn con đầu đồng tay sắt danh xưng h ỏ a viên vào một chút nhẹ nhàng c h é m g i ế t có điều làm dương càn thâm nhập hơn nữa một đoạn lộ trình sau rốt cục đụng tới cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa phiền phức giờ khác này trước người mấy chục trượng hơn ở ngoài một đỏ sáng lõe l o e lớn khoảng một triệu c h ù n sáng chính đang biến hóa liên tục một lúc biến thành hộ lang hình thái một lúc biến thành yêu cầm ngoại hình căn bản không có ch phảng phất là vô hình đồ vật bình thường dương c à n lạnh lạnh nhìn vật ấy đột nhiên tay vừa nhấc mấy đạo kiếm khí màu trắng bạc liên tục chém tới bạch quang vừa qua dễ dàng đem vật ấy chém thành mấy khối thế nhưng nhất đ ẳ n g kiếm khí tán loạn sau hồng quang lại lần nữa hướng về trung gian tụ tập tới liền không tốn sức chút nào khôi phục như lúc ban đầu dương c à n lông mày không khỏi vừa nhịu lập tức hai tay lại vừa bấm quyết đ ỗ n g nhiên vừa lên tiếng một đạo màu tím lam cổ sáng xì ra chỉ là một cái thoáng ngay ở chùm sáng trung tâm nơi xuyên thủng ra một cái to bằng cái bắt lỗ thủng đi ra chính là dương cằn lợi dùng mạnh mẽ linh lực phun một cái mà ra đã như thế uy lực to lớn tự nhiên không phải chuyện nhỏ tuy rằng lần này t r ù n g sáng nhưng có khôi phục dấu hiệu thế nhưng nối liền tốc độ so với lúc trước rõ ràng chậm rất nhiều hòa sát linh thật là có mấy phần vướng tay chân lấy thiên la chân công phối hợp c ả n lam b ă n g diễm miễn cưỡng mới làm được trình độ như thế dương càn sơ sơ cảm tự l ầ m bẩm nhưng vào lúc này đối diện màu đỏ t r ù n g sáng hình thái biến đổi hóa thành một chỉ toàn thân đỏ đậm yêu quỷ miệ phun ngọn lửa hồng liền thẳng đến bên này bay nhào mà tới dương càn sắc mặt chìm xuống một tay hư không vô một cái g ở lại cho cũ nhất thời một con bàn tay lớn màu tím hiện lên ở yêu quỷ đầu đỉnh nơi nhanh như tia chấp chụp tới mà xuống liền đem yêu quỷ mạnh mẽ nắm ở trong tay năm ngón tay hơi hơi dùng s ư ớ c hồng quang lấp l o e dưới yêu quỷ thân thể liền vô thanh vô tức rời ra phán á t thế nhưng sau một khắc những n à y hồng quang lại đang phụ cận dung hợp đồng thời lại lần nữa phục hồi như cũ dương càng khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng ánh mắt lưu chuyển tay bấm phát q u y ế t trong miệng càng là nói lẩm bẩm lên trong phút chốc một tiếng thanh tiếng hót từ trong thân thể truyền ra lập tức bạ vai nơi từ mang l o ạ lên hiện ra một con màu đỏ tím chim nhỏ đi ra, chỉ có mấy tấc to nhỏ đáng yêu linh lung dáng vẻ. này yêu thân thể bên trong tựa hồ có vô số âm h à n lạnh lẽo màu xám trắng đống lửa n h ư ẩn như hiện chỉ có to bằng hạt vừng tiểu nhân dáng vẻ chính là tu la thánh hỏa biến thành từ đ i ể u đi thôi dương cằn nhẹ g i ọ n g phun ra hai chữ tựa hồ là nghe hiểu dương cằn chỉ lệnh màu tím chim lửa bỗng nhiên hai cánh dương ra bay ra thẳng đến đối diện đoàn kia hồng quang vào tới ở trên đường này đ i ể u thể hình cùng trướng mấy cái lấp l o e dưới thì có khoảng một tấc to nhỏ há mồm liền hướng chùm sáng mổ đi nói cũng kỳ quái đoàn kia hồng quang vô hình thân thể một hồi liền bị tử điệu cho mổ ra một cái lỗ thủng đi ra chỉ là liên tục mấy lần. một cái to bằng cái bát lỗ thủng liền phơi bày ra hỏa đoàn cũng không cách nào xem lúc trước bình thường khôi phục như lúc ban đầu nhưng này hỏa s á t linh lại tựa hộ như linh trí không cao cũng không có chút nào đau đớn cảm giác không có dáng vẻ chỉ là hơi cảm thấy không khỏe giống như liên tục biến hóa chính mình hình thái muốn thoát khỏi tu la thánh hỏa biến thành màu tím chim lửa thế nhưng tử điệu một đôi m ắ n g vớt đã gắt gao c h ộ t vào này hỏa s á t linh thân thể mặc cho muôn vàn biến hóa đều vẫn không nhúc n h thế nhưng mỏ nhọn mổ dưới tốc độ trái lại tăng nhiều hầu như trong nháy mắt này bàn ánh lửa liền ít đi non nửa thân thể dương cằn nhìn thấy màn này không khỏi cười khẽ. Huyền cốt cái kia vẫn đúng là không có khuyết đại tu la thánh hỏa mạnh mẽ liền ngay cả hỏa s á t linh loại này hỏa thuộc tính biến dị loại đều không thể chống lại hắn hai tay gánh vác một bộ cực kỳ dễ dàng vẻ mặt ở bên lẳng lặng mà nhìn không đến bao lâu nay đoàn hỏa ngục bên trong đặc hữu yêu vật liền bị tu la thánh hỏa biến thành tử điệu cho hoàn toàn tiêu diệt sau đó màu tím chim lửa một tiếng trong t r è o hí dày chật một cái xoay quanh sau liền bay trở về đến dương càn bà vai hơi quay đầu dương càn nhìn chăm chú bà vai hình như có linh tính màu tím chim lửa hai con mắt hơi h í lại hắn phát hiện cái con này do tu la thánh hỏa hóa nếu là lại để nó cùng mặt trời tinh hỏa chính diện c h é m dứt hễu chết vào tay ai lại không nói hai người sau khi cắt n ư ớ t sẽ xuất hiện hay không biến hóa mới đây đối với này dương cằn cũng thật là có chút chờ mong thoáng do dự sau khi dương cằn cũng không có đem tu la thánh hỏa biến thành m u tím chim lửa thu hồi lại trong cơ thể dù sao n à y biển mây mù bên trong tự nhiên không thể cũng chỉ là này một đám lửa sát linh liền dương cằn đội quang bắn ra vụt lên từ mặt đất lại một lần biến mất ở biển mây mù bên trong hơn nữa dương cản ở đây nơi địa vực thần niệm bị hạn chế cũng không dám phi đội quá nhanh vì vậy hắn đ ầ y đủ phi hành năm ngày sau mới rốt cục đến mục đích chuyến đi này địa một tòa to lớn trên núi lửa đã tắt không mà nay một đường đồ hắn đánh chết các cấp y ê u thú không có một trăm cũng có bảy mươi tám mươi nhiều thậm chí bao gồm mấy con cấp bảy đỉnh cao cách cấp tám hóa hình chỉ có cách xa một bước y ê u thú còn chân chính hóa hình cấp tám y ê u thú một khi mở ra linh trí nhưng sẽ không ở hỏa ngục lưu lại nữa xuống mà là tiến hành cái khác tìm kiếm chỗ tu luyện cho tới hỏa sát linh ngược lại không nhiều thấy chỉ có điều lại gặp phải hai đám m à t h ô i đều bị tu la thánh hỏa biến thành tử điệu cắn l mất mất vẫn chưa thật cho hắn tạo thành phiền t h á i gì đúng là trải qua sơn mạch bên trong một mảnh hỏa hồ khu vực lúc để dương càn đột tốc không thể không chậm lại rất nhiều bởi vì từ trong hồ phun ra từng luồng từng luồng đỏ đậm cột lửa một tia dấu hiệu đều không có đồng thời u i lực không nhỏ dám vẻ liền ngay cả tứ tượng bàn lòng đái đều vì vậy mà có chút tổn thương dương càn tuy rằng dựa vào không e ngại những n à y cột lửa thế nhưng không công tiêu hao lớn pháp lực mạnh mẽ chống đỡ việc tự nhiên không muốn làm lúc này mới cẩn thận chút chậm lại độ tốc chậ hiện tại dương cằn đã hàng ở vòng tròn miệng núi lửa bên cạnh hai tay ôm cánh tay nhìn phía trước ánh mắt lấp l ó e không nớt căn cứ hắn từ nam hải môn bên trong được tình báo mảnh này h ỏ a n g ụ c vị trí trung tâm chính là nơi này theo lý thuyết thái dương tinh hỏa phải làm ở bên trong sẽ không sai có điều dương cằn thần thức bị hạn chế tự nhiên là không cách nào phát hiện này tinh hỏa hơi do dự một lúc dương cằn cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp chỉ có thể dựa theo nguyên bên trong hàn lập như vậy trực tiếp bay xuống đi từng điểm từng điểm sưu t h m trong lòng như vậy nghĩ dương cằn thân hình loáng một cái cũng đã hướng về miệm núi lửa bay đi cùng lúc đó hắn há mồn phun một cái một đạo màu xanh lam vầng sáng phương ra vòng quanh quanh thân cấp tốc nộn nạo lên dĩ nhiên là càn lam băng diễm theo này lam diễm nơi đi qua nơi sở hữu sương mù đỏ tất cả đều dồn dập tránh lui ra trong nháy mắt hoàn hình sơn khẩu dĩ nhiên trở nên rõ ràng dị thường lên sương mù đều bị mạnh mẽ xa lánh đi ra ngoài dương càn tới này khoe miệng khẽ mỉm cười rất nhanh thân hình cũng đã nhảy vào đỏ đậm rung n h a m bên trong may là dương càn ở càn lam băng diễm cùng tu la thánh hỏa song trọng bảo vệ cho chút nào dị dạng không có thế nhưng nóng lạnh lực lượng đan dệ bên dưới từng trận lăn lôi giống như vang trầm Cho tới t ờ không bàn n ò thấy đến thái dương tinh hoa trước dương càn tự nhiên muốn tận lực bảo tồn pháp lực có điều thân ở d u n g nham bên trong hắn cho dù đem thần nghiệm mở đến to lớn nhất có thể cảm ứng được phạm vi cũng kém xa ở mặt đất trên thời điểm có điều hơn trăm trượng còn tự chừng thậm chí không chỉ là tiểu cực cung e sợ đại tân chính mà hai đạo thập đại tông môn cũng có tu sĩ biết được này tinh hòa tồn tại thái dương tinh h ỏ a sở dĩ nhiều năm như vậy bình yên vô sự phòng trừng cùng nơi đây hoàn cảnh cũng có chút liên quan thật ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh cho dù một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn bắt đến một cái khá có linh tính thái dương tinh hòa cũng liền à có chút k một một hai i t thực. lẽ tu t h ngày mới ba ngày đầy đủ sau năm ngày dương càn hầu như đem chu vi vạn giảm lòng đất tất cả đều tìm tới một lần vẫn như cụ không có phát hiện thái dương tinh hòa tung tích không cảm thấy có chút thất vọng nhưng mà Làm người bất ngờ chính là nhưng tại đây dung nham d ư ớ i đáy gặp phải một cái xa lạ người bởi vì phía dưới thần thức bị hạn chế nguyên nhân mãi đến tận hai người gần như trăm trượng khoảng cách lúc mới song song phát hiện thân hình của đối phương liền thấy cách đó không xa lóe lên ánh b ạ c một đạo độn quang trong nháy mắt từ núi lửa dung nham bên trong bắn nhanh mà đến hơi dừng lại một chút sau từ ánh b ạ c bên trong hiện ra một tên một thân s ẫ m màu áo choàng tăng nhân đi ra dương càng kinh ngạc bên dưới hai con mắt híp lại ngưng mắt nhìn tới chỉ thấy đối diện rõ ràng là một vị trung niên dáng dấp hòa thượng đầu t r ọ c chân bóng đỉnh đầu phảng phất là một chiếc gương khuôn mặt bị năm tháng cùng tu hành dấu vết điêu k h ắ c đến thâm trầm mã kiến định cặp mắt kia sâu xa như biển sống mũi cao và dốc môi đ ó n g chặt thân thể đối phương mặt ngoài đang có một luồng bốc lên ngọn lửa màu trắng v ư n t quanh đem sở hữu núi lửa dung nham đều cho ngăn cản ở ngoài hơn nữa từ trên người tỏa ra đáng sợ linh áp xem cũng không biết là phật môn vị nào nguyên anh hậu kỳ lao quái vật tên này hòa thượng đầu chọc dĩ nhiên là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dương càn vẻ mặt bất biến đánh giá hòa th ngón tay hơi trở nên trắng bước tiến lung dung khớp vội người này ăn mặc vô cùng đơn giản một bộ sấm màu t ă n g bảo không có bất kỳ trang sức gì chỉ có trước ngực mang theo một viên màu bích lục hình trang lưới liềm ngọc bội từ đối phương cái này màu bích lục trang lưới liềm ngọc bội cộng thêm nguyên anh hậu kỳ tu vi dương c ả n trong đầu lập tức hiện ra một cái phật môn tiếng tăm lừng lẫy nhân vật này tăng nhân nên nghĩ là đại tấn tứ đại phật tông một trong tịnh hỏa tông tam đại nguyên anh hậu kỳ trưởng lão một trong vị này bích nguyện thiên sư ở đại tấn t i tam không phải là phổ thông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể so với người này vẹn vẹn tiêu tốn hơn bốn trăm năm liền lên cấp nguyên anh hậu kỳ chính là đại tấn tu tiên giới công nhận vạn năm mới ra một lần tài cao ngất trời ngay ở dương cản quan sát bích nguyệt thiền sư đồng thời vị này tịnh hỏa tông nguyên anh hậu kỳ trưởng lão cũng đang yên lặng địa đánh giá dương cản cứ việc bích nguyệt thiền sư khuôn mặt có vẻ yên tĩnh như nước hai tay tạo thành chữ thập vẫn như cũng là một mặt nham nhó nhưng trên thực tế nội tâm của hắn từ lâu là ầm ầm sóng dậy như rời sông lấp biển chấn động vô cùng người này đến tột cùng là gì mới thần thánh rõ ràng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng là mơ hồ cho ta một loại sâu không lường được cảm giác b í chương Nguyệt Thiền s ở t r bốn trăm sáu mươi tại hạ thiên khôn dương càn đảo qua đối phương trước ngực mang theo m nổ bích lục trăng l ư ớ i liềm ngọc bội sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên không chút biến sắc hỏi thật là có duyên càng ở chỗ này cùng đại s ư gặp gỡ chẳng lẽ đạo hữu chính là danh chấn một phương tịnh hỏa tông bích n g u y ệ t t h i ề n sư bích nguyện thiên sư hai tay tạo thành chữ thập thi lễ một cái nguyên bản khó khăn trên mặt rốt cục bỏ ra vẻ mịn cười nói rằng lao nạp chính là bích nguyện nhìn thấy đạo hữu ta xem đạo hữu pháp lực cao thầm chỉ là mặt có chút xa lạ không biết xưng hô như thế nào bích nguyệt thiền sư tướng mạo xem ra cũng là ba mươi tuổi hứa có thể phát sinh âm thanh nhưng là dàn mua vô cùng tại hạ tiền khôn chỉ là cái nhàn tán tu sĩ nhiều năm với đông hải bên trong hoang đảo bế quan tu luyện cực nhỏ rời đi đậu phủ đại sư không biết ta cũng là hợp tình hợp lý dương cằn cười nhạt một tiếng hời hợt địa trả lời ồ nguyên lai tiền đạo hữu là đến từ hải ngoại khu vực tán tu bích nguyệt thiền sư chậm rãi mở miệng cái tia sâu xa như biện con mắt tựa hồ đang lập lòe vi rượu dị thải tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia không dễ nhận biết tìm tòi nghiên cứu tựa hồ đang thân phận của dương càn trên người được một chút không bình thường khí tức lão nạp cùng hải ngoại ba tiên bên trong đá trắng lao nhân từng có mấy lần gặp mặt tiền đạo hữu trưởng cư hải ngoại không biết đúng hay không cũng từng có may mắn nhìn thấy dung n h a n thực hoặc là cùng từng có một số nhân duyên tế hội đá trắng uy danh của ông lão tự nhiên là chuyển sang ngàn dặm chấn động bắt phương nhưng mà tiền m ỗ điểm ấy bé nhỏ tu vi lại có thể nào cùng ba tiên một trong đánh đồng với nhau càng khỏi nói nhận thức dương càn sơ sơ cảm lạnh nhạt nói binh nguyện thiền sư trong miệm đá trắng lao nhân chính là cái tia tiếng tăm lừng lấy hải ngoại ba tiên một trong Đối được, đông nhiều nơi phương từ lâu lên cấp nguyên anh hậu kỳ nhiều năm, thực lực sâu không lường lên nguyên năm, càng là đông nam cấp nơi vùng từ lâu lực là sâu cấp kỳ binh ể uy d a n thậm chí vượt t chí qua đại ấ nguyệt thập t đại ô n môn tông trưởng n Phật. g chủ Bích lão. A-di đạp thiền sư nói một tiếng p h ậ t hiệu vẻ mặt bất biến cũng không biết đúng hay không tin dương cản lời giải thích chốc lát thiên tính sau khi binh nguyệt thiền sư lại chậm rãi mở miệng t i ê n đạo hữu chẳng lẽ cũng chính là hỏa ngục bên trong thái dương tinh h ỏ a đến lấy đạo hữu tu vi có thể tiến vào trung ương khu vực nghĩ đến thần thống vi phạm binh nguyệt thiền sư trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng hắn rõ ràng có thể đi tới hỏa ngục trung tâm tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là vì cái kia trong truyền thuyết thái dương tinh hoa tin tức này tuy rằng bị ẩn giấu thế nhưng chân chính cao nhất tu sĩ tự nhiên có tình báo khởi nguồn đều là biết được vật ấy tồn tại chỉ có điều nay hỏa thực sự khó có thể bắt được đã từng thập đại trong tâm môn có đại tu sĩ lợi dụng chất pháp linh sủng nhiều lần ra tay đều vô công mà phản bích n g u y ệ t thiền sư ở nguyên anh hậu kỳ bên trong đình trệ hồi lâu cho nên muốn đến hỏa ngục bên trong tìm kiếm thái dương tinh hoa ý đồ thu phục này ngọt lửa đột phá tu vi bình cảnh đáng tiếc mấy tháng qua ít thấy đến một lần thái dương tinh hoa hình dáng kha kha đại sư hà tất biết rõ còn hỏi tiền mỗi nhờ số trời run r n rủi vừa mới biết được hỏa ngục bên trong càng là tồn tại thái dương tinh hỏa loại này thiên địa chân linh ngọn lửa bởi vậy mới vượt qua mười mấy vạn dặm đường đặc biệt đến đây tìm tòi hư thực dương cằn một bộ nhẹ như mây gió gián dấp thế nhưng nói đến phần sau hắn lại lông mày nhữ lại thăm dò địa dò hỏi làm sao lẽ nào đại sư đã đem thái dương tinh hỏa thu phục tiền đạo hưu nói dẫn bích nguyệt thiền sư một mặt nhăn nhó rốt cục có một chút biến hóa trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ tựa hồ khá là bất đắc di dáng vẻ lão nạp tuy rằng tuy rằng mong nóng trong lòng nhưng thái dương tinh hỏa cỡ nào thần dị toàn bộ nhân giới cũng khó khăn tìm mấy chục ngàn năm đến cũng không từng có người có thể thu phục lao nạp lại sao dám hy vọng xa vời đến hỏa ngục bên trong có điều chính là một chút dị t r ù n g ngọn lửa thôi kha kha đại sư qua khiêm tốn t i n h hỏa tông danh trấn đại tấn lấy hỏa thuộc tính công pháp ở đại tấn đông nam địa vực nhưng là ít có người địch dương c à n cười đắc ý đối với bích nguyệt thiền s đối phương l i ề u lĩnh nguy hiểm đi đến bảy đại cấm địa một trong hoàng ngục đến trung ương khu vực nếu nói là chỉ là tìm kiếm dị t r ù ngọn n g lửa rõ ràng không còn gì để nói a di đà phật thiện hai thiện hai bích nguyệt thiền sư hai tay tạo thành chữ thập nhẹ niệm phật hiệu trên mặt lại lần nữa hiện ra sâu sắc đau khổ vẻ tiền đạo h ư u vận t ă n g quan sát ngươi cũng có tu luyện ngọn lửa thần t h ô n g muốn cùng đạo h ư u luận bàn một phen không biết ý của ngươi như thế nào lời nói bích n g u y ệ t thiền sư khí thế từ từ kéo lên vẻ mặt cũng biến thành càng nghiêm nghị thanh hữu tịnh hỏa tông nguyên anh hậu kỳ trưởng lão bích nguyệt thiền sư ở lần đầu gặp gỡ đến d vốn là muốn siêu tầm thiên địa linh hỏa bích nguyệt thiền sư đối với dương càn trên người chịu ngọn lửa thần t h ô n g sản sinh rất lớn địa hiếu kỳ đối diện dương càn nghe được lời này không khỏi s ư n g sờ tùy theo ánh mắt đảo qua trên b à vai tu la thánh hỏa biến thành con k i ê n màu tím c h i m lửa trong lòng hiểu rõ bích nguyệt thiền sư viêm hóa t h i ệ n công dương m g ô cũng có nghe thấy có người nói chính là đại tấn xếp hạng thứ mười hòa thuộc tính thần công dương càn hai mắt hiếp lại tốc độ nói không nhanh không chậm có điều tại hạ chuyến này chính là tìm kiếm cơ duyên cũng không hứng thú gì cùng đại sư loại này đại tu sĩ tùy tiện giao thủ bởi vậy chỉ sợ làm đại sư thất vọng rồi. v i ê m hóa thiệt công bắt nguồn từ đại tấn tứ đại phật tông một trong tỉnh hòa tông là một môn đặc biệt hỏa thuộc tính công pháp môn công pháp này lấy phật ra lý niệm làm căn cơ xảo diệu mà đem hỏa diễm lực lượng cùng thiện ý hòa làm một thể hình thành một loại vừa có uy manh sức mạnh lại ẩn chứa tâm h thúy triết lý mạnh mẽ phật công tu hành công pháp này phật môn tu sĩ lấy ngọn lửa làm vũ khí lấy thiền tâm vì là tấm k h i ê n vừa có thể thể hiện ra phật ra lòng từ bi có thể phát huy ra ngọn lửa sức mạnh hủy diệt mặc dù đối phương thực lực văn hoa thế nhưng dương càn sở dĩ quyết tuyệt luật bản cũng không phải hắn sợ đối phương chỉ là dương càn cảm thấy thôi ở đây v cũng không phải bích nguyệt thiền hai t sư nghe xong thu lại cả người khí thế thoát ra tiếp nối biểu hiện hắn tu tập viên hóa thiện công nhiều năm nhìn thấy xem dương càn như vậy người mang đặc thù ngọn lửa thần thông người không nhịn được muốn luận bản một phen có điều bốn g u y ệ trăm t h sáu ư mươi một thái dương tinh hỏa thoáng qua bích nguyệt thiền sư bóng người ở dương cản trong tầm mắt biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm phản phất từ chưa từng xuất hiện bình thường rời đi thời khắc vị này phật môn đại tu sĩ truyền âm nói nói xin mời dương cản ở ngày sau đến tỉnh hỏa tông làm khách dương càng nghe được bích nguyệt thiền sư lời nói sau lông mày n h u lại nhưng chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ mãi đến tận tự thân thần thức cảm ứ n g xác nhận đối phương đã triệt để rời đi mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu ở núi lửa dung nham v ự c sâu bên dưới một mảnh nóng rực mà thần bí trong lĩnh vực dương càng l ạ g yên t i ề m hành bên trong đột nhiên ngừng lại trên mặt hiện ra một tia vẻ trầm âm là thời điểm làm chút chuẩn bị dương càng thấp giọng tự nói sau đó vung tay lên một đạo hào quang rực dỡ tự trên ngón tay của hắn chữ vật linh giới bên trong dâng lên mà ra khác nào một viên trói mắt ngôi sao ánh sáng trên không trung xoay tròn một vòng lập tức hòa vào mánh liệt d u n g nham bên trong biến mất không còn t â m hơi thấy một màn này dương càn hài lòng gật gật đầu lại lần nữa khởi động thân pháp biến mất ở d u n g nham bên trong đại dương thời gian lặng yên trôi qua bên ngoài mấy vài dặm dương càn bóng người đột nhiên hiện lên tựa hồ cảm nhận được cái gì hắn nhẹ nhàng xoa xoa cảm trong mắt lập lòe thâm thủy ánh sáng đột nhiên hắn thay đổi phương hướng dường như một đạo tia chớp màu tím giống như hướng một hướng khác đi vội vã nương theo hắn di động quanh thân lại lần nữa hiện ra một tầng đỏ đậm lồng ánh sáng khác nào ngọn lửaoao cảnh tượng khó tin xuất hiện dương càng thân hình hơi loáng một cái sau càng dần dần mơ hồ không rõ lên cuối cùng cùng bốn phía dung nham hợp thành một thể cứ thế biến mất không gặp đã như thế nơi đây ngoại trừ tình cờ chuyển đến dung nham lưu đập thanh trở nên yên tĩnh vô cùng một chén t r à trên phú sau một tia sáng tím lóe lên tu la thánh hỏa biến thành c h i m nhỏ ở ngọn lửa màu tím bao vây từ dung nham thân ở lao ra lại đang một bên khác dung nham bên trong đi vào biến mất rồi hầu như cũng trong lúc đó phụ cận dung nham đột nhiên một trận kịch liệt l a lộn nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi trở lên sau đó lóe lên ánh bạc rồi biến mất tựa hồ đã như thế ba người toàn lực truy đuổi bên dưới khoảng cách mấy vạn dặm chỉ bỏ ra nửa cái canh giờ trên phu liền phi đội mà qua áp sát mới vừa sớm chuẩn bị tốt cực nhiệt địa phương rốt cục lại quá một phút thời gian tu la thánh hỏa biến thành màu tím chim lửa bị ánh bạc trực tiếp cho đuổi theo mà bọn họ cũng đến dương càn mới vừa mai phục bảo vật khu vực nhất thời cái kia ánh bạc đ ố n g nhiên hướng về tu la hỏa điệu trên người bổ một cái ánh bạc thử mang lấp lóe q u ấ y nhiều đến cùng một chỗ dương càn tuy rằng không dám mạo m ộ i quá khứ chỉ lo kinh chạy đoàn kia ánh bạc thế nhưng thông qua cùng tu la hỏa điệu tâm thần liên kết t h ầ n nhiệm rốt cục đem đoàn kia ánh bạc bộ mặt thật nhìn cái do rõ, rõ ràng ràng quả thực như nguyên bên trong nói tới càng là một con mấy tấc to nhỏ toàn thân trắng non như ngọc mang xí tiểu mã hơn nữa này trên lưng một đôi tiểu x hai cánh vô bên dưới vô số đoá một bạc đ ố n lửa lập tức từ xí trên dồn dập bước ra đón đầu hướng về tu la hỏa điệu khí thế hùng hồ trùng tới cái con này trắng non như ngọc mang xí tiểu mã tự nhiên chính là thái dương tinh hỏa biến ảo mà thành chân linh ngọn lửa mà con kia tu la hỏa điệu mới vừa sinh ra không lâu thực suy yếu vô cùng sau đó trải qua cản lam băng diễm cung l ị c h tà thần lôi không ngừng ra chỉ l u y ệ n hóa cuối cùng cũng coi như uy lực tăng lớn không ít bởi vậy bàn về b i năng tu la hỏa điệu so với thái dương tinh hỏa cũng không có thua kém bao nhiêu thế nhưng giờ khắc này tu la hỏa điệu thân ở dung nham khu vực bị màu trắng tiểu mã mượn vô cùng vô tận dung nham hỏa lực uy năng đông dương tăng trưởng ba điểm đi ra cứ kéo dài tình huống như thế tu la hỏa điệu thì cần phải hao phí một phần linh lực đi thế chấp dung nham này nhiệt độ cao vì vậy tuy rằng miệng phun màu tím hàn diễm l i ề u mạng t r o n g đối thế nhưng mấy cái đối mặt sau liền đại rơi vào hạ phong dương càn thông qua thần nghiệm liên hệ nhìn thấy màn này hơi nhúng mày bất kể là í c h tà thần lôi vẫn là rất nhiều phát bảo hiện tại có thể đều không thích hợp ra tay quấy nhiều thái dương tinh hỏa dù sao từ nguyên bên trong miêu tả đến xem nay đoàn thái dương tinh h hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức chạy mất dép một mực thái dương tinh hỏa biến thành hỏa linh hỏa độn thuật kỳ diệu vô cùng tại đây dung nham bên trong tới vô ảnh đi vô tung ở tình huống bình thường nếu trốn xa căn bản không có hy vọng lại từ đầu đập về nếu là bị kinh động một lần lần sau cho dù có tu la hỏa điệu đứng ra rụ rỗ dương c à n đều không có một chút nào nắm này hỏa linh vẫn là gặp bị lửa vì vậy hắn rõ ràng nhìn thấy chim lửa ở vào hạ phòng cũng không dám tùy tiện ra tay chỉ là trong lòng nhanh quay ngược trở lại liên tục tựa hồ đang chờ đúng thời cơ đột nhiên dương cằn thân thể hơi dừng lại một chờ Ánh mắt chính ủ a t thúy, nhìn là cái ể u này h h n n từ hư thiên điện bên trong được thông tin linh bảo thanh liên lưu kim vân văn trâm dương càn ngón tay như bánh xe giống như đánh liên tục mấy chục đạo pháp quyết cái này cây t h â m xoay tròn xoay một cái sau ở mảnh này núi lửa dung n h a m bên trong thả ra mắt trần có thể thấy mịt mở khí từng tia từng tia v ầ n quanh mấy hô hấp sau cái này vàng rực rỡ chân gài tóc đông nhiên hóa thành một đạo hai màu ánh sáng bay nhanh mà ra thẳng đến phía trước bắn nhanh mà đi trong khoảnh khắc thanh l i ê n lưu kim vân văn châm liền một hồi xuất hiện ở tiểu mã cùng tu la hỏa đ i ể u tranh đấu địa phương tiểu mã bị này đột nhiên đến bảo châm quấy nhiễu nó cái kia b ó n g ánh trong đôi mắt né qua một tia kinh hoàng tựa hô phát hiện không đúng địa phương liền muốn đoạt thân mà chạy thấy tình hình này dương càn hít sâu mở hơi pháp lực của hắn dường như đại dương giống như sôi trào máy li ở trong nháy mắt này thanh l i ê n lưu kim vân v â n c h â m ánh sáng tung khắp chu vi núi lửa r u n g nham ánh sáng màu vàng nóng cùng màu xanh linh quang đan dện dường như vũ trụ đầy sao giống như g n g ánh một luồng sức mạnh to lớn từ bên trong phong thích màu sắc sặc sỡ sóng khí c u ộ n c u ộ n mà ra khác nào ngậu nào giống như thực chất hoa thân tiểu mã trong mắt lộ ra sợ h ã i thật sâu nó rõ ràng mình đã không kịp tránh né nguồn sức mạnh này nhưng mà nó phản ứng tốc độ nhưng nhanh như chất giật thân hình trong nháy mắt đỉnh chỉ lại rơi xu thế hai cánh hăng hai chấn động trong nháy mắt tại thân thể chu vi ngưng tụ ra từng đoá từng đoá, đoá hoa màu bạc hình thành một cái kiên cố lồng phòng hộ. nó quyết định lấy cứng trọi cứng phương thức đối mặt nguồn sức mạnh này xung kích chương bốn trăm sáu mươi hai lại vào linh giới v ù v ù hai tiếng nặng nề g h tiếng ông ông vang vọng ở trong không khí năm màu xóng khi cùng màu bạc lồng phòng hộ mánh liệt địa đụng vào nhau khiến dương c ả n kinh ngạc chính là cánh bạc tiểu mã v è o một tiếng phản phất bị lực lượng khổng lồ một đòn bình thường càng từ bạc hoa bên trong bắn ngược mà ra trong nháy mắt đến hơn mười t r ư i n g ở ngoài tùy theo thân hình một cái hạ thương sau liền hóa thành ánh bạc xoay người phải tiếp tục chạy trốn tuy rằng này hỏa linh độn tốc vẫn cứ thật nhanh vô cùng nhưng dương càn con ngươi ánh xanh lõe lên lên giới phát quân nó rõ ràng có chút lo lắng. sau lưng hai cánh mơ hồ có bạc diễm lấp l ó e không thôi dương càn khoe miệng nổi lên một nụ cười rốt cục hành động lên hắn sau lưng hồ quang ánh sáng l ó e lên một đôi lông cánh phủ quang mà ra lập tức nhẹ nhàng một tấm một luồng tử hình cung mà lên dương càn ở tại chỗ trong nháy mắt không gặp cánh bạc tiểu mã còn chưa bay ra hai ba trượng khoảng cách trên đỉnh đầu một tiếng nặng nghề tiếng sấm chuyển đến một đạo màu tím hồ quang l ó e lên dương càn quỷ dị hiện hình mà ra vừa hiện thân đi ra liền không chút khách khí liên tục gậy mười ngón tay thê thảm tiếng sẽ gió nổi lên mười đạo màu vàng trắng tinh tế hồ quang bắn nhanh ra loẽ lên、sau. liền xuyên thủng một đầu đụng tới bạc diễm tiểu mã thân thể dương c à n đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm liền thấy thanh l i ê n lưu kim vân văn c h â n một cái xoay quanh sau khi lóa mắt mịt mở khí gào thét mà đến đem bị thương bạc diễm tiểu mã cho cái bọc lên nay hỏa linh không đề phòng bên dưới tựa hồ chút nào sức phản kháng đều không có dáng vẻ dương c à n thấy tình hình này tự nhiên đại hỉ bàn tay hắn một phen c h u y ể n một đ i ệ t đã sớm chuẩn bị kỹ càng cầm chế phụ triện phù quan mà ra dương lên dưới hóa thành mười mấy đạo màu sắc khác nhau ánh sáng trùng thái dương tinh hòa vào tới chỉ cần bị những cầm chế này phụ triện dán thế nhưng đ ạ i có ngoại ý muốn một màn xuất quan bị trói chặt chẽ vững vàng bạc diễm tiểu mã đột nhiên há mồm chuyển ra một tiếng hí lên tùy theo thân thể ánh bạc tỏa sáng tựa hồ muốn đột phá phủ lục cầm chế dương càn thấy này sầm mặt lại trong mũi bỗng nhiên phát sinh hử lạnh một tiếng bạc diễm tiểu mã vừa nghe này tiếng hử lạnh thân thể bỗng nhiên run lên chỉ một thoáng cứng ngắc ba điểm dương càn dĩ nhiên vận dụng kinh thần thứ bí thuật hắn sau lưng hai cánh loáng một cái người ở đáy mắt biến mất sau một khắc liền xuất quan ở bạc diễm tiểu mã phía dưới dương càn cũng không cần bất kỳ phát bảo nào một tay nắm vào trong hư không một cái một con ánh sáng màu tím diễm ngưng tụ bàn tay lớn đ ô n g dương phủ quan đem bạc diễm tiểu mã mạnh mẽ mò đến trong tay trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười nhưng vào lúc này làm hắn không tưởng tượng nổi sự t ì n h phát sinh ở cái kia bị nhốt bạc diễm tiểu mã phía trên một con thần bí màu tím chim lửa đ ô n g nhiên như sao băng giống như xông thẳng mà xuống ở dương càn ánh mắt kinh ngạc bên trong nó hóa thành một đoàn óng ánh ngọn lửa màu tím trong n g á y mắt đem bạc diễm tiểu mã chăm chú cái bọc tùy theo mà đến là một luồng có một không hai hạt khí nó dường như ngày đồng c ù n phong giống như phân tán làm người dương càng ngưng tụ to lớn bóng mở trong bàn tay chỉ còn dư lại lóe lên một cái tử b ạ t hai màu khổng lồ băng cầu p ó n g ánh long lanh ồ ở dương càng nghi ngờ không thôi nhìn kỹ cái này khổng lồ băng cầu xoay tròn xoay một cái càng là hình thể bỗng nhiên thu nhỏ lại giây lát liền hóa thành to bằng nắm tay dương càng vây tay một cái băng cầu bay tới nhẹ nhàng địa rơi vào trong lòng bàn tay hắn khá là kinh ngạc quan sát cái này băng cầu đến thái dương tinh hỏa lại cùng tu la thánh hỏa dương c à n tự lẩm bẩm trong lòng hơi động cảm ứng lên tu la thánh hỏa biến thành màu tím chim lửa tồn tại sau mực khắc dương càng cho mày lên. Quả nhiên, không cách nào điều khiển tu la thánh hỏa dương càn nhận ra được cứ việc hắn vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được tu la thánh hỏa yếu ớt phản ứng nhưng này có mạnh mẽ ngọn lửa nhưng tại đây đoàn tử màu bạc băng cầu bên trong rơi vào ngủ say cũng không còn cách nào hưởng ứng hắn triệu hắn thoáng do dự một chút dương càn hai mắt nhắm lại hai tay xoa một cái tiếng sấm vang lên tinh tế kim hình cung bắn ra mà ra từng đạo từng đạo quấn quanh đến từ băng trên đem cái bọc chặt chẽ trong n ấ y mắt một viên vàng rực rỡ viên cầu xuất hiện ở trước mắt nhìn thấy nơi này dương càn mới mặt lộ vẻ vẻ hài lòng gật gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem tuy rằng tạm thời không cách nào điều động tu la thánh hòa thế nhưng đối với dương càn toàn thể sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn huống hồ nếu là hai người kết hợp nói không chắc có thể có được tăng thêm sự kinh khủng ngọn lửa thậm chí tương lai được thái âm chân h ỏ a sau âm dưỡng dung hợp chân chính luyện hóa uy lực sợ là còn muốn lại tăng cường mấy lần chỗ tốt to lớn sẽ vượt qua tu sĩ tầm thường tưởng tượng coi như là linh giới bên trong vài loại cái gọi là tiên linh chi diễm phỏng chừng cũng chỉ đến như thế này cũng không phải dương càn phán đoán nguyên bên trong hàn lập thu thập thái dương tinh hòa cùng thái âm chân hòa dung hợp sau ở linh giới rực rỡ hào quang càng là hấp thu nhiều loại linh giới bên trong hiếm có ngọn lửa dù cho đến chân tiên l i n h giới đều có thể nắm giữ một cách không ngờ vi năng dương càn ở núi lửa dung nham bên trong châm tư nội tâm phun trào vạn ngàn tâm tư hắn l ặ n g lặng mà đứng lặng hồi lâu phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể núi lửa dung nham nhiệt độ ở bên cạnh hắn q u ậ n q u ậ n h ắ n nhưng không chút nào để ý tới ý tứ chỉ là kinh ngạc mà nhìn kỹ hộ thể lồng ánh sáng ở ngoài chậm rãi chạy xuôi mánh liệt dung nham mặt mũi hắn sâu xa như biển ánh mắt lập lòe hiểu rõ tất cả trí tuệ ở núi lửa dung nham làm giống như, như núi h ư n cao kiên quyết không rời sự tồn tại của hắn cảm ở đây khắc vô cùng máy liệt rồi lại mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thần bí phản p h ấ t hắn là một vị đến từ viễn cổ thần bí tồn tại không chế cháy sơn dung nham huyền bí sau đó hắn đọc thầm càn k h ô n chi môn hắn thân thể mặt ngoài từ từ bị một t ầ n g thâm t h ú y bóng đen bao trùm n à y bóng đen dường như một cái không đáy hố đen không ngừng thôn vệ chu vi ánh sáng khiến người ta không rét mà run mà bản thân của hắn cũng giống như tại đây bóng đen thôn vệ bên trong từ từ biến mất hóa thành hư vô dương càn bóng người vào thời khắc ấy phảng phất hòa vào vũ trụ vực sâu lập lệ thâm thúy mà thần bí hào quang cái tia hào quang yếu đớt mà mê người liền như cùng là đến từ một cái khác chiều không gian hô hoán dẫn dắt hắn bước vào không biết lĩnh vực hắn từ tại chỗ đột n g ộ t biến mất không còn tăm hơi giống như chưa bao giờ từng xuất hiện hoàn cảnh chung quanh tựa hồ đang thời khắc này bất động núi lửa dung nham quần quận cũng tạm thời đình trệ thế nhưng rất nhanh quần quận dung nham đem dương càn nguyên bản vị trí không gian hoàn toàn nhâm chìm h u y ề n vũ cảnh chính là bên trong một trong giờ khắc này huyền vũ cảnh nơi nào đó địa vực trên đường chân trời một đạo hóng ánh màu tím đột quang cắt ra bầu trời hướng một phương hướng đi vội vã bên trong một tên thân mang áo bảo đen thanh niên sừng sững bên trong hai con mắt thâm thúy n ó n g nhìn phương xa thanh niên này chính là lợi dụng càn k h ô n chi môn qua lại trở lại linh giới dương càn ngay sau đó khoảng cách từ nhân giới đại tấn hỏa ngục bên trong rời đi đã qua ba năm lâu dài chương bốn trăm sáu mươi ba bảo châm dẫn đường ba năm qua dương càn tự, tự huyện vũ cảnh chi tây khởi hành một đường hướng đông trèo non lội suối tại đây dài lâu lữ trình bên trong hắn gây mấy tòa siêu xa khoảng cách truyền t ố n g trận vượt qua không biết bao nhiêu vạn dằm khoảng cách nhưng mà tại đây dài lâu lữ đồ bên trong cũng có không ít lòng mang ý đồ xấu đ ồ nhòm ngó dương cản bọc hành lý cũng bởi vì thanh toán siêu xa khoảng cách truyền t ố n g trận khổng lồ chi phí mà bị một ít lòng mang ý đồ xấu tà đạo tu sĩ cho nhìn chằm chằm có một lần thậm chí một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều muốn xuống tay với dương cản may mà dương cản tự thân thần thông vượt xa cùng cấp tu sĩ càng có mấy môn mạnh mẽ bí thuật pháp bảo kể bên người làm cho hắn có thể ở cản k h ô n chi môn chưa ra tình huống thành công từ tu sĩ kia Có điều, việc điều, nhưng à y mà dương càn nhưng không nghĩ nhiều lần sử dụng càn không chi môn một lần hai lần còn nói được nếu như nhiều lần ở tu sĩ khác dưới mí mắt biến mất không còn tăng hơi dù cho là kẻ ngù si cũng có thể đoán được dương càn trên người chịu khó mà tin nổi không gian thần thông hoặc là trí bảo hắn cũng không muốn bởi vậy bạo lộ ra mà bị những người đại thần thông giả ghi nhớ trên vì lẽ đó dương càn vượt qua không biết bao nhiêu mười triệu dặm sau khi lại một lần nhấc lên đội quang m à đi hơn tháng trước mới rời khỏi một tòa loại nhỏ loài người thành trì đến một mảnh ít có người ở vùng đất hoang vu nhưng là khiến dương càn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh hắn chữ vật linh giới bên trong thanh liên lưu kim vân văn trâm đột nhiên tự mình sinh động lên cây châm nổi lên hiện ra nhàn n h ạ t mịt m ở khí dương càn phát hiện tu luyện tầng thứ nhất thông báo quyết hắn có thể rõ ràng đ ị a cảm nhận được này cây châm chính đang dẫn dắt hắn đi đến nơi chưa biết điều này cũng thúc đẩy hắn thay đổi nguyên bản con đường lấy băng phách t i ê n tử ở nguyên bên trong biểu hiện không có khả năng l à m bố trí hiểm ác cả bẫy lẽ nào làm ấy chục ngàn năm đến ẩn giấu bảo vật dương càn ở trong lòng phỏng đoán đột nhiên sắc mặt hắn kẻ biến cái tiêu chi thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm lại một lần có tân chỉ về cái tiêu chi thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm lại một lần nữa lập lõe ra thần b í ánh sáng khiến người kinh dị chính là theo dương càn thân hình chậm rãi hạ xuống quanh người hắn đội quang cũng dần dần biến mất phản phất cùng mảnh này hư không hòa làm một thể cho đến thân hình của hắn hoàn toàn biến mất ở vô tận trong hoang mạc gần nửa ngày sau khi nơi nào đó lòng đ dường như gợn sóng giống như tự trong hư không chậm rãi hiện hiện mà ra cảnh giác nhìn cử a động không biết đang chầm tư cái gì dương càn trong mày rơi vào sâu sắc trong ký ức sau đó thân hình hắn loáng một cái khác nào một vệ sáng giống như dọc theo cái kia lối đi hẹp cấp tốc biến mất ở hang động nơi sâu xa cùng lúc đó một luồng khí tức mạnh mẽ tự dương càn trong cơ thể dâng lên mà ra hắn há mồm phun một cái màu mực huyền quy long lân thuận ở quanh người hắn h a n g hái xoay quanh lên dương càn ra thịt bên dưới tựa hồ có vảy màu vàng nóng ở hơi nhúc ních cứ việc lần này hang động hành trình nhìn như độ nguy hiểm không cao nhưng vì để ngửa vắn nhất hắn vẫn là làm vẹn toàn chuẩ một khi gặp bất chắc hắn có thể dựa vào thân thể phát bảo chống đối một hai sau đó lập tức khởi động càn k h ô n chi môn trong nháy mắt thoát đi chỗ thị phi này trải qua mấy cái khúc chết chuyển hướng cũng thâm nhập hơn nữa dưới nền đất mấy tầng sau khi dương càng đỗng nhiên thân thể dừng lại dừng bước hắn phía trước thình lình xuất hiện một mặt nhìn như bình thường không có gì lạ vách đá nhưng mà đang đến gần mặt vách đá này sau chữ vật linh giới bên trong thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm nhưng là ở đây khắc rung động kịch liệt phảng phất là đang kêu gọi cái gì xem ra chính là chỗ này dương c à n lẩm bẩm thì thầm càn lam băng diễm đột nhiên hiện lên dạng ngời rực rỡ rất nhưng là lấy dương càn không kém gì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thân thức cũng hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được trong vách đá chút nào dị dạng mặt vách đá này rồi cùng phổ thông vách đá không có bất kỳ sai biệt dương càn hơi làm trầm ngâm trong đôi mắt ánh xanh lấp lóe rõ ràng là hắn vận dụng minh thanh linh mục lực lượng dấu hiệu nhưng mà trên mặt của hắn rất nhanh né qua một vẹn vẽ thất vọng minh thanh linh mục bên dưới phía này vách tường cũng là cực kỳ bình thường có thể chữ vật linh dưới bên trong châm gài tóc phản ứng rõ ràng nói cho hắn nơi đây tuyệt đối không phải tầm thường chẳng lẽ hay là muốn dựa vào nó dương càn meo cặp mắt、lại. sau đó lật bàn tay một cái một đoàn m ị t mở khí ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ sau một k h ắ c một nhánh vàng rực rỡ châm gài tóc q u ỷ dị mà tái hệ ra xoay tròn xoay một cái d ư ớ i vàng rực rỡ châm gài tóc lập tức hóa thành khoảng sáu tất trường hình thức cổ đ i ể n mặt ngoài kim thanh hai màu ánh sáng hóa lẫn khi thì mánh liệt như nắng nóng khi thì nhu hòa như ánh trăng xa hoa làm người mắt không kịp nhìn này chính là dương càn ở nhân giới được thông thiên linh bảo thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm nhìn chằm chằm bảo châm liếc mắt nhìn dương càn trong miệm lập tức bắt đầu nói lẩm bẩm đồng thời một bàn tay năm ngón tay trùng tay hắn bâm ấn bí thuật chính là thông bảo quyết lần thứ nhất p h á p quyết phốc phốc vài tiếng qua đi vài đạo màu tím p h á p quyết bắn ra mà ra cũng lóe lên liền qua đi vào cây châm bên trong nhất thời bảo c h â m phát sinh một trận tiếng n g o n g n g ò n g âm thanh lúc chầm lúc nhanh một luồng mịt mờ khí tự cây châm phóng lên trời xoay quanh bay lượn cuối cùng phương hướng xoay một cái địa đi vào vách tường biến mất không còn t â m hơi mà cây châm trên kim thanh hai màu ánh sáng lóe lên dưới nhất thời mấy nhàn nhạc phù văn màu vàng gọt một cái mà ra nhoáng lên dưới liền hóa thành to bằng cái đấu cổ văn những n à y cổ văn song song một hàng liên tiếp sang một phen sau liền lại một hồi tán loạn hóa thành điểm, điểm kim quang. cũng hướng về trước mặt vách đá bắn nhanh mà đi ầm ầm ầm vang trầm truyền đến vách đá ở điểm điểm kim quang đi vào trong nháy mắt mặt ngoài một tầng càng phảng phất trong nháy mắt phong hóa thành bụi bặm càng lộ ra một tấm màu đồng cổ cổng lớn mặt ngoài tiếp có mấy đạo ánh bạc loẹ loẹ cơm chế phủ lụ lại thực sự là nơi này dương c à n ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén hắn ngưng trọng xem k ỹ tòa này cổ đồng cổng lớn từng k i a một mừng rỡ tâm tình ở trên mặt của hắn lặng yên hiện lên tiếp đó dương c à n như là nghĩ tới điều gì việc trọng yếu hắn thở dài ra một hơi lại lần nữa bắt đầu vận chuyển thông bà lại một lần đánh ở cái kia chi cây trâm trên cây trâm lập tức phát sinh một tiếng lanh lảnh kêu to một luồng màu vàng hào quang từ bên trong dâng lên mà ra như linh xả giống như quấn quanh hướng về tòa kia cổ đồng cổng lớn trên cửa những người thần bí bửa chú màu bạc ở kim hà nhẹ nhàng chạm vào phản p h ấ t hòa tan bình thường địa b ố c ra vô thanh vô tức biến mất ở trong không khí kéo kẹt một tiếng cổ đồng cổng lớn vậy lại hành từ từ mở ra màu bạc hồ quang ở trong không khí nhảy lên dương càn hít sâu một hơi không chút do dự mà hóa thành một đạo kinh hồng giống như bóng người biến mất ở sau cửa đi ngang qua châm gài tóc trong n h y mắt hào quang nói nảy liền cây châm m ộ trong hồi biến mất không còn tâm hơi. biến còn mất tăm t ư Hư n h à Đình Trong cửa lớn rõ ràng là một chỗ có chút tối tăm phòng khách diện tích không nhỏ có tới mấy m â u to lớn nhưng bên trong khắp nơi trống rỗng chỉ có một cái tứ phương bàn đá lẳng lặng bày ra nơi đó mà trên bàn đá bày ra chính là một con đỉnh nhỏ màu xanh đỉnh nhỏ mặt ngoài ánh sáng màu xanh mờ mịt hoa văn tinh mỹ cũng ẩn có hoa chim sâu ngư bóng mở hệ i n lên dương c ả n thấy một màn này hô hấp nhất thời hơi ngưng lại trong mắt sắc mặt vui mừng lộ không bỏ sót trong đầu hiện ra băng p á c h tiên tử luyện chế ba con bảo đình h ư hoàng đình h ư linh đình h ư thiên đình hư thiên đỉnh ở nhân giới hư thiên điện chính là băng phách tiên tử luyện chế vài con bảo trong đỉnh cuối cùng một cái hư linh đỉnh nhưng là do bị ở thiên đỉnh cung băng phách tiên tử bản thân k h ô n g chế căn cứ nguyên bên trong ghi chép chỗ này trong hang động đỉnh nhỏ màu xanh hiện nhiên chỉ có một cái khả năng hư hoàng đ ỉ n h ở ánh chấp thu lại trong n y mắt dương càn bóng người khác nào huyền ảnh giống như ở trước bàn đá trực hiện bàn tay hắn một phen hướng về con k i a đỉnh nhỏ màu xanh tìm kiếm nhưng mà ra ngoài dương càn dự liệu cái tia đỉnh nhỏ màu xanh càng như núi lớn vững chắc không chút nào động trái lại trên bóng ánh màu xanh linh quang phân tán mà ra đem dương càn tôi h thúc pháp lực hết mức đàn hồi mà quay về ồ dương càn hơi cảm thấy kinh ngạc vẫn chưa nóng l ò n g lại lần nữa thử nghiệm sau đó hắn biến hóa nhiều loại pháp quyết thậm chí vận dụng càn lam băng diễm nhưng thủy trung không thể lay động này đỉnh nhỏ màu xanh mảy may lẽ nào đối mặt bảo vật chỉ có thể tay không mà quay về dương càn lông mày nhũ chặt ánh mắt dao động đông nhiên thoáng nhìn bên người vờn quanh thanh liên lưu kim vân văn trâm này trâm ở tiến vào phòng khách sau khi mịt mỡ khí sẽ không có biến mất trái lại càng sinh động lên dương càn con mắt hơi chuyển động tựa hồ là nghĩ tới điều gì c một hắn yên tiếng h chế t lanh lảnh i vang lên sau khi chói mắt ánh sáng màu xanh từ nhỏ trong đỉnh dâng lên mà ra phân tán mà tán dương càng không nhịn được nhắm mắt lại khi hắn lại lần nữa mở mắt ra sau khi khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẽ một ánh mắt nhìn lại thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm hoàn toàn biến mất không còn t â m hơi mà con kia đỉnh nhỏ màu xanh vẫn như c ũ l ặ n g lặng mà đứng lặng ở nơi đó càng làm dương càng kinh ngạc chính là hắn cùng cái con này đỉnh nhỏ màu xanh trong lúc đó tựa hồ có một k i a khó có thể dùng lời diễn tả được liên hệ đột nhiên dương càng ánh mắt ngưng lại có chút khó mà tin nổi nhìn tới hắn nhìn chăm chú vị này màu xanh bảo đ ỉ n h phát hiện ngoại trừ những người trông rất sống động hoa chim sâu cá bóng mờ ở ngoài vẫn còn có một nhánh cây c h â m bóng mờ ở thân đỉnh thượng du đi thanh niên lưu kim vân văn trâm dương c à n ngạc nhiên lên tiếng một mặt khó mà tin nổi cái tia cây châm bóng mờ. chính là mới vừa biến mất thanh l i ê n lưu kim vân văn trầm này t r ầ m lại dung nhập vào đỉnh nhỏ màu xanh bên trong dương càn sắc mặt biến đổi trong n g a y mắt ngay lập tức thân hình của hắn không có dấu hiệu nào hơi động lại lần nữa hướng về đỉnh nhỏ màu xanh trộm tới một đoàn linh quang bay lên không bay tới lần này đỉnh nhỏ màu xanh bị dương càn dễ dàng nhiếp ở trong tay dương càn một tay nâng đỉnh nhỏ màu xanh tới gần trước mắt c ẩ n t h ậ n coi trên mặt của hắn không khỏi hiện ra mừng rỡ vẻ mặt thật sự là hư hoàng đỉnh kha khà hư linh đỉnh hư thiên đỉnh không nghĩ đến ta càng là có thể có được băng phách tiên tử luyện chế mạnh nhất vào đỉnh, hư hoàng đỉnh đã như thế. không đơn thuần là bắt được tiến vào thiên đ ỉ n h cung chìa khóa coi như là bình thường đ ấ u pháp lấy đỉnh này uy năng cũng tuyệt đối là hơn xa hư thiên đ ỉ n h dương càn lẩm bẩm thì thầm một câu ngón tay vớt nhẹ hư hoàng đ ỉ n h tân đ ỉ n h tuy rằng không rõ ràng hư hoàng đ ỉ n h tại sao lại hấp thu đi thanh l i ê n lưu i kim vân văn trâm thế nhưng dương càn suy đoán tất nhiên là cùng băng phách tiên tử có quan hệ đây đối với dương càn tới nói đúng là một chuyện tốt tuy nói thanh l i ê n lưu i kim vân văn trâm cũng là một cái thông thiên linh bảo nhưng bản về đấu pháp uy năng cùng phẩm chất đến vẫn là không kịp hư hoàng đình đỉnh này ở thông thiên linh bảo bên trong cũng thuộc về xuất sắc chi thưởng thức mặc dù không thể bước lên hôn đội vạn linh bảng cũng tự có đặc biệt địa phương hơn nữa hư hoàng đ ỉ n h luyện hóa độ khó sợ là cũng vượt xa khỏi hư thiên đ ỉ n h nhưng mà có thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm hiệp trợ dương càn hay là có thể bớt đi không ít dường già chí ít hiện tại dương càn ở chưa tu hành hư hoàng đ ỉ n h thông báo quyết tình huống chỉ dựa vào cùng thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm vi diệu liên hệ liền có thể ung dung điều khiển hư hoàng đ ỉ n h to nhỏ biến hóa dương càn khép cười một tiếng trong tay lập tức tử quang l o ạ lên cái con này đỉnh nhỏ màu xanh liền bị vô h n h vô tùng cất đi tiếp đó dương càn tại đây trong đại sành liền lại không nhiều ngưng lại tâm ý hai tay xoa một cái lại hướng về bốn phía d ư ơ n g lên tiếng sấm nổi lên vô số màu bạc hồ quang từ trong lòng bàn tay tôn trào ra hóa thành vô số ánh chấp hướng về bốn vách tường cuốn phách mà đi trong nháy mắt cả căn phòng phòng khách bị một bạc điện quang nhấn chìm tiến vào bốn phía vách đá càng l à từng t ứ c từng t ứ c vỡ vụn mà mở làm dương càn hóa thành một đạo màu tím kinh hồng hướng về ngoài cửa bắn nhanh mà lúc đi cả căn phòng phòng khách một tiếng vang thật lớn dưới triệt để t ă n vỡ một lát công phu sau màu tím kinh hồng bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt đất hoàn toàn hoang vù sườn đất bầu trời tim một chỗ trước tiên tu hành hư hoàng định tầm trên mặt đột nhiên lộ ra một vệ tươi cười quái dị thật sự có chút chờ mong lại lần nữa với hàn lập gặp mặt g á n g v ẻ song đỉnh nếu là đồng thời hiện thân chính mình hàn sư đệ sẽ là vẻ mặt gì đây kha kha kha dương càn cười nhẹ một tiếng hắn biến thành màu tím đột q ă n g một cái xoay quanh sau liền quyết định một cái hướng k h á c phá không bắn đi mấy tháng sau khoảng cách lòng đất hang động không biết bao nhiêu mười triệu dặm ở ngoài một chỗ to lớn cồn cắt bên dưới lâm thời động phủ bên trong dương càn chính ngồi quanh chân đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước người trôi nổi một con đỉnh nhỏ màu xanh trên người nay thình lình ngay sau đó đỉnh này biến thành có đ i ề u mấy tấc to nhỏ tỏa ra nhàn nhạt mở mịt ánh sáng màu xanh dương càn trong miệng p h u n ra một tia càn lam băng diễm đem đỉnh nhỏ chăm chú c á i bọc chỉ thấy này băng diễm bên trong bạo đ ỉ n h ở dương càn điều khiển dưới không ngừng phồng lớn nguyên bản cao mấy tấc thanh đ ỉ n h trong nháy mắt biến thành khoảng một t r ư ợ n g to lớn c ự đỉnh mặt ngoài hoa chim sâu cá sơn thủy cây tối chờ đồ án cũng một hồi trở nên có thể thấy rõ ràng lên phản phất thu được sinh mệnh trông rất sống động ở thân đỉnh trên tự mình qua lại mà ở c ự đỉnh một bên khác một con hình thức cổ điện kỳ lạ cây châm bóng mờ lấy một loại quỷ dương càn mắt cũng không chấp một hồi nhìn c h ầ m c h ầ m cự đ ỉ n h liên tục gậy mười ngón tay bên d ư ớ i thỉnh thoảng thả ra từng đạo từng đạo pháp quyết đi vào màu xanh lam băng diễm bên trong vẻ mặt nghiêm túc dị thường ở lam diễm lấp lóe thời gian từ trong đỉnh mơ hồ chuyển ra trầm thấp hoang long nhìn không trung biến hóa mà ra địa cự đ ỉ n h dương càn trong mắt tinh quang lóe lên không chút hoang mang địa ứng dậy hướng về không trung lấy tay cự đ ỉ n h một hồi hạ xuống mấy trượng dừng lại ở ngực của hắn trước xa mấy thước nơi chương bốn trăm sáu mươi lăm luyện đỉnh từ lúc nhân giới bên trong dương cản cũng đã tu hành thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm một tầng thông b ả o quyết bây giờ lần thứ hai tu hành hư hoàng đình thông b ả o quyết tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều một lần nữa đánh giá một hồi đ ỉ n h này dương cản dù muốn hay không địa k h o á t tay ẩm địa một tiếng một bàn tay trực tiếp xuyên qua màu xanh lam băng diễm kề s á t ở nắp đỉnh bên trên quỷ dị mà một màn xuất hiện nguyên bản hung hăng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam đông nhiên hóa thành một cỗ vòi rồng chi phong phóng lên trời sau đó tiếng rồng ngâm chuyển ra một con dài khoảng một triệu lam g a o ở trong gió tái hiện ra này g a o một cái lắc đầu quay đôi sau g a o thủ đông nhiên hướng phía dưới một chát lõe lên sau càng là trực tiếp đi vào nắp đỉnh bên trong biến mất không còn tăm hơi cùng lúc đó c ự đỉnh màu xanh nhạt mặt ngoài trong nháy mắt chuyển hóa thành lam mở mịt màu sắc cùng càn lam băng diễm không khác nhau chút nào không chỉ có như vậy màu xanh bảo đỉnh bốn vách tường trên những người trùng điệu t ẩ u thú nguyên bản liền phảng phát sống lại bình thường hiện tại ánh sáng tỏa sáng bên d ư ớ i càng là ở trên vách đỉnh qua lại hoạt động bất định càng linh tính mười phần trái lại thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm trở nên càng ngày càng mơ hồ tự dương càng thần bên trong cảm ứng, tựa hồ này cây dần, dần mà cùng hư hoàng đỉnh hòa làm một thể thật sự là khó mà tin nổi dương c à n nhìn thấy mặt này trong miệng tuy rằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế nhưng sắc mặt nhưng không chút nào động đặt tại trên vách đỉnh bàn tay kia linh quang lấp lóe liên tục mấy sợi linh lực thông qua bàn tay cấp tốc truyền vào trong đỉnh c u ầ n c u ộ n không ngừng dán g vẻ mà theo linh lực lượng lớn truyền vào trong đỉnh ông minh chi thanh dần lên ở dương càn hết sức chăm chú nhìn chăm chú bên trong cái k i a hư hoàng đỉnh bên trên từ từ hiện ra từng cái từng cái màu lam đậm cổ văn những đ u a chú này phảng phất có sinh mệnh giống như nhắm không trung tung bay đi lập lòe u lam ánh sáng rõ ràng là hư hoàng đ ỉ n h thông bảo quyết tầng thứ nhất tự nhiên cũng là cần nguyên anh trung kỳ tu vi có trước luyện hóa thông thiên linh bảo trải qua dương càn lần này tu hành hư hoàng đ ỉ n h thông bảo quyết không thể nói là không nhanh vẹn vẹn mười ngày liền tìm hiểu thấu đáo đã như thế dương càn hoàn toàn lĩnh nộ g cái môn này thông bảo quyết tinh túy thành công đem hư hoàng đ ỉ n h nhét vào trong cơ thể bắt đầu r ồ i dài lâu ôn dưỡng cùng luyện hóa chỉnh dù sao tìm hiểu thông bảo quyết là một mặt chân chính bồi luyện hư hoàng đình cũng không phải là chuyện dễ dù sao đỉnh này nhưng là băng phách tiên tử bà thanh bảo trong đỉnh phẩm chất cao nhất một cái lấy dương càn lập tức tu vi muốn hoàn toàn luyện、hóa. điều động như ý phòng chừng còn cần chút thời đại vừa vặn tại đây h u y ề n vũ cảnh bên trong một bên củng cố tu vi một bên luyện hóa hư hoàng đ ỉ n h lại một đường đông tiến bảo khai thác bản đồ một mũi tên chúng ba đích chỉ cần hắn tu vi tiến thêm một bước nữa đặt đến nguyên anh hậu kỳ liền có thể tu hành hư hoàng đ ỉ n h tầng thứ hai thông b o quyết đến lúc đó vị này bảo đỉnh liền có thể thực sự trở thành hắn trợ thủ đắc lực dương càn hài lòng cười cận lập tức ở trong động phủ k h a n h chân ngồi xuống hắn từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một viên kỳ l ạ trái cây vỏ trái cây trên tre kín vảy giống như hoa văn vật ấy chính là trong t r u y ề n thuyết long lân quả hắn tinh tế thưởng thức cái này trái cây mỹ vị trong lòng tâm tư vạn nàn những năm này dương càn mỗi một quãng thời gian thường phục thực một viên long l â n quả luyện hóa hấp thu cơ thể hắn từ từ lột xác dĩ nhiên triển lộ cao cho vót càng làm cho người ta kinh ngạc chính là liền ngay cả thối cốt quyết tu luyện cũng như cá gập nước tiến triển máy liệt nhưng mà không được hoàn mỹ chính là hóa long quyết tựa hồ tao nộ g bình cảnh tiến thêm một bước nữa sợ là thiên nàn vạn nan hắn biết rõ muốn dựa vào hóa long quyết khiến thân thể đột phá đặt đến nghe đồn bên trong hóa thân chân linh cảnh giới đối với hắn mà nói tựa h ồ trở nên xa không thể vời hóa long quyết ở nhân giới nghe đồn s á c thực là có chút h u y ế t đại tử một nguyên nhân khác nhưng là long lân quả tích chữ cũng không đủ nhiều năm qua dương càn ỉ lại pha loãng bản tham thiên tạo hóa lộ dĩ nhiên còn lại không có mấy vậy cũng là từ hàn lập trong tay thu được quý giá đồ vật bây giờ cũng sắp tiêu hao hầu như không còn cũng may dương càn phát hiện dùng long lân quả công hiệu tựa hồ đã đạt đỉnh cao có thể tạm thời ngừng dùng một quãng thời gian chờ ngay sau có cơ hội tái ngộ hàn lập hắn vẫn như cũ có thể nghĩ biện pháp lại đổi lấy một ít tiểu lục bình tham thiên tạo hóa lộ đến hai tộc người và yêu chứng cứ có điều là linh giới phong nguyên đại lục nơi hẻo lánh m ạ thôi toàn bộ phong nguyên đại lục tuy h h n rằng hai tộc người và yêu ba cảnh bày điệu đều bị hai tộc thượng cổ đại thần thông giả lấy vô thượng pháp lực bố trí siêu cấp cấm chế đóng ký lên thế nhưng hai tộc bên trong chủng tộc ma sắt cùng phân tranh trước sau như hình với bóng thú triều chính là bên trong kịch liệt nhất xung đột một trong bất luận ở thiên minh cảnh nhưng vũ c ả n vẫn là thiên diệu cảnh, thú đều là một loại kéo dài không ngừng nguy tầng nghiêm ngặt là là loại dài thú triều một tộc thức hiếp. hai diệu điều, đều Có cao có nghiêm kéo h h vực. n là sự tình đều sẽ có một ít bất ngờ thì như một ít yêu tộc cấp cao yêu tu lợi dụng các loại b í pháp tiến vào loài người trong hoàn cảnh tùy thời săn giết tu sĩ nhân tộc mặc dù bị hạ lệnh truy nã nhưng nếu là một kích thành công lập tức thoát đi vẫn là khó có thể đem n ắ m lấy bởi vậy không ít người tộc tu sĩ vật lý không tốt đụng tới loại này yêu tu mà ngã xuống Bây giờ, ở ở huyền vũ cảnh trung tâm lệch đông nào đó mạnh trên hồ nước hùng, thì có như thế thân hiểm. trung tu xuống nguy này đông nào trên nước tên người lượn ngã trong vũ vài có giả, tâm loại loại lúc đó sắp bốn tên tu sĩ nhân tộc hai nam hai nữ đang bị trong hồ một đầu kỳ lạ quái dị y ê u thú gắt gao vây ở một chỗ nay yêu thú thân thể phảng phất một con to lớn d ồ i biển nhưng lại lệnh trên l ư n g sinh mười mấy cây bạch tuộc tay chân giống như s ú c tu huy động lên đến cuồng phong tường trận bóng đen tầm tầm hình thành một tấm vóc lớn đem không trung bốn người mạnh mẽ ép bước đến cùng một chỗ dù cho bốn người này pháp lực không yếu đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi điều động mấy cái bảo vật cũng hào quang vạn đạo không tầm thường nhưng bất luận phi đao phi kiếm vẫn là pháp luân cự trượng đánh vào xúc tu trên đều đều không khách khí bắn ra mà mở căn bản là không có cách phá tan lưới khổng lồ mảy may nếu không là một tên nho sinh trang phục người đàn ông trung niên điều động một cái màu bạc quạt giấy t r ạ n g pháp bảo thần diệu và phần chống lại rồi xúc tu biến thành lưới khổng lồ hơn nửa áp lực bốn người sớm mạnh mẽ bị đánh tan phòng ngự n g ã xuống mà chết nhưng chính là như vậy bốn người cũng thở hồng hộc mồ hôi đầm địa một bộ không cách nào lại chống đỡ bao lâu dáng vẻ hoàng minh ngươi mau thả ra kim huỳnh châu ta chờ vung tay lần gắng sức cuối cùng nho sinh mắt thấy tình hình nguy cấp lớn tiếng trùng bên cạnh tên còn lại hô không được một gã k h á c trên người mặc đỏ đậm giáp y xấu xí há tử sắc mặt thay đổi trả lời kim hình châu châu tuy rằng lợi hại nhưng như vậy không gian thu hẹp bên trong thả r a vùng nổ ra thuộc tính kim huy năng ngay cả ta chờ cũng sẽ bị sóng đánh đến ta đương nhiên biết việc này nhưng lúc này không nghĩ ngợi nhiều được cái con này thạch nguyên quy đã đến cấp chín đỉnh cao dựa vào thân thể mạnh mẽ hầu như không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ta huyễn bạn bảo phiến không cách nào lại chống đối bao lâu lại không thả tay một đòn lời nói ta chờ chính là muốn liều mạng cũng không có cơ hội nho sinh lớn tiếng nói rằng bốn trăm sáu mươi sáu thạch nguyên quy nho sinh huyễn bạc bảo phiến biến thành đầy trời bạch quang liên tiếp mấy lần đụng chạm sau nhất thời ảm đạm không ít không thể không đem vòng phòng ngự lại lần nữa có rút lại non lửa để bốn người này chỉ có thể quay lưng lưng chống lại xúc tu công kích tất cả những thứ này để giáp đỏ đại hán trong lòng cuối cùng một tiêm may mắn cũng tan thành mấy khói Hắn cắn vừa thấy giáp đỏ ộ đại hắn thật sự lấy ra này viên kim châu cái kia hai tên dung mạo đẹp đẽ nữ tu nhất thời sắc mặt đại biến các nàng ngọc dung thất sắc thất kinh hốt hoảng bên dưới một tên hồng y nữ tu trong miệng nói lẩm bẩm sau đó hai tay hào vung lên bên dưới mười mấy đạo cấp cao phủ lục lập tức bắn nhanh ra hóa thành một tầng tầng màn ánh sáng đem bốn người tất cả đều bảo hộ ở bên trong một người khác hoàng quân nữ tử nhưng là tay ngọc phút chốc d ư ơ n g lên một con hồng nhạt dù nhỏ vừa bay mà ra này dù nhỏ cấp tốc bành trướng hầu như trong nháy mắt liền trở nên to lớn vô cùng sau đó x o ẹ t x o ẹ t một tiếng vang nhỏ một tầng màu hồng nhạt quang hà tự trên dù bay c u ộ n mà xuống đồng dạng đem mấy người bọn họ gắn vào lại tên tiêu nho sinh thì lại trong lòng hung ác liên tiếp phun ra mấy đám tinh huyết mỗi phun ra một cái sắc mặt của hắn liền đ ỗ n g nhiên trắng bệnh một phần sau đó dùng ngón tay nhanh chóng chỉ mấy lần tinh huyết lói lên hoa vào không trung trôi nảy màu bạc quạt giấy bên trong quạt giấy nguyên bản có chút tạc như nước mùa xuân giống như hiện lên một hồi tỏa sáng lên biến ảo r a màu trắng quang hà trong phút chốc ngưng dày dị thường giáp đỏ hán tử vừa thấy đồng bạn làm tốt phòng ngự t r ợ không chậm trễ chút nào dùng cổ tay đem màu vàng viên bi tế đi ra ngoài viên bi mới vừa ra tay hóa thành một đoàn kim quang c h ó i mắt c h ó i mắt sau đó giáp đỏ hán tử một tay bấm quyết t h ú c một chút kim quang xoay tròn xoay một cái sau hóa thành bánh xe kích cỡ tương đương cũng đón một cái múa tung mà xuống xúc tu bán ra mà đi q a n h một tiếng kinh thiên động địa nộ vàng mắt trần có thể thấy sóng khí của phiên nộ dũng màu vàng trùm sáng cùng xúc tu mới vừa tiếp xúc trong máy mắt, lập tức vỡ ra được từng luồng từng luồng m à u vàng s ó n g khí như dòng lũ giống như phân tán từ nổ tung nơi hướng về chu vi cồn u quyển mà đi mười mấy cây xúc tu hình thành lưới khổng lồ trong nháy mắt bị ánh vàng nhân chìm sóng khí lan đến phạm vi rất là kinh người có tới hơn một dặm to lớn ánh vàng bên trong cồn phong gào thét tiếng nổ vang rền liên tiếp v è o v è o vài tiếng nhẹ vang lên phát sinh vài đạo hóng ánh kinh hồng từ bước lên sóng khí bên trong phá kén mà ra giống như chân trời tảng sáng lúc luồng thứ nhất ánh d ạ đông giấy rủa cắt ra hát á m bọn họ trên không trung múa xoay quanh lẫn nhau truy đổi cuối cùng hội tụ thành một đạo hào quang tr đ ộ n quang bên trong bốn tên nam nữ đều đều vô cùng chật vật bên trong tên kia nho sinh trên người vết máu loang lộ một con cánh tay không cánh mà bay còn lại ba người cũng quần áo lam lũ sắc mặt trắng bệnh dị thường đều bị thương không nhẹ dán g vẻ cũng may bốn người cũng không đánh mất phi hành năng lực đội quang lấp loại giới nhưng lấy kinh người đội tốc chạy như bay mà chạy một lát sau không chung sóng khí một tán mà mở nổ tung hoàng mang l ó e lên vì đó không gặp chỉ thấy con kia cự quy giống như yêu thú mười mấy cây xúc tu thỉnh lỉnh hơn nửa hóa thành hư ả o còn lại non nửa cũng cháy khét một mảnh tàn khuyết không đầy đủ dán vẻ một tiếng nổi dận tiếng gạo từ thạ không c h ọ n vẹn xúc tu ánh sáng xanh lục lóe lên càng rồn d ậ p một lần nữa sinh trưởng mà ra tiếp theo phủ cận mặt hồ một trận sóng lớn mạnh liệt tàng lớn hồ nước một quyển bên dưới lại đem cự quy một bao hóa thành mấy mẫu đại một mảnh thủy vân chạy trốn đi bốn người phá không đuổi theo bất diệt thân thể phía trước bốn người t h ấ y này, t r o n g lòng hoảng h ố t tự nhiên l i ề u mạng thôi thúc đột quang muốn đem phía sau thủy vân bỏ qua thế nhưng cái tia thủy vân tuy rằng khổng lồ dị thưởng nhưng lại lệnh đột tốc không chút nào so với phía trước bốn người hợp lực đột quang chậm hơn bao nhiêu hai người một chiếc sau đó không lâu sau liền bay ra gần vạn g i m xa bốn người nguyên bản còn muốn có thể gặp phải đồng loạt giết chết kẻ này nhưng là nơi này hồ nước quanh thân tất cả đều là chút hoang vu người ở khu vực vùng lớn sa mạc nhìn không thấy đầu nhất thời trong lòng lo lắng lên mà theo thời gian trôi đi đội quang cùng thủy vân trái lại chậm rãi rút ngắn khoảng cách ngược lại không là nói thủy vân đội tốc biến càng nhanh hơn mà là phía trước bốn tên tu sĩ nhân tộc nguyên bản thì có thương tại người lại trải qua như thế một phen liều mạng của đội dưới rốt cục bắt đầu bị hụt pháp lực bốn người tự nhiên cũng đều đều phát hiện tình hình không ổn nhưng ở thực lực tuyệt đối căn bản là không có cách cùng mặt sau thạch nguyên quy đối kháng bên dưới tự nhiên căn bản bó tay tỏ tập rốt cục ở không đơn giản bay về phía trước hơn hai vạn dặm hai người cách nhau có điều hơn trăm trượng khoảng cách sau thủy vân bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra thạch nguyên quy một tiếng giống to ngay lập tức thủy vân đột nhiên mơ hồ một hồi tiếp theo ở một tiếng sau liền tự mình nổ tung mà mở trắng xóa thủy linh khí quay c u ầ n một hồi tiêu tan sau con k i ê u cự quỵ nhưng vô ảnh vô tung phía trước chính đang phi đội mấy người tự nhiên cũng thời khắc nhìn kỹ phía sau tất cả vừa thấy tình cảnh này tên k i ê u cụt tay nho sinh sắc mặt đại biến một hồi thất thanh tê một tiếng không tốt nhưng bọn họ bốn người còn chưa đến cùng có hắn cái gì kế sách h ư n g đ ố i lúc đội quang bầu trời lại đột nhiên vợn sóng đồng thời có vài đen thủi lùi xúc tu lóe lên tái hiện ra cũng xét đánh không kịp bưng thai xuống dưới mới mạnh mẽ đập một cái mà đi chưa thật sự đánh đến to lớn sức gió liền đem đội quang ép run dày không nớt hốt tám hốt mình không nớt bốn người một tiếng hô khẽ hầu như theo bản năng đội quang một tán phân biệt hướng phương hướng khác nhau bắn nhanh t á c h ra mặc dù bọn hắn xảo diệu địa tránh thoát đỉnh đầu cái kia một đòn trí mạng nhưng cũng bởi vậy bị mạnh mẽ một hồi chia rẽ ra phân biệt thân ở bốn cái không giống địa phương bốn người á vừa mới bốn người bọn họ pháp lực liên hợp đồng thời nhưng vẫn không có pháp thoát khỏi đây là rùa biển yêu thú truy kích bây giờ bị mạnh mẽ đánh tan muốn lại lần nữa chạy thoát chỉ sợ là ý nghĩ kỳ lạ giữa bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo bóng đen to lớn t h ạ c h nguyên quy thân thể khổng lồ cũng từ trong hư không loáng một cái toàn bộ tránh ra nó cái k i u hai viên bích lục con ngươi quét nho sinh bốn người một ánh mắt băng lạnh dị thường nho sinh mấy người trong lòng cảm giác nặng nề đa số cảm thấy mình lần này hơn nửa chạy trời không khỏi nắng có điều bốn người nếu có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ tâm trí không phải bình thường người đương nhiên sẽ không bó tay cho chết bốn người một mặt thú trên đột nhiên vẻ kinh dị đồng thời gần như cùng lúc đó bỗng nhiên xuống dưới mới vừa nhìn màn đi chỉ thấy phía dưới ở trong tầm mắt địa phương một tòa to lớn cồn cắt lẳng lặng đang nằm Nó p h ú c địa, c h ẳ n g b i ế t lúc n à o đ ộ t ngột xuất hiện m ộ t viên lên quang nhảy hồ quả cầu sáu giống như lóa mươi ắ t t b 467, diệt quy cùng thương x a thành này viên quả cầu xét phản p h ấ t tẩn chứa vô tận năng lượng mạnh liệt địa nhảy lên to nhỏ cùng người thường đầu không khác quả cầu xét bên trong hào quang màu bạc như là nước c h ả y lưu chuyển lít nha lít nhít tinh tế hồ quang ở bên trong múa uy dị chính là cứ việc hồ quang lấp lóe liên tục chu vi nhưng tính đến lạ kỳ một mực không có phát sinh một tia tiếng vang như vậy tuyệt nhiên mâu thuẫn tình cảnh tự nhiên làm cho người ta một loại cực kỳ q u dị cảm giác nhưng không chờ bốn người cùng thạch nguyên quy kinh ngạc đến cùng làm phản ứng gì lúc quả cầu xét một tiếng vang thật lớn thể tích đột nhiên bỗng dưng cùng t r ư ớ n g mấy lần o n g o n g mấy tiếng tiếng sấm r u n g trời phía dưới quả cầu xét trong nháy mắt bành t r ư ớ n g mấy lần ánh sáng l o a mắt lên một luồng không thể chống đối uy thế hướng bốn phía bao phủ mà đi mách liệt màu bạc điện quang xuất hiện giữa trời phóng ánh trói mắt thoáng như ban ngày lập tức màu bạc hồ quang nhảy lên càng thêm mánh liệt một tiếng kinh tiên động địa phích lịch cắt phá trời cao đang lúc này cảnh tượng khó tin xuất hiện to lớn quả cầu xét đột nhiên biến mất không còn t ă n hơi sau một khắc, ở b ố nhạt nhạt nguyên bản hắn cho rằng nhiều lắm cần năm sáu năm liền có thể đem hư hoàng định hoàn toàn luyện hóa nhưng chưa từng nghĩ đến thời gian hao phí vượt xa khỏi dự tính của hắn bây giờ hắn mới vừa xuất quan đúng lúc gặp bốn tên tu sĩ nhân tộc bị y ê u t u truy sát tình cảnh tính cực t ư động bên d ư ớ i định đi ra tìm tòi hư thực đầu k i a cử quy trạng yêu thú rõ ràng đã là đạt đến hóa hình trung dai và nhân giới loạn tinh hải phong hy cảnh giới tương đồng cảnh giới cỡ này yêu thú ở loại người ba địa bên trong đúng là hiếm thấy ở chúng ta tộc huyền vũ cảnh bên trong lại có thể đụng tới hy hữu rùa biển loại yêu thú cũng thật là ngoài dự đoán mọi người dương càn sơ sơ cằm nhìn chăm chú trước người cách đó không xa to lớn rùa biển yêu thú thấp giọng tự nói cụ tay nho sinh trong lòng hơi động thần niệm quét qua quá khứ tu sĩ nguyên anh trung kỳ kết quả hắn vần ra sau những người nguyên bản xoay quanh ở trong đầu tâm tư phảng phất trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tùng trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng vội vàng lớn tiếng hô đạo hữu cẩn thận con yêu thú kia chính là thạch nguyên quy cơ thể nó mạnh mẽ vô cùng vô cùng đáng sợ dù cho là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều khó mà bắt nó ta chờ đồng tâm hiệp lực nói không chừng vẫn có thể có mấy phần thắng thạch nguyên quy dương c à n vừa nghe lời ấy trong mắt vẻ kinh dị loẽ lên một cái rồi biến mất càng là lúc này bắt đầu cười ha hả ta đang muốn kiến thức một phen huyền vũ bá thành con tia thượng cổ cự quy không nghĩ đến ở đây đụng tới một con thạch nguyên quy nghe đồ Vừa nói, Dương Càn bên n một đ á hắn giá Nguyên lòng. Trong miệng Mai hài Thạch trên mặt h Quy Dùa, ra lộ vẻ cái cổ căn có Chỉ có gọi nhiên thượng thống, ngàn trong không không là là huyết tự tỷ một, thật bên bản sự. đã i lại ề u Nguyên Quy sau, nhìn này Dương Càn trong lòng lại có một chút ý nghĩ. Hắn thấy Thạch chút một có ý đ từng luyện chế cái viên này huyền quy long lân thuận sử dụng có điều là cấp tám quy yêu mai rùa nếu như có thể đem cùng cái con này cấp chín đỉnh cao yêu thu thạch nguyên quy mai rùa lại tế luyện một phen năng lực phòng ngự tuyệt đối có thể càng tiến vào một tầng mà thạch nguyên quy tựa hồ cũng cảm thấy dương càn không dễ chê ơ con tia quy thú trên hai viên khổng lồ con mắt xoay tròn chuyển động liên tục vẫn chưa tùy tiện công kích cái gì đạo h ư u thiết không thể bất c ẩ n này không phải là phổ thông cấp chín y ê u thú giáp đỏ đại hán cũng đồng dạng phát hiện không trung hắc bảo nam tử nắm giữ nguyên anh trung kỳ tu vi tự giác không kém gì cấp chín y ê u thú bởi vậy dĩ nhiên là một bộ hôn không thèm để ý răng dấp thể diện co giật bên dưới không nhịn được lại lần nữa nhắc nhở nho sinh cùng còn lại nhị nữ cũng là liên thanh gật đầu phụ họa bốn người này xem ra cũng không phải là có cái gì ý đồ xấu dương càn nghe vậy không khỏi khẽ mỉm、cười. tại đây ngươi lửa ta gạt tu tiên thế giới đối với người xa lạc như vậy thiệt lương có thể cũng ít khi thấy các ngươi m à ở một bên chờ ta chốc lát con này thạch nguyên quy cùng ta có duyên đợi ta lấy nó nội đ à n sẽ cùng các ngươi tự thuật dương càn hơi hợ thuận miệng nói một câu sau đó mới nhìn phía mặt bên to lớn rùa biển yêu thú con này thạch nguyên quy chẳng biết vì sao từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng thế nhưng thấy dương càn ánh mắt trông lại sau nhưng trong lòng không tự chủ được vì đó phát lạnh không lưỡng lự một tiếng gầm nhẹ vừa lên tiếng một đạo lam mở mịt thô to cổ sáng trùng không trung phun một cái mà đi đồng thời phần lưng mười mấy cây xúc tu đồng thời bay lượn dưới Hóa thành vừa ô không số sau, bóng bạo đón đen hướng về Dương Cản chúng Con thú này ở cảm thấy tính mạng đáng lo không thể giải thích được linh cảm sao, hiện nhiên bạo phát của tính. giải đầu được thú thấy thể thích phát tới. về v cảm cảm lo ở của thấy cự quy kinh n g ư ờ i như vậy công kích phía dưới bốn người hoàn toàn biến sắc vội vàng thôi thúc b ả o vật hóa thành từng mảnh từng mảnh hào quang bảo vệ thân hình cũng lặng yên lui về phía sau vài bước không c h u n g dương cảm thấy tình hình này nhưng phát sinh cười dài một tiếng chỉ thấy hắn một tầng đen tủi lùi màn ánh sáng hiện lên rõ ràng là huyền quy long lần thuẫn tre ở trước người ngay lập tức dương càn lại hướng tấm khiên ấn một cái một vệ hàn khí bức người càn lam băng diễm xoẹt xoẹt một hồi vọt tới trên tấm k i ê n màu xanh lam cổ sáng một đòn đến trên k i ê n chỉ thấy ánh sáng l ó e lên huyền quy long lân t h u ẫ n phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng b a chạm màu xanh lam cổ sáng chỉ một thoáng bị càn lam băng diễm hoàn toàn đóng băng hóa thành vô hình nhìn như thanh thế kinh người công kích càng chút nào hiệu quả không có đầy trời bóng đen biến thành lưới lớn cũng che n g ậ p bầu trời chụp xuống lúc dương càn liền mỹ mắt cũng không chắc một hồi nhưng sau lưng hai cánh đột nhiên một tấm tiếng sấm nổi lên vô số màu bạc hồ quang ở lông cánh len nhẹ ra cũng đùng đùng thanh vang lớn hướng về không trung cuồng kích mà đi cũng trong lúc đó dương càn cánh tay hơi động một con tràn đ ầ y kim lân bàn tay từ trong tay háo tìm tòi mà ra đón lưới khổng lồ một c h à o mà đi một tiếng trời trong tích lịch một màn kinh người xuất hiện ở bàn tay lấy ra trong nháy mắt sao không c h u n g màu bạc hồ quang một hồi đều tới cùng một chỗ hội tụ mà đi ầm ầm ầm bên dưới càng trong nháy mắt hóa thành một chỉ vàng bạc hai màu bàn tay lớn có tới khoảng một trượng to lớn tất cả đều do từng đạo từng đạo thô to hồ quang đan dệ tạo thành dương càn năm ngón tay một phần dưới xúc tu biên thành lưới khổng lồ càng giấy giống như bị lôi điện bàn tay lớn lóe lên biến mất rồi sau một khắc, phía dưới c ự quy định đầu nơi một đạo to lớn hồ quang lóe lên hiện lên lập tức loáng một cái một lần nữa hóa thành bàn tay to lớn xét đánh không kịp bưng thai một chảo mà xuống n à y một công kích hoàn toàn ở trong chớp mắt phát sinh thạch nguyên quy căn bản không kịp lại có thêm bất kỳ phản ứng nào liền bị điện quang một hồi phá vỡ h i ể u rõ hộ thể màu xanh linh quang chặt chẽ vững vàng nắm lấy thân thể một tiếng to lớn tiếng sấm vàng bạc ánh sáng tỏa sáng g ớ i vô số hồ quang tái hiện ra không chỉ có như vậy tại đây hồ quang bên trong từng mảng từng mảng màu lam nhạt hàn diễm như ẩn như hiện lấp lóe không yên、Hống. hồ quan g cùng hàn diễm tựa hồ nắm giữ cực đáng sợ u y năng thạch nguyên quy thân thể hơi cứng đờ càng ở ánh chấp diễm bên trong mấy cái lấp lóe khoảng cách trực tiếp h ó a thành cho t à n liền kêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh một tiếng cái k i a hồ quan g cùng hàn diễm tựa hồ ẩn chứa không gì địch nổi u y năng thạch nguyên quy thân thể khẽ run lên càng tại đây ánh chấp hoa trong ánh lấp lánh vẹn vẹn hét thảm một tiếng sau khi liền không một tiếng động trực tiếp h ó a thành một v ệ n cho t à n l a m vàng bạc hồ quan g cùng màu xanh lam hàn diễm lóe lên biến mất không còn tăm hơi sau một viên trứng gà to nhỏ yêu đan cùng với một viên khổng lồ mai rủa lạng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Dương dương hai càn thưởng tay dương thức chốc lát yêu đan cùng mai rùa hai lòng gật gật đầu sau đó linh quang lấy lên đem hai thứ này vật phẩm vững vàng mà thu vào trong nhận chứa đồ sau đó linh quang lấy lên đem hai thứ này vật phẩm vững vàng mà nho sinh bốn người nhưng từ lâu xem trận mắt mất mồm Cái lẽ nào người này là ta loại người cái nào đại tông môn thiên kiêu nhân vật nho sinh bốn người ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại dồn dập nhớ lại loài người tam đại tông môn cùng thế ra nhưng làm sao cũng không cách nào đem trước mắt thanh niên áo bảo đen cùng đối chiếu lên xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh nho sinh hít sâu một hơi sau vội vàng con người thi lễ cực kính cần hỏi tuy nói hắn cùng dương càn đều là tu sĩ nguyên anh có thể thực lực của hai bên t r ê n lệnh quả thực không thể giống nhau không thể không cẩn thận đối xử tại hạ họ dương mấy vị đạo hữu không cần c â u g n ệ dương càn nhìn thấy nho sinh bốn người trên mặt căng thẳng biểu hiện hơi có giảm bớt n h ậ n miệng cười mà nói rằng nghe được dương càn lời nói sau giữa trường bầu không khí vì đó b u n g l ỏ n g nho sinh bốn người liếc mắt nhìn nhau tương tự lộ ra nụ cười chân thành hóa ra là dương đạo hữu chúng ta lần này ra ngoài rèn luyện nếu không phải là có dương minh ra tay giúp đỡ e sợ tính mạng khó bảo toàn dương minh đại ân đại đức ta chờ cảm động đến rơi nước mắt không lời nào có thể diễn tả được nho sinh chắp tay thi lễ ngữ khí chân thành mà nói rằng dương c à n nhưng là k h o á t tay chặt lại d ừ n g dưng như không mà nói rằng việc nhỏ một việc không đáng gì nho sinh cười k h ổ lắc đầu một cái đang muốn mở miệng nói tiếp lại bị dương c à n đoạt lấy câu chuyện dương mẫu không phải là giả vờ khách khí lần này ra tay thực là muốn tìm mấy vị đạo hữu dò hỏi một phen ta đối với ba hoàng đại nhân ở lại huyện vũ bá thành nóng trông đã lâu muốn đi vào nhìn qua chỉ là đến khu này đại h o a mạc trong lúc nhất thời không thể tìm đúng phương hướng đang n g u ồ n hướng về mấy vị đạo hữu thỉnh giáo dương càn sơ sơ cảm nói ra một câu khiến nho sinh bốn người bất ngờ lời nói đến nho sinh bốn người hiển nhiên không nghĩ đến dương càn sẽ nói như vậy hai mặt nhìn nhau một lúc nguyên lai dương đạo hữu là muốn đi huyền vũ bá thành này ngược lại là đúng dịp ta chờ chỗ cần đến tuy nói không phải nơi đây thế nhưng trước nửa đoạn con đường hầu như nhất trí mảnh này viêm la xa vực phạm vi quảng đại có thể xưng là huyền vũ cảnh bên trong to lớn nhất một chỗ hoang mạc khu vực tu sĩ tầm thường rất ít tới đây đa số thông qua khoảng cách xa truyền tống trận và tới có điều lại hướng đông hơn hai triệu g i m đường thì Chúng ta có thể từ nơi nào qua. sau khi vi luyện hóa hư hoàng đình tìm kiếm một chỗ an toàn vị trí liền lựa chọn mảnh này mênh mông vô bờ hoang mạc thành tựu t ẩn thân khu vực đối đại hắn thâm nhập bên trong lại phát hiện thời gian mấy năm đều không thể đi ra ngoài đối với điều này sa mạc cương vực quảng đại trong lòng ngơ ngác không nớt vốn định ở luyện hóa song hư hoàng đ ỉ n h sau lợi dụng càn không chi môn chức thành trì kết quả càng là bất ngờ gặp phải trước mắt vài tên tu sĩ nhân tộc nếu phía đông có tòa thành trì nhỏ liền không cần lại đi vòng trở lại dương càn trong lòng trong nháy mắt rõ ràng không do dự nữa như vậy liền làm phiền mấy vị đạo hữu dẫn đường dương càn xin nhưng mà nợ nụ cười dự định cùng mấy người này cùng đi tòa kia nắm giữ bá hoàng cung truyền tống trận thương xã thành nho sinh bốn người ngay vậy tự nhiên là vui mừng con xiết mới vừa dương càn thực lực bọn họ nhưng là rõ như ban ngày tuy rằng ở bề ngoài dương càn chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng có thể dễ dàng giết chết cấp chín yêu thú thạch nguyên quy tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường ở mảnh này viêm la s a vực bên trong cùng đối phương đồng hành rất rõ ràng tính an toàn tăng nhiều nguyên bản khó khăn t ầ g tầng đường xá hiện tại có như thế một vị lợi hại tồn tại cùng đi xem như là an toàn không lo l i ê n bốn người nhấc lên nội bang ở phía trước dẫn đường dương càn nhưng là theo sát sau trên đường bọn họ còn bên kích chết gõ tìm hiểu nổi lên dương càn lai lịch đối với này dương càn xe nhẹ chạy đường quen ứng phó rồi quá khứ mắt thấy dương càn tựa hồ không dự định nhiều lời nho sinh bốn người ngược lại cũng t ứ c thời vẫn chưa lại tiếp tục hỏi tới liền ở năm người câu được câu không giao lưu bên trong trải qua hơn hai tháng rốt cục đến thương x a thành trong lúc gặp phải viêm la xa vực điên đ ả o cơn lốc bao cắt mấy người chỉ được hợp lực chống lại mới bình yên vô sự gắng vượt qua loại này bao tác một khi mở ra chỉ ít ở trong vòng ba bốn tháng đều không thể tiêu tan cũng c ò n tốt dương càn mấy người đổ tới cũng không phải là mới vừa ngưng tụ xoắn ố c cơn lốc bao cắt vì lẽ đó vẹn vẹn bỏ ra hơn tháng thời gian liền vượt qua mảnh này bao cắt lại dùng thời gian nửa tháng chạy đi mới đến sa mạc biên giới thành nhỏ thương sa thành nho sinh điều động phi đ ộ n pháp khi ánh mắt lấp lánh mà nhìn phương xa điểm đen nhỏ trong giọng nói để lộ ra khó có thể che giấu kích động dương minh nơi đó chính là thường xa thành vị trí tòa thành trì này đã là ở vào viêm la xa vực khu vực biên giới trong thành càng là có trực tiếp truyền tống đến h u y ề n vũ bá thành siêu cấp truyền tống trợ chỉ là truyền tống chi phí cực kỳ đắt đỏ đại đa số tu sĩ vẫn là truyền tống đến kém một bậc trung đ ẳ n g thành trì sau đó trực tiếp tự mình bay qua hắn nói tới chỗ này cẩn thận từng ly từng tí một lít một cái dương càn phản ứng trong lòng có chút thầm nói chương bốn t r tám cự t dương càn sắc mặt bình tĩnh ánh mắt thâm thúy địa điểm g không có lộ ra chút nào dị dạng chỉ có điều trong t r ò n g mắt l ó e lên một cái rồi biến mất tinh quang h i ệ n nhiên trong lòng cũng không phải là mặt ngoài như vậy thấy tình hình này bốn vị nho sinh trao đổi ánh mắt chưa lại nói nhưng mà trên mặt cũng khó khăn điểm thần sắc kích động thương sa thành đã gần đến ở găng t ứ c bọn họ sắp bước vào an toàn càng tránh gió liền tốc độ của mấy người lại tăng lên vừa thành một thành theo bọn họ càng ngày càng tiếp cận dương cằn cũng từ từ thấy rõ tòa thành trì này gián dấp thương sa thành cùng tiên h nguyên cảnh loại nhỏ thành trì cũng không khác nhau lớn gì chỉ có điều trên tường thành thủ vệ đều là một thân giáp đen liền bộ mặt cũng che chắn một bộ phận đồng thời cầm trong tay năm đen tây giáo cự thương xem ra rất là trầm trọng, trọng trên tường thành thủ vệ chủ yếu là kết đan kỳ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ cũng có một chút bên trong thấp kém luyện thể sĩ có điều về số lượng so với thiên nguyên cảnh đến muôn thiếu một ít nhìn thấy dương cản năm tên tu sĩ nguyên anh đến đó thành trên tường thành chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi hộ vệ thủ lĩnh nhưng chút nào ý sợ hãi không có vẫn như cũng là dựa theo quy củ tiến hành rồi kiểm tra đối với này dương cản tự nhiên không có g h hắn cũng không muốn khiến người ta cảm giác khác với tất cả mọi người chờ kiểm tra xong xuôi dương cản trước tiên đi vào công thành ước chừng hơn mười trượng sau khi hắn xoay người đối với nho sinh bốn người nói rằng đã đến thương x a thành dương m g ô cùng mấy vị đạo hữu cũng nên b i ệ t ly đa tạ tiền bối đối với ta bốn người đ ạ i ân ta chờ hai ngày này tạm thời ở tại trong thành nhàn vân các tiền bối nếu là có gì sai phái lời nói chắc chắn sẽ không chối tử nho sinh không người thi lễ thành khẩn dị thường nói rằng như không có dương cản lần này khẳng định khó có thể trở về từ coi chết nho sinh lời ấy đúng là nói thật xuất từ phế p h ụ chi tâm nhàn vân các ta biết rồi nếu là có phiền phức mấy vị đạo hữu địa phương ta thì sẽ quá khứ dương c à n nghe vậy nhìn nho sinh một ánh mắt gật gật đầu sau đó tay áo lớn vung một cái dưới tự mình tự hướng về trong thành đi đến nho sinh hơi run run sau cùng còn lại ba người tương tự làm ra cùng tiễn thái độ mãi đến tận không nhìn thấy dương càn bóng lưng sau khi nho sinh bốn người mới xoay người rời đi rất nhanh sẽ dung nhập vào trong đám người non nửa canh giờ sau khi dương càn căn cứ mới vừa ở quán trà bên trong được tình báo thần sắc bình tĩnh địa đứng dậy nhắm thành tri đông nam bộ khu vực mà đi nơi đó rõ ràng là đi về huyền vũ bá thành trận pháp truyền thống vị trí bên trong h một lồn g mạnh mẽ vô cùng thần thức dương càn suy đoán chí ít cũng hẳn là hóa thần kỳ tu sĩ một tòa thành trì nhỏ bên trong đều có tu sĩ hóa thần kỳ toa t h ấ n huyền vũ cảnh quản lý xem ra sắc thực so với thiên nguyên cảnh càng thêm nghiêm ngặt dương càn trong lòng âm thầm cảm thán hắn tâm tư ở bên trong tâm nơi sâu xa lưu t r u y ề n bước tiến của hắn không nhanh không chậm thong rong bên trong lộ ra một luồng không thể giải thích lý nhị hai bên đường phố kiến trúc cổ điện mà trang trọng khi thì gây nên dương càn hứng thú nghỉ chân dừng lại chốc lát bởi vậy đầy đủ gần nửa ngày sau khi dương càn mới vừa đi vừa nghỉ rốt c ụ c tiếp cận trận pháp truyền thống vị trí nhìn thấy trận pháp truyền thống tình hình dương càn trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc chỗ này đông nam khu vực ở khoảng cách tường thành không xa trên mặt đất thình lình đứng vững một tòa mười mấy trượng to nhỏ trận pháp truyền thống trận pháp hai bên hơn mười tên t â n mang chiến giáp đen thủ vệ cảnh giác đứng thẳng ánh mắt của bọn họ sắc bén như không ngừng có người từ bốn phương tám hướng hội tụ đến bọn họ ở trước mặt thủ vệ hơi dừng lại tựa hồ là ở thanh toán truyền thống chi phí sau đó bọn họ bước lên trận pháp dây l á t liền biến mất ở ánh sáng bên trong xa xa trông thấy cảnh này dương càn trong mắt lộ ra một vệ vẻ trầm âm sau đó không chút do dự chuẩn bị quá khứ t o à này thương xa thành cũng không cái gì có thể lưu luyến chính là viêm la xa vực một chỗ t r u n g chuyển t r ạ n g vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây khai thác bản đồ đến trọng yếu hơn nữa dương càn đối với huyền vũ bá thành vẫn có mấy phần hứng thú còn có thiên diệu cảnh thiên diệu linh thành khai thác một phen tầm mắt cũng là vô cùng tốt quan trọng nhất đó là thiên nguyên thành cũng là nằm ở loài người ba cảnh đông nam khu vực vì lẽ đó đi đến phía đông cũng không phải là lung tung không có mục đích dương cằn mục tiêu vừa bắt đầu liền rất rõ ràng con đường loài người ba cảnh ba tòa hoàn thành sau đó trực tiếp đi đến thiên nguyên thành cho tới yêu t ộ c bảy địa vị trí dương cằn thật không có ý định này cứ việc hai tộc người và yêu ở linh giới cộng đồng chống lại ngoại địch kết làm liên minh nhưng ở này khổng lồ giới diện bên trong tu sĩ cấp thấp cùng yêu thú địa vị kỳ thực dường như bụi trần bình thường bé nhỏ không đáng kể quả thực chính là bia đỡ đạn bình thường tồn tại căn bản không có bị hai tộc cao tầng để vào trong mắt dương càn cũng không nhận ra chính mình chỉ là tu vi nguyên anh đến yêu tộc bảy địa liền sẽ bị nhìn với con mắt khác thậm chí có thể sẽ gặp vô số yêu tu điên c u ồ n g đổi giết bởi vậy dương càn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có quá đặt chân yêu tộc bảy địa ý nghĩ ít nhất ở tu vi có đại đột phá trước là không gặp qua đi trước tiên đi huyền vũ bá thành dừng lại một quãng thời gian liền trực tiếp lại lần nữa khởi hành đi đến tiên diệu cảnh dương càn lập tức có dự định không ngừng bước hướng đi trận pháp truyền thống nhưng vào lúc này từ ngoài thành mơ hồ truyền đến một tiếng trầm thấp vang trầm tiếp theo toàn bộ truyền thống trận phụ cận mặt đất khẽ run lên liên thành tường đều có chút run dày lên nhất thời đem trận pháp truyền thống phụ cận tu sĩ làm cho giật mình ngạc nhiên hướng về tường thành ở ngoài nhìn tới dương càn đồng dạng hai mắt nhắm lại k h ẽ nhũ mày trên mặt có một chút nghiêm nghị không chút biến sắc lùi về sau hai bước ở trong đám người phóng tầm mắt tới vang trầm từng tiếng truyền đến mặt đất cũng thuận theo trái phải lay động không đ ấ t phản phất có cái gì quái vật khổng lồ chính chủng trong thành trầm rãi đi tới chuyện gì thế này một người tu sĩ run dầy âm thanh hỏi trên mặt của hắn tr Ta cũng không biết, chẳng lẽ là động đất đột cũng chẳng kích. không động lẽ là một tên hơi béo phì trung niên nữ tu do dự một chút sau không xác định nói rằng thứ các ngươi những người này thật là không có từng va chạm xã hội một cái giáp đen hộ vệ cười lạnh một tiếng khinh thường nói này không phải là cái gì động đất xem như là phúc khí của các ngươi có thể tận mắt nhìn thượng cổ kỳ thú thượng cổ kỳ thú đám tu sĩ môn hai mặt nhìn nhau bọn họ không hiểu cái này hộ vệ ý tứ cũng muốn hỏi tuân lại miễn cưỡng nhìn xuống chỉ có thể nghi hoặc mà nhìn phương xa tòa thành trì này vốn là xây dựng với một chỗ kéo dài không dứt phía trên dây núi phóng tầm mắt tới mà đi tầm mắt vô cùng tốt Rất n h i ề u tu sĩ ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín thiệu tham linh cái kia là cái gì ta thật giống nhìn thấy đến một mảnh lục địa như là hoạt còn chính đi tới mới vừa nhìn rõ ràng xa xa tình hình dương càng bên cạnh người một cái tiểu đạo sĩ miệng liền một hồi chương đến không cách nào hợp lại còn lại đám tu sĩ càng là khiếp sợ nháy mắt một cái hầu như coi chính mình nhất thời xem h ó a mắt điều này cũng khó trách bọn hắn như vậy n g ư n g ác chỉ thấy xa xa sơn mạch trong lúc đó một khối hơi nô r a không biết rộng lớn đến mức nào mặt đất màu đen chính hướng về bọn họ vị trí ngọn núi từng bước một tới gần từng tiếng để sơn mạch cũng vì đó run dày nổ v a n g chính là từ mặt đất màu đen phía dưới chuyền r a mảnh này nô ra lục địa tựa hồ khô hạn dị thường mặt ngoài n ứ t ra vô số điều lỗ hổng hình thành lẫn nhau đan dẹp từng đạo từng đạo kỳ danh sâu tảo càng khiến người ta giật mình chính là tại đây khối đại địa trung tâm nơi dĩ nhiên xây dựng có một tòa hùng vĩ cao to màu đen pháo đài ở pháo đài bốn phía đứng đầy lít nha lít nhít màu đen giáp sĩ cùng trận pháp truyền thống trên giáp sĩ trang điểm hầu như không khác nhau chút nào bọn họ không n ú c n í c h cầm trong tay các loại giáo đua lớn lập loại lạnh leo ánh sáng vẻ mặt băng lạnh dị thường mà ở pháo đài phía trên lại có hơn ngàn tên cưới màu xanh làm cự lang mặt khác một loại cốt giáp vệ sĩ quanh quẩn trên không chung bay lượm một ông già âm thanh run r ậ y mà thấp giọng nói lôi vệ những người trên trời cự lang trên cốt giáp vệ sĩ là bá hoàng đại nhân lôi vệ trong lời nói tràn ngập kính nghề cùng thán phục dương c à n nghe vậy lơ đẳng nhũ mày trong mắt ánh xanh lấp lóe nhìn chăm chú nhìn về phía màu đen giáp sĩ cùng cốt giáp vệ sĩ từ n à y c ự thú hiện thân bắt đầu từ thời khắc đó trong lòng hắn thì có một cái suy đoán tham linh không chỉ có là hắn liền ngay cả trong thành s ố ít tu sĩ cũng đoán ra con thú này thần bí thân phận một vị đứng lặng ở trên thành tường văn sĩ trung niên mang theo kính nể ánh mắt nhìn kỹ cái con này to lớn sinh vật hắn chậm rãi mở ra lời nói vì mọi người vạch trần một cái nghe đồn trong truyền thuyết huyền vũ bá thành chính là xây dựng ở một đầu tên là tham linh thượng c ủ cự quy bên trên nay cự quy kế thừa chân linh huyền vũ cao quý huyết thống Kinh khổng k thông thông thể h lồ dù sao tầm l thường tu sĩ cấp thấp căn bản không rõ ràng huyền vũ bá thành bí mật giờ khác này vẫn là lần đầu tiên nghe nói phải biết thông thiên linh bảo đó là khiến vô số tu sĩ vì đó điên cuồng vô thượng t h í bảo nhưng là bậc này cấp độ nghịch thiên những khác bảo vật dĩ nhiên cũng đúng tham linh phòng ngự không thể làm gì đủ để thấy sức phòng ngự cường hành thực sự là vượt qua tưởng tượng của mọi người đương nhiên trước mắt con này cự thú tự nhiên không thể là tham linh bản thể quá nữa là đầu kia cự quy dòng chính đời sau văn sĩ trung niên nhìn thấy mọi người kinh hãi trầm ngâm chốc lát mở miệng lần nữa nói rằng đời sau mọi người kinh ngạc địa quay đầu lại lần nữa nhìn về phía phương xa cái kia còn đang tranh đấu bóng người to lớn trên mặt bắp thịt không tự chủ được mà có rúm dương càng yên lặng mà nhìn kỹ tất cả những thứ này cứ việc đã sớm biết nguyên bên trong miêu tả nhưng tận mắt nhìn con này tiểu tham linh nhưng để hắn cảm thấy chấn động không n t đối với ẩn dấu ở h u y ề n vũ bá thành dưới đ á y tham linh hắn càng hiếu kỳ cái kia đến tột cùng là cỡ nào khổng lồ tồn tại quả thực không thể nào tưởng tượng được không sai tại hạ may mắn ở mấy chục năm trước t ừ n g theo theo trong môn lão tổ đi đến h u y ề n vũ bá thành mua tu hành vật liệu thời điểm cũng là gặp may đúng dịp nghe bá hoàng cung tiền bối từng nói tới nghe đồn bên trong tham linh đại nhân mỗi ba ngàn năm gặp có một thời gian cần thôn thổ n h ậ t nguyện tinh hoa mới sẽ đem thân thể bộ phận hiện lộ ra bằng không bình thường này cái con này cự quy đều sẽ hơn nửa thân thể chìm vào trong bùn đất t ứ chi cùng đầu lâu càng là nút ở mai rồi bên trong, trong trạng thái mê man v ă nhưng sĩ t niên tựa say mê vẻ. Nhưng vào lúc này cái kêu mảnh đại lục nhưng chậm rãi từ mặt đất hướng lên trên bay lên chốc lát công phu liền hóa thành một tòa mấy ngàn trượng hơn những cao màu đen cự sơn mà màu đen ngọn núi dưới đáy đột nhiên lại lần nữa một trận chấn động nhẹ nhẹ một con to lớn đầu lâu từ trong đất bùn tìm tòi mà ra hai đạo huy nghiêm đáng sợ ánh sáng xanh lục một hồi quét về phía phụ cận đông đảo đi ra xem trò vui một đám tu sĩ mọi người không khỏi bị này có uy thế cho sợ đến cả người run lên dương càn tự nhiên cũng tại đây trong ánh mắt nhưng dương càn hai con mắt ngưng lại cả người pháp lực thu nạp miễn cưỡng liền đem đối phương hình dáng xem rõ rõ ràng ràng. chỉ thấy cự thú đầu giữ tận cực điểm trên đầu thăng đầy to nhỏ mười mấy cây nhiều đốn lượn q u a i góc nơi cổ càng có dày đặc vảy m à u đen sắp sửa hại địa phương che lấp chặt chẽ đồng thời con thú này miệm bốc thụ trường dị thường hơi dương ra dưới từng trận gió tanh bay cuộn mà ra có thể nhìn thấy miệ dương c à n nhìn con thú này r ă nhọn g n không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn vừa nãy hơi so sánh so sánh g i ớ i phát giác xem chính mình như vậy vóc người người bình thường ít nhất cũng đến tụ tập hơn trăm người nhiều mới khả năng đủ cái con này cự thú một cái n u ố t vào bên cạnh hắn mấy người nhìn cự thú hung ác dáng rất sau tuy rằng thân thể còn chưa run run n h ư n g cũng sắc mặt một hồi trắng mấy phần không ít tu sĩ cấp thấp càng là ước chế không được chính mình hoảng sợ dầm một tiếng ngã vào trên mặt đất đang lúc này xa xa cự quy q a y về không trung phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gầm rú tứ chi cùng đầu lâu lại lần nữa hướng về lòng đất co rụt lại mà đi Sự thú thân thể biến thành màu đen ngọn núi, nhất thời ở tại chỗ cố định bắt chỗ định núi, biến đen ngọn màu đầu. ở cố lúc này trên ngọn núi màu đen bên trong pháo đài một đám tu sĩ mới bắt đầu hành động quanh quẩn trên không trung bay lượn đông đảo lôi vệ dồn dập hướng về bên trong pháo đài hạ xuống mà đi màu đen giáp sĩ thì lại thành đội từ trên ngọn núi bay lên không trùng hạ cũng dồn dập móc ra từng kiện b ả y trận dụng cụ sau đó vây quanh màu đen ngọn núi trở nên bận rộn chốc lát công phu sau Từng tầng ừ n g t trận ừ n tầng g t pháp chế ngay ở màu đen ngọn núi bố chi xong đồng thời một tầng xương mù màu đen tràn ngập mà lên đem trên ngọn núi pháo đài t r i ệ t để che đậy ở mà những người màu đen giáp sĩ làm xong tất cả những thứ này sau lập tức gọn gàng nhanh chóng hướng về khói đen bên trong vọt một cái r ồ n r ậ p không thấy bóng dáng khói đen bên trong một hồi yên tĩnh lại cùng vừa nay tiếng vang cực lớn hiện ra mãnh liệt cực điểm tương phản trong thành c h ú n g cạo mặt tướng m ạ o thứ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì khi t h ấ thật là khủng bố cũng còn tốt con thú này cũng không đến còn lại các tu sĩ rốt cục thở pháo nhanh n m mặc dù bọn hắn rõ ràng chương o n này bá bốn trăm bảy mươi thuyền vũ hoàng thành cùng lúc đó trong thành giáp đen hộ vệ cũng bắt đầu chung quanh tuần tra lên những người trước đám người vây xem mặc dù hiếu kỳ sự tình mặn mờn cùng với này cự thú tới đây mục đích nhưng vẫn chưa dám quá nhiều dò hỏi sau đó không lâu liền ai đi đường ấy dương càn hít sâu một hơi không có lại quá nhiều dừng lại trực tiếp hướng về trận pháp truyền thống đi đến mặc kệ con này cự thú đi tới nơi này có mục đích gì đều không có quan hệ gì với hắn mau chóng rời khỏi nơi đây đi đến huyền vũ bá thành khai thác bản đồ mới là chính sự dương càn cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại càng vô ý đi trêu chọc bất cứ phiền phức gì hắn lắc lắc đầu đem tạp niệm hết thể dứt bỏ vững bước hướng đi trận pháp truyền thống phía trước một đám giáp đen hộ vệ dĩ nhiên là phát hiện bóng người của hắn lúc này từng đạo từng đạo thần niệm lập tức q u é t tới đối với dương càn nguyên anh trung kỳ tu vi một đám giáp đen hộ vệ không có một chút nào lưu ý vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc dáng vẻ dương càn im lặng không lên tiếng chỉ là cổ tay xoay một cái đem một cái căng p h n g túi chứa độ nhẹ nhàng đưa tới loại này vượt qua gần nửa cái huyền vũ cảnh siêu cấp trận pháp truyền thống linh thạch tiêu tốn sự to lớn tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể chịu đựng đại đa số tiến vào phương pháp này trận tu sĩ đều chỉ có thể lựa chọn đến phụ cận một ít trung chuyển thành trì dù sao loại này siêu cấp trận pháp truyền thống tiêu hao linh thạch số lượng thực sự là quá mức khổng lồ nhưng mà đối với dương càn tới nói hắn ở nhân giới được linh thạch tương tự nhiều không kể x i ế t chớ đừng nói chi là ngoại tinh hải hải tộc yêu thú còn ở quần quận không cắt đức vì hắn đào móc khai thác linh thạch tuy rằng bích linh đạo trên đã không có linh thạch t ự c phẩm thế nhưng, hắn cấp bậc linh thạch dự trữ nhưng vẫn là tương đường khả quan dương càn dự định đang dùng s o n g chữ vật linh giới bên trong linh thạch sau tiện nhân giới loạn tinh hải một chuyến ở nơi đó hắn có thể mang vạn trượng hải khai thác linh thạch cùng với tinh cung cung phụng linh thạch tất cả đều thu thập lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc này giáp đen đội hộ vệ bên trong một tên thân hình cao lớn khôi ngô đội trưởng đi ra hắn tiếp nhận dương càn túi chứa đồ nhìn lướt qua món đồ bên trong hài lòng gật gật đầu lên đi tên này khôi ngô giáp sĩ đối với dương càn ngắn gọn địa mở miệng nói tựa hô cũng không có quá nhiều lo lắng đối với dương càn thân phận thực sự cũng không để ý chút nào dương càn vốn là còn chút kinh ngạc nhưng hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng. h u y ề n vũ bá thành chính là huyền vũ cảnh hoàng thành do hợp thể hậu kỳ tu sĩ tam hoàng một trong huyền vũ bá hoàng tự mình toa c h ấ n coi như bá hoàng không ở trong thành phòng chừng trong ngày thường đều có vài tên hợp thể kỳ tồn tại quanh năm đóng giữ trong thành thậm chí khẳng định còn ẩn giấu đi rất nhiều cường đại trận pháp thành tựu p h o n g ngự càng không nói đến huyền vũ bá thành đ ặ t ở tham linh vị này có chân linh huyết mạch tượng h c ổ cự quy bên trên vẹn vẹn tham linh này một đầu cự thú thực lực nghe đồn liền hầu như không kém gì huyền vũ bá hoàng bản thân tầm thường hợp thể kỳ tu sĩ căn bản có chút ít pháp nang hàng có như thế một vị tồn tại thủ vệ huyền vũ bá thành có thể nói là loài người bá cảnh nhất là vững như thành đồng vách sắt thành trì phòng t r ư ờ n g năng lực phòng ngự chỉ chỉ đứng sau thiên n g u y ê n thần thành trong lòng như vậy nghĩ dương càn đã bước lên trận pháp truyền t ố n g cùng dương càn cùng bị truyền t ố n g còn có mặt khác ba tên không giống hóa trang tu sĩ tu vi khác nhau một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mấy người cũng không có giao lưu dương càn càng không có hứng thú gì cùng người xa l ạ trò chuyện liền chỉ chốc lát sau giáp đen hộ vệ kích phát rồi trận pháp truyền t ố n g toàn bộ trận pháp bong long một tiếng bùng nổ ra ó n g ánh ánh sáng màu trắng ở mảnh này trong con hoa dương càn cùng ba người khác bóng người trong nháy mắt biến mất rồi huyền vũ h o à n thành dĩ nhiên là nằm ở rộng lớn vô ngần vùng biển bên trên một hòn đảo lớn bên trong làm dương cằn ở một trận ánh sáng chói lòa bên trong hiện ra thân hình cũng bước ra dưới chân trận phát chuyển t ố n g lúc tầm mắt của hắn lập tức bị một mảnh vô ngần mặt biển c h i ế m cứ gió nhẹ nhẹ phẩy sóng biển lăn lộn gây nên cao mấy trượm bắp nước khác nào luyện không vũ không bên hai đầy dây tiếng người huyên náo huyên náo tiếng giao hàng tiếng trả giá người quen hàn huyên thầy trò giao lưu liên tiếp không dứt bên hay dương cằn hơi nhưng đầu ánh mắt chuyển hướng phía sau cái kia nhìn không tới phần cuối đường phố cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng náo nhiệt kh dương càn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại dùng thân nhiệm cảm thụ bốn phía khí thức sau đó lại đột nhiên mở vẫn chưa nhận ra được bất kỳ cấm không cấm chế trong lòng đọc thầm một câu chỉ thấy dương càn vụt lên từ mặt đất hóa thành một đạo màu tìm lưu quang đâm thẳng bầu trời ngự trị ở mấy trăm trượng trên bầu trời hắn nhìn chăm chú phía trước trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị cái tia đầy trời màu sắc rực rỡ linh quang ở ánh mặt trời làm nổi bật dưới dạng người rực rỡ như sán lạng cầu vồng hạ xuống với nhân gian hắn không khỏi lòng sinh cảm thán mảnh này huyền vũ h o à n thành sự rộng lớn vượt xa sự tưởng tượng của hắn thế giờ khác này dương c ả n phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong trong lòng tràn ngập vô tận kinh ngạc trước mắt thành trì giống như một mảnh vô ngần đại dương rộng vô biên tế h trong thành lầu c á c nhà t r ệ t quảng trường như sao lốm đốm đời trời vô cùng vô thận phảng phất vẫn trải ra đến phía chân trời p h ầ n c u ố i dương c ả n bỗng dưng mà đứng ngưng thần viễn vọng ánh mắt ở mỗi một tấp đất thượng du đi nhưng thủy trung không thể tìm tới một mảnh chưa từng bị kiến trúc bao trùm đất trống ở tòa này trong thành trì mấy trăm tòa cao vút trong mây màu xanh cự tháp sừng sững sững những này cự tháp dưới đáy quay chung quanh đếm không xuể bàn công số lượng khổng lồ kiến trúc bí mật tập v ừ a xa trong thành địa phương khác càng là cùng t i ê n nguyên thánh thành bên trong màu xanh cự tháp hầu như không có h a i trí không chỉ có như vậy dương càn vẫn rõ ràng địa nhìn thấy vô số đội q u a n cùng người ảnh đàn sen vào nhau bọn họ xuyên toa ở các góc có b ư ớ c lên với trên không có chìm xuống đất có bay đi ngoài thành vùng biển toàn bộ thành thị phảng phất là một cái sinh động cơ thể sống thể hiện ra một phái phồn binh hương thịnh cảnh tượng dương càn kinh dị chưa biến mất nhìn thấy trước mắt càng làm cho hắn không cách nào tin tưởng mắt nhìn đến càng là hoàn toàn không có cái tiên nguy nga to lớn từng tòa này tên là huyền vũ hoàng thành nhân tộc thượng cổ thành chỉ dĩ nhiên là một tòa không g i ả không cản mở ra c h i thành thoáng do dự một chút dương càn không muốn quá mức thu hút sự chú ý của người khác liền chậm g ã i hạ xuống trở về mới vừa dừng lại trên mặt đất ở phía trước hai bên đường lớn là đ ế m không xuể cửa hàng tử quán phòng trà dòng người phun g trào phi thường náo nhiệt loại kia phun hoa càng là so với thiên nguyên cảnh thiên nguyên thánh thành cũng không hề thua kém thậm chí ở một trình độ nào đó càng hơn một bậc này chính là dương càn đạp bước tiến lên cảm xúc chập trùng huyền vũ hoàng thành mạnh nay truyền tống trận phụ cận căn bản không có quá mức cao to quần thể kiến、trúc. ít nhất ở dương càn ánh mắt quét qua địa phương là chưa từng phát hiện đương nhiên dương càn biết được ở càng xa xôi khu vực các loại kiến trúc cao lớn không hề thiếu hơn nữa từ khi đi xuống trận pháp truyền thống sau khi dương càn thật sự là không có cảm nhận được bất kỳ tương tự tường thành bình phong toàn bộ huyền vũ hoàng thành liền như vậy không hề che lấp mà hiện lên trên đ ờ i mắt người trước không chỉ có không có tường thành liền ngay cả hộ thành trận pháp vợ sóng hắn cũng không từng nhận ra được đang kinh dị sau khi dương càn n ế t miệng lên một vệ tư rêu ý cười hắn tự h ầ nghĩ tới điều gì trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý túi đầu nhìn về phía dưới trần mặt đất trên mặt đất rác rối hoa văn phức tạp lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quy luật sắp xếp khác nào từng cái từng cái phù văn cổ xưa vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt đây chính là tham linh mai rùa sao dương càn âm thầm nhì non tâm tư và ngàn có con này nắm giữ chân linh huyết mạch thượng cổ cự quy tọa c h ấ n còn cần cái gì tưởng thành hắn khe khẽ lắc đầu trong lòng rõ ràng tham linh sức phòng ngự mạnh dĩ nhiên vượt qua tu sĩ tầm thường tưởng tượng con này không biết sống bao nhiêu năm thượng cổ cự quy tuy rằng hành động lên khá làng ốc nhưng nếu như nói riêng về năng lực phòng ngự lời nói e sợ đã vô hạn tiếp cận chân linh cấp độ dương cằn như vậy nghĩ giữa hai lông mày toát ra một tia suy nghĩ sâu sắc theo h ắ n biết tham linh cũng không phải là bình thường yêu thú mà là một đầu tinh thông thủy t h u hai loại thuộc tính thần thông n ố i thú sức phòng ngự của nó mạnh đủ để khiến vô số tu vi ở đại thừa kỳ bên dưới tu sĩ ở trước mặt nó trúng bước nhưng mà tham linh đại đa số thời gian đều đang xây r ự n g nồng tu dưỡng lấy bảo đảm sức sống của chính mình hơn nữa nó vẫn là hai tộc người và yêu siêu cấp đại trận mắt trận vị trí bởi vậy tham linh bình thường sẽ không chủ động tham dự chiến đấu trừ phi là tao nộ đến đủ để uy hiếp đến nó sinh mệnh đại địch dương càn chìm đắm ở trong suy nghĩ yên lặng đánh giá tòa thành trị này mặt đất trong lòng phỏng đoán nếu là mình ở đây tu luyện có hay không có thể nhờ vào đó tăng lên pháp lực hồi tưởng lại ở thiên nguyên cảnh tháng này g dương càn từng nghe nói không ít lôi thuộc tính người t u tiên không t i ế c tiêu hao lượng lớn linh thạch xuyên việt hơn một nửa cái cương v ự c đi tới nơi này huyền vũ hoàng thành mục đích của bọn họ cũng không phải là vì thành thị phôn hoa mà chính là tìm kiếm cùng tham linh cái kia một kia như có như không cộng hưởng nay thượng cổ cự quy được khen là nửa cái chân linh nó trong ngày thường tỏa ra lôi thuộc tính linh khí trở thành bọn họ tu hành, trợ lực, gia tốc, bọn họ tu hành tốc độ này một cách làm dẫn tới đông đảo lôi thuộc tính tu sĩ tranh nhau nói theo chỉ là bị vướng bởi con số trên trời c h u y ể n t ố n g chi phí không thể không vọng mà dừng lại dương càn nội tâm như phun trào nước sông vạn ngàn tâm tư ở trong lòng dập dởn hắn đạp lên thản nhiên bước tiến hòa vào dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong trên đường phố cũng không phải lúc đó có người hướng về hắn nhìn tới dù sao một cái xa lạ tu sĩ nguyên anh ở h u y ề n vũ hoàng thành bên trong mặc dù không nói được cái gì hàng đầu tồn tại nhưng cũng đáng ra quan tâm một hồi đột nhiên một cái hiền lành lịch sự thanh âm nam tử đánh vỡ dương càn trầm tư vị đạo hữu này chẳng lẽ là lần đầu tiên tới huyện vũ hoàng thành sao dương c à n bước chân dừng lại ánh mắt tùy theo nhìn tới đã thấy một vị trên người mặc màu mực trường b à o lao giả dâu b ạ c trắng chính mỉm cười hướng về hắn đi tới mặt mũi người nọ tuy rằng g i à n mua nhưng hai mắt có thần trong miệng âm thanh càng là dường như thanh niên bình thường càng làm cho người ta kinh ngạc chính là vị lao giả này trên người tỏa ra sóng pháp lực rõ ràng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại hạ lần đầu tới đến hoàn g thành là có chút chưa quen thuộc đạo h ư u có chuyện gì dương c à n sắc mặt bình tĩnh mà trả lời trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt lão hủ hải sợi dâu nhìn thấy đạo hưu từ trận pháp truyền tống bên trong đi ra liền suy đoán nói bạn bè khả năng làm ớ i đến lần thứ nhất đến này huyền vũ hoàng thành bên trong nếu là không chê lão hủ nguyện làm đạo hưu hơi làm chỉ dẫn ông lao chắp tay thi lễ trong nụ cười mang theo một phần nhiệt tình nhìn thấy lao giả dâu bạc trắng lần này tư thái dương cằn trong mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất tâm trạng có chút cảnh giác một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đối với mình tên này, kỳ tu sĩ ở lần thứ nhất gặp mặt lúc đều có thể như vậy nho nhã lễ độ như không có mục đích gì sợ là nói không thông hóa ra là hải sợ chỉ là dương mỗi tới đây vẫn còn có chuyện quan trọng tại người bất tiện ở thêm liền như vậy cáo tử dương càn khẽ gật đầu không chút biến sắc nói rằng n u ô n từ bên trong ý vị rõ ràng đối với loại này xa lạ tu sĩ hắn nhưng là không có hứng thú gì lão giả dâu bạc trắng l u ố t l u ố t trong dâu ý cười không giảm dương đạo hữu lão hủ chính là hỏa ly tông vị trí tông chủ nay u y ê n vũ hoàng thành bên trong hiếm thấy gặp phải đạo hữu như vậy vừa gặp mà đã như con người đạo hữu như có yêu cầu trợ giúp địa phương cứ việc báo cho lão hủ nếu là ngày sau rảnh rỗi có thể đến ta hỏa ly tông một lời hỏa ly tông ngày sau hay nói đi dương càn ánh mắt hơi lấp lóe sau đó nhẹ nhàng lắc đầu xoay người hóa thành một vệt sáng biến mất ở đường dài phần cuối đối với loại này tên điều chưa biết môn phái nhỏ bất luận đối phương là gì mục đích hắn cũng không có nửa điểm hứng thú đi lãng phí thời gian lão giả dâu bạc trắng nghe vậy cũng không tức giận trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ không vui vẫn như cũ cười ha ha ông l à o ánh mắt theo dương càn biến mất phương hướng từ từ trở nên thâm thúy cho đến cũng lại không nhìn thấy bóng người kia hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lúc này lão giả dâu bạc trắng sắp mặt đã không còn nữa lúc trước hò ái thay vào đó chính là một vệ không hề che giấu ch trường môn sư minh ngươi thật sự cho rằng đáng ra không vì này nho nhỏ hỏa ly tông lại muốn ngươi làm được trình độ như thế này một tên khuôn mặt kỳ xấu bà lão từ một bên cửa hàng vật liệu phô bên trong bay ra đi đến lao giả dâu bạc trắng bên người một mặt nghiêm nghị nói rằng thình l i n h cũng là một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ bà l ã o trong ánh mắt mang theo vài phần kính ngưỡng âm thanh để lộ ra một tia lo lắng ai lão giả dâu bạc trắng thở dài tông môn bây giờ rơi vào quất cảnh không thể không như vậy thôi chỉ là bây giờ nhìn lại là nên tìm kiếm hắn phát triển kỳ xấu bà lão nghe vậy yên lặng gật gật đầu lại muốn mở miệm nói cái gì đ ỗ n g nhiên phía trước cách đó không xa truyền thống trận pháp ở một mảnh vệ trắng bên trong kích phát mấy bóng người hiện hiện ra dâu bạc trắng bà lao thấy này hai mắt nhắm lại chậm rãi đi tới hơn năm tháng sau khi ở c ạ n h biển từng tòa từng tòa nguy nga sơn mạch sướng s ư ớ n g ở đông đảo kỳ sơn dị trong đá một cái nào đó cao mấy trăm trượng trên vách đá một thân áo bào đen dương càn chính đứng chắp tay ngóng nhìn mặt biển trên mặt đ ă m chiêu không biết qua bao lâu dương càn chậm rãi xoay người lại ánh mắt của hắn xuyên thấu trước mắt mây mù nhìn trăm chú phương xa phồn hoa thành thị Vùng này, l chương Cản bốn trăm bảy mươi mốt trong thành đậu phủ dương càn không ngừng chạy như bay ở bên cạnh thành vùng biển bên trên nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là qua loa địa du lãm toàn bộ hoàng thành một tiểu bộ phận khu vực huyện vũ hoàng thành cứ việc không có thiên nguyên thánh thành như vậy ở vào ngàn tầng cao cự sơn bên trên nhưng bao la vô ngần c ơ n vực hầu như có thể xưng là một khối đại lụ vùng đất này mênh mông như biển khói vắt ngang không biết bao nhiêu v ạ n dặm hầu như không cách nào dùng phạm nhân hàng ngày t r ư ờ n g mực đến cân nhắc đối với dương càn tới nói cái này huyền vũ hoàng thành có thể dùng một chữ để hình dung rộng rãi cái này rộng rãi tự vừa đại biểu nó bao la vô ngần cũng đại biểu nó sâu xa khó l ư ợ n g đương nhiên điều này cũng có dương càn tự thân tu vi hạn chế nguyên nhân dù sao tuy nói hắn thần thông thực lực k i n h thường cung cấp nhưng cũng nhiều lắm cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lẫn nhau so sánh nếu là dương cằn ngày sau có thể đột phá đến hóa thần kỳ luyện hư kỳ thậm chí là hợp thể kỳ hắn độn tốc tự nhiên sẽ gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần gấp trăm lần tăng trưởng khi đó dựa vào tự thân pháp lực bay qua toàn bộ huyền vũ hoàng thành cũng không phải không thể không chỉ có như vậy mấy tháng nay dương cằn cũng chưa bao giờ thiếu tu sĩ trong miệng được liên quan với huyền vũ hoàng thành một chút tình báo tham linh con này thượng cổ cự quy trong ngày thường đều ẩn giấu ở bên trong biển sâu cực nhỏ hiện thân bởi vì cự quy hình thể cực kỳ khổng lồ hầu như không cách nào nhìn thấy toàn cảnh chỉ để lại vô tận mơ màng cho tới tham linh đến tột cùng lớn đến mức độ nào dương cằn nghĩ đến nơi này không khỏi khỏe i k h ỏ miệng hơi co giật hắn hiện tại đứng thẳng v c h núi có điều là tham linh trên người một mảnh mai rùa c á o bẩn trồng chất ma thành mà này vẹn vẹn là bé nhỏ không đáng kể một tia c á o bẩn cũng đã lên đến mấy trăm trượng để ép thành sơn có thể tưởng tượng tham linh hình thể là cơ nào khổng lồ mà t o à này huyền vũ hoàn g thành thì lại bám vào tham linh cái tia cao vót mai rùa c á o bẩn bên trên quần thể kiến trúc chẳng trịt có hứng thú rộng rãi bằng thẳng bốn phương thông suốt kéo dài đến các góc cùng chu vi địa hình hoàn mỹ dung hợp bởi vì tham linh tuổi thọ lâu đời tại đây đầu cự quy sát trên sinh trưởng rất nhiều cổ mộc cùng kỳ hoa dị thảo bên trong rất nhiều thực vật niên đại thậm chí vượt qua ngàn năm và năm chính là dương c ẳ n cũng chỉ có thể nhận ra n o nữa n tiếc nuối chính là những n à y cổ mộc hoa cỏ bên trong phần lớn đều là chút phổ thông giống chỉ có thể cho rằng tô điểm đồ vật đối với tu hành một đạo cũng không quá to lớn trợ giúp nhưng mà này một mảnh phồn v i n h cảnh tượng nhưng đối với bên trong hoàng thành người bình thường sản sinh sâu xa ảnh hưởng không ít p h à m nhân bắt đầu say mê với làm vườn nóng lòng với đào tạo các loại hoa cỏ loại này yêu quý thậm chí diễn biến thành một loại n à n h nghề lấy này đến mưu sinh khiến dương c ẳ n tấm tắc lấy làm kỳ l ạ nói chung h trong, ngừng ngừng trong truyền thuyết tuy rằng tham linh trước sau ở vào trong giấc ngủ say nhưng ở tác dụng của nó dưới trong thành trì linh khí một cách tự nhiên mà tụ tập khác nào một tòa vô biên vô hạn thiên nhiên tụ linh chất pháp làm cho nơi này linh khí cực kỳ dồi dào đối với những người theo đuổi người tu tiên tới nói nơi này không thể nghi ngờ là một chỗ thánh địa tu hành dương càn tâm tư như là nước chạy phun trào trong ánh mắt lập lọe ra một tia không dễ nhận biết ánh sáng hắn hít sâu một hơi thân hình hơi hơi rung động trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ phảng phất hòa vào trong hư vô gần như cùng lúc đó dương càn đột nhiên xuất hiện ở một cái rộng rãi trong nhà đá hắn ung dung đi tới chính giữa nhà đá trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống cái nhà đá này chính là hắn ở h u y ề n vũ hoàng thành bên trong thuê đ ộ n g phụ nguyên bản dương càn thầm nghĩ muốn tuyển chọn đ ộ n g phụ không phải là nơi này đó là một chỗ rời xa huyền áo gần g â tự nhiên cảnh giới u nhã khu vực cự huyền vũ hoàng thành khu vực trung tâm cũng không toàn quá mức xa xôi lại có một phần đặc biệt yên tĩnh nhưng mà làm dương càn giá lên nội q u a n g qua lại với huyền vũ hoàng thành bên d ư ớ i trong lúc vô tình đi tới nơi này khu vực lúc càng là cảm thấy một k i a dị dạng khí tức nơi này lôi thuộc tính linh khí tuy rằng không kịp hắn địa vực dồi dào thế nhưng là có một loại quỷ dị cảnh tượng t r u n g quanh đây phần lớn vùng núi mặc dù không có đạt đến không có một ngọn cỏ trình độ nhưng so với đến huyền vũ hoàng thành hắn địa phương cổ mộc hoa cỏ số lượng liền thiếu quá nhiều rồi không chỉ có như vậy đi tới nơi này nơi sơn mạch phụ cận dương càn có một loại kỳ quái cảm giác tựa hồ trong cơ thể hai đại thần lôi trở nên hơi có chút sinh động liền dương càn không chút biến sắc bên dưới nhớ kỹ nơi đây vị trí ở bá hoàng cung một chỗ thuộc hạ phân đ à n dựa theo quy định xin thuê động phủ đang lựa chọn lúc phát hiện nơi đây quả nhiên không có tu sĩ cho thuê liền quyết định thật nhanh không chút do dự mà lựa chọn nơi này cũng may nay vẫn chưa gây nên người khác chú ý bá hoàng cung chấp sự căn bản không có g i hỏi ý tứ lạnh lùng làm đăng ký sau khi liền trực tiếp để dương càn rời đi dương càn hài lòng trở lại động phủ bên trong lập tức k toàn bộ huyền vũ hoàng thành động phủ cấm chế đều cùng tham linh pháp lực liên kết tiếp khác nào một thể như vậy thiết kế làm cho hoàng thành tính an toàn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có cấm chế tồn tại giống như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ bình phong yên lặng mà bảo vệ trong hoàng thành tất cả làm cường địch nguy cấp những này động phủ trận pháp liền có thể cấp tốc hòa làm một thể hóa thành một môn siêu cấp đại trận đem vô tận uy lực chút xuống mà ra bởi vậy ở cả loài người ba cảnh bên trong huyền vũ hoàng thành dưng lạ là, là nhất là cứng rắn không thể phá vỡ thành trì mấy trăm ngàn năm đến sừng sững không ngã bảo vệ loài người phồn vinh cùng an bình c h ẳ n g trách h u y ề n vũ hoàng thành không có tường thành c ủng hộ thành đại trận nguyên lai những n à y động phủ trận pháp thực chính là thành này ép đáy hòm thủ đoạn dương càng trên tay phải nhẹ nhàng vớt nhẹ một khối to bằng lòng bàn tay năm g đen một bài mặt trên có khắc to bằng hạt đậu màu vàng c ổ văn một ánh mắt nhìn lại rõ ràng là phía đông ngàn năm ư ơ i năm chữ và ấy chính là hắn động phủ lệnh cấm chế bài dương càng nhẹ nhàng xoa xoa trong tay khối này động phủ lệnh cấm chế bài trong ánh mắt toát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thâm thúy sau một khắc hắn đột nhiên ngón tay hơi động đem lệnh cấm chế bài đạn hướng động phủ giữa đại sành ph theo h ắ n linh lực lạng yên phun trào lệnh bài trên tỏa ra mấy c h ụ c đạo tựa như ảo mộng bạch quang thẳng tắp địa bắn về phía động phủ ở ngoài hư không tia sáng kia góng ánh trói mắt p h ả n phất xuyên tấu thời không r à n g buộc dọi sáng toàn bộ động phủ thoáng qua góng ánh khắp nơi lóa mắt màn ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện giống như trong thiên địa một đạo bình phong đem dương càn vị trí động phủ thật chặt bảo vệ ở bên trong cái tia pháp trận công chế ánh sáng long ánh tỏa ra sức mạnh to lớn mơ hồ cùng sơn mạch lòng đất sản sinh một loại nào đó c ộ n hưởng tại đây màn ánh sáng bao phủ xuống trong động phủ khí tức trong nháy mắt tr chương bốn trăm bảy mươi ba quý thủy minh tinh tham linh cùng bá hoàng này viên màu xanh lam quang châu nhìn qua chỉ có ngón tay kích cỡ tương đương nhưng cũng ẩn chứa khủng bố huy năng khiến dương càn hai mắt nhắm lại nó ở trong bóng tối xoay tròn phản phất một viên cô độc ngôi sao lẽ nào canh kim k i ế p lôi cùng n í c h tà thần lôi biến mất bộ phận chính là bị vật ấy cho hấp thu dương càn từ trên mơ hồ nhìn thấy nhàn nhạc kim bạch hai màu đ ị a p quang chính chầm chậm biến mất khó mà tin nổi chính là màu xanh lam quang châu bên trong mơ hồ có lõe lên một cái rồi biến mất xanh thảm tinh tế hồ quang liên tục n h lên dương càn trong cơ thể lôi thuộc tính pháp lực ở đây k h á t sôi trào lên phán phất cùng cái kia quang châu sản sinh một loại nào đó thần b í cộng hưởng từ tải lên đến khí tức càng làm cho dương càn vẻ mặt đ ố n g nhiên biến đổi lớn một mặt không thể tin tưởng trong lòng hắn dâng lên một luồng khó có thể nhận dạng tâm tình đó là khiếp sợ n g h i hoặc còn có một tia khó có thể che giấu mừng như điên đây là tiên thiên minh thủy hả không đúng nhìn như tương tự nhưng khí tức trong lúc đó vi d i ệ u sai b i ệ t bại lộ nó không giống hơn nữa lưu ly li thanh thủy hình thái cũng cùng vật ấy một trời một vực dương càn ở trong lòng tình t ế thưởng thức hai mắt như đầy sao giống như nhấp nháy rực rỡ nhìn chăm chú cái kia viên nhỏ bé hạt trâu sâu xa như biển hắn thần nghiệm như nước thủy triều mãnh liệt mà ra nhưng ở cái kia viên màu xanh lam quang trâu trên hơi đảo qua một chút căn bản là không có cách cảm ứng được tự thân tồn tại l i ê n thân thức đều không thể phát hiện tựa hồ cùng minh thủy đặc tính là có chút tương tự dương càn thấy này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hai con mắt hơi sáng ngời cũng khó trách trước hắn quanh thân tìm kiếm vợn quanh đầy đủ một vòng bất luận thế nào cảm ứng cũng không có thể nhận biết vật ấy tồn tại nếu không có dương càn đem toàn thân pháp lực tận t r ú với trong hai mắt thôi thúc cái kia minh thanh linh mục thần thông e sợ vẫn đúng là khó có thể ở mảnh này bên trong dãy núi tìm được vợ ấy mà cái kia quang châu thượng lưu chuyển hồ quang càng làm cho dương càn nội tâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong lòng hắn mơ hồ có một cái suy đoán nếu như không ngoài dự đoán này viên không rõ lai lịch màu xanh lam quang châu trên cái kia bắn ra hồ quang chính là tu tiên giới ngũ đại thần lôi một trong quý thủy âm lôi quý thủy âm lôi chính là ngũ hành trí thủy thần lôi lại danh đô thiên minh lôi nghe đồn quý nước chính là tụ âm dương khí mà sinh có nhuận d sinh sôi vạn vật tri đức cũng có đại dương tràn lan hẳn khí sát người lực lượng này lôi sinh ra quý trong nước có âm dương vô cực lực lượng có thể tức giận tứ tán tẩm b ộ vạn vật cũng có thể t ử khí tràn đầy hủy thiên diện thế ngũ hành lôi thuật nhu tính số một nhân tụ âm dương hai khí cố có thể điều hòa nguyên tố khắp tận thiên hạ đ ộ n vật quý nước c h i nguyên như tiên tiên minh thủy lưu ly nước tinh khiết các loại thường thường là sinh ra đ ộ n vật hay hoặc là trải qua mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm lắng động trong thiên địa linh thú dị chủng đem tự thân tinh hoa tiết ra ngoài ngưng tụ thành lôi châu cũng gặp có tỷ lệ hình thành quý nước tham linh vốn là có chân linh huyết mạch, tự sinh ra ban đầu. không biết sống bao nhiêu v ạ n năm trước mắt này viên hạt châu màu xanh lam chỉ có cỡ ngón tay tự nhiên không thể là yêu đàn lôi châu cho là tham linh tinh hoa tiết ra ngoài quanh năm suốt tháng ngưng tụ m à thành dù vậy cái này cũng là thế gian khó tìm kỳ chân dị bảo dương càn nhìn chăm chú phía dưới cái kia viên màu xanh lam q u a n châu trong lòng do dự một lúc nhưng cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi hạ xuống đi hạt châu này liền bám vào tham linh mai rụa hoa văn bên trong xem ra tựa hồ thành hình hồi lâu chẳng biết lúc nào mới sản sinh này một vệ quý nước tỉ mỉ nhìn kỹ dương càn phát hiện hạt châu này cùng tiên tiên minh thủy ở bên ngoài hình trên cực kỳ tương tự nhưng tế cứu bên、giới. rồi lại có chỗ bất đồng bây giờ hạt châu này đã cùng quý nước hòa làm một thể tuy hai mà một đây chính là cái gọi là quý thủy minh tinh không nghĩ đến vợ ấy lại xuất hiện ở tham linh mai rùa trên mặc dù có chút ngoài ý mớn nhưng cũng là hợp tình hợp lý dương cằn chậm rãi hạ xuống đi đến này mặt lam sắc quan g điểm trước trong mắt của hắn bên trong lập lòe hào quang màu xanh lam ở khoảng cách gần như vậy dưới rốt cục thấy rõ này viên kỳ lạ tinh thể bộ mặt thật ngoại hình dường như thủy tinh bình thường thông suất mà thâm thúy màu xanh lam hồ quang ở bên trong n h ả nhót như ẩn như hiện làm cho người ta một loại vừa quỷ dị vừa thần bí cảm giác này bên trong vừa có tử khí tràn ngập lại có sinh cơ phun trào quý thủy âm lôi dương càn nhìn mai rùa hoa văn trên quý thủy minh tinh trong mắt hừng hực v ẻ không hề che giấu chút nào loại này thiên điệu dị bảo cho dù chỉ có mũi kim kích cỡ tương đương mạnh v ụ cũng đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng tranh cướp mà trước mắt này viên quý thủy minh tinh càng là có tới ngón tay kích cỡ tương đương làm người khó có thể tin tưởng nó trải qua bao nhiêu lâu đ ợ i năm tháng mới có thể ngưng tụ thành hình có điều dương càn trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ nếu là hắn tự ý lấy đi n à quý thủy minh tinh huyền vũ hoàng thành dưới tham linh liệu sẽ có cảm ứng ở đây nhưng là... nay quý thủy âm lôi thành cựu tu tiên giới ngũ đại thần lôi một t r o n g tu sĩ tầm thường chung một đời đều khó mà gặp phải uy lực cùng chỗ tốt đủ khiến bất kỳ người tu tiên nào vì đó điên cuồng như vậy cơ duyên một khi bỏ qua lại nghĩ gặp phải như vậy thần lôi chỉ sợ là xa xa khó vời quá mức nếu là thật đưa tới phiền phức liền mượn càng không chi môn trực tiếp nhân giới từ đây không còn bước vào này huyền vũ hoàng thành chính là dương càng quyết tâm hít sâu một hơi nhất thời có quyết định còn nữa cái t i ệ quý thủy minh tinh mặc dù rơi vào hã tay tham linh có hay không có phản ứng cũng là không thể biết được nghĩ đến nơi này dương càn có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bàng bạc thần niệm lập tức như thủy triều tuân ra xúc động trong cơ thể cành kim kiếp lôi cùng lích tà thần lôi chỉ một thoáng cùng q u ý thủy minh tinh giao hòa ở cùng nhau vu dương càn cảm giác được một luồng kỳ dị lực lượng lôi điện từ bên trong tiêu tán để hắn tu luyện lôi pháp đ ỗ n g nhiên sinh động lên ccc tham linh mai rùa hoa văn trên q u ý thủy minh tinh đột nhiên bùng nổ ra mấy đạo màu xanh lam tinh tế hồ quang vợn quanh này tình c h â u tia chớp lựa lờ gao thét mà đến quay về bay lựa khiến dương càn hai mắt xem đều trực lạnh lẽo màu xanh lam hồ quang đối mặt kim bạch hai màu địa quang, hầu như không kém chút nào. càng là dẫn dắt hai loại thần lôi cùng g i a o h ò a hối thông dương càn hai mắt vật ra không k h ỏ i trên mặt tràn đầy kinh n g ạ c vẻ quý thủy âm lôi không thẹn là ngũ hành thần lôi bên trong l ư u tính số một lấy một đích hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trận lại mắt lộ ra ý mừng quý thủy âm lôi mạnh mẽ khiến dương càn càng trờ mong ccc lúc này màu xanh lam hồ quang như một cái linh xà bỗng nhiên từ kim bạch hai đại thần lôi trên thoát ra đánh thẳng dương càn mặt mà tới đến hay lắm dương c à n không sợ chút nào hắn đưa tay hư nắm hai tay ở trong hư không d ư n g lên trong nháy mắt trong cơ thể lôi thuộc tính pháp lực hội tụ mà lên nơi lòng bàn tay kim một tấm vàng bạc hai màu lưới điện trong nháy mắt hiện lên hắn càng là muốn trực tiếp đem quý thủy minh tinh cho miễn cưỡng nhiếp ở trong lưới quanh x c dương càng điều khiển hai màu lưới điện chỉ cảm thấy lòng bàn tay nơi chuyển đến từng trận h à n ý mà cái tia quý thủy âm lôi nhưng là không ngừng nhảy lên kịch liệt phát sinh chói thai ao long c x b tư. lưới điện vừa thu lại mà xuống ba cỗ thần lôi lẫn nhau khuấy động lóa mắt linh quang đầy dấy toàn bộ lòng đất không gian trong khoảnh khắc theo hổ quang không ngừng kịch liệt l a lộn ngưng tụ thành một viên to lớn kim b ạ c h làm ba màu quả cầu xét ông long long h à n g hái xoay tròn nương theo kinh người lực lượng lôi điện phóng ra lóa mắt ánh sáng dương càn bóng người bị này viên quả cầu xét soi sáng dễ thấy đến cực điểm mạnh mẽ tia chớp sóng năng lượng chung quanh x u n g tới đem chu vi núi đá đều bắn cho dần dần phá nát dương càn thấy này hơi n h n g mày thầm nghĩ một tiếng không tốt nếu là thanh thế quá mức lớn hơn gây nên tham linh hoặc là bá hoàng c u n g chú ý vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất thở dài ra một hơi Đột nhiên, dương càn trong đầu hồi ứ c ngũ hành thần lôi bên trong thư ký công pháp ngón tay bánh xe giống như v u ngậy g liền bấm hơn trăm đạo pháp quyết tiếp theo trên người hiện ra một tầng ánh ánh ánh sáng màu tím chợt đột nhiên xuất hiện hóa thành một đạo lóa mắt màu tím điện xả bắn nhanh ra trực tiếp đánh vào ba màu quả cầu xét bên trên nhưng vào lúc này trước mắt ba màu quả cầu xét càng là chậm rãi dừng lại rung động một vàng một trắng một lam thêm vào từ mặt ngoài qua lại màu tím điện xả đan vào lẫn nhau xoay tròn không ngừng quý nước c h i âm tiếng sấm n g n g tụ trong miệm nói lẩm dương càn sắc mặt nghiêm nghị ngầm tụng ngũ hành thần lôi công pháp khẩu quyết hai mắt của hắn bên trong thần quan g trầm tĩnh một tay bắp quyết miệng tụng chân ngôn sau một khắc ba m à u quả cầu xét càng là c h ầ m dai trở nên yên lặng bên trong bị cái bọc quý thủy minh tinh bị dương càn lực lượng lôi điện dẫn dắt mà xuống dường như bị điều khiển lục bình t hướng phía sau quy rốt cục thành công dương càn như chút được gánh nặng khỏe môi hơi vẩy lên lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý nhưng mà nhưng vào lúc này dương càn con người bỗng nhiên co g ụ c lại mơ hồ hiện ra một tia vẻ sợ hay đến hắn kinh thấy tham linh cái tia thần bí mai phút chốc sáng lên nhàn nhạt yêu đất ánh sáng màu lam không được dương càn trong đầu nhất thời né qua hai chữ này hắn cảm giác được phía dưới thượng cổ cự quy p h n g phất sắp từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh tỏa ra vô tận uy thế hắn căn bản không dám có chút chân t r ở trong tĩ tắc dương càn lập tức gọi ra càn không chi môn thân hình bỗng dưng cứ thế biến mất không gặp hầu như ở cùng thời khắc đó huyền vũ hoàng thành phụ cận đáy biển nơi sâu xa đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng phản phất rồng gầm giống như tiếng gạo một hồi vang vọng toàn bộ bầu trời tiếp đó một luồng mênh mông vô biên uy thế tràn ngập ra làm người ta sợ hãi trong hoàng thành vô số tu sĩ d t h a ngay h âm ì gì Chuyện gì xảy r c h ẳ n lập là tức huyền a vũ hoàng thành một mặt trên mặt biển quần phong gào thét sóng lớn mạnh liệt sóng biển mặt trời đột nhiên sóng lớn một phần bên dưới một viên dài vạn trượng màu xanh cự thú từ đáy biển từ từ bốc lên gây nên trong thành một mảnh sóng lớn mênh ngông tới gần nơi này cái hải vực thành trì tu sĩ xa xa trông lại hoàn toàn kinh hồn b ặ t vía toàn thân cứng ngắc vậy thì là tham linh đại nhân đã thấy to lớn thu thủ mặt ngoài loang loang l ộ l ộ trải rộng màu xanh lục rong biển cùng đá vụn căn bản không nhìn ra diện mạo thật sự đến thế nhưng hai bên hai viên vận đục con ngươi vừa mở hướng về xa xa hắc khí lạnh lạnh nhìn lướt qua phảng phất v ự c sâu không đáy giống như miệng lớn liền một tấm mà mở â m ầm ẩm nổ vang chuyền ra toàn bộ mặt biển đều bởi vậy bắt đầu rung dậy một luồng la mở mịt quang hà từ cự thú trong miệm tuôn trào ra sau đó n h o n lên dưới hóa thành một cỗ màu xanh cơn lốc dọc theo mặt biển nay cỗ s ắ p xỉ sức mạnh đất trời cơn lốc bao phủ bên dưới con thú này thủ phía trước nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn lấy một cái cực kỳ tốc độ không khiếp mạnh liệt chạy về phía này cự thú trong miệng thậm chí bởi vì lượng lớn nước biển cùng bị miệng lớn hút vào duyên cơ phụ cận mặt biển dĩ nhiên một hồi thấp bé mấy phần đi mà hầu như cũng trong lúc đó to lớn thú thủ phụ cận không gian rung động đồng thời từng cơn sóng g ợ n bên trong một đạo đen kịt cầu v ò n g từ trong hư không bắn nhanh ra ánh sáng hơi thu lại sau chiếu dọn ra một đạo kiên cường bóng người người này nguy nga như núi ngông nên kiên cường thân cao đầy đ ủ hai trượng qu xem ra h uy nghiêm đáng sợ vô cùng khiến người kinh dị chính là tên này đại hán trên trước sau bị một loại mông lung x ư ơ n g m g che lấp chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tựa hồ đầy mặt dâu quai nón nhưng không cách nào nhỏng ngó chân chính dung mạo từ tên này dâu quai nón đại hán trên người không hề che giấu chút nào uy thế bên trong có thể rõ ràng mà nhận biết được hắn hợp thể hậu kỳ đại thành vô thượng tu vi vị này thình lình chính là linh giới loài người tam hoàng một trong huyền vũ bá hoàng tham linh xảy ra chuyện gì dâu quai nón đại hán quanh thân hát quang lưu truyền ánh mắt ngưng lại đột nhiên xuất hiện ở tham linh to lớn thú thủ trước đứng thẳng g i a không trung trầm giọng hỏi tham linh nghe hai viên to lớn v ẫ n đục con người chậm nhìn lướt qua dâu quai nón đại hán ngay lập tức nhắm hai mắt lại hợp liền lại lần nữa chậm dai chìm vào bên trong biển sâu trong nháy mắt công phu mặt biển liền một lần nữa trở nên gió em sóng lặng phản phất lúc trước khủng bố cự thú căn bản cũng không từng xuất hiện bình thường dâu quai nón đại hán t h ấ y này t ú c hẹp lông mày ngược lại nhìn phía huyền vũ hoàng thành ánh mắt hơi lạnh xuống nhân giới ngoại tinh hải ở cái k i a vạn trượng hải vượt sâu bên dưới tận giấu đi một gian thần bí nhà đá chính là yêu vương đại nhân nơi bế quan ngay hôm đó nhà đá bên trong bông nhiên ra một đạo đạo đi ra một bóng、người. mày kiếm mắt sao màu đen c m b ả o chính là dương càn hắn lung lay hầu như không cách nào đứng vững cuối cùng lấy một cái khó mà tin nổi tư thế đúng là ổn định thân hình phí ị một tiếng đứng ở nhà đá trên mặt đất dương càn trên mặt còn lưu lại vừa mới thời khắc đó hoảng sợ đó là một loại bắt nguồn từ nội tâm run g r à y phản phất một loại nào đó to lớn uy hiếp mới vừa từ bên cạnh hắn sẽ qua sẽ không sai là nó i loại kia khủng bố cảm giác phỏng chừng là tham linh con này thượng cổ cự thú thất tình dương càn chép chép miệng trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ hắn rõ ràng nhớ tới một khác đó trong lòng rung động chính là bắt nguồn từ với đột nhiên xuất hiện không thể giải thích được như thế nguy hiểm thật may mà ta đúng lúc lợi dụng càn k h ô n chi môn qua lại trở về dương càn hít sâu một hơi nỗ lực lắng lại nội tâm sòng lớn chậm rãi ngồi ở trong thạch thất trên g h ế nhà đá không khí tựa hồ cũng mang theo một tiên một ngạn hồi lâu sau hắn mới chậm rãi bình phục lại vẻ mặt hơi h o a hoãn huyền vũ hoàn g thành là không thể lại đi dương càn ánh mắt thâm thúy phản phất đã làm ra quyết định gì đó không không chỉ là huyền vũ hoàn thành toàn bộ huyền vũ cảnh tạm thời cũng không thể dễ dàng đặt chân tuy rằng không thể xác định có hay không bị phát hiện nhưng cẩn thận một ít đều là tốt đẹp tự l ầ m b ầ m dương càng v ố t nhẹ ghế đá tay vịn nhăn chặt lông mày chương 474, quý thủy âm lôi kiếm dương c à n nhẹ nhàng v ố t c ằ m suy nghĩ sâu sắc cẩn thận xử đến vạn năm thuyền trên tay vịn cảm xúc xuyên thấu qua đầu ngón tay của hắn từng tia từng sợi lan truyền đến trong lòng dương càng trầm mặc chốc lát trong mắt l ó e ra một vệ sắc bén như đ a o ánh sáng hồi tưởng mới vừa ở h u y ề n vũ hoàng thành bên trong trải qua lần này có chút ra ngoài dương c à n dự liệu hắn không nghĩ đến vẹn vẹ làm ai rủa trên một viên quý thủy minh tinh d có điều có sai lầm mắt sẽ có thôi hắn thành công thu được quý thủy âm lôi cũng coi như là không ngừng chuyến này quá mức tạm thời ở nhân giới tranh n ẽ khó khăn chờ thêm chút năm thời cơ thành t h ụ lại linh giới bên trong khi đó hắn có thể lúc trước hướng về thiên nguyên cảnh lợi dụng siêu xa khoảng cách truyền thống trận không g á n đoạn vượt qua hơn một nửa cái loài người hoàn cảnh thẳng tới thiên diệu cảnh thậm chí thiên nguyên thần thành ngược lại huyền vũ cảnh dương càn là không dự định lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi cẩn thận một ít không phải chuyện xấu trong lòng quyết định chú ý dương càn lại ngồi một lúc rốt cục xem như là bình phục lại đến sau đó hắn hai con mắt hơi l o ạ lên đưa tay gậy ngón tay một cái chữ vật linh giới lấy ra bị cái bọc chặt chẽ quý thủy minh tinh sau đó đối chiếu ngũ hành thần lôi bên trong cách luyện chế đ â m chiêu lên ba ngày thời gian xa xôi mà qua đã từng khiến ngoại tinh hải rung động ly hỏa giao vương dĩ nhiên xuất quan tin tức này như tật phong giống như truyền khắp ngoài biển mỗi một cái góc nhưng mà khi mọi người đều ở thấp thỏm bất an thời khắc vị này uy chấn tứ phương yêu vương nhưng vẹn vẹn ban bố mệnh lệnh để bích linh đảo thu lấy năm gần đấy cung phụng sau đó liền lại lần nữa bế quan toàn bộ vạn trượng hải toàn quyền giao do toan nghe vương vị này cấp m ư ơ i đại yêu đến trưởng quản lần này xuất quan cùng bế quan tựa như ảo mộng, nhanh làm người liễu lưới. ngoại tinh hải đông đảo thế lực đối với này hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc nhưng mà bọn họ cũng không biết cái gọi là ly hỏa giao vương đã sớm đang bế quan trong thạch thất biến mất vô ảnh vô tung bóng người của hắn trong n g á y mắt vượt qua ngoại tinh hải vô biên hải vực xuất hiện ở bên trong tinh hải t i n h cung bên trong thiên tinh thành đỉnh cao nhất tinh không điện bên trong giờ khắc này dương càn chính tính tọa với điện bên trong khoanh chân trôi nổi lăng không màng ồ i hai tay bấm quyết kết ấ n hai mắt khép hờ tựa hồ cả người đều chìm đắm ở một loại huyền diệu ý cảnh ở trước người của hắn một viên nhỏ bé hạt trâu màu xanh lam lập lọe nhàn nhạt, nhạt hồ quang cùng mấy trăm loại muôn màu muôn vẻ vật liệu cộng đồng nổi b n g bềnh giữa không c h u n g dương c ả n tự lẩm bẩm như muôn từ này quý thủy minh tinh bên trong để luyện ra quý thủy âm lôi lại thêm lấy luyện hóa thành hình e sợ còn cần mượn cành kim tiếp lôi cùng lích tà thần lôi có điều nếu là có lực lượng tinh thần phụ trợ ra chỉ hay là có thể tiết kiệm không ít thời gian trong lòng hắn khẽ nhúc đ í c h lợi dụng thần n i ệ m dẫn dắt điều khiển trong cơ thể lực lượng lôi điện vụ đột nhiên phích lịch một tiếng ba màu hồ quang màu vàng màu trắng cùng màu tím từ dương càn trong cơ thể bắn nhanh ra lao thẳng tới quý thủy minh tinh cùng lúc đó vụ ở tinh không điện bên trong thâm thúy bầu trời đêm mãn thiên tinh thần phản g phất bị lực lượng nào đó tỉnh lại chúng nó lập lòe ánh sáng nóng ánh huy như sao băng giống như từ điện đỉnh c h ú t xuống dương càn đ ỗ n g nhiên mắt lửa một cái trong tay p h á p quyết biến đổi một ngón tay xa xa điểm ở quý thủy minh tinh bên trên liền thấy hạt trâu màu xanh lam tựa hồ cảm ứng được cái gì run lên bên dưới mặt ngoài linh quang l ó e lên từng tiêu một xanh t h ẳ m hồ quang khác nào linh xà giống như vặn b ẹ o mà ra tê tê vang vọng quý thủy âm lôi nhìn thấy hồ quang sau khi dương càn hai mắt ngưng lại trên mặt trở nên nghiêm nghị trong miệm nói lẩm bẩm lên nhưng vào lúc hào quang từ trong miệng dâng lên mà ra từ bên trong một hồi bay ra nhất bạch một kim màu sắc hai cái phi kiếm đến mỗi một chiếc chỉ có khoảng t ố c dài nhưng toàn thân óng ánh long lanh thân kiếm lưu chuyển kim bạch hai màu đ ị a quang có vẻ thần bí khó lường này hai cái phi kiếm chính là dương càn bản mệnh p h á p bảo canh kim tiếp lôi kiếm cùng n g ấ t mộc chính lôi kiếm giờ k h ắ c này chúng nó nương theo dương càn thần nghiệm điều động hồ quang bắn ra làm người ta nhìn má than thở dương càn vừa bấm kiếm q u y ế t hai cái phi kiếm một trận thanh minh dưới liền phân biệt hướng về trên không bắn nhanh mà đi cũng cùng quy thủy minh tinh xa xa đối lợ hình thành thế chân vạn nhưng vào lúc này một tiếng nhỏ bé tiếng kim loại rung cắt ra yên tĩnh tăng nhất bạch một kim hai cái phi kiếm từ người n g run lên d ư ớ i hóa thành hơn m ư ờ i triệu trường như trong bầu trời đêm hai viên ó n g ánh ngôi sao thân kiếm lưu chuyển linh động ánh sáng lộng lẫy phản phát tẩn chứa vô tận lực lượng l ô i điện lập tức hai đại thần lôi từ trên trời giáng xuống cùng phi kiếm sản sinh cộng hưởng màu xanh lam hồ quang khác nào tế xả ở thân kiếm q u a y quanh đan sen vào nhau thanh thế hùng vĩ vô cùng thoáng qua toàn bộ tinh không điện bị nổ vang tiếng sấm cùng lấp lóe điện quang bao trùm làm người mắt không kịp nhìn nguồn sức mạnh này phun trào phản phát liền không kh m a càng chấn động là điện bên trong mấy trăm loại tài liệu quý giá chúng nó ở màu sắc sặc sỡ thâm thủy ánh sáng bên trong phản p h ấ t bị ban cho sinh mệnh dồn dập hướng về khối này bắn ra thâm thủy màu xanh lam hồ quan g quý thủy minh tinh hội tụ mỗi một khối vật liệu đều lập loại đặc biệt ánh sáng lộng lẫy lẫn nhau hòa lẫn đột nhiên tinh không điện đỉnh chót chuyển đến ông minh c h i t h à n h bảy đạo hóng ánh thô to của sáng màu trắng tự khung đỉnh bông xuống tinh chuẩn địa lọt vào trên mặt đất vùng biển bản đồ hình thành một tòa bên ngông vô biên to lớn trận pháp trận pháp mỗi một cái hoa văn đều linh quang lưu chuyển lẫn nhau hô ứng trong trận, dương càng xoay chuyển ánh mắt ánh mắt tại cỗ này sóng linh lực dưới càng sắp bén hắn chăm chú nhìn chằm chằm quý thủy minh tinh trong thần sắc toát ra một tia khó có thể nhận biết căng thẳng hắn không dám có chút bất cẩn hít sâu một hơi lại vừa lên tiếng một đoàn tử mở mịt linh khí tự phun ra ngoài cũng lóe lên bên dưới trong nháy mắt hòa vào quý thủy minh tinh bên trong biến mất không còn tăm hơi ở cái kia quý thủy minh tinh bên trong trong nháy mắt bùng nổ ra ác liệt như đ à o thiểm điện phu văn như dây đàn giống như rung động vô số màu xanh lam điện quang ở bên trong qua lại như là thác nước mãnh liệt mà ra thoáng qua một lu trong n ậ phút t chốc bên trong cung điện nhất bạch một kim một lam ba tia chớp phản phất lẫn nhau trong lúc đó hình thành không cách nào tự thuật liên hệ ở bảy đạo ngôi sao của sáng vờn quanh dưới chậm dai chuyển động lên dường như ngôi sao xoay chuyển theo này xoay tròn tiết tấu quý thủy minh tinh chu vi rất nhiều vật liệu dường như bị vòng xoáy hấp dẫn dồn dập hướng về hội tụ nhưng mà làm người kinh ngạc chính là bất luận bao nhiêu vật liệu bị hấp thu quý thủy minh tinh vẫn chưa xuất hiện bất kỳ bành trướng hiện tượng càng kỳ lạ chính là nó tựa hồ chính đang phát sinh biến hóa Trong rãi quý thủy minh tinh bị kéo thân biến b ạ c từ t ừ hóa thành một trôi phi kiếm răng rớp tất cả những thứ này biến hóa dương c à n đều nhìn ở trong mắt nhưng chưa hiện lộ ra bất kỳ vẻ kinh dị tựa hồ từ lâu dự liệu được tất cả những thứ này hắn không nói một lời chỉ là một cách hết sắc chăm chú mà khởi động đại trận sức mạnh vù vù vừa bắt đầu con ố t xen bò bình thường chầm chậm thế nhưng mấy hơi thở sau ba đạo kiếm ảnh liền phảng phất cá nhỏ giống như linh hoạt tự nhiên xoay tròn tốc độ càng tăng nhanh cho đến v ẽ ra trên không t r ú n g từng đạo từng đạo làm người hoa cả mắt quy tích dương càn hai con mắt thật chặt khóa chặt này ba đạo kiếm ảnh trong lòng hắn không có mảy may thư giãn hắn nhưng là biết rõ đây là một cái cực kỳ then chốt p h á p bảo thành hình bước đi một khi sơ sẩy liền có thể có thể dẫn đến giá tràng xe cát ở hóng ánh tinh không điện đường bên trong một luồng khủng bố kiếm ý l ạ g yên t ứ c t ỉ n h thả ra không tầm thường bàng bạc lực lượng cỗ kiếm ý này dường như phun trào ám lưu lạc yên không một tiếng động địa khuyết tán ra đến từ từ tràn ngập trí đại điện mỗi một góc mỗi cái khe hở mỗi một lần hô hấp đều phản phất đang cùng này ác liệt ki ba đạo như ẩn như hiện kiếm ảnh quanh quẩn trên không trung múa xoay c h ầ m c h ầ m đồng thời từ từ hội tụ thành một cái kiếm trận khổng lồ cái kiếm trận này khí tức mạnh mẽ càng là phải đem toàn bộ tinh không điện đều bao phủ ở bên trong mà tại đây kiếm trận trung tâm dương càn mặt không hề cảm xúc tay bấm phát q u y ế t thư không ngồi xếp bằng hắn lại như là cái k i a v ó n g ánh trong tinh không một viên trói mắt ngôi sao một mình d ọ i sáng mảnh này bị kiếm ý bao phủ thế giới năm tháng dài dàn giặc trong chớp mắt ngay hôm đó thời khắc bây giờ tinh không điện trang nghiêm cổng lớn chậm rãi mở ra từ bên trong đi ra một vị nổi bật bất phà bóng người chính là dương hắn dĩ nhiên kết thúc nhiều năm bế quan trên khuôn mặt mang theo một tia như có như không dạng lời rực rỡ phảng phất ngôi sao d á n g thế ánh sáng bắn ra bốn phía khí thế như núi như biển khiến người ta nhìn mà phát khiếp hiển nhiên là một bộ có thu hoạch lớn dáng vẻ quý thủy âm lôi kiếm dĩ nhiên thành hình được lợi từ vạn trượng hải nơi sâu xa vô tận bảo vật cùng tình cung bên trong tài liệu quý giá vì ta tránh khỏi không ít thời gian tưởng tượng thiên nam khu vực cũng cần ta tỉ mỉ cạch ấy mở rộng thế lực mới có thể cùng với bổ sung lẫn nhau dương càn hai con mắt khác nào ngôi sao giống như hòm ánh lưu chuyển một tia quỷ quyệt màu xanh lam hồ quang làm người cân nh khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dâng lên phát họa ra một vệ thâm t h ú y ý cười những năm này không riêng là lợi dụng tình không điện lực lượng tinh thần đem quý thủy âm lôi kiếm luyện hóa thành hình cũng tăng thêm bồi luyện thêm vào canh kim tiếp lôi kiếm cùng ngất một chính lôi kiếm năm thanh lôi kiếm dương cằn đã luyện chế ra đến rồi ba thanh không chỉ có như vậy đang luyện chế trong quá trình hắn còn tiến thêm một bước lĩnh ngộ ngũ hành thần lôi bên trong huyền bí lôi pháp thần thông cũng có tinh tiến hơn nữa nguyên bản huyền quy long lân t ẫ n ở dung hợp linh giới thạch n u y ê n quy mai rùa sau sức phòng ngự cũng có trình độ nhất định bụ trợ có thể nói thu hoạch trần đầy chỉ có điều tăng lên hiệu quả không có dương đúng là làm hắn hơi có tiết với lắc lắc đầu dương càn thân hình loáng một cái vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ sau đó mấy ngày hắn cùng lăng ngọc linh nguyên giao nhị nữ khỏe mạnh ôn tồn mấy ngày đáng nhắc tới chính là từ lúc mấy chục năm trước nguyên giao liền đem nghiên lệ hoàn hồn thành công đáng tiếc chính là không biết là không phải số mệnh ăn bài nguyên giao vì triển khai hoàn hồn thuật trước kia kim đan tại chỗ vỡ vụn vốn là dương càn lần này trở về biết được sau còn muốn t r ợ hai lần cô động kim đan thế nhưng nguyên giao bởi vì cùng nghiên lệ tỷ bội tình t â m vẫn như cũng là dựa theo nguyên bên trong hai người cộng đồng tu hành âm dương luân hồi quyết cái môn này người quỷ hợp tu công pháp Lệ trở thành quỷ đạo tu sĩ. Nguyên lệ thiên r ở t à n nguyên h quỷ tu đạo sĩ, g o nhưng là lợi dụng âm dương luân định căn cộng này, dương hồi phó là lợi lại đại Đối với dự âm cơ quyết tự đúc đạo. càng k h ô nam g có ý kiến, dù s o ô công n này cũng thị phi cùng pháp phi thị tiểu tương lai không thể đo thiên nam khu ả tương thể Thiên lường. không Nam lai k h đo vực châu vị trí xa xôi khê quốc vùng phía tây khu vực này địa hình phức tạp đồi núi rừng rậm nhiều không kể xiết càng có đầm lầy trướng khí thường xuyên qua lại bởi vậy ngoại trừ l ẻ loi mấy tòa to nhỏ thành trì cùng một ít quan đạo ở ngoài hiếm người đi lại ở vùng hoang dã cho tới những người càng vắng vẻ núi cao trung đ i ệ thì lại càng là rán độc manh thu thiên hạ người bình thường căn bản không dám thâm nhập bên trong cùng với ngược lại chính là nhân đặc biệt hoàn cảnh cùng sản xuất nhiều một ít hy hữu thảo dược chân thú châu nhưng là khê quốc tu sĩ yêu đi khu vực toàn bộ khê quốc một nửa trở lên tu sĩ tôn phái đều tập trung này nho nhỏ một châu khu vực một ít tu sĩ mạnh mẽ m ô n phái càng là độc chiếm mấy chỗ linh khí tối r ồ i r à o địa phương bên trong vân mộc sơn càng là ở toàn bộ thiên nam khu vực đều nổi danh linh khí thánh mạch ở đây sơn mạch nơi sâu xa mọc ra một cây trong truyền thuyết linh nhãn tri thụ cũng là tu tiên giới tam đại thần một bên trong cuối cùng một loại nói theo một ý nghĩa nào đó ở môn phái tu tiên nắm quyền người trong mắt nó thậm chí so với thiên lôi trúc cùng dưỡng hồn m ộ t giá trị cao hơn nữa nhiều lắm bởi vì mỗi cách hai trăm h thâm niên n à y linh nhãn chi thụ liền sẽ từ gốc dễ chạy ra một loại gọi là thuần dịch linh dịch n à y chất lỏng mặc dù không cách nào trực tiếp dùng nhưng là luyện chế vài loại linh dược tuyệt hào nguyên liệu mà một loại nghe đồn bên trong thánh dược định linh đan càng là nhất định phải lấy này linh dịch thành t i ể u thuốc dẫn mới được cho tới định linh đan lại gọi an hồn đan nó không chỉ có thể tăng tiến người tu tiên nhất định tu vi còn có thể đưa đến định tâm an hồn giảm bất tu sĩ、si、tâm ma xâm lấn tác dụng nếu là ở ngưng tụ nguyên anh thời sự trước tiên ăn vào một viên tuyệt đối có thể để cho tu sĩ ngưng tụ nguyên anh lúc cảm thấy ung dung không ít bởi vì ngưng tụ nguyên anh cùng kết đan có thể không giống nhau lắm ngoại trừ cần tu vi và nhất định cơ duyên ở ngoài còn phải nhị được nhất định ảo giác cùng tâm ma q u á i dày dù sao hóa đan vì là anh quá trình nguyên bản chính là một loại mài r u a tu sĩ tâm thần cùng định lực đáng sợ lữ trình vân ngộng sơn mạch có như thế nghịch thiên bảo vật ở bên trong hơn nữa cái kia vượt xa phổ thông linh mạch rồi rào linh khí tự nhiên sở hữu tông phái đều muốn chen chân ngụ lại ở đây Kết gần đây lạc vân tông danh tiếng càng ngày càng vang dội thế nhưng đều vì chi chú ý chỉ vì lạc vân tông lại gia nhập một tên nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão hạn cụ thể tục danh ít có người biết chỉ là nghe nói vị này thái thượng trưởng lão khuôn mặt năm đen tướng mạo phổ thông liền ngay cả gia nhập lạc vân tông chính thức tổ chức trong tông đại điện đều vẹn vẹn xin mời vân ngộng sơn mặt khác còn lại hai tông rất là biết điều cho tới thiên đạo minh các đại tông môn cũng chỉ là ở tông môn đại điện sau khi mới vừa nghe nghe đối với tên này mới lên cấp thái thượng trưởng lão biết điều làm việc bọn họ đúng là vẫn chưa quá mức lưu ý dù sao phạm là là có thể tu luyện đến nguyên anh k ỳ tu sĩ hoàn toàn là tâm trí kiên định hạng người có chút chính mình đặc biệt tính cách cũng đúng là bình thường chương bốn trăm bảy mươi lăm lục tung đầm lầy cùng thi tiêu ở cổ kiếm môn cùng lạc vân tông thế lực tụ hợp địa phương tồn tại một mảnh hoang vu đất đầm lầy được gọi là lục tung đầm lầy nơi lây vị trí hẻo lánh nhiều năm có có rất ít hắn tông môn đệ tử tới nơi này mà ngày hôm đó ở đất đầm lầy biên giới một tên nam tử đứng bình tĩnh đứng ở đó hắn người mặc áo bào đen mày kiếm mắt sao khuôn mặt tuấn tú trên mặt khác nào đ à o tức giống như góc cảnh rõ ràng lộ ra một luồng bất phàm khí c h ấ t người này hai tay gánh vác ở sau lưng dưới chân đầm lầy lầy lội không thể tạ nhưng mà hắn như n g phảng phất ngự trị ở mảnh này đầm lầy bên trên cách mặt đất nửa tốc độ cao phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn nâng lên để hắn ở mảnh này hiểm ác khu vực cất bước như dâm trên đất bằng chính là từ loạn tinh hải trở Hắn liền nghe nói、Lạc、Vân Tông mới gia nhập một vị Nguyên Anh Sơ Kỳ Thái Thượng Trường trong lòng ràng, gia Thái mới Lạc Lão, lập tức vị một Sơ Kỳ rõ đang â y Tuy là Lập Lập Hàn Hàn không h rằng trở biết, về. có y k h ô thông trở thiên thế theo nhưng phương nhập nam, vẫn nguyên gia qua quỷ dựa vụ lại lại là l ạ đối cùng Vân vào Tông, cũng kết anh thành công,、điều、này làm cho Dương Cản không khỏi trong lòng phạm vào nói、thẩm. Liền, đang kết thầm. cho c khỏi phạm làm điều tân như âm thâm nhập giao lưu mấy ngày sau dương cằn đã biết gặp long hàm phượng băng hai người một mình hướng về vân mộng sơn chạy đi nếu biết được hàn lập tin tức hiển nhiên là muốn đi một chuyến tham thiên tạo hóa lộ dương càn đã sớm hết háo xong xuôi long lân quả còn cần tiếp tục đào tạo còn dính đến t h ố i cốt quyết tu hành những năm gần đây cơ thể hắn lại có tinh tiến bởi vậy hay là muốn đổi lấy một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng mà làm dương càn biến thành kinh hồng sắp đến vân mộng sơn m ạ c h lúc chợt nhớ tới một chuyện lập tức thu lại tự thân bội quang thẳng đến cổ kiếm môn cùng lạc vân tông giao giới lục tung đầm lầy mà tới là thời điểm vì là ngân nguyện tìm kiếm một cái tân thân thể nghĩ đến bên trong dương càn nhấc bộ tiến lên nhìn như hời hợt đặc xuống nhưng tự vượt qua không gian ràng buộc lập tức đi tới hơn mười t r ư ờ n xa bước đi này, dương càn h phong, hiện chính địa t nhìn chăm chú phía trước ánh mắt của hắn bị một mặt chót vót mà tuấn tiêu màu đen vách đá hấp dẫn cái kia vách đá như bị dùng lưới dao sắt lột bỏ bình thường thẳng tắp gai đất hướng thiên không chính là chỗ này dương c à n s ờ sơ mũi c h ậ t ngón tay hơi quang nhẹ nhàng gậy một hồi trong tay cái kia mới vừa lấy ra đầu sói ngọc như ý chủ nhân không biết hoán nô t thì đi ra có gì phân phó ngân n g u y ệ t cái kia dễ nghe thêm hai thanh âm ônu từ ngọc như ý tải lên ra dương c à n khẽ mỉm cười trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý vì n g ư ờ i tìm một bộ thân thể hắn cười nhạt cũng không nhiều giải thích ngân n g u y ệ t trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ đà tạ chủ nhân ưu hái ngân n g u y ệ t tất không phụ chủ nhân kỳ vọng dương c à n nghe vậy ý cười càng đồng linh lực trên tay kích phát nhẹ nhàng lại điểm đầu sói ngọc như ý một hồi chỉ thấy này ngọc như ý trên ánh sáng màu vàng càng tăng lên dương càn bóng người dần dần bị ánh sáng thôn vệ biến mất ở mảnh này trong a o đầm vách núi bên trong dương càn tay cầm đầu sói ngọc như ý cả người bị màu vàng n h ạ t ánh sáng cái bọc trước người cách đó không xa còn có một con vải t h ư ớ c to nhỏ màu vàng tiểu l a n g vì là triển khai thuật độn thổ mở đường chỉ thấy này khí linh nơi đi qua nơi sở hữu thổ thạch tự động hóa vị vô hình dương c à n ngay ở tiểu l a n g phía sau không nhanh không châm theo tình cờ lên tiếng chỉ rõ phương hướng lấy dương càn lập tức đại diễn quyết tu vi cả tòa cự sơn đều ở hắn thần thức cảm ứng bên dưới không chỗ che thân bên trong một vị trí có thể đản hồi tu sĩ thần thức nhưng m à tòa này cự sơn hiển nhiên không nhỏ dương càn chỉ huy ngân nguyện tiềm hành đầy đủ mấy trăm trượng khoảng cách sau mới bỗng nhiên lông mày nhữ lại ra hiệu bên dưới cả người ánh vàng l ó ạ i lên đột nhiên xuất hiện ở một gian trong nhà đá là vị đạo hữu k i a tới đây lao thân bất tiện l ê n tiếp kính xin đạo hữu thứ lỗi bên hai một câu thanh âm nhàn nhạt chuyển đến dương càn xoay chuyển ánh mắt nhìn phía hắn trước người hơn mười t r ư ợ n g nơi bậy đá ở trên rõ ràng là một tên màu đen quần áo đầu vãn m ộ t sai mỹ phụ ồ từ trên người đạo hữu pháp lực khí tức đến xem tựa hồ không phải vân n g n g sơn tam tông trường lão nay mỹ phụ cười khúc khích sau sóng mắt lưu động nói rằng chỉ là trong tròng mắt vẽ kiên rẽ loé lên một cái rồi biến mất dương càng trên người pháp lực như ẩn như hiện không thể phỏng đoán Con đen mỹ phụ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tức, càng trước cùng cảnh đen nguyên anh thức, không nhìn ra người trước mắt này đến tột cùng là gì cảnh giới nhỏ. Mỹ mơ một mắt Phụ thể hồ khí gì giới tiêu tột ra kỳ là là ở con đen mỹ phụ ngồi xếp bằng hai đầu gối bên trên một con yêu thú cấp thấp tuyết vân hồ chính thoải mái cực điểm cuộn mình ở nữ tử này hai chân trên cùng sử dụng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá dương cản linh tính mười phần mỹ phụ nâng lên một con trắng nón như ngọc cổ tay trắng ẩn khẽ vớt lại trên núi tuyết vân hồ kha kha tại hạ trùng hợp đi ngang qua nơi đây bất ngờ phát hiện chỗ này trong núi nhà đá trà trà đạo hữu cũng thật là thật hăng hải a một thân một mình ở lại này do thanh kim thạch chế tạo trong nhà đá thật sự là vô cùng bạo tay dương c à n k h ẽ miệng hơi vẩy lên con ngươi quét một vòng bên cạnh người vách đá có ý riêng nói rằng hạ tự nhiên là đối với trước mắt quần đen mỹ phụ nội tình rõ ràng vô cùng đạo hữu lại nhận ra thanh kim thạch quần đen mỹ phụ trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc m ỹ mắt không nhịn được hơi co giật nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũng là quyến rũ đến cực điểm thanh kim thạch dù cho ở man hoang thời kỳ cũng là cực kỳ hiếm thấy một loại tài liệu luyện khí ngoại trừ dùng lực lượng khổng lồ có thể phá hoại ở ngoài bất kỳ phép thuật pháp bảo linh lực đều đối với vô hiệu bởi vậy nắm giữ hấp linh thạch mỹ dự dương c à n khẽ mịp cười ngón tay một điểm sau đó hắn trở tay chính là đâm một cái cái thia kiếm khí màu tím nhạt liền cùng thanh kim thạch chế tạo vách tường trực tiếp đụng vào nhau đ ù n g đ ù n g lanh lảnh tiếng va chạm sau khi thoáng như là ngọc nát thanh em vang vọng ở trong nhà đá nhưng mà này nhìn như lạnh leo anh kiếm nhưng ở thanh kim thạch chế tạo trên vách đá lưu lại một đạo chỉ có một tấc thâm dấu vết càng làm cho người ta kinh ngạc chính là trên vách đá vết nứt ở trong chớp mắt liền tự mình chữa trị chậm rãi vớt lên bóng loáng như lúc ban đầu một lát sau liền biến mất vô ảnh vô tung không sai đạo hữu cũng thật là kiến thức rộng rãi phải biết dù cho là nguyên anh kỳ tu mỹ phụ thấy dương càn chưa hề hoàn toàn phá tan thanh kim thạch không khỏi thở phào n h ẹ nhõm quyến rũ n ở nụ cười thực lao thân quần đen mỹ phụ quyến rũ n ở nụ cười môi đỏ khẽ mở nhưng mà lời nói chưa nói xong con ngươi của nàng đ n g nhiên co r ụ t lại trong mắt vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu đã thấy dương càn ngón tay trong nháy mắt hóa thành sắc bén kim t r ả o ánh sáng lóa mắt không chút do dự mà đâm vào cứng rắn như sắt trong vách đá một tiếng vang ầm ầm chỉ nghe một tiếng nổ vang vách đá lại bị phá tan một cái to bằng nắm tay lỗ thủng hơn nữa tại cỗ này lực lượng khổ bên dưới dù cho dương càn thu cánh tay về vách dì dao dì dảo lỗ thủng bên trong vách đá mảnh vụn rồn rập rắt xuống dường như một hồi vô hình tuyết lở rải rác ở dương càn phụ cận trên mặt đất nhưng mà dương càn ngón tay vẫn như c ũ n h ư trăng non giống như sạch sẽ hơi ánh vàng từ đầu ngón tay tản mắt ra liền một hạt bụi đều không thể bám vào chớ đừng nói chi là có bất kỳ tổn thương nhìn thấy này tấm cảnh tượng mỹ phụ giờ khắc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nội tâm khiếp sợ đôi chòng mắt kia trận lên như t r u ô n g đồng to bằng một bộ khó có thể tin tưởng dáng v ẻ khỏe miệm nụ cười cũng biến thành càng cứng ngắc nội tâm kinh hãi như thủy chiều vào tới để con đen mỹ phụ không tự chủ được mà c nàng cố gắng kéo ra một vệ nụ cười lại có vẻ như vậy đông cứng cùng khó coi gượng cười nói không nghĩ đến đạo hưu thâm tàng bất lộ càng còn am hiểu sâu luyện thể thuật cường hãn như thế thân thể thực sự là lao thân bình sinh chi ít thấy tuyệt không người thứ hai có thể làm được nghe vậy dương càn nhuận miệng cười chỉ là nụ cười này bên trong hơi có chút châm chọc ý vị nhàn nhạt mở miệng nói biểu hiện của ngươi xác thực cũng không tầm t h ư ờ n g rõ ràng chỉ là một bộ thi tiêu trải qua vô số năm tháng một dựa lại vẫn có thể duy trì như vậy linh trí ảo thuật cũng là tu đến cao thâm mức độ dù cho tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phòng trừng cũng không thấy đúng là hiếm thấy lời vừa nói ra, q u o n đen mỹ phụ sắc mặt biến đổi lớn khuôn mặt trong nháy mắt mây đen g i n g kín hai con mắt của nàng băng hàn vô cùng trong giọng nói để lộ ra một tia ngạc nhiên cùng đ ư c gắt n g ư ơ i n g ư ơ i dĩ nhiên từ lâu nhìn thấu ta c h â n thân dương càn lấy một loại gần như lạnh lùng ánh mắt nhìn nàng phảng phất ở xem kỹ một cái người chết tiếng nói của hắn dường như băng lạnh hồ nước không hề dao động n g ư ơ i h ảo thuật tuy rằng xào rượu nhưng đáng tiếc gặp phải ta ta có tu thần thức bí pháp phá n g ư ơ i h ảo thuật hoàn toàn là dễ như ăn cháo thi tiêu cố danh tư nghị là cương thi một loại có điều nó cùng những tu sĩ tia tu luyện sắc sống cùng chôn sâu lòng đất thông linh phổ thông cương thi rất là không giống. chúng nó có thể hình thành điều kiện h ạ khắc cực điểm tuy rằng còn không ai biết này hung linh hình thành hoàn toàn phương pháp thế nhưng có thể tiến hóa thành thi tiêu thi thể khi còn sống đều phải có hai cái điều kiện một là thi thể thanh chức tối thiểu cũng phải là nguyên anh kỳ tu sĩ phạm nhân cùng tu vi thấp kém tu sĩ là không thể ở chết rồi hóa thành thi tiêu hai là tu sĩ này phải có đủ thuộc tính mục hoặc thuộc, thuộc tính linh căn hơn nữa còn nhất định phải là thiên linh căn mới có thể Bằng không là không có cơ hội mượn thạch mục lực lượng thông linh phục sinh ngoài ra muốn hình thành thi tiêu còn có cái khác một cái nhất định phải có điều kiện chính là những tu sĩ này nhất định phải người mang tuyệt đại h o à n khí mà chết lúc này mới có thể chết rồi hồn phách không muốn trở về luân hồi vẫn ngưng lại ở thi thể bên trên lâu dần sau hơn nữa nó gặp may đúng dịp hồn phách mới có thể cùng thi thể một lần nữa dung hợp luyện hóa hình thành thi tiêu loại quái vật này đi ra loại quái vật này có thể nói là nửa người nửa thi cũng có thể nói là bán thi bán quỷ bởi vì nó không chỉ không có quỷ yêu cùng cương thi sợ sệt ánh mặt trời lực lượng nhược điểm trí mạng hơn nữa còn nắm giữ khi còn sống phần lớn ký ức từ nhỏ liền sẽ tu luyện khi còn sống công pháp đồng thời bởi vì hàm đoán mà chết duyên cớ loại này hung linh đương nhiên sẽ không là ăn chay chúng nó hầu như mỗi người thích giết chóc thành tính ở sát h v u yêu thích đem tu sĩ hồn phách giam cầm đến chính mình trong bụng chậm rãi dùng thi hỏa chết mại tìm niềm vui quái vật này có thể nói là rất lâu trước tu tiên giới người người nghe đến đã biến sắc đồ vật đồng thời ngoại trừ vài loại đặc biệt thần thông hoặc là có thể gọi nghiền ép pháp lực tu vi mạnh mẽ phá hoại ở ngoài thi tiêu bình thường chỉ có thể dùng chân hỏa chậm rãi luyện hóa hoặc là dùng rút hồn thuật hơn nữa phong ấn lấy dương càng lập tức tu vi pháp lực một bộ chỉ là nguyên anh sơ kỳ thi tiêu tự nhiên không cách nào đối với tạo thành thương tổn càng không nói đến hắn nắm giữ tu tiên giới ngũ đại thần lôi b a loại giết chết kẻ này có thể nói không phải là ở trước mắt cái này h ả o giác bên trong nghĩ đến nơi này dương c à n không nói thêm gì nữa một tay n ắ n nhẹ phát q u y ế t trong cơ thể thiên la chân công vận chuyển đến mười phần trong phút chốc quanh thân bị một luồng uy nghiêm mà thần bí ngọn lửa màu tím bao phủ ngọn lửa này tựa hồ cùng hắn tâm thần tương thông theo ý chí của hắn bay lên trời hóa thành một cái uy vũ màu tím hỏa long màu tím hỏa long trên không trung bốc lên thanh thế rung trời làm người nhìn mà phát khiếp càng kỳ lạ chính là này có ngọn lửa rõ ràng nhiệt độ cũng không t r ư người có thể quần đen mị phụ đang nhìn đến sau nhưng là một mặt vẻ sợ hãi không nhịn được bật thốt lên kinh hô luồng h n g ư ơ i n g ư ơ i dĩ nhiên là một tên hiếm thấy nho đạo tu sĩ quần đen mỹ phụ sắc mặt khó coi không nhịn được c ắ n răng do hỏi đạo h ư u động tác này ý muốn như thế nào lao thân tuy rằng tiền thân là một m cụ thi tiêu nhưng đối với ngươi cũng không ác ý a lời còn chưa dứt mỹ phụ trong mắt lóe lên một tia vẻ hoảng sợ l i ê n thấy dương c ả n khoe miệng mang theo một tia nụ cười trào phúng trong tay bấm quyết một điểm trong phút chốc cái k i a màu tím hỏa long khác nào như mưa rông gió bao hướng về quần đen mỹ phụ kéo tới khí thế như cầu rồng không có một chút nào chần chờ trực tiếp va về phía quần đen mỹ phụ không hãy mỹ phụ tuyệt vọng quắt to một tiếng Aaaaa quần, quần đen mỹ phụ thân thể run bên dưới thê thảm cực điểm tiếng kêu kỳ quái từ miệng bên trong phát sinh thanh âm kia sắc bén trói thai căn bản không giống nhân loại phát sinh âm thanh đối với này dương cản căn bản không hề bị lay động mà không hề cảm xúc đứng tại chỗ theo thiên la chân công màu tím hỏa long quanh quanh quần đen mỹ phụ quanh thân khói xanh quần c u ộ n một lát sau cả tòa bệ đ á bị khói thuốc bao quanh v â y nốt ngoại trừ tình cờ có tử hỏa lấp loe ở ngoài cũng lại không nhìn thấy mỹ phụ cái bóng nhưng trong xương xanh tiếng kêu thảm thiết một k h ắ c đều không có dừng lại một lúc d é o vang đắt đỏ một lúc thô ách c u ầ n bạo phản p h ấ t hốt nam hốt nữ biến hóa cái liên tục khiến người ta nghe s ờ n cả tóc gáy khói xanh xuất hiện một luồng tanh hôi chi vị đầy dẫy cả căn phòng gian nhà có điều dương càn đã sớm sớm nín thở đối với hắn cũng không ảnh hưởng tuy rằng mặc dù là hô hấp tiến vào loại kịch độc này thì khí dựa vào cơ thể hắn cùng với quý thủy âm lôi khắc độc hiệu quả cũng tuyệt đối không cách nào tạo thành chút nào tổn thương Đang lúc này, từ cái bích lục trong khói đặc, Đang kia thanh xanh, tựa ra, quanh bao vừa mang này, trong hiện tiếng. văng lên. nồng nặc trong sương con như trên cuốn siếng nào rắn giống như trùng trên, phần nghiêm lúc lục lục lợi lợi lại cái bích bích chấp bạc xích, khác có dày màu trào mà trào màu vài uy từ xuất quạt kẹt quạt kẹt một xanh, một tiêu theo phá khói vụ Vèo dị quỷ vẻ vẻ âm dương cản tiếng hử lạnh ở trong không khí vang vọng hắn đứng tại chỗ tựa hồ vẫn chưa có bất luận động tác gì nhưng mà quanh thân nhưng tỏa ra vòng ánh ánh vàng dường như một đạo vầng sáng màu và nóng g đồng thời mấy đạo màu xanh thăm thẳm hồ quang từ trong cơ thể hắn bắn ra chúng nó xem linh động nhanh như k i a chớp vờn quanh ở hắn quanh thân ánh sáng loá mắt huy làm người không cách nào nhìn thẳng làm cái kia màu bích lục quỷ trào đụng tới này màu xanh lam hồ quang lúc lập tức phát sinh xì xì tiếng vang nương theo một trận tiêu x u ố mùi cái kia trên lợi trào màu bích lục làn ra cũng trong nháy mắt trở nên l u mờ ảm đạm đ rất nhanh từ trong l ử a tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất rồi trong x ư ơ n g xanh trở nên âm ủ đầy t ử khí theo dương càn hơi suy nghĩ ngọn lửa màu tím nhất thời tán vô ảnh b ô tung đồng thời một luồng cực nóng khí tức tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ chỉ thấy bên trên bẫy đ á có một bộ hình người địa đồ vật nằm ở nơi đó không n ú c đ í c h không biết sinh tử nay đồ vật tuy rằng trường tự người nhưng cả người mọc đầy lít nha lít nhít đ ị a to cứng lông xanh đồng thời một luồng nồng đậm sát tối khí từ trên người chuyển đến thi tiêu cả người bao bọc từng đường màu bạc dây thừng những này ngân liên không riêng buộc chặt ngón này trên chân hơn nữa hơn nửa đều từ trước ngực sau l ư n g xuyên chương bốn trăm bảy mươi sáu ngân nguyện hóa hình người đến lạc vân tông nhưng mà dương càn nhưng không sợ hãi lại cười chậm dãi hướng đi cái kia thi tiêu không sai cái này thi tiêu một khi luyện thành ma thi sau khi tuy nói không cách nào xem khôi lỗi giống như điều động như ý nhưng cũng miễn cưỡng có thể nắm giữ nguyên anh cấp thực lực nói dương càn tay h à o lớn hướng về phía quái vật lông xanh vật nhẹ nhàng vùng một cái nhất thời một mảnh tử hà từ dương càn trong tay h à o bắn ra đem quái vật thân thể nhẹ nhàng cuốn một cái sau đó lại không hề có một tiếng động quăng rơi xuống lộ ra nó bộ mặt thật một miếng da bao xương có vẻ như đầu lâu màu tàn cho d u nhan xuất hiện ở dương càn trước mắt nửa tấm miệng lớn bên trong một đôi khổng lồ răng nanh hơi lộ ra khoảng tất dài xem ra khủng bố cực điểm lạch cạch do nhẹ tiếng vang ở trong không khí vang vọng một con nóng ánh long lanh hộp ngọc t ừ thi tiêu lúc trước vị trí địa phương trượt xuống rơi xuống đất trên mặt trên còn có một viên kim phủ phong ấn dương càn ánh mắt không có một chút nào gọn sóng hắn ung dung đưa tay ra cái t h i a hộp ngọc tựa như cùng chăn sức mạnh vô hình dẫn dắt hăng hái địa hút tới hắn trong tay sau đó hắn mặt không biến sắc đem hộp ngọc thu vào chữ vật linh giới bên trong động tác trôi chạy không có nửa điểm chần ch ngay lập tức dương càn lại lần nữa đi mấy bước đi đến thi tiêu trước người sau đó d ơ chân chính là một cước kết quả thi tiêu thân thể một cái xoay chuyển bên dưới lộ ra một không đáng chú ý địa hố long đi ra mà đang hố trong đậu con t i a tuyết vân h ổ chính mở to đen thui con ngươi vô cùng đáng thương nhìn dương càn thấy một màn này dương càn xin nhưng mà nợ nụ cười ngươi cho rằng chính mình che giấu thiên ý vô phùng sao đ n g nhiên hắn d ơ tay tay phải đột nhiên hướng tuyết vân h ổ một điểm không ngươi thần thức làm sao có khả năng cường đại như thế ngay cả ta cái này yêu hồ thân đều nhìn thấu yêu hồ con ngươi co g ụ c lại nhất thời hét lên một tiếng thả người nhảy một cái muốn chạy mất dép đây là tuyết vân hồ bên trong rõ ràng là thi tiêu tính p h á c h đáng tiếc nó chỉ kịp nhảy đến giữa không trung liền nghe dương cằn trong m ũ i phát sinh hừ lạnh một tiếng mới vừa nhảy lên đến tiểu hồ ly chỉ cảm thấy cảm thấy trong đầu đau nhức vô cùng thân thể cứng đờ lăn tới trên mặt đất ngân nguyệt lúc này không lên càng chờ khi nào dương cằn đ ỗ n g nhiên khẽ quát một tiếng nhất thời trôi nổi ở một bên ngân nguyệt đáp một tiếng cũng một tiếng khẽ ê hốt hóa thành một đạo b ạ hồng vào tới ngươi muốn làm gì không thể ngươi là không yêu hồ lúc này mới hơi tỉnh táo lại tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi ở một trận nói lung tung bên trong càng tiếng kêu thảm kinh c ù n g lên đồng thời tảng lớn hồng nhã xương m ụ từ miệng bên trong xì ra đem thân hình chết lại nhưng là vẹn vẹn mấy hô hấp công phu cái k i a yêu hồ thê thảm tiếng kêu liền đột nhiên ngừng lại dương càn nghe nói những thanh âm này phản phát sớm có dự liệu bình thường không hề để ý đầy hứng thú nhìn c h ằ m c h ằ m phấn vụ cũng may cái kia phấn vụ tựa hồ đánh mất linh lực điều động chỉ chốc lát sau liền dần dần tảng ra lộ ra tình hình bên trong dương càn vừa nhìn bên dưới lông mày hơi nhữu vớt cảm một bộ thưởng thức rắng dớp yêu hồ biến thành mỹ phụ chính lộ ra tảng lớn trắng như tuyết hôn thân run dày nằm sấp ở trên mặt đất trên trên người đồng thời lõe lên hồng nhạt cùng hào quang màu bạc phân biệt chiếm cứ nữ tử này nửa bên thân thể cũng ở chính giữa chỗ giao giới hai loại ánh sáng đan dẹp đến cùng một chỗ phảng phất đang tranh cướp cái gì tự thời gian trong trước mắt ánh bạc đã bắt đầu chiếm cứ thơ ư phòng đem cái kia phấn quang làm cho liên tục lùi về phía sau không mỹ phụ kia bỗng nhiên hai tay một ông đầu t h ố n g khổ đến cực điểm hô to một tiếng sau đó đầy đ ặ n thân thể mềm mại lộn một vòng ở một trận ánh sáng trắng bên trong bắt đầu thu nhỏ lại biến hình chỉ chốc lát sau nữ tử này một lần nữa hóa thành cái kéo léo léo léo cái tia cuối cùng một điểm hào quan g màu p h ấ n hồng cũng ở đôi cáo nơi bị cái tia ánh bạc thôn vệ hầu như không còn đồng thời trên người kinh người tu vi cũng biến mất vô ảnh vô t u n g một lần nữa biến thành một con yêu thú c ấ p thấp bạch hồ nằm sấp ở trên mặt đất trên không nhúc ních tựa hồ triệt để mệt b ở hơi thai nhưng trên người ánh bạc lúc này trái lại càng thêm l o á n mắt ngay lập tức bạch hồ trên người ánh bạc tối s ầ m lại rốt cục tứ chi dùng sức đứng lên nó phảng phất còn có chút không quá thích t ư ơ n g cái này hồ thân hơi đi rồi hai bước liền chân trước mềm nhũng q đến trong đất dương cằn nhìn thấy tình hình này không khỏi khẽ cười một tiếng nghe được tiếng cười bạch hồ ngẩng đầu nhìn dương càn một ánh mắt trong mắt lộ ra một phần hờn dỗi vẻ chủ nhân thiếp thân mới vừa thu được thân thể còn có chút không thích đứng mà thôi dễ nghe thanh âm cô gái từ bạch hồ trong miệng chuyển đến rõ ràng là ngân n g u y ệ t kha kha vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi một tay đi dương càn cười đắc ý há m ồ m phun một cái một vệ tinh khiết linh khí xì ra trước mắt dung nhập vào bạch hồ thân thể bên trong nhất thời ngân n g u y ệ t chiếm cứ bạch hồ trong đôi mắt lộ ra nhân cách hóa tự kinh hỷ đa tạ chủ nhân vừa dứt lời liền thấy bạch hồ trên người lóe lên á n h bạc một luồng khí tức cực lớn một hồi dáng lâm bạch hồ trên người bạch hồ thân thể phóng xạ ra chói mắt chói mắt ánh bạc dương càn hai mắt nhắm lại không chút nào c h ư ớ c mắt nhìn chăm chú quá khứ liền thấy ánh bạc bên trong bạch hồ nghiêng người bên dưới cấp tốc hóa thành trước tên kia mỹ phụ mê người dáng dấp yêu thú nhân loại hình thái một khi định hình sau khi là không cách nào thay đổi mà chờ nàng vừa đứng lên thân đến tinh tế nhìn lại ngoại trừ hai mắt ánh sáng xanh lục biến mất không còn tăm hơi biến thành trong suốt mắt đen ở ngoài lập tức rung nhan nhưng cùng quần đen mỹ phụ lúc trước giống như lúc đồng thời cả người vẫn như c ũ là không được sợi nhỏ dáng khuyết đại cực điểm đầy đ ặ n đường cong trắng nón ngà voi giống như điệu ánh sáng lộng lây ra thịt khiến dương c à n khó có thể rời ánh mắt trắng trận không k i ê n rẻ nhìn quét dù sao hiện tại cái này cụ thân thể bên trong linh hồn nhưng là linh giới ngân n g u y ệ t lang tộc công chúa ngân n g u y ệ t đối mặt dương càng hừng hực ánh mắt ngân n g u y ệ t tân chiếm cứ cái này mỹ phụ thân thể trên khuôn mặt xinh xắn hiện ra một vệ đỏ bừng dưới hai tay ý thức che trên người chỗ yếu chỉ là dù sao hai tay tinh tế vẫn là không che nổi toàn bộ xuân quang trân chơ một chút sau ngân nguyện thoáng do dự nhẹ giọng nói chủ nhân ngươi ta hình dạng ta thế này có chút không quá quen thuộc Thật sao? dương c à n k h ẽ mỉm cười cũng không còn đùa ngân n g u y ệ t lập tức từ chữ vật linh giới bên trong móc ra một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng váy dài vứt cho đối phương mặc vào đi đa tạ chủ nhân ngân n g u y ệ t trên mặt mang theo ngượng ngùng thấp giọng nói t ạ m ộ t c â u tay ngọc vừa nhất liền đem váy dài nhẹ nhàng k h o á t ở trên người thân thể mềm mại vô hạn xuân quang nhất thời bị che lại hơn nữa cho tới háo lót loại này nữ tự thiếp thân ý vật dương c à n đương nhiên không tốt hết sức chuẩn bị nhìn ngân n g u y ệ t cái kia tao nhã đến cực điểm động tác phản phất mỗi một bức đều tràn ngập một loại khó có thể nói nên lời khí chất cao quý quả thực so với những người thế gia đại t thậm chí cùng tinh cung lăng ngọc linh lẫn nhau so sánh ngân nguyệt còn muốn càng hơn mấy chủ thân là linh giới yêu tộc công chúa đại thừa kỳ yêu tu tôn nữ ngân nguyệt mỗi một cái động tác tinh tế đều thể hiện ra một loại siêu phàm thoát tục phong thái này không phải tu sĩ bình thường có thể dễ dàng mộ phỏng theo dương càng trong lòng không khỏi cảm khái và phần ngân nguyệt từ sinh ra bắt đầu liền phảng phất đứng ở nhân sinh đỉnh cao giữa lưng đại thừa kỳ tu sĩ ông nội nàng tu vi tăng lên có điều là chuyện thuật lý thành chương thôi ngân nguyệt bây giờ ngươi đã hóa thành hình người nhưng là muốn nổi lên cái gì chủ nhân thiết thân chỉ nhớ rõ chính mình gọi là ngân nguyệt Đã t ừ ngân sự tính thể một ta truyền thừa trong ký ức, chính là thuộc chính cần hiện nhớ phần, n lúc lúc lại là có ức, bởi vì về g ký nguyệt lam n Tộc ộ tộc thành Theo thanh, Nguyệt phất thích cái này thân thể mới. Ngân Nguyệt t huyền chuyển phản chầm chầm này viên. nói Ngân dáng đang dương Ngân lời đi cái mới. Lan địa địa mấy bước, dương càn sơ sơ cảm mắt sáng lên nói rằng cái này tộc loại tên ta ngược lại thật ra có mấy phần ấn tượng bên trong một hạng thiên phú tựa hồ gọi là linh hồn thôn phệ chẳng lẽ chính là ngươi mới vừa triển khai thần thông chủ nhân thật sự là kiến thức rộng rãi lại biết được ngân nguyệt lang tộc năng lực thiên phú ngân nguyệt trên khuôn mặt xinh xắn cũng là n ẽ qua một tia không dễ nhận biết vẻ kinh dị đối với dương càn dĩ nhiên có thể một cái nói ra năng lực thiên phú cảm thấy kinh ngạc vô cùng nhưng mà hơi một suy nghĩ lại cảm thấy này hợp tình hợp lý từ khi nàng đi theo ở dương càn bên người nàng liền cảm thấy được trên người đối phương tràn ngập thần bí khí tức không chỉ có nắm giữ rất nhiều khó mà tin nổi p h á p môn càng là đối với tu tiên giới bí ẩn rõ như lòng bàn tay h ã n kiến thức v ừ a xa tông môn tầm thường cường giả tiền bối dù cho đang bế quan khổ tu thời gian cũng có thể thấy rõ ngoại giới các loại biên tiên tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho ngân nguyệt cảm thấy kinh dị vô cùng. m trong nhìn thấy vẹn vẹn t lúc này vi diệu cân bằng cần dương càn tinh chuẩn địa bác bí nhưng vào lúc này ngân nguyệt đã môi thơm khánh nết tự minh địa giải thích lên chủ nhân nói rất có lý thiếp thân vừa nãy triển khai công pháp nghiêm ngặt tới nói thực cũng không tính là cái gì đọc xác mà là chúng ta ngân nguyện bộ tộc năng lực thiên phú tên là linh hồn thôn vệ nay thuật chính là lấy tự thân nguyên thần ly thể xuất hiếu trực tiếp công kích nguyên thần của người khác cùng h ồ n phách làm đối phương hồn phách bị thôn vệ hoặc là mạnh mẽ chóc ra ra nhục thể sau chúng ta ngân nguyện bộ tộc là có thể tạm thời ký túc với thân thể mới bên trong chỉ là thời gian không thể quá dài bằng không nguyên thần liền sẽ bị thân thể đồng hóa đi cũng không còn cách nào độn ra nhục thể hơn nữa loại năng lực này vẫn là một cái kiếm hai lưới chúng ta ngân nguyệt lang tộc thần thức trước trên trời cũng không so với nó yêu tộc mạnh mẽ vạn nhất đ ố với là cái nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ đối thủ liền sẽ đem mình mạng nhỏ bồi thêm vì lẽ đó dễ dàng không dám sử dụng thế nhưng chuyện này đối với không có thân thể ta tới nói tựa hồ liền không đáng kể thì ra là như vậy dương càn hiểu rõ gật gật đầu nói như vậy nếu không có đi tới nơi này m ạ n h vân mộng sân mạch ta thần thức có cảm ứng nhận ra được cái con này yêu hồ dị dạng rất khả năng là nghe đồn bên trong bốn đồng linh hồ thiên phu thần thống của ngươi e sợ còn không cách nào triển khai thành công chính vì như thế t i ế p thân mới chịu nói chủ nhân thực sự là ta phúc tinh a ngân nguyệt n h ậ t nhạt nợ nụ cười hai con mắt đưa tình nhìn sang nhìn kỹ dương cản thiếp thân không biết bao nhiêu năm trước bị vây ở hư thiên điện c á i này ngọc như ý bên trong từ lâu không phải ngân nguyệt lang tộc thân lấy khí linh hình thái triển khai thiên phú như thế hầu như là chuyện không thể nào nếu không là ở chỗ này trùng hợp tình cờ gặp cái con này bốn đồng linh hồ ta cũng không cách nào đoạt sắc thành công và không ta sao vẫn vây ở ngọc như ý bên trong đây bởi vì ở trong ký ức này bốn đồng linh hồ thật giống trời sinh liền bị chúng ta ngân n g u y ệ t làng tộc khắt chế hơn nữa cái con này yêu hồ thân thể thực sớm đã bị cái tia thi tiêu phân thần đoạt xác quá một lần cũng không phải thân thể vốn là chủ nhân cho nên mới có thể thuận lợi đoạt xác nói tới chỗ này ngân n g u y ệ t con mắt như một vũng xuân thủy hiện ra nhàn nhạt ánh b ạ c nàng nhẹ nhàng chuyển hướng dương cản âm thanh n g u y ệ n chuyển du dương chủ nhân không chỉ thần thông kinh người càng là trí kế vô song lần này thành công nhờ có chủ nhân hết sức giúp đỡ nói ngân nguyện nợ nụ cười xinh đẹp thiếp thân cũng không biết nên làm sao báo đáp bất kể là trở thành chủ nhân pháp bảo khí linh vẫn là lấy ê u tu thân phận phụ tá toàn nghe chủ nhân dặn dò được lần này ngươi có thân thể đối với ta xác thực là rất nhiều ích lợi dương càng gật đầu nói rằng trong mắt lộ ra vẻ hài lòng mà trước tiên hóa thành yêu thú chi hình đi vào túi linh thú bên trong đến đây đi tuân mệnh chủ nhân ngân nguyệt đáp lại nói âm thanh nguyện chuyển t ê m thay lộ ra một luồng không cách nào từ chối quyến rũ nàng khẽ cười một tiếng thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hóng ánh vật trắng mềm mại địa đi vào dương càn bên hông túi linh thú bên trong sau đó dương càng ú i đầu nhìn về phía trên mặt đất ngã xuống t h i ê u lông mày cắp lại nếp miệng lên một vện cười gằn hắn mở miệm một tiêu bạch ngọc giống như hóng ánh long lanh tiểu kiếm bắn nhanh mà ra mục tiêu nhắm thẳng vào thi tiêu trên người màu bạc xích s á t lạc vân tông phía đông một chỗ trung đẳng ngọn núi ngọn núi này tuy rằng không thể nói là cái gì cao to hiểm ác cũng không phải linh khí tốt nhất khu vực có điều ngọn núi này là hiếm thấy chữ cái phong ngoại trừ một tòa núi chính ở ngoài ở bốn phía còn có cái khác ba tòa thấp bé chút ngọn núi nhỏ v ư n t quanh lạc vân tông mới lên cấp nguyên anh thái thượng trưởng lão hàn trưởng lao động phủ liền mở ra tại đây nơi ngọn núi bên trong từ khi hàn trưởng lão làm chủ sau khi này ba tòa trên ngọn núi liền bị bày xuống một t sau lần đó tảng lớn x ư ơ n g m ụ liền đem chu vi mấy chục dặm khu vực toàn bộ bao phủ bên trong tầm thường trong tông đệ tử cấp thấp căn bản là không có cách tiến vào nhưng mà ngày hôm đó chân trời bỗng nhiên phóng ra một đạo hóng ánh màu tím kinh hồng nó dường như một đạo sa băng xẹt qua chân trời sông thẳng mây xanh tiếng nổ vang rền đ ì n h thai nhức ó c màu tím kinh hồng không hề che lấp hiện lộ hết huy nghiêm phản phất là trong thiên địa một luồng không thể kháng cự dòng lũ tình cảnh này lập tức gây nên lạc vân tông đệ tử chú ý ánh mắt của bọn họ dồm ra vẹ mặt kinh ngạc này thật nhanh độ tốc lẽ nào là một vị phong chủ giáng lâm là trong môn vị tiền bối nào đột q a n g khi thế kinh người như vậy như vậy hình thái đột q a n g tựa hồ có hơi xa lạ ở bên hồ một chỗ vài tên lạc vân tông đệ tử nghỉ chân quan sát bọn họ mặt lộ vẻ kinh dị lẫn nhau xì xào bà n tán bên hồ một bên một tên xem ra hơn bốn mươi tuổi trúc cơ trùng kỳ tu sĩ nhìn thấy đạo này kinh hồng s a u sắc mặt biến đổi lớn u n g quýt ngăn lại mấy người trò chuyện suýt chớ đ ừ n g ngông cùng phỏng đoán người này một thân trường bào màu trắng mặt chữ điển trang nghiêm chỉ có điều lập tức trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi